chương không một kim bảng hiền thế thiên hạ trấn kinh lục vương tất tứ hải một trước công nguyên 221 năm tần vương doanh chính phấn lục thế sau khi liệt thống nhất sáu nước kết thúc hơn 500 n ă m chiến loạn xương thủy hoàng đế cái này một ngày doanh chính dẫn đầu văn võ bá quan tế thiên xương đế tế tự hoàn thành văn võ bá quan triều bái bái kiến thủy hoàng đế bệ hạ t h a n h âm chưa dứt một đạo sấm sét nổ vang ẩm ẩm thương không rung dậy tinh không chậm trờn văn võ bá quan thân thể run lên nằm dạp trên mặt đất sợ hãi bất an cái gặp một k h ỏ a lưu tinh trên trời rơi xuống vạch phá hư không sáng chói đến cực điểm kim mang chiếu dọi thương cung hào quan g vạn đạo điểm lành rực rỡ vô luận thân ở nơi nào tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy trên trời cao một đoàn sáng chói kim mang t r ó i mắt tại tất cả mọi người ngạc nhiên ánh mắt d ư ớ i kim mang nội liễm lộ ra một tấm tựa như thánh chỉ màu vàng của trục quyển trục tỏa ra ánh sáng lung linh đại đạo phù văn xen lẫn vắt ngang hư không chấn áp vào cổ tựa như tên cổ trường tồn vĩnh hằng bất hủ khủ n g bố như thế dị tượng lập tức kinh động đến thiên hạ tất cả mọi người vô số cường giả h ạ i nhiên ngầm đầu kinh nghi bất định đây là vật gì thủy hoàng doanh chính đứng tại văn võ bá quan trước đó uy nghiêm ánh mắt nhìn qua thương khùng mang theo n g h i hoặc hắn thân mang hắc long bảo chân đạp tơ vàng bộ vân lý e o vợ ư thiên t v â n kiếm một tay nhẹ nhàng đẻ xuống c h u i kiếm một tay nhẹ nhàng đẻ xuống chua k i n g một tay nhẹ nhàng đẻ xuống chua kiếm m ắ t tay nhẹ nhàng đẻ xuống chua k i ế n một tay nhẹ nhàng đẻ xuống c h n a kiếm đ ộ t tay nhẹ nhàng đẻ xuống chua kiếm trung sa phủ lệnh triệu cao q u ỷ dạp trên đất mang theo đ ị n h n ọ t thanh â m gióng giạc doanh chính trong lòng âm thầm gật đầu rất là hài lòng dù sao thiên xuyên vạn xuyên đ ị n h n ọ t không sôi bậy hạ thiên mệnh sở quy trời ban điểm lành đại tần vạn thế bất hủ lý tư vương tiễn các loại văn võ bá quan cùng nhau chúc mừng bỏ mặc đây là cái gì đều phải là điểm lành doanh chính l ặ n g lặng đứng ở c h ỗ đó ngưỡng vọng thương khung không nói gì vô hình uy nghiêm làm cho người không dám nhìn thẳng tất cả mọi người nơm nớp lo sợ không dám nhiều lời bốn cùng lúc đó quý cốc một thân lấy áo gai k h i ê n quốc trồng trọt lao đầu đ ố n g nhiên ngừng đầu trong mắt hai đạo cùng hắn bề ngoài không hợp sắc bén kiếm ý nổ bắn ra mà ra kiếm ý tung hoành kinh khủng kiếp người cái này kim bảng là cái gì theo nó xuất hiện ta lại ẩn ẩn cảm giác cái này thiên đ ị a tựa hồ có đại biến quỷ q u ố c tử trong tay quốc rơi trên mặt đất cũng không có chút nào phát giác trong mắt mang theo kinh hãi cho dù hắn trên thông thiên văn giới dành địa lý thông kim bắc cổ không chút nào nhìn không thấu trên trời cao kim bảng truyền thuyết thái cổ thời điểm thiên hạ có cựu châu nhưng không biết sao cựu châu băng liệt bây giờ còn sót lại trùng châu đại lục hẳn là âm dương ra toàn bộ là sinh đường đông hoàng điện đây là một gian bắt ngát đại điện chu vi trên không thậm chí mặt đất tựa hồ cũng bị tinh thần báo phủ tự thành một phương vũ trụ phản g phất không có giới hạn nhất t u y ệ t sắc nữ tử lạnh nhạt mà đứng nàng một bộ n g u y ệ t trường sa màu m xanh lam một đôi tựa như ảo mộng con ngươi bị một cái mắt xa che lấp làm cho cái này một đôi mắt càng thêm thần bí đẹp đẽ mặt trứng ống đại khí đ o a n trang thần bí ưu nhã phúc đông nhiên nữ tử một ngụm tiên huyết phun ra thâm thúy mỹ lệ đôi mắt tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi bí mật không lường được nếu không phải nàng kịp thời dừng lại vừa rồi đã chết nàng tinh tế tỉ mỉ phía sau lưng mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng lòng con sợ hãi nàng chính là âm dương gia hữu hộ pháp nguyệt thần am hiểu xem bói quan trắc tin h t ư ợ n g có thể dự báo tương lai đây không phải ngươi có thể theo dõi đ ỗ n g nhiên một đạo đ ạ m mạc thanh âm thần bí đột ngột vang lên n g u y ệ t thần thân thể mềm mại run lên khẽ không người cung kính nói b á i kiến đông hoàng đại nhân một cái toàn thân bao p h ủ tại áo bào đen bên trong mang theo mặt nạ thân ảnh xuất hiện nguyện thần trước người chính là âm dương gia thủ lĩnh đông hoàng thái nhất kim bảng hiện thế trước tiên hắn liền tiến hành xem bói kết quả hắn âm dương ra truyền thừa năm trăm năm huyền uy ngọc phiến trong nháy mắt hóa thành m ộ t m ị n hắn cũng nhận phản vệ nếu không phải hắn cái gì cũng không thấy giờ phút này hắn cũng sẽ không có cơ hội đứng tại nguyễn thần trước mặt bất quá hắn mặc dù cái gì cũng không có đo đến nhưng trên bầu trời kim bảng tuyệt đối có đại khủng bố thần uy khó lường cũng không biết rõ là phúc hay là họa đông hoàng đại nhân biết rõ cái này kim bảng nguyễn thần hiếu kỳ hỏi đông hoàng thái nhất không nói gì thâm thùy ánh mắt lẳng nhìn qua thương khung kim bảng nguyễn thần không còn dám hỏi lẳng đứng ở sau người nho gia tiểu thánh hiền trang doanh chính hôm nay đăng cơ xưng đế trên trời rơi xuống dị tượng hẳn là làm tức giận trời xanh như thế bạo quân há có thể xưng đế trương lương nhìn qua trên bầu trời kim bảng trong mắt l ó e lên một vòng dị sắc hắn vốn là hàn quốc quý tộc về sau gia tộc năm đ ờ i vi tướng hàn quốc bị tần tiêu diệt hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến lật đổ doanh chính một lần nữa phú quốc mặc dù hắn không biết rõ cái này kim bảng là vật gì để làm gì nhưng hắn biết rõ trong này có thể làm văn chương có nhiều lắm dùng tốt cho dù không thể phá vỡ đại tần cũng có thể nhường đại tần loạn bắt đầu bốn đạo gia thiên tông bác minh tử khoanh chân ngồi trên đỉnh núi cả người cùng thiên địa tự nhiên hòa là một thể tựa như hắn chính là thiên địa một bộ phận cho dù bên cạnh có người cũng sẽ theo bản năng đem x e m nhẹ tựa như khi hắn không tồn tại lại hoặc là hắn vốn nên là ở chỗ này là thiên địa một bộ phận dị tượng này từ xưa đến nay chưa hề có mênh mông khó giỏ không biết là phúc hay là h o ạ n bác minh tử ánh mắt tung dung doanh chính vừa mới diệt đi sáu nước nhưng sáu nước dư n h i ệ t cũng không có tiêu vong mà là nút trong bóng tối nhìn chằm chằm giống như rán đ ộ n một khi tìm tới cơ hội l i ề n sẽ phát ra một k í c h trí mạng mà cái này kim bảng dị tượng chính là vô số kẻ dã tâm thời cơ sư phó cũng không cách nào nhìn thấu cái này kim bảng sao hiểu n g ọ n g ánh mắt tung dung thanh âm lạnh nhạt bình tĩnh tựa như không mang theo mảy may cảm xúc thiên địa dị tượng há lại chúng ta phạm nhân có thể thăm dò bắc minh tử lắc đầu thản nhiên nói đạo pháp tự nhiên nhóm chúng ta muốn làm không phải thăm dò mà là cảm ngộ học tập lĩnh ngộ hảo diệu bên trong hiểu n g ọ n g hờ hưng không nói chỉ là một đôi mỹ lệ mà thâm thúy đôi mắt nhìn xem trên bầu trời tản ra vĩnh hằng bất hủ quang hủy kim bảng tựa như tại cảng lộ ảo diệu bên trong đạo gia nhân tông nhà nông mặc gia y gia bình gia thứ chư t ử b á c h gia vương tôn quý tộc cho tới dân chúng thấp cổ bé họng nô b u ộ c tạp dịch tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua kia vắt ngang thương k h u n g không biết hắn mấy vạn dặm kim bảng đều có đ a m chiêu đều có châu đo cái này kim bảng đến cùng là cái gì nhìn thấy cái này kim bảng tựa như nhìn thấy thiên thần thiên uy mênh ngông thân thể nhịn không được run tính sợ, sợ hãi hôm nay bệ hạ đăng cơ xưng đế chẳng lẽ là trời xanh ban phúc hạ xuống kim bảng lấy đó chúc mừng chúc mừng bệ hạ thiên mệnh sở quy không cái này khẳng định là doanh chính bạo ngược vô đạo thượng thiên hạ xuống thần phạt không cho phép hắn xưng đế bạo quân doanh chính chọc dẫn tới trời xanh l i ê n thiên hạ quần c u ộ n sóng ngầm thời điểm treo ở trên bầu trời to lớn kim bảng đột nhiên nở rộ vô tận hào quang bầu trời bị nhuộn thành màu vàng hào quang bao phủ vạn vật hồi xuân cỏ cây chập trờn sinh linh hoan hô mỗi người cũng cảm giác tựa như ngâm mình ở trong ô tuyển tất cả mọi người mọi mệnh cùng ốm đau biến mất không còn xem trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng thân tích đây là thân tích vậy hạ thiên mệnh sở quy thượng thiên hạ xuống đ i ề m lành đại tần đế quốc vạn huế vô số dân chúng hoan hô nhưng mà sáu nước quý tộc cùng có ra tâm cường giả lại là sờ mặt lại bọn hắn vừa mới dâng lên các loại kế hoạch còn chưa kịp áp dụng liền tuyên c á o chết từ trong trứng nước hiện tại cho dù tuyên truyền đây là thượng thiên hạ xuống trừng phạt có ai sẽ tin hàm dương hoàng cung đại điện doanh chính cảm thụ trên thân ấm áp khí tức uy nghiêm lệnh leo gương mặt lộ ra một vòng nhỏ b é không thể nhận ra ý cười bỏ m ặ t cái này kim bảng là cái gì chí ít hiện tại xem ra đối với hắn trăm lợi mà không có một hại vê anh đột nhiên vắt ngang thương khung màu vàng quyển trục trầm trầm triển khai một cỗ kinh người kiếm khí theo quyển trục lan tràn ra xuyên qua thiên địa h u y ề n kích h o à n vũ vô số cường giả kinh hãi đồng thời bọn hắn kiếm trong tay không tự chủ được run dày lên tựa như phải bay tới bầu trời trở về kia kim bảng phía trên chuyện gì xảy ra kiếm của ta vậy mà tại động kia kim bảng là cái gì chẳng lẽ ẩn chứa một thanh k i n h thế thần binh kia c ô kiếm khí thật sự là quá kinh người một kiếm da vạn kiếm thần p h ụ vô số kiếm khách bắt lấy bảo kiếm trong tay kinh hai muốn tuyệt liệu xa tổng bộ khuôn mặt lạnh l é o có mái đầu bạc trắng ba khí nam nhân nắm thật chặt trong tay bộ dáng kỳ quái run không ngừng bảo kiếm ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thương k h u n g tốt kinh người kiếm khí ta xa xỉ đều đang run r u dậy nếu như kia là một thanh kiếm tuyệt phi phạm ở giữa chi kiếm kia kim bảng bên trong có một thanh thần kiếm sao hàm dương cung bên trong thủy hoàn doanh chính thủ tịch kiếm thuật đại sư cái nhất nắm chặt trong tay trong mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng nóng bỏng đối với một cái kiếm khách tới nói một thanh thần kiếm tuyệt đối là khó nói lên lời dụ hoặc đáp án lập tức liền muốn công bố doanh chính nắm chặt bên hông thiên v â n kiếm s ắ c bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kim bảng bốn chương hai chương không hai vê anh vê anh theo kim bảng chầm chậm triển khai từng cái dòng bay p h ư ợ n g múa khí thế rộng rãi giống như từng c h ô i thần kiếm tạo thành xưa cũ chữ lớn hiện hiện lóa mắt đến cực điểm sáng trói đến cực điểm vừa rồi kia kinh người kiếm khí bắt đầu từ kia trong câu chữ l o á ra vô số cường giả rung động vẹn vẹn trong câu chữ thấu phát kiếm khí giống như này kinh người cái này kim bảng chi khủng bố có thể thấy được chút ít nhất là kia kim bảng rõ ràng rất xa nhưng phía trên mỗi một chữ vô luận đứng tại chỗ nào đều có thể thấy rõ ràng vô cùng kỳ diệu huyền diệu phi phạm rất nhanh nhìn thấy kim bảng trên nội dung tất cả mọi người rõ ràng kim bảng lai lịch cùng tác dụng kim bảng là đại đạo số một chạy trốn biến thành có thể ghi chép trong thiên hạ vạn sự vạn vật thậm chí chúng sinh cũng tiến hành xếp hạng phàm là có thể lên bảng người liền có thể thu hoạch được đại đạo ban thưởng xếp hạng càng cao ban thưởng vượt phong phú sắp h i ể n hóa bảng danh sách chính là trung châu đại lục thần kiếm bảng ngoại trừ thần kiếm bảng còn có to to nhỏ nhỏ các loại bảng danh sách chỉ là những n à y bảng danh sách sẽ không một lần toàn bộ h i ể n hóa mà là mỗi tháng trung tuần h i ể n hóa một cái hiểu rõ những n à y tin tức sau thiên hạ tất cả kiếm khách hưng phấn người bình thường sở cầu không có gì hơn danh lợi quyền thế cùng võ công một khi lên bảng liền nhất cử thành danh thiên hạ biết còn có thể thu hoạch được kim bảng ban thưởng kim bảng là đại đạo số một chạy trốn biến thành đưa ra ban thưởng tất nhiên p i phạm nói không chừng có thể nhường người tu là tiến nhanh thực lực tăng vọt có tên có thực lực muốn quyền thế còn không dễ dàng vô số kiếm khách mong m ỏ i cùng trông mong tâm tình khẩn trương kích động chớ mong tự mình ấu hiếm bảo kiếm lên bảng thần kiếm bảng châm cầm tiên h vân kiếm quét ngang sáu nước thiên hạ q u y nhất thiên vấn kiếm tất nhiên có thể đoạt được đứng đầu bảng không biết rõ sẽ có ban thưởng gì doanh chính nắm thật chặt trong tay thiên vấn chớ nhìn hắn mặt ngoài bình tĩnh nội tâm sớm đã rời sông lớp biển suy nghĩ ngàn vạn cái này kim bảng chính là đại đạo số một chạy trốn biến thành lai lịch phi phạm có thể xưng ơ kinh khủng cho dù cho ra tiên pháp tiên đan doanh chính cũng sẽ không n g o ạ i ý nếu là có thể đạt được liên quan tới trường sinh tri pháp hoặc đan dược liền tốt doanh chính trong lòng chờ mong mặc dù hắn đã thống nhất sáu nước nhưng lại càng phát ra cảm giác thời gian không đủ dùng việc cần phải làm quá nhiều hắn muốn trường sinh bất lão hắn muốn đại tần vạn thế bất hủ mà liền tại doanh chính suy tư thời khắc kim bảng nổi lên hiện một nhóm t ử sắc chữ lớn thiết hoạ ngân câu khí thế phi phạm thần kiếm bảng hạng một trăm xích đồng ban thưởng ban cho người nắm giữ huyền cấp thượng phẩm đan dược tôn g sư đan một cái tiên tiên đỉnh phong võ giả phục dùng trăm phần trăm tấn thăng tôn g sư trung châu đại lục võ đạo thịnh hành võ đạo chia làm hậu tiên tiên tiên tôn g sư đại t ô n g sư cùng thiên nhân truyền thuyết tiên nhân phía trên còn có lục địa thần tiên chi lưu bất quá chưa hề có người từng thấy mà đan dược công pháp thì chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái đẳng cấp mỗi cái đẳng cấp chia làm thượng trung hạ tam phẩm truyền thuyết tiên cấp thượng phẩm phía trên còn có thân cấp bất quá khi hôm nay phía dưới công pháp mạnh nhất cùng đan dược cũng liền thiên cấp thượng phẩm Về tiên tiên g t u cảnh t ế trên t cấp, giang hồ cũng coi như tiểu cao thủ tiến vào trong quân nhưng vì tiên phu trưởng mà tông sư cường giả trong giang hồ có thể khai tông lập phái trong quân đội có thể độc dẫn một quân Có, thể Dược, có thể vẹn vẹn thiên ể trăm p trăm tấn hạ nổi g tông danh bảo kiếm cũng tại tần quốc trong tay thủy hoàng danh chính bội kiếm thiên vấn sợ là có thể chiếm lấy đứng đầu bảng mà tần quốc thực lực cũng tất nhiên bởi vì thần kiếm bảng mà tăng gọn hoàn toàn chính xác giống kiếm phổ thứ hai l ê n hồng ngay tại tần quốc thủ tịch kiếm thuật đại sư kiếm thánh cái nhếp trong tay mà la vong bên trong cảng là có không ít danh kiếm như việt vương tam kiếm loạn thần vô số người gắt gao nhìn chằm chằm bảng danh sách hưng phấn nghị luận xích đồng kiếm sao một trăm tên đạo gia thiên tông hiểu nộng cầm trong tay thu ly lẩm bẩm lẩm bẩm nói trôi này danh kiếm nàng cũng có c h â nghe thấy có thể lên bảng không kỳ quái nàng trong tay thu ly kiếm phong hồ tử kiếm phổ thập đại danh kiếm xếp hạng thứ chín bởi vậy nàng cũng không hâm mộ xích đồng kiếm người nắm giữ húng chi nàng mặc dù tuổi tác không lớn nhưng thiên tư tung hành một thân tu vi đã tới đại tông sư tông sư đang đối nàng vô dụng bất quá đối với thần kiếm bảng trên ban thưởng nàng vẫn như cũ tâm động tông sư đang đối nàng vô dụng nhưng cái này vẹn vẹn hạ một trăm ban thưởng nếu như trước hai mươi mười vị trí đầu k i a lại sẽ là ban thưởng gì tối thiểu nhất đều là địa cấp địa cấp đã là đại tông sư cấp độ bảo vật thiên cấp càng là thiên nhân cấp độ bảo vật bảo vật như vậy đối nàng cũng hiệu dụng phi phạm nói không chừng có thể làm cho nàng tốt hơn cảm g ộ thiên đạo tiến thêm một bước bất chi bất giác ở giữa cho dù tính cách phân ly ở nhân tính bên ngoài không vui không buồn coi nhẹ sinh tử coi trời bằng vùng đối hết t h ể chúng quanh sự vật đều không để ở trong lòng hiểu mộng đại sư đối cái này thần kiếm bảng đã tràn ngập t r ờ mong mà ý nghĩ cùng hiểu mộng tương tự cường giả càng là rất nhiều thì như vệ trang cái nhiếp trương lương phục nghiệm điển mãnh cũng có rất nhiều tâm tư người p h u n g trào ta mặc dù không có danh kiếm nhưng danh kiếm đã l u y ra chỉ cần ta ý nghĩ đem tới tay chẳng những có thể thu hoạch được một thanh danh kiếm còn có thể thu hoạch được đại đạo ban t h ư ở n g đây là ta cải biến vận mệnh cơ hội sinh tử coi nhẹ không phục liền làm những n à y danh kiếm người nắm giữ cũng không phải là đều là cường giả lão tử chưa hẳn không có cơ hội húng chi võ công lại cao hơn một chén quần ngã ngay lập tức liền có vô số người âm thầm nhu đồ chỉ là nhường bọn hắn đáng tiếc là thần kiếm bảng trên không có tiêu s u ấ t người nắm giữ bọn hắn muốn tìm ra người nắm giữ thật đúng là không dễ dàng húng chi những cái kia thực lực không đủ danh kiếm người nắm giữ khẳng định sẽ đem mình che giấu bất quá những n à y khó khăn cũng không thể nhường lòng có ý đồ người dừng bước chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn chết còn không sợ còn sợ khó khăn mà lúc này thần kiếm bảng cái trước cái ký tự ngưng tụ trước mặt xếp hạng hiện hiện ra thần kiếm bảng thứ chín mươi chín tên xương hồn ban thưởng ban cho người nắm giữ huyền cấp thượng phẩm đan dược bồi nguyên đan cố bản bồi nguyên củng cố căn cơ tăng cường tiềm lực loại trừ thân thể hết t h ể ảm thương thứ chín mươi tám tên xích luyện ban thưởng ban cho người nắm giữ huyền cấp thượng phẩm đan dược kích độc đan phục dụng về sau thiên cấp trở xuống độc vật vạn độc bất xâm cho dù thiên cấp độc vật cũng có rất lớn kháng tính ích độc đan sao ngược lại là không tệ lưu sa tổng bộ một thân lấy váy đỏ xinh đẹp nữ từ lắc lắc thân hình như thủy sa chi vũ mị con ngươi nhìn qua bầu trời kim bảng lẩm bẩm lẩm bẩm nói nàng trắng như tuyết như ngọc trên b a i thơm một cái xích luyện vương xà chậm rãi trôi ra phun lưỡi phát ra tê tê âm thanh nàng chính là lưu sa sát thủ xích luyện vốn là hàn quốc công chúa về sau trời xuôi đất khiến cùng xích luyện vương xà có gặp nhau trở thành sát thủ xích luyện nàng mặc dù rất biết dùng độc tự thân thể chất cũng có cường đại kháng độc tính nhưng quanh năm cùng đánh đập quan hệ kỳ thật thể nội đã bị độc tố xâm lấn hình thành ám thương cái này mai í c độc đan tới thật đúng lúc húng chi có cái này mai í c độc đan thiên cấp trở xuống độc nàng sẽ không còn e ngại có thể giúp nàng tốt hơn nghiên cứu độc tố tăng cường thực lực không biết rõ ta xa xỉ có thể xếp thứ mấy vệ trang hai tay trùng điệp đặt tại xa xỉ trôi kiếm đỉnh thân mang nặng nề màu đen viền vàng áo khoác mái đầu bạc trắng theo gió bay lên lạnh lùng ánh mắt hiển thị do bá khí tả khí bốn chứng ba làm cho la là vong sợ hãi nam nhân chứng ba làm cho la là vong sợ hãi nam nhân t h ầ đại tông sư đan c ông trời của ta tăng lên bảy mươi tỷ lệ không sai biệt lắm xác định vững chắc có thể tấn thăng đại tông sư tiềm giao chủ nhân là ai cái này thiên hạ sợ là lại muốn thêm một cái đại tông sư cấp kiếm khách xem ra trước năm mươi là một nấc thang trực tiếp theo huyền cấp ban thưởng tăng lên tới địa cấp không biết rõ hàn tiền chủ nhân là ai giờ phút này tâm tính sợ là nổ đúng vậy a liền trinh l ệ c h một tên nhưng ban thưởng lại là ngày đêm khác biệt nhìn thấy thứ năm mươi tên ban thưởng vô số võ giả con mắt màu đỏ tươi hỏa nhệt i không gì sánh được có thể tăng lên bảy mươi tấn thăng đại tông sư tỷ lệ đây là cỡ nào nghịch thiên đan dược phải biết quỷ cốc truyền nhân bây giờ tần quốc thủ tịch kiếm thuật đại sư kiếm t h á n h cái nhiếp cũng bất quá đại tông sư tu vi tại cái này thiên nhân khó gặp tình n g dưới đại tông sư chính là võ giả chiến lược trần nhà nông gia cộng công đường dùng tên giả kim tiên sinh ngô khoáng gắt gao nhìn chằm chằm thần kiếm bảng nắm đấm nắm chặt cánh tay nổi gân xanh thiềm giao là ai vậy mà xếp tại phía trước ta ta sớm đã đạt tới tông sư đỉnh phong m ộ ư ơ i năm liền thiếu một cái đại tông sư đan bây giờ vậy mà bỏ lỡ cơ hội ghê thởm đáng hận ngô khoáng nghiến răng nghiến lợi bảo kiếm trong tay run r ẩ y tranh tranh mạ tên sắt ý tung hành đừng để ta biết rõ ngươi là ai mà tại ngô k h á n g hận ý khó bình thời điểm Tiềm giao c hàn h n đang ngồi m tín cái t g veo nhỏ, thả niên, mạng, túng, giữ, tệ, đàn, thản n cần g t h cái h nhiên n nhìn nhãn thần kiếm bảng liền tiếp theo thả câu nếu là người bình thường đến đến đại tông sư đan đã sớm mừng rỡ như điên khoa tay mua chân nhưng hắn nhường như cũng bình tĩnh tựa như bất luận cái gì đồ vật đều khó mà giao động tâm hắn cảnh mảy may không lấy vật vui không lấy mình buồn trước núi thái sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi tục sưng mặt đơ huống chi đại tông sư đan có câu cá thương không câu không đ ê n cá hôm nay liền muốn nói bụng đầu chó bảo mệ n hàm h dương cung doanh chính thủ trưởng nắm thật chặt thiên v â n kiếm bình tĩnh thâm thủy ánh mắt nhìn qua thần kiếm bảng cái này thần kiếm bảng nhiều ban cho đan dược và kiếm pháp trước năm mươi đã là địa cấp đan dược mười vị trí đầu sợ là thiên cấp đan dược Lên, lên tầng tầng t do doanh chính bên g thậm cạnh h thủ tịch kiếm sư cái nhiếp cầm uyên hồng tay không chịu được dùng sức mặc dù hắn không cần đại tông sư đan nhưng đối với thần kiếm bảng ban thường cũng tâm động không chỉ là doanh chính cái nhiếp Công bố. Mỗi một cái thứ i ê n hạ t ấ bốn mươi tên lòng tướng ban thưởng ban cho người nắm giữ địa cấp trung phẩm ảnh sát kiếm pháp kiếm tùy hành động như bóng với hình một kiếm mười giết mau nhìn ban thưởng đảng cấp lại tăng lên chẳng lẽ trước năm mươi cách mỗi m ộ ư ơ i cái liền tăng lên một cái cấp độ trước đó ba mươi chẳng phải là địa cấp t h ư ợ n g phẩm trước hai mươi ngày cấp hạ phẩm m ộ ư ơ i vị trí đầu thiên cấp t r u n g phẩm đứng đầu bảng sợ là thiên cấp t h ư ợ n g phẩm chơi a lại có thiên cấp thượng phẩm ban thưởng đâu chỉ a năm mươi đến một trăm tên đều là huyền cấp thượng phẩm ban thưởng mà bốn mươi đến năm mươi tên là địa cấp hạ phẩm càng là gần phía trước ban thưởng càng tốt nói không chừng trong truyền thuyết thần cấp bảo vật đều có thể xuất hiện vô số cường giả hô hấp dồn dập không có danh kiếm trong lòng người càng là h o ạ lạc vô luận như thế nào đều phải làm trôi danh kiếm mới lạ có người từng nói qua là lợi nhuận đạt tới mười phần trăm lúc liền có người ngon ngoe muốn động là lợi nhuận đạt tới năm mươi phần trăm thời điểm có người có can đảm bí quá hóa liều là lợi nhuận đạt tới một trăm l phần trăm lúc bọn hắn có can đảm t r ả đạp nhân gian nhất thiết pháp luật mà khi lợi nhuận đạt tới ba trăm l phần trăm lúc thậm chí liền lên đài hành hình cũng không sợ h ã i chút nào thần kiếm bảng trên ban thưởng đủ để cho người đến cuồng hàm dương cung rất nhiều người đều biết rõ trương hàm bội kiếm chính là long tướng nhao n h a u chúc mừng chúc mừng trương tướng quân thu hoạch được ảnh sắt kiếm pháp thực lực nâng cao một bước chư vị đại nhân k h á c h khí nắm bệ hạ hưng phúc thần may mắn lên bảng t r ư ơ n g hàng mặc dù không có đạt được đan dược ban thưởng nhưng môn này địa cấp trung phẩm ảnh sát kiếm pháp đối với hắn rất thích hợp có thể tăng lên hắn không ít thực lực thậm chí nếu như hắn chuyển cho ảnh mật vệ liền có thể nhường ảnh mật vệ thực lực nâng cao một bước ta la vong danh kiếm nhiều nhất bây giờ còn không có lên bảng tất nhiên là trước bốn mươi triệu cao trong lòng tràn ngập trờ mong ánh mắt sáng rực thần kiếm bảng vẫn tại chậm rãi đổi mới thần kiếm bảng thứ ba mươi sáu tên trạm lư ban thưởng ban cho người nắm giữ địa cấp trung phẩm thứ ba mươi lăm tên thuần quân ban thưởng ban cho người nắm giữ địa cấp trung phẩm thứ ba mươi tư tên loạn thần ban thưởng ban cho người nắm giữ địa cấp trung phẩm loạn phi phong kiếm pháp người thứ ba mươi l o ạ n thủy ban thưởng ban cho người nắm giữ địa cấp thượng phẩm hồi hồn đan một cái chỉ cần một hơi tại liền có thể đem cứu sống ngoa tạo lại là địa cấp thượng phẩm đan dược hồi hồn đan đây quả thực là một cái mạng a mẹ nó la vong đây là muốn bá bảng tiết tấu sao thứ hai mươi chín tên trân cương ban thưởng ban cho người nắm giữ địa cấp thượng phẩm bá kiếm thuật thứ hai mươi tám tên huyền tiễn ban thưởng ban cho người nắm giữ địa cấp thượng phẩm h ắ c bạch sắt kiếm thứ hai mươi bảy tên kiểm nhật ban thưởng ban cho người nắm giữ địa cấp thượng phẩm thực nhật kiếm pháp ngoa tạo la vong đã tám cái danh lệch việt vương tám kiếm còn kém kinh nghe không nghĩ tới kinh nghe vậy mà xếp tại phía trước vô số võ giả khán giả thần kiếm bảng trong mắt tràn đầy hỏa nhiệt ghen ghét la vong một tổ chức liền chiếm đoạt nhiều như vậy danh lệch thật sự là quá phận sau khi bọn hắn nhìn thấy thứ hai mươi sáu tên lúc lập tức xứng sờ cái gặp thần kiếm bảng trên thứ hai mươi sáu tên mặc mi ban thưởng ban cho người nắm giữ địa cấp thượng phẩm thái cực kiếm phát một môn lấy n u thắng c ư ờ n g lấy chậm chế nhanh cưng nhu cùng tồn tại lấy yếu thắng mạnh vậy mà không phải kinh nghe kiếm kinh nghe kiếm chạy đi đâu chẳng lẽ thi rất rồi không thể nào việt vương tám kiếm cái khác kiếm đều lên bảng làm sao có thể hết lần này tới lần khác kinh nghe kiếm rơi bảng chẳng lẽ tại hơn phía trước không thể nào kinh n g cũng không như hiểm nhật đám người nghị luận ở mỹ rất là không hiểu nhưng mà làm đã từng kinh n g kiếm chủ nhân la võng chi chủ triệu cao lại là không biết rõ nghĩ tới điều gì nhãn thần lập tức âm trầm như nước kia đã là rất nhiều năm trước kinh n g h phụng mệnh ám sát tín lăng quân ngụy vô kỵ nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại bởi vì mang thai phản bội la võng hắn phái người truy sát nhưng cho dù mang thai kinh n g h chiến l ự c vẫn như cũ kinh khủng tổn thất nặng nề về sau hắn trực tiếp phái ra hiểm nhật mắt thấy là phải thành công thời khắc một cái cầm cung tiễn thân ảnh chậm rãi đi ra không có bất luận cái gì ngôn ngữ một tiện bắn ra hóa thành bạch hổ diện sát ba trăm la võng sát thủ liền không n g t chữ một cấp sát thủ hiểm nhật cũng bị trọng thương phụng ta chủ chi danh bảo vệ kinh nghe còn dám truy sát chết cầm trong tay cung tiễn nam nhân lạnh lùng vứt xuống một câu mang theo kinh nghe thong r o n g rời đi theo hiểm nhật lời nói nếu không phải đối phương muốn cho hắn tiện thể nhắn trở về mũi tên kia phía dưới hắn đã chết mỗi lần nghĩ đến kia siêu phàm thoát tục tuyệt thế chi tiễn hiểm nhật liền cảm thấy sợ hãi cho dù bây giờ hai mươi năm trôi qua hắn vẫn như cũ ngăn không được trước đây người kia một tiễn chính vì vậy cho dù triệu cao cũng không dám lại phái người truy sát hơn đừng để cập tìm về kinh n g kiếm đối phương thế nhưng là một vị thần tiễn thủ rất có thể vẫn là thiên nhân cảnh thần thiên thủ dạng này cường giả nghị am sát hắn cho dù hắn là la vong chi chủ cũng chịu không được húng chi đối phương còn vẹn vẹn một cái thủ h ạ chẳng lẽ kinh n g h tại đối phương thủ h ạ có lấy đột phá kinh người triệu cao trong lòng âm thầm suy nghĩ hắn biết rõ ảnh hưởng thần kiếm bảng xếp hạng không chỉ là kiếm còn có kiếm danh khí người nắm giữ thực lực các loại t ự a n h ư danh o chính thiên vân kiếm bằng vào thiên vân kiếm bản thân không có khả năng xếp tại phong hồ tử kiếm phổ bảng đứng đầu bảng mà tại mọi người suy nghĩ ngàn vạn thời điểm thần kiếm bảng thứ hai mươi làm ra nhìn thấy bảng danh sách tất cả mọi người ngây ngẩn cả người trong mắt tràn đầy khó có thể tin bốn chương bốn doanh chính nóng bỏng chương bốn doanh chính nóng bỏng thần kiếm bảng thứ hai mươi lăm tên hàng quang ban thưởng ban cho người nắm giữ địa cấp thượng phẩm vô ảnh kiếm pháp một môn vô ảnh vô hình biến hoa khó l ư ợ n g làm sao có thể nhị sư thúc hàm quang kiếm làm sao có thể mới sắp xếp hai mươi năm đúng vậy a ta cảm thấy nhị sư thúc hàm quang kiếm tối thiểu có thể đi vào trước hai mươi tiểu thánh h u y ề n trang vô số nho gia đệ tử sôi t à o hàng quang kiếm nho gia nhị đ ư ờ n g gia nhàn lộ b ộ kiếm phong h ồ tử kiếm phổ xếp hạng thứ m ộ ư ơ i sáu là liệt tử thang vấn bên trong ghi lại khổng t r u ba kiếm một trong trong truyền thuyết vô hình chi kiếm có sông đầu thân kiếm tại dưới ánh sáng mới có thể hiện hình nhìn tới không thể gặp vận chi không biết hắn tiếp xúc phai mở b ắ n á t kinh vật mà vật chưa phát giác phong mang kín đáo không lộ ra là hàm quan g bản sắc nhị sư huynh hàm quan g kiếm vậy mà mới sắp xếp hai mươi năm trên đời này chẳng lẽ còn có chín chuôi so hàm quan kiếm lợi hại hơn không biết danh kiếm nho gia tam đương gia trương lương nhẹ nhàng nuốt ve trong tay lăng hư kiếm t r o mày nếu như g coi n xuất hiện một hai còn h u ô i hai ba t u ô i còn như thường nhưng đằng đắng chín trôi đơn giản khó mà tưởng tượng hàng quang kiếm không có tiến vào trước hai mươi thật đúng là ngoài dự liệu n g h ĩ không ra trên đời còn có nhiều như vậy không biết danh kiếm nho ra trưởng môn phục niệm khẽ vuốt trong tay thái a kiếm trong mắt có chút chờ mong không biết rõ ta cái này thái a kiếm có thể xếp từ mấy vô số kiếm khách và nho ra đệ tử nghi hoặc không hiểu nghị luận ở mỹ mà thần kiếm bảng vẫn như c ũ không nội không chậm công bố xếp hạng thần kiếm bảng thứ hai mươi bốn tên thiên chiếu ban thưởng ban cho người nắm giữ địa cấp thượng phẩm hồi xuân đan một cái có thể gia tăng m ộ ư ơ i năm thọ nguyên hồi xuân đan hàm dương cung bên trong doanh chính trong mắt đột nhiên nở rộ một đạo dị sắc mặc dù không phải trường sinh đan thuốc nhưng tăng trưởng thọ nguyên đan dược cũng là cực kỳ hiếm thấy húng chi hiện tại liền có tăng trưởng thọ nguyên đan dược đợi một lát xuất hiện trường sinh đan thuốc khả năng liền lớn hơn khởi bẩm bệ hạ theo nô tài biết cái này thiên chiếu chính là âm dương gia năm đại trưởng lão một trong vân trung quân từ phúc tất cả nô tài nguyện ý tiến về chắc hẳn vân trung quân rất tình nguyện đem hiến cho bệ hạ triệu cao mặc dù chú ý thần kiếm bảng nhưng hơn chú ý doanh chính gặp doanh chính thần sắc chỗ nào không biết rõ doanh chính đối hồi xuân đan động tâm hán vội vàng tiến lên hiên kế một mặt ninh nọn t ố t nếu là từ phúc nguyện ý dâng lên đan dược ban thưởng thiên kim phong vạn hộ hầu doanh chính khẽ vớt c ằ m sau đó nói chuyên lệnh dưới phàm là dâng lên thần kiếm bảng ban thưởng đan dược người đều có trọng thưởng nô tài t u n chỉ triệu cao mừng rỡ trong lòng chỉ cần hắn nhường từ phúc dâng lên đ ă n g dược đồng dạng là một cái công lớn húng chi lần này thần kiếm bảng xuất thế hắn l à vong lấy được chỗ tốt không nhỏ thực lực tổng hợp tối thiểu tăng lên hai thành thần kiếm bảng thứ hai mươi ba tên hổ phách ban thưởng ban cho người nắm giữ địa cấp thượng phẩm h ổ khiếu quyết một môn kiếm ra như h ổ gầm m ũ i kiếm chưa đến đ ã đoạt hắn hồn tăng hắn gan bá tuyệt tiên hạ thứ hai mươi hai tên cự q u y ế t ban thưởng ban cho người nắm giữ địa cấp thượng phẩm trọng kiếm quyết một môn trọng kiếm k h n g mũi đại xảo bất công nhất kiếm phá văn pháp nhất lực hàng tập hội thứ hai mươi một tên lang hư ban thưởng ban cho người nắm giữ địa cấp thượng phẩm lang phong cựu kiếm một môn không cốc đón n n gió giật thế lang hư nông ra si vu đường tốt một cái hồ khiếu quyết cùng lao t ử hồ p h á c h kiếm thật sự là tuyệt phối bá khí nghiêm nghị bá tuyệt thiên hạ si vu đường đường chủ đ i ể n hổ cầm trong tay hồ p h á c h kiếm hưng phấn cười to mặc dù không có tiến vào trước hai mươi nhưng đạt được hồ khiếu quyết môn này bởi điểm phù hợp kiếm thuật của hắn hắn vẫn như cũ thật cao hứng chúc mừng đường chủ đến hồ khiếu quyết như hồ thêm cánh thiên hạ vô đề si viu đường chúng đệ tử nhao nhao chúc mừng ha ha ha nói không tệ các đệ tử trùng điệp có thưởng đ i ê n hổ cơ hổ phách cười ha ha bản thân hắn hết sức tự phụ lại tính nóng như lửa bây giờ đạt được dạng này một môn kiếm thuật lòng tin càng thêm bành trướng nhưng mà cùng nông gia si viu đường vui vẻ bầu không khí khác biệt chính là nho gia tiểu thánh hiền trang chúng nho gia đệ tử tràn đầy không cam lòng lang hư kiếm nho gia tam đ ư ờ n g gia trương lương b ộ i kiếm sở quốc chứ danh tướng kiếm sư phong hồ tử lại bình thân kiếm tu kỳ tú lệ toàn thân nóng ánh trói mắt không thể nhìn gần xanh tươi cách chất vỏ kiếm tự nhiên mà thành k h ả g một mười tám k h ỏ a bắc hải máu đào đàn tâm tuy là lợi khí lại không nửa phần huyết tinh phiêu nhiên tiên phong danh khí c h i tuyển kiếm tuy là h u n g vật mà càng hiếm thấy hơn lấy kiếm nam trí lấy kiếm minh tâm đúc kiếm người tất là xuyên thủng trần thế thông thiên hiệu địa chi giật sĩ tuy là hậu chu chi cổ vật chìm nổi tại loạn thế trải qua nhiều năm mà không gặp di thế chi kỳ tài thì không phải hắn c h â n chủ nói không cốc đón gió giật thế lang hư lang hư kiếm kiếm phổ xếp hạng thứ、10. nhưng mà bây giờ trên thần kiếm bảng thậm chí ngay cả trước hai mươi cũng không có t i ế n bảo tiểu thánh hiền trang trong tàng kinh các tuân tử đứng tại phía trước cửa sổ tóc mai điểm bạc đứng chắc tay t h ơ m thụy ánh mắt lẳng lặng nhìn qua thần kiếm bảng sư thúc như hôm nay phía dưới danh kiếm phần lớn cũng tại trên bảng còn lại nhiều nhất không cao hơn hai tay số lượng nhưng bây giờ lại có hai mươi cái danh lệch trên đời này thật có nhiều như vậy ẩn tàng danh kiếm nho gia trưởng môn phục n i ệ m hỏi dù hắn vắt hết b ó c cũng nghĩ không ra như thế nào lấp đầy cái này hai mươi cái danh lệch thiên địa chi lớn không thiếu cái lạ nhân sinh giữa thiên địa bất quá giọt nước trong biển cả không biết rõ không có nghĩa là không tồn tại xem tiếp đi liền biết rõ tuân tử ánh mắt bất động thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt tựa như siêu nhiên vật ngoại sư thúc lời nói rất đúng đệ tử ghi nhớ dạy bảo phục nghiệm chắp tay cúi đầu sau đó không nói nữa lẳng lặng quan sát bảng danh sách thần kiếm bảng tên thứ hai mươi thu li ban thưởng ban cho người nắm giữ thiên cấp hạ phẩm kiếm thuật thượng thiện nước thủy nước chảy đá mòn thủy lợi vạn vật mà không tranh có thể tương có thể nhu biến ảo khó lường thứ mười chín tên thủy hàn ban thưởng ban cho người nắm giữ thiên cấp hạ phẩm công pháp huyền b ă n g kiếm quyết ngưng khí thành b ă n g ngưng băng hoa kiếm t â m c h i sở trí kiếm c h i sở trí thứ một ư ơ i tám tên si tiêu ban thưởng ban cho người nắm giữ thiên cấp hạ phẩm công pháp chân long quyết quốc vận gia thân tu luyện gấp trăm lần hoàng đạo long khí đánh đầu t h ằ n g đó ông trời của ta trước hai mươi quả nhiên là thiên cấp kiếm thuật công pháp vô số võ giả kích động nhìn thấy những cái k i a ban thưởng đỏ ngầu cả mắt hận không thể bay qua đem ban thưởng đoạt tới đạo gia thiên tông hiểu nộp nhìn xem trong tay giản phổ xếp hạng thứ chín thu ly vậy mà vẹn vẹn thần kiếm bảng hai mươi nguyên bản lãnh n ạ o đạ mạc đôi mắt không khỏi giật giật thượng thiện l ư c thủy môn kiếm thuật này ngược lại là cùng ta đạo ra phù hợp xem ra thần kiếm bảng bàn cho ban thưởng đều là căn cứ người nắm giữ đặc điểm mà ban cho bắc minh tử thanh n â m lạnh nhạt nhưng trong lòng đồng dạng không hiểu kiếm phổ thứ bảy thủy hàn cũng mới xếp hạng mười chín còn lại cũng liền thiên vấn huyễn hồng thái a can tương mạc tả tuyết tễ không có lên bảng cho dù đem một chút không biết tên bảo kiếm tăng thêm cũng không có khả năng còn có hơn mười chống chỗ a bất quá trôi này xích tiêu kiếm ngược lại là có ý tứ xem ra hắn người nắm giữ có đế hoàng mệnh cách doanh chính sợ là ngồi không yên bác minh tử ánh mắt theo thủy hàn kiếm rơi xuống xếp hạng mười tám xích tiêu kiếm bên trên thanh âm hơi xúc động bốn chương năm kinh n g a lại lực gáp quỷ cốc truyền nhân chương năm kinh n g a lại lực gáp quỷ cốc truyền nhân hàm dương cung thần kiếm bảng mười tám xích tiêu kiếm doanh chính một tay đ ẻ xuống thiên vấn vô hình uy nghiêm tràn ngập mỗi một t ứ c không gian ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời bảng danh sách chân long quyết tốt một cái chân long quyết quốc vận gia thân tu luyện gấp trăm l hoàng đạo long khí đánh đầu thằng đó doanh chính thanh âm trầm thấp nặng nề g h điều này nói rõ cái gì nói rõ xích tiêu kiếm người nắm giữ có hoàng đế mệnh cách bệ hạ nô tải cái này đi đem xích tiêu kiếm cùng xích tiêu kiếm người nắm giữ bắt quy án trong thiên hạ ngoại trừ bệ hạ ai có tư cách tu luyện cái này chân long quyết triệu cao lập tức tiến lên chờ lệnh loại này lập công cơ hội hắn tự nhiên không thể bỏ qua không đội chấm ngược lại muốn xem xem cái này trên bảng danh sách còn có bao nhiêu chấm không biết đến sự tỉnh đến lúc đó cùng nhau xử lý doanh chính thanh âm trầm ồn mạnh mẽ mang theo một cỗ chấp trưởng thiên hạ tự tin b ạ khí bây giờ không có lên bảng danh kiếm không nhiều lắm nói rõ chí ít có mười c h ô i danh kiếm là hắn không biết đến trong đó nói không chừng liền có giống xích tiêu kiếm loại này ẩn chứa ngữ phản đây triệu cao cung kính lui ra tiếp tục đi theo chú ý bảng danh sách biến hóa thần kiếm bảng tên thứ mười bảy huyết t ế ban thưởng ban cho người nắm giữ thiên cấp hạ phẩm đan g dược nộ đạo đan người phục dụng có thể c ầ m tục nộ đạo một khắp đồng hồ người thứ mười sáu can tương mặc tả ban thưởng ban cho người nắm giữ thiên cấp hạ phẩm kiếm pháp âm dương chuyển luân kiếm quyết âm dương luân chuyển d ọ t nước không lọt phòng ngự vô địch đánh đâu thằng đó thứ mười lăm tên xa xỉ ban thưởng ban cho người nắm giữ thiên cấp trung phẩm kiếm thuật trạm thiên bạt kiếm thuật kiếm ra điểm sinh tử trạm thiên liệt điệu t thiên cấp trung phẩm kiếm thuật kiếm ra điểm sinh tử trạm thiên liệt điệu thật bá đạo sắc bén kiếm thuật bây giờ cách năm cái danh ngạch liền tăng lên một cái cấp độ mười vị trí đầu giữ gốc đều là thiên cấp thượng phẩm bảo vật năm vị trí đầu rất có thể là thần cấp bảo vật ông trời của ta thần cấp bảo vật sắp xuất thế sao vô số võ giả một trái tim nâng lên cổ họng kích động đến toàn thân run dậy t hương phấn không thôi thứ m ộ ư ơ i năm sao lưu i xa tổng bộ vệ trang nhẹ vỗ về yêu kiếm xa xỉ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cũng không có quá khuyết điểm xuống dù sao kiếm phổ thứ năm can tương mặc tả cũng mới xếp hạng m ộ ư ơ i sáu hắn xa xỉ thứ m ộ ư ơ i năm cũng bình thường có này kiếm thuật thực lực của ta tất nhiên tăng nhiều không biết rõ sư huynh sẽ thu hoạch được bàn thờ ư gì g đối với trảng thiên bản kiếm thuật vệ trang rất hài lòng môn kiếm thuật này tựa như vì hắn đo thân mà làm quá phù hợp hắn khẩu vị hắn trước tiên nghĩ đến hắn c ơ hữu tốt sư m ì n h lần sau gặp mặt nhất định phải nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài một trận không có chờ mong liền không có thất lạc tại vệ trang rất hài lòng c h ạ m thiên b ạ t kiếm thuật thời điểm nông gia l i ệ t sơn đường lại là vang lên từng đạo phẫn nộ gà o t h é t quỷ cốc truyền nhân lại như thế nào ghê thởm liền kiếm phủ cũng không có trên xa xỉ vậy mà áp đảo ta c à n tương mặc ta phía trên cái này c h ạ m thiên b ạ t kiếm thuật phải là của ta điền manh hai tay cầm căn tương mặc tà hung hăng chém vào phát tiết kiếm khí tu hành đem đại điện bổ đến phá thành mảnh nhỏ bởi vì kinh nghê không có tới nông gia cho nên căn t ư ờ n g mặc tà vẫn tại hắn trong tay bên ngoài vô số nông gia đệ tử quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ run lẩy bẩy không người nào dám đi vào đi vào liền sẽ bị đánh thành hai nửa điền manh bạo ngược bọn hắn những ngày liệt sơn đường đệ tử lại hiểu rõ bất quá đại ca bất giận chờ một lát ta đi theo ngươi tìm vệ trang lao tử ngược lại muốn xem xem hắn xa xỉ có thể thắng hay không qua láo tử trong tay h ổ phách điền h ổ dẫn theo h ổ phách kiếm nhanh chân đi đến tiện tay ngăn trở căn tương mặc tà kiếm khí tự phụ nói quỷ cốc truyền nhân tên tuổi cũng không nhỏ nhưng hắn không p h ụ hắn đối với mình kiếm trong tay có lòng tin đặc biệt là thần kiếm bảng ban thưởng hồ k h i ế u quyết còn có thể nhường thực lực của hắn tiến thêm một bước t ố t lao tử đã sớm muốn kiến thức kiến thức quỷ cốc truyền nhân lợi hại điền manh thu kiếm vào vỏ lạnh giọng nói quỷ cốc truyền nhân tên tuổi có thể dọa không được bọn hắn chư tử bắt ra nông ra xem như trong đó người nổi bật đủ để ghi tên mười vị trí đầu đạo gia thiên tông xa xỉ bởi vì là yêu kiếm không vào phong hồ tử kiếm phụ nhưng hắn bản thân không kém gì danh kiếm người nắm giữ vẫn là quỷ cốc truyền nhân ghi tên mười lăm cũng là không ngoài ý muốn b á c minh tử nhìn xem bảng danh sách trong lòng vẫn như cũng h i hoặc cho dù đem xa xỉ loại này không tại phong hồ tử kiếm phổ danh kiếm tính cả hắn cũng nghĩ không ra thiên hạ còn có hơn mười t r ô i danh kiếm bây giờ không có lên bảng cũng chính là thiên vấn viên hồng thái a tiểu thánh hiền trang thang kinh các đại sư huynh thái a kiếm hẳn là có thể vào mười vị trí đầu đi trương lương suy đoán nói nhưng mà sau một khắc hắn con ngươi nhăn co lại lập tức ngây ngẩn cả người thần kiếm bảng người thứ mười bốn thứ mười ba tên uyên hồng ban thưởng ban cho người nắm giữ thiên cấp trung phẩm kiếm pháp huyền ảnh kiếm thân luyện tới viên mãn có thể phân hóa mười hai huyền ảnh kiếm thân mỗi một cái có được bản thể một phần mười chiến lược cái gì trường môn thái a kiếm mới sắp xếp thứ mười bốn kiếm phổ thứ hai uyên hồng xếp hạng mười ba kinh nghe vậy mà xếp hạng m ộ ư ơ i hai có lầm hay không cái này thần kiếm bảng chẳng lẽ ra trục chặt rồi thiên hạ võ giả trong nháy mắt sôi chảo đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình tại bọn hắn xem ra viên hồng cùng t h ạ i a tiến vào mười vị trí đầu tuyệt đối không có vấn đề bây giờ vậy mà sắp xếp một mươi ba m ư ơ i bốn kinh nghe vậy mà sắp xếp m ộ ư ơ i hai la vong tổng bộ toàn thân bao phủ tại giáp trụ bên trong n h i ệ m nhật trong mắt mang theo một vòng phức tạp kinh nghe kiếm cùng n h i ệ m nhật kiếm đều là việt vương tám kiếm một trong bản chất khác biệt không lớn kinh n g có thể xếp hạng m ư ơ i hai xa xa ngự trị ở bên trên hắn chỉ có thể là kinh nghe tù vi vượt xa hắn nghĩ đến đây hiểm nhật không khỏi nghĩ đến hai mươi năm trước truy sát kinh nghe lúc gặp phải cái kia kinh khủng thần tiến thủ cái kia thần tiến thủ kinh khủng hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đến nay khó quên mỗi lần nhớ tới cho dù làm la là v o n g đệ nhất sát thủ cũng lòng còn sợ hãi lương phát lệnh nhưng mà khủng bố như vậy cơn giả lại là thủ hạ của người khác hắn không cách nào tưởng tượng đối phương đến cùng là cái gì thế lực đối phương trong miệm chúa công nên cỡ nào kinh thiên động địa kinh khủng tồn tại kinh nghe gia nhập đối phương thực lực tác vọt không khó lý giải nhưng hắn có thể hiểu được những người khác liền hoàn toàn không thể nào hiểu được cho dù danh o chính cũng thật bất ngờ triệu cao cái này kinh nghe là la vong a vậy mà x ế p tới đóng tiên sinh trước đó chậm đối nàng đến rất là hiếu kỳ n g h ĩ không ra n g ư ờ i la vong bên t r o n g còn có dạng này nhân vật doanh chính nhìn về phía triệu cao thâm thúy nhãn thần nhìn không ra h ỉ nộ nhưng mà triệu cao lại là vong hồ nứa ra kinh sợ b ậ y hạ thần có tội kinh nghe nguyên bản thật là la vong người nhưng từ khi hai mươi năm trước phản bội la vong về sau cả người liền biến mất không còn tâm tích mặc cho nô tài c h a như thế nào tìm cũng tìm không thấy thỉnh b ệ hạ trách phạt triệu cao phù phù một tiếng quỷ d ạ m xuống đất n â m nớp lo sợ nói ồ doanh chính có chút ngoài ý m u ố n nguyên bản hắn coi là kinh nghe là triệu cao ẩn tàng cao thủ không nghĩ tới lại sớm đã mưu phản la võng đối với la vong tìm không thấy kinh nghe thuyết pháp này vô luận doanh chính vẫn là cái nhiếp cũng không có làm sao hoài nghi la vong mặc dù thần thông q u ả n g đại vô khổng bất nhập nhưng đối với cường giả chân chính tới nói cũng không có tác dụng gì kinh n g có thể xếp hạng m ư ơ i hai đủ thấy hắn thực lực la vong tìm không thấy cũng bình thường ngự phía dưới bất lợi phạt đ ổ n g một năm gian đe doanh chính thản nhiên nói tạ b ệ hạ ân điển triệu cao b á i t ạ phạt đ ổ n g một năm đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng h i ệ n nhiên doanh chính cũng không muốn chân chính phạt hắn đứng lên đi doanh chính không để ý đến hắn giờ phút này quan tâm hơn thần kiếm bảng hắn n g mở đầu hướng trời cao bảng danh sách nhìn lại cái này xem xét cả n g ư ờ i nhất thời n g n ra cái này sao có thể chương sáu vô song kiếm võ thần hiện chương sáu vô song kiếm võ thần hiện thần kiếm bảng thứ mười một tên thiên vấn ban thưởng ban cho người nắm giữ thiên cấp trung phẩm công pháp hoàng đạo tổ long quyết hoàng đạo chất khí vạn tà bất sâm quốc vận gia thân tu luyện gấp trăm lần cái này sao có thể giờ khác này không có người chú ý ban thưởng tất cả mọi người xem lên người thiên vấn kiếm vậy mà không phải đứng đầu bảng thậm chí liền mười vị trí đầu cũng không nhập tin tức này quá rung động quá kinh dị tần vương danh o chính cầm thiên vấn quét ngang lục hợp t ứ hải quy nhất thành lập đại nhất thống đại tần đế quốc đức kiêm tam hoàng công tội ngũ đế xương thủy hoàng đế bội kiếm của hắn vậy mà không có vào m ộ ư ơ i vị trí đầu bệ hạ bất giận triệu cao văn võ ba quan cùng vô số thị vệ nhau nhau quỳ dạp xuống đất không dám ngẩng đầu nhìn kia phần bản g danh sách đây quả thực quá kinh dị thủy hoàng bội kiếm vậy mà không có vào m ộ ư ơ i vị trí đầu thiên hạ ai kiếm có thể áp đảo danh chính thiên vân phía trên thiên vấn vậy mà không có vào m ộ ư ơ i vị trí đầu m ộ ư ơ i vị trí đầu lại nên cỡ nào thần m i n h cái nhất mặc dù kinh ngạc thiên vấn vẹn vẹn xếp hạng m ộ ư ơ i một nhưng càng hiếu kỳ m ộ ư ơ i vị trí đầu là dạng gì thần kiếm lại có thể lực á p thủy hoàng bội kiếm thiên vấn bây giờ đã biết danh kiếm toàn bộ cũng tại trên bảng hắn thực tế nghĩ không ra còn có cái gì danh kiếm được rồi đứng lên đi châm tức giận làm gì doanh chính vẹn vẹn kinh ngạc một nháy mắt liền thôi phục bình tĩnh bất quá là bội kiếm mà thôi xếp hạng thứ m ộ ư ơ i một cũng không có gì thiên hạ chi lớn có cái gì tuyệt thế thần kiếm cũng chưa biết chừng hoàng đạo tổ long quyết ngược lại là không tệ chỉ là cái này thiên hạ lại còn có người trôi vượt qua đã biết danh kiếm lại không bị người biết bảo kiếm doanh chính rất hiếu kỳ không chỉ là hắn thiên hạ tất cả nhân vũ người cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt đạo gia thiên tông nghĩ không ra doanh chính đội kiếm thiên vấn vậy mà cái sắp xếp mười một mà lao phu quen thuộc danh kiếm đều lấy toàn bộ lên bảng mười vị trí đầu đến cùng là cái gì bảo kiếm bác minh tử chăm chú suy nghĩ cảm giác cái này bảy tám mươi năm cũng sống vô dụng rồi chẳng lẽ là đột nhiên một cái làm cho người kinh dị ý niệm ở đáy lòng hắn hiển hiện bốn quỷ cốc quỷ cốc tử một tay k h ẽ vuốt trắng tinh sợi dâu trong mắt như có hai đạo tung hoành kiếm y giao thoa một mặt tinh thần trên đời này thật có mười t r ô i ta không biết đến bảo kiếm quỷ cốc tử có chút hoài nghi nhân sinh cảm giác hắn những năm này sách phí công đọc sách đông nhiên hắn tựa như nghĩ tới điều gì con ngươi nhăn co lại sợ hay nói chẳng lẽ là thái cổ thời đại thần kiếm thái cổ thời đại thần kiếm tiểu thánh hiền trang thằng kinh các tuân tử cũng nghĩ đến khả năng này phục nghiệm kinh ngạc nói thái cổ thời đại cự ly bây giờ q u á xa rất nhiều tư liệu đều đã biến mất không thấy gì nữa cho dù nhóm chúng ta biết rõ có thái cổ thời đại cũng vẹn vẹn đôi câu vài lời không tệ nếu như mười vị trí đầu bảo kiếm là thái cổ thời đại thần kiếm kia nhóm chúng ta không biết rõ cũng bình thường nhan lộ gật gật đầu phu hoa nói mà thái cổ thời đại thần kiếm chiếm lấy thần kiếm bảng mười vị trí đầu lực áp thiên vấn cũng hợp tình hợp lý như thế nói đến mười vị trí đầu bảo kiếm tám chín phần mười là thái cổ thời đại lưu t r u y ề n xuống thần kiếm thái cổ thời đại lưu t r u y ề n xuống thần kiếm ẩm dương ra tổng bộ đông hoàng thái nhất nói ra cùng quỹ c ố c tử tuân tử đồng dạng suy đoán về sau tinh hồn con mắt đột nhiên sáng lên nếu như nhóm chúng ta có thể đem những n à y thái cổ thời đại thần binh còn có thể thu hoạch được thần kiếm bảng ban thường không tệ tinh hồn chuyện này cứ giao cho ngươi phụ trách cần phải đem thái cổ thời đại lưu t r u y ề n truyền thừa thần kiếm thu t ậ p được càng nhiều càng tốt đông hoàng thái nhất khẽ vớt cảm đem nhiệm vụ này giao cho hộ pháp tinh hồn thủ lĩnh yên tâm ta cam đoan đem tất cả thần kiếm thu thập đủ tinh hồn tự tin mà ngạo nghễ phản p h ấ t trước mười thần kiếm đã là h ắ n vật trong bàn tay thần kiếm bảng trước mười năm đã là thiên cấp trung phẩm phân thưởng mười vị trí đầu tất nhiên là thiên cấp thượng phẩm trước năm rất có thể là thần cấp ban thưởng thần cấp ban thưởng vô luận là kiếm pháp công pháp vẫn là đang dược tất nhiên là siêu phàm thoát tục đồ vật nếu là ta được âm dương gia nhất định có thể trở thành t r ư tử bách gia đứng đầu bản tọa thậm chí có thể đạp phá thiên nhân bích trướng tấn thăng kia trong truyền thuyết lục địa thần tiên tri cảnh đông hoàng thái nhất trong lòng hòa nhiệt trong mắt lóe lên một vòng kiên định đối thần kiếm bảng mười vị trí đầu ban thưởng nhất định phải được mặc ra cơ quan thành cao tiệm ly thủy hàn kiếm cùng cự tử yến đan mặc mi đều thành công đưa thân thần kiếm bảng nhường mặc ra đám người thật cao hứng yến đan thủ trưởng rút ve mặc mi nhãn thần tách ra trước nay chưa từng có hảo quang nếu như ta có thể được đến thần kiếm bảng mười vị trí đầu ban thưởng liền có khả năng lật đổ bạo thần chỉ ủ n kiến Yến g q u cần không bị người phát hiện là được rồi cho dù bị phát hiện cũng không sao chỉ cần cầm tới thần kiếm bảng ban thưởng hắn liền có thực lực phú quốc cái này thế đạo cuối cùng vẫn là dựa vào nắm đấm nói chuyện nhân nghĩa đạo đức cái gì cũng gặp quỷ đi thôi mà tại thiên hạ sôi trào vô số người rung động nghi hoặc bên trong thần kiếm bảng hạng mười rốt c ụ c công bố dầm dầm dầm thần kiếm bảng run rẩy hào quan g và trượng điềm lành rực rỡ kinh khủng kiếm khi tràn ngập vũ trụ tinh không ngưng tụ thành hai thanh thần kiếm kiếm dài ba thước trí tấc trôi kiếm làm à u vàng toàn thân kiếm khí l ợ lờ kinh khủng phong mang tựa như xuyên qua vũ trụ tinh không thẳng tắp chém vào linh hồn của con người muốn đem bọn hắn linh hồn xé nát ông trời của ta đây chính là thần kiếm bảng mười vị trí đầu đãi n ộ sao lại có thể hiện hóa thần kiếm hình chiếu đây là cái gì kiếm giống như c a n tương mặc tả vậy mà cũng là hai thanh thật là khủng khiếp kiếm khí cho dù một cái hình chiếu vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy run dày thiên hạ kiếm khách kinh hai m u ố n tuyệt gắt gao nhìn chằm chằm thần kiếm bảng trong mắt mang theo kích động chờ mong cùng nóng bỏng đây chính là thần kiếm bảng mười vị trí đầu thần kiếm sao vệ trang để lại trong tay run dày xa xỉ s ắ c bén ánh mắt nhìn chằm chằm thần kiếm bảng trên hình chiếu thần kiếm c h i n ý dân trào hận không thể cùng đánh một trận sớ tối để ngươi đánh với nó một trận hàm dương cung cái nhiếp nắm chặt trong tay viên hồng t h ấ p giọng tự nói cái tiên sinh nếu là tại hàm dương gặp được thần kiếm bảng m ộ ư ơ i vị trí đầu người nhất định phải nói cho trẫm nhường trẫm quan chiến một phen doanh chính thanh âm tràn ngập chờ mong thần kiếm bảng m ộ ư ơ i vị trí đầu đệ lại hắn thiên vấn hắn không có khả năng giống như kiếm khách cùng người đọc thủ nhưng gần với hắn viên hồng cùng thần kiếm bảng m ộ ư ơ i vị trí đầu chi chiến hắn rất chờ mong hắn ngược lại muốn xem xem thần kiếm bảng m ộ ư ơ i vị trí đầu đến cùng có gì thần thông có thể hay không tháng qua hắn tần quốc thủ tịch kiếm thuật đại sư kiếm thanh cái n h i p nếu có cơ hội gặp được định bẩm báo bệ hạ Cái nhếp g ậ thần gật, gật đầu. Bất quá tại đầu. quá à Mà ly khai hàm dương, doanh chính làm hoàng này, m môn dương dương, doanh được phương không lớn. chính không năng chuyên môn đi quan chiến. gặp đối đế, đi sợ chỉ có Lúc khai khả h tỷ t lệ ly kiếm bảng trên t hạng ứ d mười vô song kiếm người n ắ m giữ võ thần giới thiệu văn t á t tuyệt thế thần binh điệp vô song dương kiếm cùng vô song âm kiếm tâm ý tương thông mến nhau nam nữ phối hợp có thể thi triển ra thiên hạ vô song tuyệt thế kiếm pháp khuynh thành trí luyến ban thưởng thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp âm dương lương cực kiếm quyết âm dương lương cực một â m dương âm dương cùng tồn tại sở hướng vô địch hoa hoa đây chính là thần kiếm bảng mười vị trí đầu đ á y ngộ sao không chỉ có biểu hiện thần kiếm hình chiếu còn có người nắm giữ xưng hào cùng thần kiếm giới thiệu văn tắt cái này b ư ớ c cách một cái liền lên tới đơn giản treo lên đánh đằng sau tất cả mọi người thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp hạng mười quả nhiên là thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp một môn thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp đủ để làm chấn tông chi bảo chư tử bách ra bên trong uy danh hiện hách quỷ cốc phái cũng chỉ có một môn thiên cấp thượng phẩm công pháp mà thôi dựa theo năm cái danh lệch ban thưởng tăng lên một cái cấp độ năm vị trí đầu tất nhiên là thần cấp ban t h ư ở n g ông trời của ta hâm mộ chết lao tử đoàn ó cái này võ thần là ai thật là côn vọng danh h à o dám xưng võ thần thật sự coi chính mình là võ đạo c h i thần chương bảy t h ị h ma hiện thiên hạ loạn chương bảy t h ị h ma hiện thiên hạ loạn vô song kiếm thiên hạ vô song võ thần võ đạo c h i thần côn vọng lưu xa tổng bộ vệ trang nắm chặt trong tay xa xỉ lạnh lùng lăng liệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần kiếm bảng thứ mười vô song kiếm trong lòng k h ô n phục nếu như gặp phải võ thần hắn định nhường võ thần biết rõ xa xỉ lợi hại mặc ra cơ quan thành mặc ra cự tử h i ế n đan nhìn c h ầ m c h ầ m vô song kiếm ánh mắt khẽ nhúc ních hắn chưa từng nghe qua vô song kiếm chi danh cũng không nghe qua võ thần chi danh đối phương rất có thể không phải chư tử bách g ra hoặc đại thế l ự c người mặc ra đệ tử toàn lực tìm kiếm vô song kiếm người nằm giữ võ thần vừa có tin tức lập tức báo cáo ta tự mình đi mời chào hắn nhập mặc ra lớn mạnh ta mặc ra nếu như đồng ý tốt nhất nếu như có dũng khí cự tuyệt đừng trách hắn xuất thủ vô tình cự tử anh min cao tiệm ly ban đại sư đại thiết truy các loại mặc gia thống lĩnh trầm giọng đáp mặc gia cự tử tự mình mời đây là cỡ nào vinh hạnh tin tưởng võ thần sẽ không cự tuyệt như thế hắn mặc gia đem lại nhiều một tên cao thủ mà mặc gia cự tử nguyện ý buông xuống tư thái tự mình mời có thể thấy được hắn cầu hiền như khác là bọn hắn mặc gia may mắn đạo gia thiên tông vô song kiếm thiên hạ vô song thật là khí phách danh tự không hổ là năng lực ép tiên h vấn xếp hạng thứ mười thần kiếm bắc minh tử khẽ vớt sợi dâu cao giọng tán thưởng dạng này thần kiếm tuyệt không phải vô danh trị kiếm chẳng lẽ thật là thái cổ thời đại để lại thần kiếm chỉ là không có ghi chép xuống tới không chỉ bắc minh t ử nghị hoặc đông hoàng thái nhất tuân tử quỷ cốc t ử bọn người đang âm thầm đoán cho dù lấy bọn hắn kiến thức vậy mà cũng chưa từng từng nghe nói vô song kiếm vô song kiếm có cơ hội nhất định phải kiến thức một phen hàm dương cung bên trong kiếm thanh cái nhếp nhớ kỹ vô song kiếm cùng võ thần danh hảo trong lòng dâng lên một vòng chiến ý từ cổ văn không thứ nhất võ vô đệ nhị hắn mặc dù đối đệ nhất không có gì t r á c n i ệ m nhưng là một tên kiếm khách cũng muốn gặp biết mạnh hơn kiếm khách hoặc kiếm chấm dứt chờ mong doanh chính ánh mắt thâm thúy nhìn không ra hỉ nộ mặc dù thiên vẫn bị vô song kiếm đẻ ép một đầu nhưng hắn không có quá mức để ý hắn không phải kiếm khách mà là đế vương cho dù lợi hại hơn nữa kiếm khách tại đại tần thiết kỵ phía dưới cũng phải thần phục trở thành hắn kiếm trong tay mà tại vô song kiếm cùng võ thần chi danh in dấu thật sâu khắc ở thiên hạ vô số kiếm khách tâm linh chỗ sâu thời điểm thần kiếm bảng tiếp tục đăng trương mới thần kiếm bảng hạng chín tịch ma kiếm người nam giữ võ thần giới thiệu văn tắc từng vì một đời cao nhân lý vô cực bội kiếm cầm chi một người hiệu lệnh thiên hạ hắc bạch hai đạo lấy tịch ma kiếm pháp khống chế tà ma ngoại đạo tâm trí đạo nhập chính đ ổ kết thúc giang hồ phân tranh thiên hạ an bình ban thưởng thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp tịch ma tăng thức, thức thứ nhất mê hồn nhất phách thức thứ hai kinh hồn đoạt phách thức thứ ba vong hồn sắt phách phối hợp tịch ma kiếm luyện thành sau có khống chế suy tư của người làm đối phương hoàn toàn nghe lệnh của tịch ma kiếm chủ nhân uy lực vô tận ngoa tạo lại là võ thần võ thần vậy mà chiếm đoạt thần kiếm bảng mười vị trí đầu hai thanh thần kiếm ta giọt mẹ đây trên đời lại còn có loại này thần minh lại có thể khống chế suy tư của người một người hiệu lệnh hắc bạch hai đạo đơn giản thật là đáng sợ quá kinh khủng có tịch ma kiếm cùng tịch ma tam thức giết người không nên quá đơn giản đúng vậy à đều không cần tự mình động thủ giết t ỷ như trực tiếp khống chế ngươi thê tử lúc ngươi ban đêm chơi đến say sữa lúc thân mật vô g i a n thê tử đột nhiên một đao cắm vào ngươi lồng ngực để ngươi chết cũng không biết rõ chết như thế nào t d u n g mình một cố khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu mẹ nó nói đến lao tử về sau cũng không dám cùng thê thiếp cùng một chỗ ngủ đâu chỉ à ta về sau cũng không dám để cho người ta tới gần xem ai cũng giống như bị khống chế nhìn thấy tịch ma kiếm thiên hạ xôn xao nhất là luyện thành tịch ma kiếm pháp sau có thể khống chế suy tư của người một người hiệu lệnh hắc bạch hai đạo cái này kinh khủng lực lượng quỷ dị để cho người ta kinh dị đồng thời cũng làm cho vô số dã tâm bừng bừng người nhãn thần nóng bỏng lên nếu như vô song kiếm vẹn vẹn để cho người ta kinh ngạc như vậy tịch ma kiếm liền chân chính nhường thiên hạ manh động từ sáu nước quý tộc chư từ bách gia thậm chí thủy hoàng đế cho tới dân chúng thấp cổ bé họng nô buộc tập dịch cũng chấn động mà lại kiếm lợi hại không có nghĩa là người nắm giữ cũng lợi hại giống đã từng hàn quốc cựu công tử hàn phi không biết võ công lại có được một thanh có linh thần kiếm nghịch lân đáng tiếc nghịch lân kiếm theo hàn phi bỏ mình kiếm linh v ẫ n lạc nghịch lân kiếm cũng hủy võ thần mặc dù có hai thanh mười vị trí đầu thần kiếm nhưng nói không chừng chỉ là cái ngân thương sắp đầu có tiếng không có miếng bọn hắn chưa hẳn không có cơ hội c ư ớ p độ bốn mặc ra cơ quan thành cự tử hiến đan con mắt đột nhiên sáng lên mang theo vô tận nóng bỏng hô hấp ầ n ẩn trở nên rồn rập lên lúc này hắn xa so với nhìn thấy vô song kiếm tâm động cái này tịch ma kiếm quả thực là phá vỡ thiên hạ thần khí một khi thu hoạch được tịch ma kiếm cùng tịch ma tam thức hắn ắt có niềm tin ám sát danh o chính danh o chính vừa chết thiên hạ đại loạn hắn lại bằng vào tịch ma kiếm k h ô n g chế thiên hạ cao thủ cho mình dùng hiệu lệnh quần hùng thiên hạ khôi phục kiến quốc ở trong tầm tay tiến đan đứng người lên lớn tiếng nói chuyên lệnh xuống tất cả mặc gia đệ tử xuất động vô luận nỗ lực bất kỳ giá nào nhất định phải tìm tới võ thần cùng tịch ma kiếm nói xong tiến đan tựa hồ cũng cảm giác tự mình biểu hiện quá nóng bỏng đặc biệt là cảm thụ cao tiệm ly các loại mặc gia thống lĩnh kỳ quái ánh mắt tiến đan đem trong mắt nóng bỏng che giấu đại nghĩa lâm nhiên nói tịch ma kiếm chính là tuyệt thế ma kiếm nếu như rơi vào làm hại thiên hạ ác nhân trong tay hoặc rơi vào bạo quân doanh chính t r i thủ đối thiên hạ bách tính chính là một trận xưa nay chưa từng có thai nạn càng là nhóm chúng ta chưa từ bách ra tận thế nhóm chúng ta mặc ra nhất định phải ngăn cản trận này thai nạn chỉ có đem tịch ma kiếm tìm tới đem phong ấn tại mặc gia cấm địa bên trong mới có thể tránh miễn tịch ma kiếm mang tới nguy hại vì thiên hạ bách tính miễn bị đô thán cho dù nỗ lực lại lớn đại giới dù là hy sinh tính mạng của ta cũng ở đây không tiếc nhất định phải tìm tới tịch ma kiếm ngăn cản trường hạo kiếp này thanh â m hắn rong rạc phảng phất phẩm đức cao thượng lòng mang thiên hạ trí sĩ đầy lòng nhân ái vì thiên hạ an bình ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết không sợ hy sinh không sợ sinh tử có can đảm kính dâng cự tử nhân nghĩa thiên hạ vô song cao tiệm ly ban đại sư đại thiết truy các loại mặc gia thống linh tâm thần r u lên rất được lây nhiễm một m ặ t kính nể s ù n g bái vui lòng phục tùng cự tử nhân đức cao thượng bọn hắn vừa rồi lại vẫn hoài nghi cự tử n g ấ p nghẽ tịch ma kiếm thật sự là hổ thẹn cự tử nhân nghĩa thiên hạ vô song mặc ra chúng đệ tử cùng nhau túi đầu thanh em vang vọng mây xanh cao tiệm ly nguyện ý tự mình tìm kiếm tịch ma kiếm đem mang về phong ấn tại cấm địa bên trong cao tiệm ly khẳng khái sụp sôi nói ta đại thiết truy cũng nguyện tiến về đại thiết truy cầm trong tay lôi thần truy tiếng như h ư n g t r u n g ồ mộng nói tốt tiến đan hăng hái lớn tiếng nói tịch ma kiếm quan hệ thiên tải thường sinh ăn g uy phàm ta mặc gia đệ tử người người đều có trách nhiệm vô luận là ai chỉ cần tìm được tịch ma kiếm chính là mặc gia thậm chí thiên hạ thường sinh nhân viên hạ bạc trắng duy ta độc đen phi công mặc môn kiêm yêu bình sinh cao tiệm ly đại thiết truy cùng mặc gia đệ tử cùng nhau hô to sĩ、si、khí như hồng t i ế n đan trong lòng hết sức hài lòng mặc gia trên giới đồng lòng có tín ngưỡng có năng lực có mục tiêu tìm tới tịch ma kiếm còn xa sao v ề phần tìm tới tịch ma kiếm sau phong ấn tại cấm điện nói đùa cái gì phong ấn là không thể nào phong ấn tịch ma kiếm nơi tay thiên hạ ta có húng chi mặc gia cấm điện chỉ có mặc gia cự tử mới có thể tiến nhập chờ hắn luyện thành tịch ma tam thức liền có thể hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo bốn chương tám võ thần là người hồ chương tám võ thần là người hồ Quỷ cốc. quỷ cốc tử ngẩng đầu nhìn qua thần kiếm bảng trên hiện hóa tạo hình kỳ lạ mà bá khí tịch ma kiếm tung hoành sen lẫn đôi mắt tựa như thấy được tương lai tịch ma hiện thiên hạ loạn một thanh ma kiếm không thông báo gây nên bao nhiêu gió thanh m ư a máu quỷ cốc tử khe khẽ thở dài hắn đã có thể nghĩ đến thiên hạ kẻ gia tâm vì tịch ma kiếm sẽ tranh đến cỡ nào đầu rơi máu chạy thi cốt doanh tại hoang dã máu chạy phiêu s ử đối với dạng này một thanh có thể khống chế người tư duy ma kiếm không có cái nào kẻ g i tâm có thể ngăn cản rụ hoặc võ thần đến cùng là ai ma ngọc có tội nghĩ giữ vương tịch ma kiếm cũng không dễ dàng quỷ q u ố c tử thanh âm mờ m ị n đối với cái này hoành không xuất thế võ thần trong lòng dâng lên to lớn hứng thú bốn tiểu thánh hiền trang t h n g kinh cát nho gia tam đương ra trương lương trong mắt tinh m a hiện lên hàn trương ra tại hàn quốc năm đời vị tướng bây giờ nước mất nhà tan hắn đời này chi nguyện chính là lật đổ bạo tần khôi phục hàn quốc mà muốn phục quốc doanh chính phải chết doanh chính không chết hàn quốc khó phục hắn một mực chú bị lấy ám sát doanh chính kế hoạch nhưng muốn giết doanh chính khó khó khó thực tế rất khó khăn nếu có tịch ma kiếm vậy sẽ làm ít công to thậm chí p h ụ c quốc cũng không còn là hy vọng xa vời ta nhất định phải tìm tới tịch ma kiếm trương lương trong lòng thể không biết rõ võ thần là ai nếu như có thể thuyết phục hắn gia nhập phản tần đại nghiệp lật đổ bạo tần ở trong tầm tay có thể có được thần kiếm bảng mười vị trí đầu hai thanh thần kiếm võ thần tuyệt đối không phải hạng người bình thường hạng người bình thường sao dám dùng võ thần chi danh hắn cũng không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột trực tiếp hắn trương lương am hiểu lấy lý phục người mà không phải lấy lực phục người bốn bênh gia hạng thị nhất tộc hạng lương trong mắt tinh mang lấp lóe ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần kiếm bảng trên hình chiếu tịch ma kiếm nếu như đạt được tịch ma kiếm luyện thành tịch ma tam thức liền có thể khống chế thiên hạ cường giả cho mình dùng phối hợp ta binh ra chiến trận lật đổ bạo thần ở trong tầm tay thúc phụ tịch ma kiếm bất quá một thanh ma kiếm mà thôi khống chế người khác không ra gì tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thể đều là gà đất chó sành hạng vũ cầm trong tay bá vương thương hướng xuống trùng đ i ệ một sử đại đ i ệ trân chiến đối với tịch ma kiếm cái gì hắn căn bản nhìn không lên trong lòng hắn bằng vào hạng t lương trong mắt có chút bất đắc dĩ ngự trọng tâm trường nói chỉ dùng người mình biết như thế khả năng thành tựu lại sự ta biết rõ hạng vũ không kiên nhấn đáp hạng lương trong lòng thở dài biết rõ hạng vũ căn bản không có nghe lọt hắn cũng chỉ có thể chậm rãi dạy bảo bất quá cái này tịch ma kiếm hắn là nhất định phải tìm cho dù tự mình không cần cũng không thể rơi vào người khác trong tay bốn hàm dương c u n g bên trong tốt một thanh ma kiếm ngược lại là thú vị doanh chính chầm thấp h u n g h ầ u nghe không ra sướng vui giận b u ồ n bất quá hắn trên mặt cũng không có bất luận cái gì e ngại làm nhất thống sáu nước thủy hoàng đế hắn sẽ không sợ sệt một thanh kiếm điểm ấy khí phách hắn vẫn phải có triệu cao nghe vậy bình một tiếng q ị g i ạ p trên đất kinh sợ nói v ậ hạ hỷ nộ nô tài nhất định tìm tới võ thần dâng lên tịch ma kiếm dạng này ma kiếm chỉ có bệ hạ chân long khí mới có thể đem hắn c h ấ n trụ đặt ở bên ngoài tất nhiên hỏa loạn thiên hạ không n ổ i tịch ma kiếm đã lợi hại như thế t r o n g đối thần kiếm bảng trước mặt thần kiếm ngược lại là càng phát ra mong đợi doanh chính ánh mắt tham thảm thâm thúy uy nghiêm giống tịch ma kiếm loại này quỷ dị ma kiếm đối với hắn uy hiếp rất lớn hắn mặc dù không sợ nhưng tất nhiên muốn nắm giữ tại tự mình trong tay quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ thiên kim chi tử tọa bất thủy đường húng chi thủy hoàng đế về phần vô song kiếm mặc dù xếp hạng thứ mười nhưng doanh chính không có để ở trong l mặc dù có cường giả cầm trong tay vô song kiếm cũng không có khả năng giết vào trùng điệp thủ vệ vững như thành đồng hoàng cung ám sát với hắn đây là hắn đối đại tần thiết kỵ cùng thủ hạ hộ vệ tự tin nhưng tịch ma kiếm là liệt bên ngoài khống chế người tư duy thủ đoạn quá mức quỷ dị nếu là địch nhân k h ô n g chế bên cạnh hắn hộ vệ k h ô n g chế bên cạnh hắn đại thần thậm chí hắn phi tử sau đó đột nhiên ám sát hắn cho dù bên cạnh hắn thủ vệ lại thế nào nghiêm mật cũng khó lòng phong bị bất quá tịch ma kiếm quỷ dị như vậy mới xếp hạng thứ chín hắn đôi trước mặt thần kiếm càng cảm thấy hứng thú hơn lúc này thần kiếm bảng thứ tám xuất hiện thần kiếm bảng hạng tám hỏa lân kiếm người n ắ m giữ võ thần giới thiệu văn tắt lấy thần thú hỏa kỳ lân lân giáp khảm nạm tại kiếm mà thành hỏa lân kiếm trên lân giáp có thể tự sinh một cô không thể tưởng tượng nổi lực lượng trợ cầm kiếm người tăng lên công lực cầm kiếm càng lâu ngược lại sẽ sinh ra kiếm khống lòng người c h i tượng man i ệ m mọc thành bụi khó mà tự kiềm chế trừ phi tâm cảnh thanh tính người mới có thể khống chế ban thưởng thiên cấp thượng phẩm linh vật huyết bồ đề một túi chính là hỏa kỳ lân nhỏ máu trên mặt đất sinh ra chi khoáng thế dị quả trọng thương tất trị vô thương tăng công nhìn thấy thứ tám thần kiếm tất cả mọi người trận tròn mắt lại là võ thần thần kiếm bảng m ộ ư ơ i vị trí đầu võ thần một người vậy mà chiếm đoạt ba cái danh lệch còn có để cho người sống hay không nhưng mà càng làm cho bọn hắn khó có thể tin chính là sau đó thần kiếm bảng thứ bảy thứ sáu vậy mà lại đôi ngược thủ là võ thần thần kiếm bảng hạng bảy thiên nộ kiếm người nắm giữ võ thần giới thiệu văn t á t khát máu chi kiếm uống máu càng nhiều kiếm khí càng mạnh càng sẽ chủ động p h ụ kích có bá khí mạnh người hạng ư ờ i sáu anh hùng kiếm người nam giữ võ thần giới thiệu văn tắt lấy một loại nửa thạch nửa đồng thanh đồng thạch tạo thành quan minh lâm liệt chính khí trường tồn là trên đời cứng rắn nhất rất bất khuất rất chính nghĩa nhất có khí tiết anh hùng chi kiếm ban thưởng thiên cấp thượng phẩm mạc danh kiếm quyết chỉ cần một cái có trời sinh kiếm duyên người đạt được đoạn này m ạ c danh kiếm quyết liền có thể tại một chiêu hai thức ở giữa m ò thấy kiếm pháp của đối phương hơn có thể đem kiếm pháp của đối phương tinh yếu hoàn toàn lãnh hội tiếp theo có thể dùng m ạ c danh kiếm quyết suy đoán đối phương kiếm pháp tiến cảnh nếu như đối phương có mười chiêu kiếm pháp kia nếu dùng chớ danh kiếm pháp hiểu thấu đáo hắn kiếm pháp c h â n nghĩa liền có thể sáng chế so thứ mười thức kiếm pháp mạnh hơn thứ mười một kiếm làm sao có thể v õ thần đến cùng là ai hắn có thần kiếm thu thập đam mê sao thần kiếm bảng mười vị trí đầu vậy mà chiếm đoạt năm cái còn có phải hay không người Võ chương chín ậ t n g n a tạo võ thần bá bảng chương không chín ngoa tạo võ thần bá bảng nho gia tiểu thánh hiền trang trong tảng kinh các tuân tử dâu tóc chỉ toàn m ạ n h sắc mặt lại không gì sánh được hồng ư luận hắn đứng chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ trong mắt mang theo hiếu kỳ tịch m a kiếm có thể khống chế người tư duy hòa lân kiếm một thanh trí tà chi kiếm thiên nộ kiếm khát máu chi kiếm anh hùng kiếm quang minh lâm liệt chính khí trường tồn là trên đời cứng rắn nhất rất bất khuất rất chính nghĩa nhất có khí tiết anh hùng chi kiếm bởi vì cái gọi là người chọn kiếm kiếm chọn chủ chẳng lẽ võ thần chỉ là đơn độc c ưa thích thu thập bảo kiếm tuân tử trong lòng suy tư thời khắc bên cạnh hắn trương lương đ ố n g nhiên mở miệng hỏi sư thúc ngươi nói cái này võ thần là ai trong lòng của hắn ngóc n g h tịch mã kiếm nghĩ mời chào võ thần gia nhập phản tần thế、lực. nhưng đến bây giờ hắn vẫn như cũ xem không hiểu võ thần đến cùng là người phương nào mà tuân tử tu vi đã tới thiên nhân thông kim bắc cổ có lẽ có càng nhiều cách nhìn nhưng mà tuân tử nghe vậy lại lắc đầu từ xưa xem kiếm như xem người nhưng võ thần trong tay thần kiếm đông đảo chính tả đều có khó mà thăm dò sư thúc cũng nhìn không dấu sao trương lương trong lòng thở dài ngẩng đầu nhìn về phía trên trời bảng danh sách m à u vang trên quần trục hào quang văn trượng một thanh l ó a mắt đến cực điểm trói mắt đến cực điểm thần kiếm hình chiếu ngưng tụ mà ra hạng năm lang xương kiếm người nam giữ võ thần giới thiệu văn t á t lấy cựu long thạch là kiếm hồn lấy ma kiếm di tộc c h i huyết là kiếm khách lấy vạn năm băng tuyển luyện chế sáu mươi năm m à thành kiếm khí lăng xương kiếm lăng tiên dưới có thể điểm tâm kiếm ma kiếm tâm kiếm chủ sinh ma kiếm chủ chết uy lăng thiên hạ ban thưởng thần cấp hạ phẩm kiếm pháp nhất kiếm cách thế một kiếm mùm ra phân âm mùm dương cách thế giới ông trời của ta thần cấp kiếm pháp năm vị trí đầu quả nhiên là thần cấp ban thưởng lại là võ thần võ thần sẽ không thật nghĩ bá bảng a thần cấp kiếm pháp vừa ra cả thế gian sôi chảo nhất là kiếm khách không có kiếm khách có thể ngăn cản thần cấp kiếm pháp dụ hạng lại là thần cấp kiếm pháp nhất kiếm cách thế cái tên thật bá đạo lưu xa tổng bộ vệ trang trong mắt hai đạo kiếm ý nổ bắn ra mà ra trong tay xa xỉ tranh tranh mà tên đối mặt thần cấp kiếm pháp cho dù là hắn cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh đã vệ trang đại nhân l ư a thích nhóm chúng ta đem đoạn tới là được xích luyện trắng nón ngọc thủ nhẹ nhàng chơi lấy vờn quanh tại nàng trên vai thơm xích luyện vương xả lắc lắc như rắng chân mềm v à n g h o chậm rãi đi tới t i ể mị thanh âm mang theo một cỗ không nói ra được bá đạo vệ trang nhìn chằm lăng xương kiếm hình chiếu không nói gì. nhưng trong lòng chấp nhận xích luyện thuyết pháp húng chi hắn trong tay xa xỉ đã đói khát khó nhịp cho dù không vì bàn thưởng hắn cũng nghĩ đánh với võ thần một trận thần cấp kiếm pháp thật muốn kiến thức một phen hàm dương cung bên trong cái nhiếp nắm chặt trong tay viên hồng nhãn thần mang theo hướng tới chiến ý dân trào cái tiên sinh yên tâm đã đại đạo kim bảng hiện thế thần cấp kiếm pháp tất nhiên không chỉ một môn đến lúc đó chấm đưa cái tiên sinh một môn thần cấp kiếm pháp doanh chính ba khí mà tự tin nói đại đạo kim bảng cũng không chỉ thần kiếm bảng mặc dù đại tần đế quốc không có thần kiếm nhập mười vị trí đầu nhưng cái khắc bảng danh sách hắn rất có lòng tin húng chi hắn chưa hẳn không thể chiêu mộ được võ thần đa tạ bệ hạ cái nhiếp chắp tay thi lễ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thần kiếm bảng hạng tư phượng huyết kiếm người nắm giữ võ thần giới thiệu văn tắt một đời kỳ nhân của m ộ t thiên đem vũ trụ kỳ chân thất thải thủy tinh mẹ cắt chém thành hai bộ phận đúc thành một thanh long hồn đ ao một thanh phượng huyết kiếm cùng sử dụng tự mình cái thế thần công hấp thụ tinh hoa của nhật nguyện dùng thiên địa chi linh khí tại chuyện này đối với đao kiếm bên trong uy lực to lớn vĩnh viễn không hư hao yêu nhau hai người đao kiếm kết hợp tâm cảnh thống nhất thì có thể đạt tới phượng huyết kiếm pháp cùng long hồn đao pháp cảnh giới tối cao vậy sẽ là vũ trụ ở giữa rất lực lượng c ư ờ n g đại bất kỳ lực lượng nào cũng không cách nào phá hủy ban thưởng thần binh long hồn đao cùng long hồn phượng huyết lục ngoa tạo vậy mà trực tiếp ban thưởng long hồn đao cùng nguyên bộ công pháp võ thần nếu là tìm người cùng một chỗ luyện t hành chẳng phải là thiên hạ vô địch nào có đơn giản như vậy đao kiếm kết hợp t â m cảnh thống nhất cũng không có dễ dàng như vậy cùng hắn tìm nữ nhân luyện long hồn phượng huyết lục còn không bằng luyện tịch ma kiếm pháp hoàn toàn chính xác muốn tìm cái yêu nhau nữ nhân còn muốn là thiên phú chắc tuyệt có thể biết luyện phượng huyết kiếm pháp nữ nhân đơn giản quá khó khăn yêu cầu này không phải người bình thường có thể đã tới t như thế xem ra cái này long hồn phượng huyết lục có chút g ầ n gà cũng không thể nói như vậy nếu là võ thần vừa lúc có dạng này một cái nữ nhân chẳng phải là liền có khả năng luyện thành cái này thiên hạ vô địch võ công long hồn đao phượng huyết kiếm mặc dù lợi hại nhưng bởi vì hắn hà khắc yêu cầu động tâm người lại không nhiều còn không bằng trước đó l a n g s ư ơ n g kiếm cùng thần cấp kiếm pháp hấp dẫn người ông đông nhiên thần kiếm bảng lần nữa rung động hào quang xen lẫn như là điện xà đang bay múa một thanh toàn thân đen nhánh lộ ra ưu ám thần bí thần kiếm ngưng tụ lưỡi kiếm phong mang giống như có thể vạch phá thương khung thần kiếm bảng hạng ba ưu minh kiếm người n ắ m giữ võ thần giới thiệu văn tắt một thanh có ma tính cùng nguyền rủa chi kiếm kiếm ra cần uống máu ưu minh ra thiên địa tối ban thưởng thần cấp trung phẩm đan dược sinh sinh tạo hóa đan sinh tử người nhục bạch cốt tái tạo nhục thân trong sáng không một hạt bụi có thể thành tuyệt thế chi tư thần cấp trung phẩm đan dược ban thưởng đẳng cấp lại tăng lên sinh tạo hóa đan thật sự là thần kỳ đan dược có thể xương nghịch thiên c ả i m ệ n h đúng vậy à một k h ỏ a kim đan nuốt vào bụng mệnh ta do ta không do trời tuổi mục cũng có thể biến thiên tài không biết do đứng đầu bảng sẽ ban thưởng cái gì không phải là thần cấp thượng phẩm bảo vật ta ngay tại thiên hạ chấn động vô số võ giả sôi trào thời điểm thần kiếm bảng trên vô tận kiếm quang sẽ lẫn ngưng tụ thành một thanh toàn thân đen nhánh kỳ lạ thần kiếm thần kiếm bảng tên thứ hai tuyệt thế hảo kiếm người n ắ m giữ võ thần giới thiệu văn tắt từ nữ hoa bổ ngày sau còn sót lại bốn khoả kỳ thạch một trong h à n d ự vào tham giận si ba độc chi huyết luyện chế mạ thành hát hàn chính là bên trong đá chi sát thiên hạ trí hàn c h i v ậ n có h ít n h ế p thiên địa linh khí c h i năng cũng có thể hấp thu người khác công lực chuyển thành chính mình dùng ban thưởng thần cấp trung phẩm đan dược tam c h u y ể n tạo hóa đan đoạt thiên địa c h i tạo hóa người phục d ụ n g có thể thêm trăm năm công lực trăm năm thọ nguyên ông trời của ta võ thần thật muốn bá bảng tam c h u y ể n tạo hóa đan lại có thể tăng thọ trăm năm công lực trăm năm thọ nguyên phục d ụ n g về sau võ thần chẳng phải là thiên hạ vô địch ngoa tạo hâm mộ chết lao tử nếu là lao tử có thể được đến dạng này một cái đan dược tốt biết bao nhiêu ngươi sợ là đang suy nghĩ cái dám ăn thiên hạ một mảnh xôn xao tất cả mọi người hô hấp không chịu được dồn dập lên đọ ngầu cả mắt cái này thế nhưng là trăm năm công lực trăm năm thọ nguyên trăm năm công lực có thể khiến người ta đạt tới cái gì cấp độ tối thiểu cũng là thiên nhân mà trăm năm thọ nguyên không sai biệt lắm tương đương với sống thêm hai đời ở thời đại này người bình thường thọ nguyên không dài có thể sống năm mươi tuổi cũng tính toán trường thọ tam c h u y ể n tạo hóa đan thật sự có thần đan thiên không phụ chấm hàm dương cung bên trong cảm giác thân thể một ngày không bằng một ngày doanh chính trong mắt đột nhiên nở rộ trước nay chưa từng có hà o quang hắn nguyên bản trước núi thái sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi gương mặt không chịu được vui mừng nước h mày kích động không thôi những năm này hắn một mực tìm kiếm trường sinh từng nhiều lần phái người tiến về hải ngoại tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn hy vọng thu hoạch được thuốc trường sinh bất lão nhưng mà từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì bây giờ hắn rốt cục thấy được hy vọng tam chuyển tạo hóa đan mặc dù không thể trường sinh nhưng gia tăng trăm năm thọ nguyên đã là khó mà tưởng tượng hắn bây giờ không đến bốn mươi tuổi lại thêm trăm năm thọ nguyên là khái niệm gì húng chi cái này chỉ là thần kiếm bảng thứ hai ban thưởng thần kiếm bảng đứng đầu bảng nói không chừng sẽ xuất hiện chân chính thuốc trường sinh bất lão cho dù thần kiếm bảng không có ngày sau cái khác bảng danh sách xuất hiện chưa hẳn không có thuốc trường sinh bất lão truyền trong ý chỉ võ thần nếu có thể dâng lên tam chuyển tạo hóa đan phong vạn hộ hầu vĩnh viễn thụ đại tần che chở bậy hạ văn năm đại tần văn năm triệu cao quỷ dạp trên đất cao dọc hô b ậ hạ văn ă m đại tần văn ă m lý tư vương tiễn các loại văn võ thần núi thở chung quanh giáp sĩ c à n g là đồng loạt dơ lên thanh đồng trường mâu giống to vậy hạ văn năm đại tần văn năm tiếng như sấm sét vang vọng hàm dương trong ngoài ông đúng lúc này một đạo uy nghiêm to do tiếng long ngâm vang vọng mây sành mênh ngông uy nghiêm kinh khủng khí tức tràn ngập thương cung doanh chính không tự chủ được n lần g đầu cái gặp thần kiếm bảng trên quang mang đại thịnh ánh sáng chói mắt phổ chiếu thiên hạng điềm lành rực rỡ h à o quan vạn đạo tại đại tần đế quốc vô số người rung động ánh mắt h ạ một cái vạn trượng màu vàng thần long đáp xuống rơi vào thần kiếm bảng phía trên bốn truy cập trang web vào đi ở chuyện phun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương mười trường sinh bất tử doanh chính khát vọng truy cập trang web vào đi ở chuyện phun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương mười trường sinh bất tử doanh chính khát vọng đây là cái gì chẳng lẽ là đứng đầu bảng thần kiếm doanh chính cùng đại tần vô số cường giả âm thầm suy đoán tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm thần kiếm bảng cái gặp vạn trượng thần long thân thể thu nhỏ sau đó ngưng tụ thành một thanh thần bí u y nghiêm tuyệt thế thần kiếm phong mang hướng tiêu kiếm khí bất người kiếm d à i bốn thước chín tấc kiếm ô tựa như hai đầu thu nhỏ thần lòng đầu rồng hướng ra phía ngoài uy nghiêm ba khí tựa như muốn đâm phá thương cung đây là cái gì kiếm mọi người ở đây ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm từng cái tử từ kim sắc chữ lớn ngưng tụ mà ra thần kiếm bảng thứ một tên thần long kiếm người n ắ m giữ võ thần giới thiệu văn t á t nguyên do long thị tiên tổ long đ ẳ n g cuối cùng suốt đời tinh lực lấy khoáng thế thần đúc bằng sắt tạo vĩnh viễn không hư hao thần binh lại rót vào long thị huyết dịch chỉ có long thị mới có thể khống chế nếu đem hắn cùng long thần công phối hợp phát triển đến cực hạn thì thiên hạ vô địch còn có thể chữa trị long thị tộc nhân bất luận cái gì ngoài ý muốn tổn thương họa o bảo hoàn Long Long Long Long toàn hoa lão, vào Long trong đạo ạ Đạt n này đã phát sinh đặc cải biến, uy năng càng sâu trước kia. Ban thưởng, thần cấp thượng phẩm trí bảo hoàn chỉnh long Nguyên một khỏa. Long Nguyên chính là thần、long、chân Nguyên, là long toàn thân tinh hoa châu ngưng tụ mà thành、Tác、dụng một, trường sinh bất lão, an vào long Nguyên thân thể bên trong sẽ ngưng tụ một đạo sinh mệnh dương nguyên đạt được vô tận Chú thích, đặc cải trước cấp châu Tác được phát thù phẩm hỏa thể h trí một tụ bất tụ một tuổi t kiếm kia mà là là uy đã sâu sẽ vô trường bất Tác sinh dụng lão An vào Long Nguyên người không vào chỉ có tác ự t h â ó thể c dụng bốn hoàn hồn tri tượng an vào long nguyên người sau khi bị thương có thể cấp tốc khép lại có thể rất nhanh tu bổ trong thân thể ngoại thương thế công lực khôi phục viễn siêu người thường thủ thương t h càng nặng khôi phục càng chậm tác dụng năm kích phát tiềm năng khác biệt người ăn vào long nguyên có khác biệt thần hiệu khả năng mọc ra ác ma tri thủ linh trí mở rộng khả năng luyện được bất diệt tri thân khả năng là võ thần võ thần thật bá bảng một người chiếm đoạt thần kiếm bảng mười vị trí đầu không thể tưởng tượng nổi thần cấp thượng phẩm t r í bảo long nguyên thần long trân nguyên trường sinh bất lão ngọ o tạo thế gian lại còn có bảo vật như vậy ông trời của ta đây chính là đứng đầu bảng ban thường sao long nguyên lại có ngũ đại tác dụng đơn giản nguyễn tiên ăn vào long nguyên chẳng phải là trường sinh bất lão thiên hạ vô địch cái này long nguyên đơn giản chính là tiên đan ăn liền có thể thành tiên trường sinh bất lão tăng thêm thực lực vô địch không phải liền là thần tiên sao nhìn thấy thần kiếm bảng đứng đầu bảng ban thường vô số người đỏ mắt điên cuồng đã có thể trường sinh bất lão lại có thể nhường công lực tăng vọt dạng này long nguyên ai ngăn cản được giờ k h ắ c này vô số kẻ gia tâm trong mắt lộ ra vô tận tham lam cùng nóng bỏng lúc này trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu long nguyên nhất định phải cướp đến tay đến bây giờ chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều có thể đoán được võ thần thực lực tuyệt đối không kém nhưng ở thứ trí bảo này trước mặt đừng nói thực lực không yếu coi như thiên vương lao tử bọn hắn cũng dám đoạt tham lam có thể che đậy người con mắt tham lam có thể ăn mòn người lý trí tham lam có thể làm cho người thiêu thân lao đầu vào lửa mặc ra cơ quan thành nếu như ta có thể có được long nguyên liền có thể khai sáng một cái vĩnh hằng bất hủ vương triều trở thành bất hủ hoàng đế siêu việt tam hoàng ngũ đế siêu việt thủy hoàng đế doanh chính tiến đan trong lòng dâng lên vô tận khát vọng hắn nhất định phải đạt được long nguyên cho dù thịt nát xương tan cũng ở đây không tiếp â m dương da nông da sáu nước quý tộc vô số cường giả vô số thế lực tại thời khắc này cũng bị khơi gợi lên trong lòng vô tận dục vọng hàm dương cung doanh chính mắt sáng như đ u c trong mắt lóe ra hỏa nhiệt hắn đau khổ theo đuổi thuốc trường sinh bất lão rốt cục xuất hiện trên đời này quả nhiên có thuốc trường sinh bất lão hắn muốn làm trường sinh đế vương đại tần vạn thế bất hủ truyền c h â m ý chỉ võ thần nếu có thể dâng lên long nguyên c h â m cùng hắn đều là huynh đệ k h á c họ phong tần vương giữ quốc đồng hưu cùng hưởng phú quý doanh chính kích động nói hắn hiện tại đã chờ mong vừa khẩn trương võ thần là ai ở đâu còn không biết rõ nếu long nguyên ban thưởng phát h ạ võ thần rất có thể sẽ phục dụng một khi phục dụng hắn trường sinh dược chẳng phải là không có tần vương triệu cao lý tư các loại văn võ đại thần nghe vậy rung động không thôi bất quá ngẫm lại lại rất bình thường long nguyên có thể làm cho người trường sinh bất lão nếu như có thể đạt được long nguyên phong võ thần là tần vương cũng không tính là gì bất quá tần vương chi vị so sánh trường sinh bất lão chỉ sợ là cái người cũng biết rõ lựa chọn thế nào bởi vậy bọn hắn cũng không xem trọng doanh chính có thể thu hoạch được long nguyên húng chi doanh chính mệnh lệnh khả năng còn không có chuyển đến võ thần trong hai võ thần liền đã phục dụng long nguyên đương nhiên loại đả kích này doanh chính bọn hắn cũng không dám nói ông đúng lúc này thần kiếm bảng chấn động tỏa ra ánh sáng lung linh hào quang vạn đạo dòng bay p h ư ợ n g múa dị tượng xuất hiện thần kiếm bảng công bố xong xuôi hiện cấp cho ban thưởng một tháng sau thần kiếm bảng đổi mới cũng công bố mới bảng danh sách lập tức thần kiếm bảng xếp hạng một trăm xích đồng quang mang lấp lóe một đạo sáng tròi ánh sáng hoa nổ bắn ra mà ra hướng đại địa rơi xuống nhanh tất cả mọi người mật thiết chú ý nhất định phải nhớ kỹ võ thần chỗ vị trí thấy cảnh này doanh chính trong mắt tràn đầy hưng phấn lúc đầu hắn còn lo lắng tìm không thấy võ thần không nghĩ tới cấp cho ban thưởng còn có loại này gì tượng có ban thưởng quang huy chỉ dẫn tìm tới v õ thần vị trí dễ như t r ở bàn tay vâng b ậ y hạ triệu cao lý tư bọn người lập tức đi vào chỗ cao gắt gao nhìn chằm chằm thần kiếm bảng cái gặp thần kiếm bảng ban thưởng theo cuối cùng một tên bắt đầu cấp cho từng đạo hào quang rực rỡ không ngừng rơi xuống các nơi tiêu chí lấy cầm kiếm người là ở chỗ này mặc ra cơ quan thành nhanh tất cả mọi người ưu tiên nhớ kỹ trước kia không biết tên danh kiếm vị trí nhất là vo thần vị trí đợi một lát nhất định phải nhớ kỹ tiến đan vội vàng phân phó mà sau thân ảnh l ó a lên đi vào một chỗ đỉnh núi cao hắn gắt gao nhìn chằm chằm thần kiếm bảng v õ thần vị trí hắn nhất định phải trước tiên làm rõ ràng âm dương ra là sinh đường đông hoàng thái nhất kích động nhớ kỹ thần kiếm bảng tất cả không biết tên thần kiếm vị trí về phần v õ thần bản tỏa m u ố n đích thân đi. đông hoàng thái nhất toàn thân bao phụ tại áo bào đen bên trong nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được kia dưới hắc bào kích động cùng hưng ơ phấn n g u y thần tinh hồn bọn người đồng dạng hưng phấn lên bọn hắn chắp tay mãi nói đông hoàng đại nhân yên tâm nhớ kỹ thần kiếm bảng thần kiếm vị trí đôi nhóm chúng ta âm dương ra mà nói dễ như t r ở bàn tay nhất là người thần tinh thông tin h tượng cùng thiên văn địa lý căn cứ thần kiếm bảng ban thưởng rơi xuống quan huy xác định kiếm chủ vị trí chính là nàng rất tham hiểu nông gia đạo gia binh gia sáu nước quý tở tất cả mọi người kích động tại vô số người khẩn trương mong đợi ánh mắt d ư ớ i thần kiếm bảng bốn mươi tên long tướng ban thưởng cấp cho một đạo sáng trói ánh sáng hoa như như lưu tinh hướng về hàm dương doanh chính ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn biết rõ đây là trương hàm b ộ kiếm ban thưởng ử n sau một khắc doanh chính ánh mắt h ư n g tụ theo r ư ơ n g à m triệu c danh chính nhìn lại ở đây văn võ đại thần đều nhìn về trương hàm lúc này trương hàm mở mắt ra cảm thụ danh o chính cùng chúng quanh đại thần đồng loạt ánh mắt vội vàng nói khởi bẩm bệ hạ thần vừa rồi trong đầu đột nhiên có thêm một môn kiếm pháp, chính là thần là kiếm bảng ban t h ư ở n g ảnh sát kiếm pháp à thì ra là thế xem ra ban t h ư ở n g không có biến mất chỉ là đến giữa không c h u n g lúc liền ẩn nấp vô hình danh o chính khẽ vượt cảm tiếp tục nhìn chằm chằm thần kiếm bảng về sau l à vong ban t h ư ở n g cũng giống như thế vô luận kiếm pháp vẫn là đan dược kia rơi xuống quan g hoa đến giữa không chúng sau liền sẽ biến mất sau đó ban thưởng tự động xuất hiện tại cầm kiếm người trong tay kể từ đó căn cứ ban thường chỉ có thể xác định cầm kiếm người đại khái vị trí mà không thể cụ thể đến một người nào đó bốn chương mười một doanh chính tự mình đi thỉnh võ thần chương mười một doanh chính tự mình đi thỉnh võ thần đạo gia thiên tông một đạo lưu quang rơi xuống sau đó tại giữa không t r u n g biến mất đồng thời thiên tông trưởng môn hiểu ngộng trong đầu có thêm một môn kiếm pháp thượng thiện nội thủy một lát sau nhìn thấy hiểu ngộng tiếp nhận xong ban thưởng bắc minh tử ung dung mở miệng hiểu ngộng sư phụ hiểu ngộng thanh lanh ánh mắt nhìn qua lạnh nhạt như nước vừa rồi ban thưởng cấp cho ngươi nhưng có sở ngộ bắc minh từ hỏi đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn mươi chín nhân độn thứ nhất chính là một chút hy vọng sống hiểu ngộng lần đầu thanh lanh con ngươi nhìn qua thần kiếm bảng tựa như đầy trời ánh sao mỹ lệ thâm thúy ưu bí nàng thanh nhãm bình tĩnh không mang theo một k i a khói lửa muốn mang vương miện tất nhận hắn nặng tiếp nhận đại đạo ban thưởng liền muốn tiếp nhận đại đạo khảo nghiệm rơi xuống quan g hoa chỉ do cầm kiếm người vị trí chính là khảo nghiệm quan g hoa không có triệt để rơi xuống giữa không trung biến mất không cách nào xác định cầm kiếm người cụ thể vị trí đây cũng là một chút hy vọng sống vị trí bắc minh tử một tay k h ẽ vớt sợi dâu trong mắt chưa ý cười k h ẽ vớt c ằ m đối với hiểu ngộng cách nhìn rất là hài lòng hiểu ngộng n g ư ơ i thiên tư chắc tuyệt thiên sinh cận đạo tu vi một ngày nàng g i ả m nhưng đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường đạo pháp tự nhiên ngươi có thể xuống núi lịch lãm đa tạ sư phụ dạy bảo đệ tử ghi nhớ hiểu ngộng k h ẽ vớt c ằ m sau đó ánh mắt không thay đổi nhìn c h ầ m c h ầ m thần kiếm bảng lúc này thần kiếm bảng mười bốn thái a bên trên một đạo quan hoa hướng về đồng quận tiểu thánh hiền trang thần kiếm bảng mười ba huyên hồng bên trên một đạo quan hoa rơi vào hàm dương đối với cái này đám người không ngoài ý muốn những n à y thần binh chủ nhân mọi người đều biết bất quá là thần kiếm bảng m ộ ư ơ i hai kinh nghe bên trên một đạo quang hoa hướng về hàm dương bên cạnh lúc triệu cao kinh ngạc không nghĩ tới kinh nghe vậy mà liền tại hàm dương bên cạnh giờ phút này hắn có chút x o a n s u ý đối với trước đây cái kia dùng cung tiễn nam nhân trong lòng của hắn có chút e ngại nhưng bây giờ doanh chính cùng tất cả mọi người biết rõ kinh nghe đại khái vị trí nếu như hắn không hành động doanh chính thấy thế nào trước đó hắn thế nhưng là cho doanh chính nói tìm không thấy kinh n g không nghĩ tới kinh nê vậy mà liền tại hàm dương bên cạnh thật là lớn gan nô tài nhất định đem chóc nã quỹ án tìm về kinh nê kiếm triệu cao quỵ dạp trên đất kiên trì nói làm đại tần trung sa phụ lệnh lại trưởng khống la vong như vậy một kiện đại sắc khí những năm này hắn tức giận phấn đấu thủ hạ chiêu mộ được không ít cao thủ hắn mặc dù vẫn như cũ có chút kiên kỵ nam nhân kia nhưng hắn muốn thử xem muốn rửa sạch nhục nhã ừ m doanh chính khẽ vớt cảm không có cái gì biểu lộ giờ phút này hắn hơn chú ý võ thần đến cùng ở đâu lúc này thần kiếm bảng mười một ban thượng đã phát hạng doanh chính trong đầu có thêm một môn hoàng đạo tổ long quyết sau đó chính là thần kiếm bảng mười vị trí đầu không chỉ doanh chính chú ý toàn bộ thiên hạ tất cả cường giả cũng nín thở một hơi một tí nhìn chằm chằm thần kiếm bảng ông thần kiếm bảng rung động một đạo lại một đạo sáng chói hào quăng nổ bắn ra mà ra tổng cộng mười đạo tuần tự tựa như như lưu tinh hướng hàm dương phương hướng rơi xuống cái gì võ thần vậy mà tại hàm dương không đúng nơi đó không phải hàm dương là hàm dương bên cạnh a vừa rồi kinh n g ban thưởng giống như chính là chỗ đó đúng chính là chỗ đó hẳn là kinh nghê cùng võ thần có quan hệ nếu không làm sao trùng hợp như vậy cũng tại cùng một cái địa phương rất có thể nói không chừng kinh nghê có thể xếp hạng m ộ ư ơ i hai lực á p u y ê n hồng liền cùng võ thần có quan hệ nhìn thấy lưu quang phương hướng thiên hạ sôi trào kiện là chỗ nào doanh chính thanh âm chấm thấp mang theo một vòng kích động không nghĩ tới võ thần vậy mà cách hắn gần như vậy ngay tại hàm dương bên cạnh võ thần ở nơi đó mang ý nghĩa long nguyên cũng tại trường sinh bất lao đang ở trước mắt ta khởi bẩm bệ hạ nếu là nô tài không có nhìn lầm nơi đó chính là thuộc hạ huyện triệu cao lập tức trở về nói hắn mặc dù là cái hoa quan nhưng tài hoa kiến thức không tệ húng chi thuộc hà huyện cự ly hàm dương không xa hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra triệu cao ngươi lập tức bằng nhanh nhất tốc độ đi thuộc hà huyện c h u y ể n c h â m ý chỉ võ thần nếu có thể dâng lên long nguyên phong t ầ n vương giữ quốc đồng hưu trâm cùng hắn đều là h u y n h đệ k h á c họ cùng hưởng phú quý doanh chính kích động phân phò nói vâng bệ hạ triệu cao không d á m thất lễ hắn biết do nếu là trễ võ thần rất có thể liền đem long nguyên phục vụ không trâm tự mình đi doanh chính nói bổ sung triệu cao ngươi đi trước chuyển chỉ c đúng vậy à bệ hạ an nguy quan hệ đại tần giang sơn xã tắc có trung sa phủ lệnh đi chuyển chỉ đủ thấy bệ hạ hoàng ân mênh ngông quần quận không cần thiết tự mình tiến về phung khứ tật tình cảm giạt rào đi theo khuyên nhủ châm ý đã quyết không cần nhiều lời doanh chính vung tay lên không thể nghi ngờ nói trương hàm chuẩn bị xe ngựa lập tức tiến về thuộc hạ huyện đối mặt trường sinh bất lao dụ hoặc cho dù doanh chính cũng cầm giữ không được hắn nhất định phải tự mình đi vừa đến chân h i ể n thành ý thứ hai hắn một khắc cũng chờ đã không kịp triệu cao ngươi lập tức đi truyền chỉ cần phải đổi tại võ thần ăn vào long nguyên phía dưới truyền đạt t r o n ý chỉ vâng bệ hạ triệu cao linh chỉ lập tức lui ra hắn biết rõ do doanh chính đối với long nguyên coi trọng không dám chỉ hoãn ly khai hoàng cung về sau hắn lập tức nhường n h i ệ m nhật ra roi t h u c ngựa chạy tới thuộc hạ huyện đồng thời chính hắn mang theo lục kiếm nô hỏa tốc tiến về doanh chính đồng dạng không có trì hoãn tại trương hàm ảnh mật vệ hộ tổng giới mang theo năm ngàn đại tần tinh nhuệ hướng thuộc hà huyện mênh ngông đung đưa mà đi bốn âm dương ra là sinh đường võ thần ngay tại hàm dương bên trên thuộc hà huyện n g u y ệ n thần cùng đông hoàng thái nhất căn cứ thần kiếm bảng ban thưởng rơi xuống quan hoa lập tức xác định võ thần vị trí lập tức xuất phát cần phải đuổi tại những người khác trước mặt tìm tới võ thần đông hoàng thái nhất phân phó một tiếng thần ảnh liền biến mất ở là sinh đường vâng đông hoàng đại nhân tinh hồn nguyễn thần bọn người không dám thất lễ lập tức hướng thuộc hà huyện mà đi bốn mặc ra cơ quan thành tiến đang đứng tại trên đỉnh núi trong lòng kích động đôi mắt chỗ sâu mang theo khó mà che giấu nóng bỏng long nguyên tịch ma kiếm thần long kiếm đây đều là hắn hắn nhất định phải đạt được cự tử nhìn hết hoa rơi xuống vị trí hẳn là tại hàm dương phụ cận chỉ cần nhóm chúng ta đến hàm dương phụ cận nghe ngóng một phen tất nhiên có thể biết được cụ thể vị trí cao tiệm ly ánh mắt ngóng nhìn trầm giọng nói hắn tinh thông kiếm thuật nhưng đối với tinh tượng địa lý cũng không quen thuộc không giống âm dưng da một cái liền có thể xác định cụ thể vị trí bất q u a lây kiến thức của hắn còn có thể nhìn ra đại khái vị trí không tệ ngươi mang theo đại thiết truy trước đi qua ta sau đó liền đến tiến đan phân phó nói hắn không chuẩn bị cùng cao tiệm ly một đường một mình hắn trong bóng tối có thể làm càng nhiều sự t ì n h vâng cự tử cao tiệm ly dẫn theo thủy hàn kiếm mang theo đại thiết truy trộm chỉ các loại mặc gia đệ t ử cấp tốc hướng hàm dương phương hướng mà đi bốn đại trạch sơn nông gia liền sơn đường đại ca võ thần ngay tại hàm dương phụ cận không tệ a y có thần k i ế bảo vật t h này há có thể rơi vào một cái không có danh tiếng gì võ thần trong tay nông gia phát dương quang đại cơ hội tới triệu tập nông ra sáu đường cao thủ nhóm chúng ta lập tức xuất phát điến máy mày dẫm mắt to lông tóc tung bay trên tóc vệt lên một mặt hung hảnh n ắ m thật chặt trong tay c à n tương mặc tả cảm xúc bành trướng nếu như hắn ăn vào long nguyên hắn đem thiên hạ vô địch trường sinh bất lão phối hợp nông g i a mười vạn đệ tử hắn cũng dám đem thủy hoàng đế kéo xuống ngựa đại ca thần nông đường chu gia chỉ sợ chưa chắc sẽ nghe chúng ta cộng công đường điển trọng trần trờ nói hư chu gia kia lão tiểu tử không cần phải để ý đến hắn nếu như hắn có dũng khí cùng nhóm chúng ta đoạt bảo vật lao tử một kiếm chém chết hắn điền hổ trong mắt lệ khí mọc lan tràn bởi vì nông gia hiệp khôi điển quang mất tích đ i ề n mánh cùng chu ra n g o ạ i sáng trong tối tranh đoạt hiệp khôi chi vị song phương như nước với lửa xuất phát đ i ề n mánh không có nhiều lời mang theo đ i ề n hổ đ i ề n trọng cốt yêu ách nô kim tiên sinh các loại nông gia cao thủ hướng hàm dương phương hướng mà đi bốn đạo gia thiên tông bắc minh tử khoanh chân ngồi tại vách núi c h i đình đưa lưng về phía hiểu ngộng bình tĩnh lạnh nhạt thanh â m vang lên đi thuộc hạ huyện ừ n hiểu ngộng thanh â m nhẹ nhàng chuyển đến ngọc thủ khẽ nâng phất trần thu ly n g n bước mượt mà thon dài cặp đùi đẹp hướng dưới núi đi đến nàng dáng vóc cao gầy đường cong chập trùng một thân màu xanh biết váy dài hung khí trướng mắt tuyết s á c tóc bạc cao buộc nhãn thần thanh l ã n h cao ngạo nhìn như chậm rãi bộ pháp lại một bước mấy mét biến mất trong nháy mắt tại đỉnh núi bốn thục hà huyện một tòa không có danh tiếng gì huyện nhỏ bây giờ lại là một cái hấp dẫn thiên hạ tất cả cường giả ánh mắt vô số cường giả chen trúc mà tới đây cũng là núi không tại cao có tiên thì có danh nước không tại sâu có long thì linh nhưng mà không có người biết rõ bọn hắn muốn tìm tiên phong đạo cốt siêu phàm thoát tục võ thần giờ phút này ngay tại phi thì lâu gối lên mỹ nhân gối đùi được không khoái hoạt bốn chương m ộ ư ơ i hai võ thần bộ m ặ thật t canh hai chương m ộ ư ơ i hai võ thần bộ m ặ thật t canh hai thuộc hà huyện bởi vì cảnh nội dục suối mà nổi tiếng dục suối cũng xưng thuộc sông bởi vậy gọi thuộc hà huyện thuộc hà huyện cự ly hàm dương không xa nhưng chỉ chỉ là một tòa không biết tên huyện thành nhỏ nhưng mà tòa này huyện thành nhỏ lại hết sức phun hoa đã cẩm t h ạ c h xếp thành đường đi sạch sẽ rộng rãi hai bên úc sáng nghiễm nhiên quá khứ tiểu thương nối liền không dứt, c á c loại quả vật càng là nhất tuyệt đương nhiên thuộc hà huyện nổi danh nhất vẫn là tọa lạc tại thuộc sông bờ sông một nhà muôn hồng nghìn tía hương cấp cao、úc. phi tiên lâu vừa vào phi tiên thi đấu thần tiên thần tiên tới cũng không thấy đây cũng là phi tiên lâu giờ phút này phi tiên lâu tầng cao nhất lầu cát đẹp đẽ trang nhã hào hoa trong đại điện tiếng đàn rượu rượu tiếng trời lọt vào thai nhất tuyệt đẹp giai nhân khoanh chân ngồi tại bệ cửa sổ trước nhẹ nhàng gậy dây đàn nhẹ khép lại trầm vê xóa phục trọn mười ngón tay của nàng thon dài như ngọc trắng non không tỷ vết căn cứ giang hồ kỳ văn quay cái này một đôi tay được vinh dự huyền thủ huyền thủ thon dài có thứ tự p ó n g ánh như ngọc được vinh dự đẹp nhất tay trời sinh đàn tay mà lộng không chỉ có có được một đôi động lòng người huyền thủ hơn có một khỏa thất khiếu linh lung tâm hòa làm cho người khó mà tưởng tượng cầm đạo thiên phú một khúc không sơn điệu ngữ có thể khiến thiên điệu hội tụ một khúc thương hải châu lệ lay động lòng người lã trá rơi lệ bây giờ bất quá tuổi tròn đôi mươi nàng đã là một vị đàn đạo t ô n g sư nàng một đầu nhu thuận d i ệ u mái tóc dài màu đỏ rủ xuống đến thắt lưng một mặt mặt mặt ngọc tinh âu mặt trái xoan trắng non đẹp đẽ mười ngón làm đàn hồng môi nhấp nhẹ đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nâng lên trong veo như đưa tỉnh thu thủy mang theo vô hạn thâm tình nhìn chăm chú vào phía trước thanh niên Thanh n i một, một, một bộ mềm mại tinh tế tỉ mỉ màu la múa m còn đưa nàng nguyện chuyển dáng vóc phát họa phát huy vô cùng tinh tế tóc dài đen nhánh tụy ý tán lạc có một loại khó nén mềm mại cảm giác một đôi tinh xảo chân ngọc bại lộ bên ngoài chân hình lưu mỹ mượt má ngón chân tinh xảo thanh tú tựa như thế gian xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật làm cho người có một loại nghĩ giữ tại lòng bàn tay t h ư ờ n g thức xúc động một đôi nước trong mắt màu lam tựa như ảo ngộng nhu tình tự thủy diễm linh cơ nhìn xem gối lên nàng mượt mà thon dài cặp đùi đẹp trong mũi ngửi ngửi trên người nàng mùi t h ơ m cơ thể triệu vũ đôi mắt đẹp tràn ngập nhu tình cùng yêu thương hai mươi năm trước hàn quốc tiến công hoa nam lĩnh quân người càng là uy danh h i ể n hách huyết ý hầu bạch d i ệ p phi hoa nam bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé làm sao chống đỡ được uy danh hiện hách huyết ý hầu cùng bạch giác quân không có ngoài ý muốn. Hoa nam luôn hãm. Nước nàng duy nhất đệ đệ không rõ sống chết ngay tại nàng cho là nàng muốn bị tù binh thời điểm một cái cầm trong tay cung tiễn khuôn mặt lạnh leo nam nhân xuất hiện cho dù đối mặt hung uy ngập trời huyết y hầu bạch diệp phi cùng bạch diệp phi dưới trướng m ộ ư ơ i vạn bạch giáp quân nam nhân kia thần sắc vẫn như cũ không có chút nào biểu lộ tựa như xem m ộ ư ơ i vạn đại quân cùng huyết y hầu như không bạch diệp phi giận dữ hạ lệnh đánh g i ế t cái này thời điểm nam nhân kia động hắn chỉ xuất một tiễn bốn mũi tên tề phát hóa thành thanh long chu tước bạch hổ cùng huyền vũ diện sát bạch giáp quân ba vạn trọng thương huyết y hầu sau đó mang theo nàng thong dong rời đi chiến trường còn thừa mấy vạn đại quân không một người dám động mà càng làm cho nàng rung động là nam nhân kia vậy mà xưng hô triệu vũ là chúa công cứu nàng mục đích chính là chiếu cố chỉ có hai tuổi triệu vũ mà triệu vũ tựa như thần tiên truyền thế sinh ra đã biết thông minh dị thường còn bằng lòng giúp nàng tìm về đệ đệ bây giờ đệ, đệ của nàng không chỉ có bình yên tìm về còn gia nhập triệu vũ dưới trướng thu được một thân thần kỳ lực lượng tại nàng trong mắt triệu vũ chính là thần tiên truyền thế thần đồng dạng nam nhân đây không phải hình dung mà là sự thật nàng bây giờ tuổi tác không nhỏ nhưng như cũng như là một ư ơ i tám tuổi thiếu nữ thanh xuân mỹ lệ chỉ vì triệu vũ ban cho nàng một khối tên cầu phù chú thần vật phù n à y chú có được thần kỳ lực lượng chẳng những có thể nhường nàng vĩnh viễn không chết cũng bảo trì tuổi trẻ hơn nữa còn có thể miễn dịch tử vong cùng hết t h ể trí mạng công kích đây không phải thần tiên chuyển thế là cái gì Chủ cơ phách, ngọc cầm nhân. Linh thanh nhân thon thủ khỏa nhẹ nhàng lên âm tâm Diễm dài da kiều liêu triệu mị, một lột đào vào bồ để v còn cao hơn trời còn sâu hơn biển chỉ có lấy mệnh báo đáp cho dù đánh bạc tính mệnh cũng khó có thể báo đáp hắn vặn nhất triệu vũ há m ồ m phun một cái bồ đào tử tinh chuẩn xuống lại phía trước bàn trên một cái không trong đĩa rơi xuống thật chỉnh tề một đĩa diễm linh cơ đôi mắt đẹp thật tình lưu luyến si mê nhìn qua triệu vũ tựa hồ chỉ cần đợi tại cái này nam nhân bên người t h á n g qua hết thệ t h ể non h ẹ n biển bây giờ bên ngoài đã lật trời cho dù thủy hoàng đế cũng ngồi không yên trong thiên hạ cũng chỉ có chủ thượng còn có thể bình thản ung dung ngay hát hưởng lạc nương theo lấy g à y cao gót cộc cộc thanh âm một đạo quyến rũ động lòng người thanh â m chuyển tới từ phía bên cạnh nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng chớ cho kim tôn nối không nguyện triệu vũ bưng chén rượu lên diễm linh cơ trắng nón ngọc thủ rất tự nhiên nhấc lên c h é y l í n rượu thay hắn rót đầy rượu động tác thành thạo y ê u nhã tựa như diễn luyện vô số lần ù ngục triệu vũ uống một hơi cạn sạch ngầm đầu một cao gầy tuyệt mỹ nữ tử bưng mâm đựng trái cây chậm rãi đi tới nữ tử dáng vóc cực kỳ cao gầy đầy đạn tất đen như thác nước mấy cái đẹp đẽ châm gài tóc r ó i buộc nhu thuận tóc dài phần đôi còn mang theo thật dài mặc trên người màu đen viền gen phục cực kỳ mát lạnh trắng non xương quay xanh bà vai đẹp đẽ mượt mà ý chí vĩ ngạn bao là câu sâu eo thon chi bị trói buộc nhẹ nhàng một nắm bộ ngực con rơi hình dáng phục sức phía trên có hai cây dây lửa cùng phần eo liên kết phần eo quấn có tất đen mang cùng mờ mông thượng đẳng màu đen viền gen váy ngắn cũng liền bên trên có hoa văn trang trí đồng thời đùi phải váy hơi dài có thể theo hai chân vận động cải biến t ă n g trùng bên chân trái trên cũng buộc có một cái viền gen đầu có một phen đặc biệt phong tình nàng chính là triều nữ yêu minh châu phu nhân một cái thực chất bên trong cũng tản ra yêu mị nữ nhân tựa hồ nuôi dở mỗi khắc cũng đang phát tán ra mị ý dụ hoặc lấy nam nhân chê bửa thần kinh của ngươi nàng khí chất cao quý y ê u nhã nhưng lại mang theo yêu tinh đồng dạng yêu mị giống như một đoà yêu cơ s a n h lam mê người nhưng lại nguy hiểm chủ thượng xuất khẩu thành thơ tài văn nổi bật cho dù nho ra đệ tử ở đây cũng phải xấu hổ mặc cảm chiều nữ yêu minh châu đem mâm đựng trái cây đặt ở bàn bên trên tại triệu vũ bên cạnh ngồi xuống nữ cười xinh đẹp ngọc thủ nhấc lên bầu rượu lần nữa cho g ô n g chén rượu r ó t đầy triệu vũ đưa tay nắm ở giai nhân tinh tế v ò n g e o hỏi ngươi nói doanh chính ngồi không yên hắn muốn đi qua đối với đầu này cá mập lớn triệu vũ rất ưa thích thủ đoạn năng lực rất không tệ dưới t r ư ờ n g hắn mạng lưới tình báo rất lớn một bộ phận đều là giao cho nàng phụ trách chủ thượng anh minh minh châu nhẹ nhàng cười một tiếng đôi mắt đẹp lưu truyền nhìn qua triệu vũ hơi thở như hoa lan nói vừa mới thu được hàm dương truyền đến tin tức Doanh chương í đích n muốn thân tới gặp nhóm chúng ta thân yêu võ thần đại nhân. Nếu n h h yêu đại tới ta gặp võ võ t h lên Long Nguyên, mười phong thần ơ n n g c ù ba là hoàng đế có cái gì tốt chương mười ba là hoàng đế có cái gì tốt lại là tần h vương cái này xưng hào tôn quý vô cùng diễm linh cơ động lòng người nước mắt trên người triệu vũ lưu t r u y ề n thanh âm mị hoặc liêu nhân tâm phách chủ nhân cái này thế nhưng là dưới một người trên vạn vạn người nhà có hai người các người yêu tinh tại phía trên còn chưa đủ h triệu vũ ngồi tại đứng dậy đem triều nữ yêu minh châu cùng diễm linh cơ ôm ở trong ngực cười một tiếng cái này hai yêu tinh một cái yêu đến c ự c h ạ n một cái nhăn mày một nụ cười liền đi đường cũng lộ ra yêu phong một cái mị đến c ự c h ạ n mềm mại không xương khắc sâu thuyết minh cái gì gọi là nhu tình tự thủy nhiệt tình như lửa trong này nước sâu không lường được cũng chỉ có hắn mới nắm chặt được giống hàn vương an đem triều nữ yêu cới ư hồi cung phong vì phu nhân kết quả liền ngón tay cũng không có đục vải mỗi ngày bị đối phương hoa nam hân hương h u y t h u ậ t mỹ thuật làm cho sống mơ mơ màng màng m à không biết chỉ là chủ thượng ưa thích vô luận phía trên vẫn là phía dưới diễm linh cơ mềm mại không x ư ơ nguyện n g chuyển thân thể mềm mại dựa vào trong ngực triệu vũ thon dài trắng non ngón tay ngọc nhẹ nhàng tại hắn ngực vạch thành vòng tròn vòng m ị nhãn như tơ người ta cũng ưa thích nhu tình tự thủy thanh n â m nương theo lấy nàng đặc hữu nữ tử mùi thơm cơ thể tại triệu vũ bên thai xoang nuôi chung quanh vừa đi vừa về trêu chọc khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân dạng này yêu tinh vẫn là hai kỳ thật không chỉ hai người bình thường sợ là không cần hai ngày liền phải chết bất đắc kỳ từ mà chết cũng chỉ có triệu vũ long thần thân thể khả năng nắm chắc được thủy hoàng đế bệ hạ có chỉ như võ thần dâng lên long nguyên phong tần vương kết làm huynh đệ khắc họ giữ quốc đồng hưu cùng hưởng phú quý thủy hoàng đế bệ hạ có chỉ từng đạo âm thanh van g r ộ i truyền đến quanh q u ầ n tại triệu vũ trong hai triệu vũ nhìn ra ngoài cửa sổ cái gặp một cái toàn thân bao phủ tại h ắ c giáp bên trong tướng quân c ư i chiến mã trong tay dơ cao thánh chỉ một bên rục ngựa lao nhanh một bên la lớn tại hắn đại tông sư đỉnh phong chân khí tăng phúc g i ớ i thanh âm vang vọng thường cung vang vọng toàn bộ thuộc hạ huyện ông trời của ta vậy mà phong tần vương kết làm huynh đệ khắc họ ta nếu là có long nguyên liền tốt chỉ cần hiến cho thủy hoàng đế bệ hạ đ ờ i này vinh hoa phú quý hưởng chi không hết quan g tông diệu tổ ngươi sợ là đang suy nghĩ cái dám ăn mà lại long nguyên là có thể khiến người ta trường sinh bất lao t h ầ n vật võ thần chưa chắc sẽ dâng lên đi đúng vậy a thế nhân ai không muốn theo trường sinh bất lão nếu như ta có long nguyên thật đúng là không biết rõ làm sao tuyển một bên là trường sinh bất lão một bên là tần vương tôn vị làm dạng dỡ tổ tông vinh hoa phú quý võ thần cũng không phải người bình thường chưa chắc sẽ để ý thế tục quyền thế phú quý hoàn toàn chính xác không nghĩ tới võ thần vậy mà tại nhóm chúng ta cái này nho nhỏ thuộc hà huyện nếu có thể nhìn một chút võ thần phong thái l i ề n tốt nói không chừng nhóm chúng ta đều gặp võ thần chỉ là không biết mà thôi có đạo lý nói không chừng ta còn cùng võ thần cùng một chỗ ăn cơm xong ta còn cùng võ thần m ă m m ă m kỹ nữ theo truyền chỉ tiếng v ă n g lên nguyên bản áo nhiệt bình hòa thuộc hà huyện lập tức sôi trào ha ha động tác rất nhanh nha triệu vũ nghiền ngẫm cười một tiếng nhìn qua ngoài cửa sổ ánh mắt thu hồi liếc mắt bên cạnh bản trên một khỏa xích h n g như máu viên cầu quả cầu này tựa như hổ phách p ó n g ánh m ậ mà nhưng mà bên trong lại ẩn chứa không gì sánh được mênh mông lực lượng kinh khủng cái này thẹn thùng là thần kiếm bảng đứng đầu bảng b a n thưởng long nguyên có thể làm cho người trường sinh bất lão trí bảo minh châu ánh mắt lưu c h u y ể n nhìn qua trên đường phố cưỡi ngựa chạy như điên hắc giáp kỵ sĩ nói ra người này danh hiệu hiểm nhật l à võng chữ thiên một cấp sát thủ đại tông sư đỉnh phong tu vi địa vị gần như chỉ ở triệu cao phía dưới h ắ n hẳn là nhận được nhiệm vụ sau liền một đường thi triển khinh công nhanh chóng chạy đến xem ra doanh chính đối long nguyên thật đúng là không gì sánh được khát vọng a doanh chính những năm này tận sức tại trường sinh chi pháp bây giờ có có thể trường sinh bất lao long nguyên xuất hiện hắn có thể không vội sao diễm linh cơ n ở nụ cười xinh đẹp nụ cười này có thể xưng phong hoa tuyệt đại minh châu cười nói vất quá doanh chính sợ là phải thất vọng đừng nói chủ thượng đối tần vương chi vị không có chút nào hứng thú chính là người bình thường cũng không có khả năng đem long nguyên bảo vật như vậy cho người khác diễm linh cơ khẽ vất cảm thanh âm mang theo một vòng tiêu ngạo cùng tự hào đừng nói tần vương chi vị nếu là chủ nhân lớn cho dù hoàng đế chi vị cũng là dễ như chở bàn tay nói đến đây diễm linh cơ cùng minh c h â u đôi mắt đẹp không chịu được nhìn qua triệu vũ người trong thiên hạ vì hoàng đế chi vị cơ quan tính toán tường tận cuối cùng cả đời mà không thể được triệu vũ minh rõ ràng có thực lực cầm xuống hoàng đế chi vị nhưng không có mảy may động tác hắn thật không muốn làm hoàng đế không muốn đăng lâm cái này làm cho nam nhân thiên hạ điên quảng trí tôn chi vị cảm thụ hai người ánh mắt triệu vũ cười một tiếng hỏi là hoàng đế có cái gì tốt giống danh o chính mỗi ngày phê duyệt tấu trương cao tới trăm cân vào chiều sớm lúc trời còn chưa sáng sáng sớm liền phải rời giường cái này thế nhưng là cái khổ hoạn việc cực triều nữ yêu minh châu nói ra hoàng đế chính là thiên hạ trí tôn một lời có thể quyết trăm vạn nhân sinh chết quyền thế ngọc trời ta một lời đồng dạng nhất định trăm vạn nhân sinh chết triệu vũ không có để ý l ạ n h n h ạ t thanh âm mang theo một cỗ không nói ra được bá khí cùng tự tin nói hoàng quyền cũng không quản được trên đầu ta hoàng đế trí cao vô thượng diễm linh cơ tiến đến triệu vũ bên hai hương thơm giạt r à o thanh âm vô cùng sung mãn mị hoặc còn có thể danh chính nôn thuận tuyển chọn thiên hạ t h nữ đem thiên hạ mị nữ thu hết trong hậu cung nhà nàng biết rõ triệu vũ ưa thích mỹ nữ Cố ý nói một thoáng ế thời gian diễm linh cơ cùng minh châu tựa như nhìn thấy một tôn bá tuyệt thiên hạ đỉnh thiên lập địa tuyệt thế võ thần quan sát thiên hạ chúa tể bắt hoang chủ nhân võ đạo thông thần thiên hạ tất nhiên là không ai cản nổi chủ nhân một quyền diễm linh cơ tựa như ảo mộng đôi mắt mang theo sùng bái hâm mộ ẩn ý đưa tỉnh chủ thượng uy vũ minh châu đầy đặn linh lung thân thể mềm mại tựa như như giật điện một cái sủi lơ xuống tới dính sắt trong ngực triệu vũ đôi mắt đẹp tận tình xuân ý phun g trào triệu vũ dối xuất thủ bàn tay tại trước mặt hai người dùng sức một nắm quyền chính là quyền nắm tay chính là nắm quyền gia quyền mạnh mẽ chính là quyền lực nam nhân không thể một ngày không có quyền đây chính là ta quyền quyền triệu vũ nắm chắc quả đấm nhẹ nhàng lung lay hắn vi lực uy về tự thân thiên hạ chi lớn nơi nào không thể đi đến hoàng quân trí cao h a h a tại hắn trong mắt chẳng phải là cái gì chủ nhân cao kiến làm cho n ô ra hiểu ra diễm linh cơ cùng minh châu trong mắt lóe ra nồng đậm sùng bái liền liền một bên đánh đàn lộng ngọc đôi mắt đẹp đồng dạng dị sắc liên tục phương tâm run dày dữ dội ba ba triệu vũ cúi đầu tại hai cái tiểu yêu tinh cái chán hôn một cái nhẹ nhàng cười nói lại nói là hoàng đế có cái gì tốt có thể ôm hai người các ngươi yêu tinh ngủ đến tự nhiên t ỉ n h sao không thể minh châu lắc đầu muốn vào chiều sớm có thể mỗi ngày chuyện gì cũng không làm làm tại các ngươi những này yêu tinh trong n ự c nghe l ộ n ngọc đánh đàn xem tuyết nữ khiêu vũ không thể diễm linh cơ nói muốn phê tấu trương có thể mỗi ngày lưu luyến phi tiên lâu túy mộc lâu tử lan hiên cùng bên trong đầu bài trắng đêm giao lưu ngủ một giấc đến mặt trời lên cao không thể diễm linh cơ cùng mình trâu đờ đẫn l ắ t đầu nhất quốc c h i quân há có thể khinh động chớ nói chi là mỗi ngày ngủ ở pháo hòa thanh lâu chỗ vậy căn bản không có khả năng triệu vũ buông tay nói cho nên ta tại sao muốn là hoàng đế ta thiếu tiền sao ta thiếu mỹ nữ sao có người dám khi dễ ta sao minh châu cùng diễm linh cơ cùng nhau lắc đầu hai người bọn họ đi theo triệu vũ nhiều năm đặc biệt là diễm linh cơ đã có hai mươi năm mặc dù vẫn như c ũ không cách nào nhìn thấu triệu vũ toàn bộ lực lượng nhưng cho dù một góc của bằng sơn cũng làm cho nàng nhóm biết do triệu vũ năng lượng chi khủng bố tỷ như thuyết khách sạn quán rượu mỗi cái quận huyện náo nhiệt nhất nhà trọ quán rượu tám phần m ộ ư ơ i cựu đô là triệu vũ không chế hắn phát minh nồi lẩu xào rau thậm chí dùng có độc mỏ m ố i để luyện ra mới tinh chờ đã kiếm lấy tài phú so tần quốc m ư ơ i năm thu thuế còn nhiều còn có phi tin lâu từ lan hiên túy mộc lâu Phi tuyết các chứ danh động tiêu tiền mặc dù danh tự khác biệt nhưng phía sau nhưng lại có một cái cộng đồng chủ nhân đó chính là triệu vũ mà lại phi tin lâu tử lan hiên những ngày nơi trốn người phụ trách chủ yếu hai người bọn họ đều biết chính là đã từng hàn quốc mới c h ỉ n h tử lan hiên lao bản tử nữ tử nữ phụ trách cũng là tình báo thu thập làm việc cùng minh châu cùng loại nhưng phân công không hoàn toàn tương đồng minh châu là tiếp thủ đã từng cơ không đem trưởng quản màn đêm đem màn đêm phát triển lớn mạnh bây giờ màn đêm so với làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hung khí la vong cũng không hề yếu nếu như nói doanh chính là bên ngoài trí tồn như vậy triệu vũ chính là dấu ở phía sau màn c h ỗ tể lật tay thành mây trở tay thành mưa bốn linh cơ mội mội ở đâu là lây dính một chút chủ thượng không có việc gì liền chỉ điểm linh cơ mội mội cho nàng quán thâu c h i thức cùng trí tuệ minh châu một cái trắng như tuyết ngọc thủ nhẹ nhàng phất qua triệu vũ dắn chắc mạnh mẽ lồng ngực g ắ t r ộ n g thật là khiến người ta hâm mộ gấp minh châu tỷ tỷ liền biết rõ kêu khổ trách không được chủ nhân nói sẽ kêu chim chóc có trung ăn diễm linh cơ đôi mắt đẹp c h ớ p chớp khẽ cười nói chủ nhân truyền đạo học nghề lần nào quên tỷ tỷ liền ngươi khẩu vị lớn nhất triệu vũ một tay câu lên triều nữ yêu minh châu đẹp đẽ trắng như tuyết cái cằm nhìn xem nàng yêu dã xinh đẹp gương mặt Thật sự là một cho không mập sự sao là lớn, làm đầu đủ cá cũng ăn no. ba ấ t quả hắn liền triệu h h Chủ thượng í c cá đầu này lớn. liền mập biết vào t r i vũ trong thai, pháng phất tại nói. Chủ thượng, mau tới khi dễ người ta, trả pháng nói. người Chủ khi mau dễ đưa ạ p n g ờ i t tay r i ệ u vũ đ ư t a một bàn tay đập vào nàng ngạo nghễ ưỡn lên chỗ anh minh châu thân thể mềm mại run lên đôi mắt đẹp tựa như có thể chảy ra nước triệu vũ không để ý đến đưa tay trộm một cái ngoài hai thước bản trên long nguyên trong nháy mắt hút vào hắn lòng bàn tay nhìn đợi như một cái hồng ngọc giống như diễm linh cơ đánh giá long nguyên nàng đã được đến triệu vũ ban cho cậu phụ chú có thể trường sinh bất tử vĩnh viễn tuổi trẻ bởi vậy cũng vẹn vẹn có chút hiêu kỳ cũng không nóng bỏng minh châu cũng giống như thế h ư ớ n g chi long nguyên là triệu vũ triệu vũ tại trong lòng nàng chính là võ thần truyền thế thần đồng dạng nam nhân triệu vũ cho nàng nàng thật cao hứng triệu vũ không có cho nàng nàng kiên quyết sẽ không đụng không biết do cấn không cấn răng triệu vũ vớt vớt long nguyên bề mặt sáng bóng chân trượt mềm mại như ngọc phía trên ẩn ẩn có từng đạo kỳ dị đường vân huyền ảo phi phạm cấn không cấn răng minh châu cùng diễm linh cơ cùng nhau trận nhìn triệu vũ một cái cái này thế nhưng là liền thủy hoàng đế cũng mơ ước trí bảo ngươi lại còn đang suy nghĩ cấn không cấn răng ngại cấn răng cho nhóm chúng ta tốt ngươi môn hạ đi thôi triệu vũ phất phất tay minh châu cùng diễm linh cơ đứng dậy rời đi nàng nhóm biết rõ triệu vũ nên phục dùng long nguyên lậu ngọc cũng ôm cổ cầm rời khỏi phòng ông theo đám người ly khai triệu vũ trong nháy mắt kích hoạt trong phòng bố trí ngũ hành phong thiên trận từng đạo vô hình mạn sáng dâng lên ngăn cách ngoại giới không biết dõi chủ nhân ăn vào long nguyên về sau sẽ trở nên mạnh cỡ nào diễm linh cơ canh giữ ở cửa ra vào cảnh giác chu vi đôi mắt đẹp mang theo ước ao và vui sướng long nguyên phát hạ đến về sau chủ thượng cũng không có xem xét thẳng đến vừa mới lộng ngọc một khúc xong xuôi chủ thượng mới chuẩn bị phục d ụ n g có thể thấy được long nguyên đối chủ thượng lực hấp dẫn không lớn minh châu phân tích nói long nguyên mặc dù là đại đạo kim bảng bàn cho ban t h ư ở n g nhưng triệu vũ trong tay bảo vật đồng dạng đông đảo liền cầu phụ chú loại này n ị c h thiên bảo vật cũng có hoàn toàn không thua long nguyên bởi vậy long nguyên đối với những người khác tới nói là vô thượng trí bảo nhưng đối triệu vũ liền không nhất định cái này có thể chưa hẳn diễm linh cơ kiên trì cái nhìn của mình phản bác chủ nhân nặng người mà không nặng vật không có vội vã xem xét long nguyên nói không chừng chỉ là không muốn đánh đoạn lộng ngọc đánh đàn dù sao long nguyên đặt ở c h ỗ đó cũng sẽ không chạy sớm một chút muộn một chút xem xét cũng đồng dạng thật sao minh châu thanh em nghiền n g ấ m giống như cười mà không phải cười nhìn qua diễm linh cơ nếu không nhóm chúng ta đánh cực liền cược long nguyên đối chủ thượng tăng lên có lớn hay không tiền đánh cược là cái gì diễm linh cơ không chút nào yếu thế chủ thượng trước đó không phải đưa ngươi một cái đồ chơi nhỏ sao lạch cạch một cái đẹp đẽ ý nuột cái bật lửa tại diễm linh cơ trong tay hiện hiện phía trên thoát ra một đám ngọn lửa ngươi nói là cái này cái bật lửa diễm linh cơ ngón tay bông ra ngọn lửa dập tắt đây là trước đó triệu vũ đánh dấu lấy được đồ chơi nhỏ tiện tay ban cho diễm linh cơ không tệ minh châu gật gật đầu ngươi bản thân liền là cái đi lại cái bật lửa căn bản dùng không lên cái đồ chơi này lời tuy như thế nhưng đây là chủ nhân tặng cho ta ngươi chuẩn bị lấy cái gì làm tiền đặt cược diễm linh cơ ngọc thủ vớt vớt cái bật lửa mặc dù cái này đồ vật đối nàng vô dụng nhưng ý nghĩa phi phạm mà lại đẹp đẽ tiểu xảo nàng rất ưa thích người muốn cái gì minh châu không có trực tiếp trả lời hỏi ngược lại l i ê n chủ nhân tặng cho người trôi này đa o hồ đ i ệ p đi diễm linh cơ không có công phu sư tử ngoạn g bất quá đa o hồ đ i ệ p giá trị cùng ý nghĩa cũng không yếu tại cái bật lửa có thể minh châu khẽ vớt cảm kỳ thật nàng không phải ưa thích cái bật lửa mà là nàng phát hiện triệu vũ sau đó ưa thích xuất ra một cái tên là đại tuyết gia đồ vật có lấy mà kia đồ vật cần chút đốt nếu như nàng thu hoạch được diễm linh cơ cái bật lửa ngày sau liền có thể cho triệu vũ điểm đại tuyết ra triều nữ yêu minh châu đầu này cá mập lớn sợ là phải thua trong phòng khoanh chân ngồi tại trên giường triệu vũ khỏe miệng k h á n h nếp lấy thực lực của hắn diễm linh cơ cùng minh châu đối thoại tất nhiên là nghe được rõ rõ r à n g r à n g hắn cũng đoán được minh châu tâm tư vừa vặn ngày hôm qua đánh dấu một hộp cái bật lửa ngày sau đưa nàng một cái thuận tiện cho ta châm lửa triệu vũ trong lòng thầm nghĩ hắn hai mươi mấy năm trước xuyên qua tới lúc ấy vẫn là cái thai nhi kết quả vừa mới thanh tỉnh liền gặp được nàng mẫu thân hạ ngọc phòng nhảy xuống vách núi cũng may thời khắc mấu chốt triệu vũ thức tỉnh đánh dấu hệ thống thứ một ngày đánh dấu thu hoạch được một cái siêu cấp bảo tiêu thiên nhân đ ỉ n h phong thần tiễn thủ mũi tên ẩn mũi tên ẩn chính là ma kiếm sinh tử kỳ bên trong nhân vật là tiễn thần hậu nghệ di tộc gia truyền tứ tượng xạ nhật tiễn uy lực tuyệt luân đánh dấu sau khi thành công h ắ n giả bộ như ẩn sĩ cao nhân cứu hạ ngọc phòng ngày thứ hai đánh dấu triệu vũ thu được thần võ đạo thể tu luyện bất luận võ công gì một ngày nàng giảm uy lực tuyệt luân ngày thứ ba đánh dấu thu hoạch được thăng cấp bản long thần công ngày thứ tư đánh dấu thu hoạch được thế là triệu vũ vừa ra đời liền có tông sư c h i cảnh những năm qua này hắn mặc dù không chút tu luyện nhưng mỗi ngày đánh dấu tu vi sớm đã đạt đến thần hư cảnh cựu trọng đình phong thần hư cảnh là thiên nhân phía trên cảnh giới có thể ngự không mà đi thần du thái hư hướng đi ở bắc hải mộ thương nô ở bên ngoài lại được xưng làm lục địa thần tiên thọ năm trăm đương nhiên lục địa thần tiên không phải điểm cuối cùng mặt trên còn có thái hư cảnh thái hư cảnh cường giả thọ một n g h n lại được xưng làm thái hư chân tiên vốn cho rằng bằng vào ta tu vi k h ỏ a này long nguyên đối ta trợ giúp có hạ không nghĩ tới k h ỏ a này long nguyên vậy mà để cho ta long thần công sôi trào ẩn ẩn có triệu chứng đột phá triệu vũ đem hoàn chỉnh long nguyên chia làm bảy viên thôn vệ một k h ỏ a về sau lập tức cảm nhận được long nguyên bên trong ẩ n chứa cường đại năng lượng vậy mà đối với hắn long thần công c ó sự giúp đỡ to lớn long thần công vốn là thủy n g u y ệ t động thiên bên trong long thị nhất tộc tuyệt học gia truyền thiên hạ trí cương trí dương võ công từ long thần sáng lập có thể tu luyện thành thần là một loại không có kẽ hở thật kỹ nó không chỉ có thể phi hành ở không trung biến hóa long hình công kích đ ị c h nhân còn có thể có thể trừ độc chữa thương đoạt vật hộ thể biến hóa đa đoan uy lực vô tận doan trọng học trộm long thần công trở thành nửa người bán thần tồn tại trường sinh bất tử mà triệu vũ đánh dấu lấy được long thần công chính là cứu cực tiến hóa bản luyện tới chỗ sâu có thể hóa thành chân chính long thần tổ long thân thể cường hoành vô địch bất tử bất diệt vĩnh hằng bất hủ đem cái này còn lại sáu viên long nguyên sau khi thốn vệ long thần công hẳn là có thể tấn thăng tầng thứ sáu ta tu vi cũng đem đột phá tới thái hư cảnh triệu vũ nhìn xem còn lại sáu viên long nguyên không do dự một ngụm nuốt x u ố bốn chương mười lăm ta triệu vũ nhập thái hư đang lầm chân tiên chương mười lăm ta triệu vũ nhập thái hư đang lầm chân tiên hàm dương bên ngoài cổ đạo bên cạnh cỏ thơm bích không nớt cọc cọc cọc hát long kỳ đón gió phất phới bay phất phới uy vũ hùng tráng đại tần giáp sĩ cầm trong tay trường q u a tựa như một cái màu đen hồng lưu sáu thất hùng tráng tuấn mã tại đại tần giáp sĩ chen trúc phía dưới lôi kéo kim cái xe nện bước kiên định mạnh mẽ bộ pháp hướng thuộc hà huyện xuất phát kim cái trong xe vàng son lộng lẫy hào hoa huy nghiêm doanh chính ngồi ngay ngắn ở trên l o nghỉ thân mang hắc long bảo đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng mười hai đầu ngọc chuỗi rủ xuống che khuất mặt mũi của hắn không nhìn thấy hắn sướng vui giận b u ồ n đế bi thâm bất khả chắc hắn ngồi ở c h ỗ đó liền có một cỗ quân lâm thiên hạ khí thôn ngàn giảm khí thế cái nhếp ôm ấp viên hồng lẳng lặng đứng ở một bên tựa như một tôn pho tượng bất động như núi cái tiên sinh ngươi nói trong chuyến này có thể hay không thu hoạch được l o nguyên bỗng nhiên doanh chính thanh em bình tĩnh vang lên nghe không ra hỉ nộ khởi bẩm bệ hạ lao nguyên không chỉ có trường sinh bất lao hiệu quả c ò doanh, doanh chính trong mũi lưu nhẹ không nói nữa không biết rõ đang suy nghĩ gì kỳ thật trong lòng của hắn làm sao không biết rõ nhưng hắn vẫn là tới mục đích có hai cái một vạn nhất võ thần không có phục vụ long nguyên hắn liền có cơ hội tìm được dù là cơ hội xa vời hắn cũng muốn thử một lần hai nếu như võ thần phục d ụ n g long nguyên như vậy võ thần đem trường sinh bất lão thực lực cũng tất nhiên đạt tới một cái đáng sợ tình trạng dạng này cường giả đáng giá hắn tự mình tiến về mời chào dù sao một khi là địch chính là đế quốc tổn thất thật lớn nói không chừng sẽ tạo thành phiền phức n g ậ p trời húng chi võ thần trong tay còn có thần kiếm bảng mười vị trí đầu thần kiếm còn có tam chuyển tạo hóa đan cho dù không chiếm được long nguyên đạt được tam chuyển tạo hóa đan cũng chuyến đi này không tệ tam chuyển tạo hóa đan có thể tăng thêm trăm năm công lực trăm năm t h nguyên như thế hắn liền có càng nhiều thời gian tìm kiếm cái khát thuốc trường sinh bất lão đặc biệt là đại đạo kim bảng xuất hiện chứng minh thuốc trường sinh bất lao chân thực tồn tại mà lại thần kiếm bảng đứng đầu bảng chính là ngày sau cái khắc bảng danh sách thậm chí một tháng sau thần kiếm bảng đổi mới xuất hiện lần nữa thuốc trường sinh bất lão cũng không kỳ quái như thế hắn chỉ cần chi ê u mộ được võ thần chờ sau đó lần thần kiếm bảng đổi mới nói không chừng liền có thể thu hoạch được thuốc trường sinh bất lão đây cũng là hắn coi trọng như vậy tự mình tới nguyên nhân mà tại doanh chính chạy tới thuộc hà huyện thời điểm sáu nước quý tộc chư tử bách gia đều hành động mặc ra cự tử hiến đan cưới một thất tuấn mã phi nước đại trong mắt tràn đầy nóng bỏng cùng lo lắng v bỗng xa xa Long Nguyên. Long Nguyên. Nắm nắm nhiên hắn ngồi xuống tuấn mã mong trước mềm lún mệnh ngã tiến đan mũi chân điểm một cái không để ý đến mệnh đến ngựa thi triển khinh công nhanh chóng tiến lên các loại chân khí tiêu hao không sai biệt lắm lúc hắn lại tìm một thất tuấn mã một bên cưới ngựa tiến lên một bên khôi phục chân khí không chỉ yến đan âm dương gia đông hoàng thái nhất tinh hồn nông gia điện mãnh điện hổ lưu sa vệ trang các loại vô số cường giả cũng đang liệu mạng hướng thuộc hà huyện phương hướng chạy đến thiên hạ phong vân tụ thuộc sông bốn phương cường giả cùng lên đường mà khởi đầu người bồi t á n g triệu vũ giờ phút này đã tiến vào thần m ò a minh chi huyền chi lại huyền trạng thái quanh người hắn màu vàng chân khí phun trào hóa thành từng đầu không ngừng bay múa tiểu long chân khí tiểu long ở trong cơ thể hắn không ngừng xuyên thắng qua cường hóa hắn huyết n h kinh mạch xương cốt ngũ tạng lục phủ hắn nhục thân tại thuế biến hắn nhục thân tại tiến hóa Tu luyện chính là một loại thuế tiến thuế tiến thực thường luyện đều là loại là lực Đây chính biến cùng tiến hóa, hướng hoàn phương hướng thuế biến tiến hóa. Đây cũng là thực lực mạnh người bình hóa, phía hóa. mỹ sẽ không rất xấu. Trừ xấu. tu luyện phi n b ằ gian môn không như thế chẳng những tả tá thế thay đạo đ pháp, sẽ ổ đẹp, ngược lại sẽ trở nên người không lại sẽ trở người, quỷ không quỷ quỷ. chấn động thỉnh thoảng hiện lên từng đạo sợi tóc nhỏ đen như mực khe hở khe hở đằng sau tản ra để cho người ta run rẩy kinh dị kinh khủng cường h à n h khí huyết giống như một đầu hồng hoàng cự thú nóng bỏng kinh người mơ hồ mang theo hình ngoại hình thành một cái màu vàng tổ long hư ảnh gian phòng chung quanh một đạo đạo quan g hoa lưu truyền ẩn ẩn hình thành một cái vô hình vòng bảo hộ đem triệu vũ bao phủ phong tỏa trong đó ngũ hành khóa thiên trận đây là triệu vũ đã từng đánh dấu lấy được một cái trận pháp có thể phong tỏa hết thẻ khí tức không đồng ý triệu vũ khí tức tiết lộ ra ngoài nếu không triệu vũ giờ phút này tu luyện động tĩnh tất nhiên kinh thiên động đ ị a hồng không biết có thêm bao lâu một đạo to rõ long ngâm bỗng nhiên theo triệu vũ thể nội vang lên sau lưng của hắn kim mang đại thịnh ngưng tụ thành một cái cựu trào kim long hư ảnh long uy mênh uy nghiêm bá đạo từng đạo hình dòng chân khí vờn quanh quanh thân triệu vũ đột nhiên mở mắt ra hai đạo giống như thực chất kiếm ý nổ bắn ra mà ra xuyên thủng hư không tại ngũ hành phong thiên trận trên tạo nên tầng tầng g ậ n sóng đột phá tới thái hư cảnh đem có lôi k i ế p giáng lâm không thể ở chỗ này đột phá triệu vũ sắc bén thâm thủy ánh mắt tựa như xuyên thủng vũ trụ hư không cảm ứng được trong cõi u minh áp lực mênh mông trong lòng hiệu g a hắn đứng người lên hống triệu vũ cả người trong nháy mắt hóa thành một cái hư hảo thật lòng phù diêu mà lên trong nháy mắt đi qua phi tiên lâu biến mất tại cựu tiêu phía trên ra g i ố nếu g giác có cái gì ngầm mộng không, nghi nàng giả, cũng giác gì gì như lên Linh như nhìn tiên trên thiên nhân cảnh cương giả, cũng chỉ là ẩn ẩn Nào n phi hơi hoặc chút. Cho chỉ hồ cảm có cái cơ cơ cảm có cái có cái ảo Diễm mỹ mắt một làm trời. đôi đồ đầu, đồ đồ vật vật vật? tựa tựa mất. bay bay qua lệ lâu là dù có kia khẳng định chủ thượng minh châu ngầm đầu quan sát nàng thu vi cũng đạt tới thiên nhân cảnh nhưng so với diễm linh cơ yếu một ít hoàn toàn không có cảm giác triệu vũ mặc dù còn không có đột phá nhưng đã lĩnh ngộ một tia thái hư cảnh áo nghĩa có thể xuyên tường đột đ i ệ bởi vậy hắn thi triển long thần công hóa thành hình r ồ n g ly khai thời điểm liền cùng trong truyền thuyết xuyên tường thuật không có hư hao phi tiên lâu mảy may trực tiếp liền rời đi tốc độ của hắn quá nhanh cho dù diễm linh cơ cũng không có xem rõ ràng nói không chừng thật sự là chủ nhân nếu như là chủ nhân ngươi chỉ sợ cũng thua diễm linh cơ nhẹ nhàng cười một tiếng n ệ n bước thon dài cặp đùi đẹp quay người rời đi triệu vũ tu luyện cũng không cần nàng nhóm thủ vệ bởi vì âm thầm có vô hình thủ vệ cường giả không ai có thể xúc vào nàng nhóm canh giữ ở nơi đó cũng vẹn vẹn không có việc gì tận một phần tâm ý mà thôi thủ c u n g không tuân thủ đều có thể diễm linh cơ tin tưởng mình trực giác nàng cảm thấy vừa rồi tất nhiên là triệu vũ có chỗ đột phá lạng yên ly khai đã triệu vũ cũng đi nàng còn canh giữ ở nơi đó cũng không có ý nghĩa chẳng lẽ vừa rồi chủ thượng thật ly khai rồi minh châu đôi mắt đẹp chuyển động cũng không có tiếp tục lưu thủ chuẩn bị đi thăm dò xem một cái trong thiên hạ tin tức chờ chủ thượng xuất quan nàng cũng tốt trước tiên b ẩ m báo đông hải c h i tân cao vạn trước không hống một cái hư hảo thần long theo chân trời lao xuống mà đến lắc mình biến hóa hóa thành một đạo phong thần như ngọc tuấn mỹ thẳng tắp nam tử nam tử chân đạp hư không mày kiếm nhập tấn mắt như tinh thần thâm thủy ánh mắt tựa như từng đầu tinh hà lấp lóe nhìn qua thương cung vê anh trên chín tầng trời một đạo sấm xét đ ố n g nhiên nổ vang minh ngông thiên uy phút chốc tràn ngập mà xuống t á m mặt mây t ầ n g như núi non tầng tầng lớp lớp qua trong dây lát bao phủ toàn bộ thiên địa chói trang biến mất bị mây đen che khuất bầu trời ám đạm vô quang chỉ có triệu vũ vĩ nạn thân ảnh mạnh mẽ rán giỏi như một chiếc ngọn đèn sáng treo cao chân trời chiếu sáng hắc á m tinh không、Ơm、ẩm, ẩm, ẩm. lôi điện oanh minh từng đầu lôi xả tại trong mây đen nhảy lên phóng xuất ra kinh tâm động phách lực lượng đây là thiên uy lôi đ ỉ n h c h i uy đại biểu thiên điệu ý chí đại biểu thiên điệu đại đạo kinh khủng k h í tức tràn ngập mỗi một t ứ c không gian càng ngày càng nặng càng ngày càng k i ể m chế tựa như g i à n h dụm bức vạn năm núi lửa sắp bộc phát một đạo bộc phát tất nhiên kinh thiên động điện hôm nay ta triệu vũ nhập thái hư lâm chân tiên mở triệu vũ trên thân kinh khủng khí tức như lũ quét đỗng nhiên bộc phát trong nháy mắt sông phá thái hư cảnh bình chướng theo thần hư cảnh tấn thăng thái hư cảnh long thần công cũng nước chạy thành sông tấn thăng tầng thứ sáu bốn chương m ư ờ i sáu kiếm đến chương m ư ờ i sáu kiếm đến ẩm ẩm trên bầu trời đen nghịt lôi vân phun trào sôi trào máy liệt thật giống như bị c h ọ c giận sau một khắc một cái dài chừng mười t r ư ợ n g kinh khủng lôi long đ ắ p xuống d ư ơ n g nhanh m u a n vớt mang theo hủy diệt hết thẻ kinh khủng khí tức không gian run dày vỡ ra từng đạo đen như mực khẽ hở tựa như vực sâu ác ma mở ra miệng rộng triệu vũ thần sắc bình tĩnh như thường đứng n ạ o n g ễ hư không nhìn qua đáp xuống lôi long đưa tay nắm vào trong hư không một cái kiếm đến nương theo lấy một tiếng long ngâm vang vọng chân trời một cái màu vàng thần l o n g phủ riêu mà lên rơi vào triệu vũ trong tay hóa thành một thanh màu vàng thần kiếm thần long kiếm triệu vũ đánh dấu m ư ờ i năm đoạt được cùng long thần công là cứu cực tiến hóa bản bên trong phong ấn một cái chân chính long hồn theo triệu vũ thực lực gia tăng phong ấn sẽ từ từ cởi ra long hồn lực lượng cũng đem đạt được phong thích trở nên càng ngày càng mạnh ông thần long kiếm tới tay triệu vũ khí thế biến đổi tựa như một thanh tuyệt thế thần minh phong man không đúc chạm phá thương k h n g trên người hắn kiếm ý ngốt trời càng ngày càng mạnh càng ngày càng sắp bén t h â n long kiếm tựa như cùng hắn hòa làm một thể trở thành một phần của thân thể hắn như cánh tay sai sự huyết mạch liên kết đột nhiên triệu vũ xuất kiếm nhẹ nhàng một kiếm vạch phá trời cao giống như nặng còn nhẹ giống như nhanh còn chấm hơn kiếm quang như lưu tinh chỉ có thấy được một đạo sáng tỏ không gì sánh được quan mang lóa mắt và phần đâm vào mắt người cũng không mở ra được xoẹt lôi long vô thanh vô tức bị xé đứt kiếm quang thế đi không giảm một kiếm bổ ra vạn dắm mê tầng một kiếm bổ ra thương khung đại đ i ệ một kiếm phía dưới lôi k i ế p phá diệt thiên thanh tức lãng gió không biết từ đâu mà lên đảo mắt liền thổi tan mây đen kinh khủng lôi k i ế p không có hoàn toàn rơi xuống cứ như vậy kết thúc thiên mệnh kiếm đạo thiên mệnh tại ta ta tức thiên mệnh triệu vũ cầm kiếm mà đứng phong thái tuyệt thế tựa như tuyệt thế kiếm tiên siêu phàm thoát tục vừa rồi một kiếm chính là thập cường võ đạo bên trong kiếm đạo thiên mệnh kiếm đạo mặc dù vẹn vẹn một kiếm nhưng đã phát huy ra hắn bảy thành lực lượng đây chính là thái hư h triệu vũ cảm thụ tự thân cả người tựa như cùng hư không hòa làm một thể không chỉ có thực lực tăng vọn tốc độ càng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi sau một khắc hắn thân ảnh k h ẽ động tựa như thuấn di lạng yên không một tiếng động xuất hiện tại số ở ngoài ngàn r ằ m một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch trên không t h â n du thái hư thân dung hư không thọ một ngàn năm thái hư cảnh quả nhiên lợi hại c h á c không được được xưng là thái hư c h â n tiên triệu vũ quan sát dây núi phút chốc rút kiếm nhất t r ạ m một đạo sáng chói kiếm quang từ trên trời giáng xuống và a n g trong chốc lát lòng trời lở đất cao ngàn mét ngọn núi dưới một kiếm này trực tiếp từ trên xuống dưới chém thành hai nửa khe nước to lớn theo đỉnh núi một đường lan tràn đến vùng núi kéo dài hơn mười dặm xa một kiếm khai sơn không ngoài như vậy không tệ không tệ triệu vũ rất hài lòng tiện tay q u o n g ra thần long kiếm phát ra vui sướng kêu khẽ tựa như một cái màu vàng thần lòng trên không trung ngao du một vòng rơi vào triệu vũ dưới chân hô thần long kiếm phóng lên tận trời chở triệu vũ xông lên mây xanh ngự kiếm thừa phong thiêu dao thiên địa lấy triệu vũ thái hư chân tiên tu vi sớm đã có thể phùng hư c ư i gió hướng đi ở bắc hải mộ t ư ơ n g nô ngự kiếm mà đi vẹn vẹn một loại niềm vui thú thôi tiếp trước triệu vũ cũng hướng tới những cái tia tuyệt thế kiếm tiên ngự kiếm thửa phong lai chứ ma thiên địa gian được không tiêu sái được không khoái hoạt trên trời cao triệu vũ quan sát thiên địa thân biên vân sương n g ủ thật nhanh lướt qua tiếng gió bên thai gào thét sông núi sông lớn nhảy lên mạ qua ngàn dặm giang sơn vạn dặm dì xuyên đều ở dưới chân trong tháng chốc triệu vũ tựa như về tới m ộ ư ơ i năm năm trước một năm kia h ắ n đột phá lục địa thần tiên thần hư cảnh thần hư cảnh có thể phùng hư cây gió ngao du thiên địa giống như thần tiên bởi vậy mới có lục địa thần tiên danh sưng hắn làm nhập g ư ờ i a bay lên mây xanh, ngao nay, i đời, trời. Hắn tất nhiên là vui mới lại. lần lấy lực lượng lên là nhất thân chân Hắn cùng, chọn vẹn vây vùng một ngày mới bình tĩnh trở lại. Hôm nay, hắn n thứ thể tự tất một trở Hôm có mây vây du vô thái hư thành thái hư c h â n tiên tâm tình thật tốt hào tình và trượt nhưng ngự kiếm mà đi ngao du thiên địa đối với hắn sớm đã không có quá lớn lực hấp dẫn vẹn vẹn đi dạo một vòng quen thuộc tự thân thái hư cảnh lực lượng triệu vũ liền trở về phi tiên lâu bốn cùng lúc đó thuộc hà huyện từng đội, đội mặc áo giáp cầm binh khí giáp sĩ、si、tiếp quản thuộc hà huyện đường đi thủ vệ hai bên s ắ c bén ánh mắt cảnh giới chu vi t h ủ y hoàng đế b ệ hạ giá lâm có lợi mời võ thần ra gặp một lần t h ủ y hoàng đế b ệ hạ giá lâm có lợi mời võ thần ra gặp một lần t h ủ y hoàng đế từng đạo bén nhọn thanh nhâm cao vút văng lên quần quận truyền lại bốn phương doanh chính tay cầm thiên vấn ngồi ngay ngắn ở quần quận mà đi xe đuổi bên trong thâm t h ủ y ánh mắt lẳng lặng nhìn qua phía trước nhìn không ra hỉ nộ còn không có võ thần tin tức sao doanh chính hỏi b ậ hạ bất giận nô tài vô năng tạm thời còn chưa phát hiện võ thần tung tích triệu cao quỷ dạp trên đất kinh sợ hắn mang theo lục kiếm nô cùng la vong cao thủ theo sát hiểm nhật về sau đi vào thục hà huyện hắn trước tiên phát động la vong người âm thầm điều tra toàn bộ thục hà huyện có thể là võ thần người đồng thời hắn cũng tìm được thục hà huyện lệnh trần vũ hỏi thăm liên quan tới thục hà huyện phải chăng có khả nghi nhân viên nhưng mà vô luận hắn làm sao cha cũng không có cha được võ thần một chút tung tích vì thần vô năng phái ra đại lượng ảnh mật vệ đồng dạng không có cha được võ thần tung tích thỉnh bậy hạ trách phạt trương hàm quy một chân c h i n đất trong mắt tràn đầy xấu hổ ảnh mật vệ là doanh chính tiếp thân thị vệ đội chính như kỳ danh hành động nhanh chóng sát phạt quả đoán như tử thần như bóng với hình mặc dù quan giai không cao lại có được quyền sinh sát trực tiếp tiếp nhận danh o chính chỉ lệ cho nên được xưng lại như rồi bơ mật như bóng với hình như quân đích thần tới bọn hắn chính là danh o chính trong tay sắc bén nhất đao nhưng mà bọn hắn rõ ràng biết rõ võ thần tại thuộc hạ huyện lại không thu hoạch được gì thật sự là hổ thẹn thành nhân tiếp tục tra danh o chính thanh âm bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ nhưng đôi mắt chỗ sâu mang theo một vòng thất vọng hắn cũng đích thần tới nếu như võ thần nguyện ý ra gặp nhau sớm đã ra hắn chỉ sợ không gặp được võ thần về p h â n ảnh mật vệ cùng la võng đã trước tiên cũng không có tìm được về sau muốn tìm đến võ thần không khác người si nói m ộ n g nô tài tuân chỉ triệu cao lui ra đi vào la vong cứ điểm tạm thời điểm nhật chờ ở đây triệu cao hỏi có phát hiện hay không kinh nghe tung tích khởi bẩm đại nhân thuộc hạ đến đến thuộc h à huyện về sau đem toàn bộ thuộc h à huyện t r a xét một phen vô luận võ thần vẫn là kinh nghe cũng không có chút nào tung tích điểm nhật chắp tay thi lễ sau đó nói theo như thuộc hạ thấy võ thần cùng kinh nghe chỉ sợ tại chúng ta tới trước đó liền đã ly khai hắn mặc dù trước tiên chạy đến nhưng trên đường tóm lại muốn hao phí không ít thời gian mà vô luận võ thần vẫn là kinh nghe đều là tuyệt đỉnh cao thủ một khi đạt được ban thưởng liền rời đi bọn hắn căn bản tìm không thấy vậy liền tra thần kiếm bảng ban thưởng cấp cho về sau đột nhiên ly khai thuộc hà huyện người vô luận như thế nào nhất định phải tra ra tung tích của bọn hắn triệu cao thanh n ấ m ấm lãnh như thấu xương hàn phòng không thể nghi ngờ nói chương mười bảy doanh chính ta còn có con trai chương mười bảy doanh chính ta còn có con trai vâng đại nhân tiệm nhật chắp tay lui ra thuộc hà huyện không lớn mà lại tại cái này cổ đại lưu động nhân khẩu không nhiều m u ố n t r a r a người nào vừa mới ly khai cũng không phải là rất khó khăn mà tại l à vong cùng ảnh mật vệ tìm kiếm v õ thần thời điểm kim căn xa bên trong danh o chính bỗng nhiên mở miệng cái này thuộc h à huyện không tệ đường đi sạch sẽ ốc sáng n g h i ê m nhiên so với hàm dương không kém chút nào nhất là nơi này người sinh sống nhìn rất không tệ lưu dân tên ăn mày vậy mà một cái cũng không thấy phải biết hắn lần này tới rất gấp rất đột nhiên đồng thời đạt được t r ư ơ n g hàm ảnh mật vệ bẩm báo nơi này huyện lệnh cũng không có tại trước khi hắn tới xua đổi lưu dân tên ăn mày ra vẻ bộ dáng có thể nói hắn nhìn thấy chính là thuộc hà huyện nguyên bản bộ dáng toàn do bệ hạ thánh minh thần không dám nhận phụ n g dưỡng một bên nơm nớp lo sợ thuộc hà huyện lệnh ngay vậy kích động gương mặt từng hồng có thể có được thủy hoàng đế doanh chính tán thưởng đây là vinh d i ệ u bậc nào có doanh chính câu nói này hắn ngày sau tiền đổ một mảnh quan minh đương nhiên t h ụ c hà huyện có thể có hôm nay cùng một người khác cùng một nhịp thở trần vũ không d á m dầu diếm vội văn ó i khởi bẩm bệ hạ t h u c hà huyện nguyên bản cũng không giàu có có thể có hôm nay kỳ thật may mắn mà có một người、Ồ. ai. d nhỏ nhỏ tỷ vũ. Vũ tư như hắn dùng không ai muốn quả dại ủ thành ngon miệng rượu trái cây xa gần nghe tiếng không chỉ có để cho mình trở thành thuộc hà huyện đệ nhất phu thương còn kéo theo thuộc hà huyện bách tinh cải thiện sinh hoạt ngoài ra còn có xào rau nồi lẩu cái gì doanh chính ánh mắt khẽ nhúc đích thản nhiên nói cái này rượu trái cây trâm cũng h ư ở n g qua hoàn toàn chính xác không tệ hương thuần ngon miệng dư vị vô t ậ n sao rau cùng nồi lầu đồng dạng mở ra lối riêng trâm cũng rất ưa thích không nghĩ tới phát minh người vậy mà liền ở chỗ này có ý tứ tuyên hắn nhất kiến bệ hạ trần vũ muốn nói lại thôi trong mắt tràn đầy xoắn suýt có chuyện nói thẳng ấp á ấp đúng như cái gì doanh chính khiển trách bệ hạ thứ tội trần vũ giật này mình vội v a n g nói khởi bẩm bệ hạ cái này triệu vũ mặc dù có chút kỳ tư diệu tưởng nhưng lại không muốn phát triển không có đem thông minh dùng tại chính đồ cả ngày lưu luyến trang hoa rượu ngó hẻm mà hắn phát minh rượu trái cây xào rau nồi lẩu cũng là bởi vì cảm thấy trước đó đồ ăn rượu không tốt vì thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục mới chơi đùa mà ra hắn nhìn ra doanh chính đối triệu vũ cảm thấy hứng thú nhưng triệu vũ thật không phải đại tài liền một cái háo sắc lười biếng chi đồ hắn sợ doanh chính nhìn thấy triệu vũ về sau thất vọng cho hắn tới một cái tội khi quân cho nên hắn nhất định phải cho doanh chính để tỉnh một câu nói rõ ràng triệu vũ là người đúng rồi bệ hạ phía trước tòa kia lớn nhất trạch viện chính là triệu vũ nơi ở triệu vũ phần lớn thời điểm cũng ở bên ngoài chơi bất quá hắn mâu thân bình thường đều ở nhà trần vũ chỉ vào phía trước một tòa đại trạch trong đại viện một tòa ba tầng lầu c ắ t lầu c ắ t tầng thứ ba phía trước cửa sổ giờ phút này vừa vặn có cái nhìn như tuổi tròn đôi mươi tuyệt sắc nữ tử nữ tử tựa hồ có chút hiếu kỳ đứng tại phía trước cửa sổ đôi mắt đẹp nhìn qua doanh chính xe đổi doanh chính theo trần vũ nhắc nhở ánh mắt xuyên thấu qua xe đổi màn tre một cái liền thấy được lầu cắt trên nhìn quanh tuyệt mỹ nữ tử một tháng thời gian doanh chính tựa như điện giật cả người run lên đầu một mảnh chấm không ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lầu cắt trên đạo kia tuyệt mỹ thân ảnh bệ hạ thế nào chẳng lẽ coi trọng triệu vũ ngẫu thân trần vũ gặp doanh chính kinh ngạc nhìn qua đối phương vội v a nói g n bệ hạ đó chính là triệu vũ ngẫu thân ngọc phương năm nay ba mươi lại sáu thật không biết rõ làm sao bảo dưỡng nhìn xem một điểm không thấy giả ngọc phương ngọc phòng a phòng doanh chính thủ trưởng nắm thật chặt thiên vấn không để ý đến trần vũ trong lòng đã rời sông lấp biển khẩn trương chờ mong hương phấn thấp p h ỏ g a phòng nhất định là a phòng ta không có nhìn lầm đã nhiều năm như vậy một chút cũng không có biến doanh chính trong lòng kích động không thôi bất quá nghĩ đến triệu vũ trong lòng của hắn đột nhiên trầm xuống một trái tim trên dưới c h ậ p trùng người nói triệu vũ bao lớn doanh chính ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trần vũ thanh âm không khỏi có chút run dày mà trần vũ tại doanh chính ánh mắt dưới chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng phô thiên cái địa kinh khủng uy áp theo từ phía bốn phương tám hướng c u ố n tới ép tới hắn phảng phất muốn ngạt thở phù phù trần vũ quỳ dạp trên đất đầu dạp xuống đất toàn thân không sử dụng ra được một điểm lực khí người nói triệu vũ bao lớn doanh chính n h ữ n n h ữ n mày lần nữa thối hỏi trần vũ toàn thân một cái giật mình đầu một mảnh t r ố n g không bản n ă n g nói hồi bệ hạ triệu vũ năm nay hai mươi hai tuổi hắn giờ khắp này hoàn toàn quên đi suy nghĩ t h ủ y hoàng đế uy nghiêm và khí chẳng quá kinh khủng hắn một cái nho nhỏ huệ lệnh có thể nhìn thấy t h ủ y hoàng đế đã là nắm v õ thân phúc triệu vũ trong nhà cũng có người nào cha hắn đâu ngươi kiểm định với hắn cùng hắn mẫu thân sự t ì n h nói rõ chi tiết đến nếu có không thật định chém không công tha doanh chính thanh âm trầm t h ấ p dọa đến trần vũ hai hùng khiếp vĩa sợ vỡ mật kém chút không cho dọa nước tiểu đây vi thần t u y ệ t không có dung khí lừa gạt bệ hạ trần vũ trong lòng run sợ cũng không có thời gian suy nghĩ doanh chính vì cái gì hỏi cái này nhiều vội vàng nói khởi bẩm bệ hạ ngọc phương là hai mươi hai năm trước từ bên ngoài đi vào t h u c hạ huyện lúc ấy hẳn là có mấy tháng mang thai bởi vì nàng sáu tháng sau sinh ra triệu vũ về phần triệu vũ phụ thân nhóm chúng ta chưa bao giờ thấy qua mà triệu vũ trong nhà cũng chỉ có thị nữ không có nô bục toàn bộ phủ đệ chỉ có triệu vũ một cái nam nhân vi thần cũng không biết rõ triệu vũ phụ thân là ai nghe đến đó doanh chính nguyên bản nỗi lòng lo lắng rốt cuộc đôm xuống hơn phân nửa doanh chính những năm này chưa hề lập sau bởi vì trong lòng hắn từ đầu đến cuối có một cái nữ nhân hạ ngọc phòng hạ ngọc phòng là hắn tại triệu quốc lúc liền nhận biết đôi bạn hắn đã từng gian nan nhất thời gian cũng là hắn yêu nhất nữ nhân hai mươi hai năm trước hắn nghĩ lập hạ ngọc phòng là vương hậu lại gặp đến lã bất vi cùng văn võ đại thần phản đối lúc ấy lã bất vi cầm quyền quyền thế ngọc trời mà hạ ngọc phòng vì không đồng ý hắn khó xử nhảy núi tự sát lúc ấy hắn phái người tìm kiếm lại không thu hoạch được gì mặc dù không thu hoạch được gì nhưng nói do hạ ngọc phòng rất có thể không có chết cho nên những năm này hắn một mực phái người tìm kiếm đáng tiếc vẫn không có tìm tới trời có mắt rồi không nghĩ tới hắn vậy mà tại nơi này gặp hạ ngọc phòng hắn không biết rõ hạ ngọc phòng vì cái gì hơn hai mươi năm đi qua dung nhan chưa biến nhưng hắn tin tưởng hắn tuyệt đối không có nhận l ờ m người mà lại trần vũ nói thời gian cũng đối được nếu như hết thể là thật hạ ngọc phòng còn cho hắn sinh một đứa con trai nghĩ tới đây doanh chính nhịn không được kích động lên trương hàm ngươi lập tức đi thăm dò nhớ k ỹ đừng cho người biết rõ cũng không cần quay dày đến đối phương doanh chính phân phó nói bậy hạ yên tâm vi thần minh m ạ c h trương hàm lĩnh mệnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại xe đuổi bên trong hắn ảnh mật vệ những năm này cũng tại phục mệnh tìm kiếm hạ ngọc phòng bởi vậy trương hàm rất rõ ràng làm thế nào kỳ thật trương hàm lần đầu tiên nhìn thấy hạ ngọc phòng lúc cũng nhận ra đối phương chỉ là có chút không xác định dù sao hạ ngọc phòng nhìn quá trẻ tuổi hôm nay sự t ì n h không cho phép tiết lộ ra ngoài người vi phạm nghiêm trị không tha doanh chính uy nghiêm ánh mắt đảo qua trần vũ thương long đồng dạng thanh âm lồng lộng vang lên b ậ hạ yên tâm vi thần cái gì cũng không biết rõ cái gì cũng không nghe thấy trần vũ kinh sợ vội vàng cam đoan a phòng triệu vũ danh o chính ánh mắt thu dung trong lòng các loại cảm xúc quần quật bốn thuộc hạ huyện là vong tạm thời tổng bộ đại nhân thuộc hạ phát hiện đặc thù tình huống tiệm nhật mang theo một cái sát thủ vội vàng đi tới hướng về phía triệu cao bẩm bảo nói có võ thần tung tích triệu cao nhãn t ỉ n h sáng lên trong lòng c h ấ n mong đại nhân không phải võ thần là hạ ngọc phỏng tiệm nhật nói chương m t ư ơ i tám tiệm nhật nhìn ta diệt triệu vũ chương m ộ ư ơ i tám tiệm nhật nhìn ta diệt triệu vũ hạ ngọc phòng triệu cao lông mày nhớ lên làm danh o chính hậu cận la vong trưởng không giả hắn tự nhiên biết rõ á phòng nữ hạ ngọc phòng la vong danh xương tiên la địa võng vô khổng bất nhập doanh chính muốn tìm kiếm hạ ngọc phòng tự nhiên không có khả năng không cần bởi vậy la vong cũng là tìm kiếm hạ ngọc phòng chủ lực các ngươi phát hiện hạ ngọc phòng rồi triệu cao thanh n ấ m mang theo kích động làm danh o chính bên người phục vụ người hắn hơn minh bạch danh o chính đối hạ ngọc phòng trách n i ệ m nếu như hắn có thể tìm tới hạ ngọc phòng tất nhiên là một cái công lớn đem hơn thụ danh chính tín nhiệm cùng trọng dụng đại nhân n như như không không đại nhân g ta điều tra triệu vũ năm nay đã hai mươi hai tuổi mà lại hạ ngọc phòng bên người không có nam nhân đối phương rất có thể là tiệm nhặt dừng một chút không có nói tiếp nhưng triệu cao trong nháy mắt liền minh bạch lý tứ trong đó triệu vũ rất có thể là doanh chính nhi tử người xác định triệu cao rậm rạp đôi mắt lập tức lạnh xuống tựa như một con rắn độc lúc nào cũng có thể sẽ phát ra một kích trí mạng đại nhân hạ ngọc phòng đến thục hà huyện thời gian cùng nàng mất tích thời gian là hoàn toàn đối được mà lại nàng đến thục hà huyện lúc đã có thai những việc này mọi người đều biết rất tốt cha không có sai mà lại ta phát hiện trương hàm vừa mới cũng đang cha hắn giống như cũng phát hiện hạ ngọc phòng thân phận triệu cao nhãn t h ầ n lấp lóe ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn nói cái tia triệu vũ thế nào hiểm nhận ngay vậy sớm có chuẩn bị vội vàng nói triệu vũ năm nay hai mươi hai tuổi bộ dáng cùng bệ hạ lúc tuổi còn trẻ có điểm giống mà lại m ộ ư ơ i điểm tuấn mỹ có thể xưng thuộc hà huyện đệ nhất mỹ nam tử ngoại trừ bộ dáng triệu vũ m ộ ư ơ i điểm thông minh rượu trái cây nồi lẩu xào rau đều là hắn phát minh dựa vào những này hắn hoàn thành thuộc hà huyện nhà giàu nhất bất quá triệu vũ khuyết điểm cũng rõ ràng háo s á c lười biếng cơ hồ mỗi ngày cũng ngâm mình ở thanh lâu t i u quán bên trong tầm hoan tác nhạc hiện tại cũng còn tại phi tiên lâu đ o á n chừng không có rời giường háo xác lười biếng không tính là gì cái này triệu vũ không đơn giản a triệu cao tâm tư bắt chuyển thanh âm lạnh leo thấu xương mang theo một vòng mánh liệt s ạ c ý đại nhân anh minh tiệm nhật kính để nói triệu vũ cùng hạ ngọc phòng cô nhi quả mẫu không quyền không thế cho dù triệu vũ phát minh rượu trái cây cũng sẽ bị người ăn đến xương cốt đều không thừa vì người khác làm quần áo cưới nhưng triệu vũ vẫn sống rất khá hoàn thành thuộc hạ huyện nhà giàu nhất nói do triệu vũ không đơn giản mặt khác thuộc hạ phát hiện đã từng muốn nước hiếp đùa dẫn hạ ngọc phòng lưu manh du côn ngày thứ hai đều sẽ vô thành vô tức biến mất bọn hắn đều là tao nộ các loại ngoại ý mới tỉ như chân trượt ngã xuống vách núi bị rắn độc cắn chết bị sét đánh chết thuộc hạ hoài nghi triệu vũ phía sau có người không tệ không có thực lực thủ không được tài phú triệu cao ngầm đầu ánh mắt âm nhu mà đọc gác toàn thân trên g i ớ i lộ ra một cô âm t à người nhát gan bị hắn nhìn một chút chỉ sợ cũng muốn bị dọa nước tiểu cái này nghiệt trùng không thể lưu triệu cao trong đầu một cái hiện lên vô số ý niệm triệu vũ thông minh lại là trưởng công tử mà doanh chính không chỉ có độc yêu hạ ngọc phòng những năm này hơn thua thiệt hạ ngọc phòng rất nhiều lòng mang áy náy nếu như doanh chính cùng hạ ngọc phòng mẹ con nhận nhau nên đón hồi chiều hồ i hợi đem thêm một cái cường đại đối thủ cạnh tranh về phần triệu vũ lưu liên thanh lâu háo sát lười biếng những này căn bản không phải sự tình triệu vũ không phải còn tại phi tiên lâu s a o ngươi tự mình đi một chuyến để hắn chết tại trên bụng nữ nhân nhớ kỹ đừng cho người nhìn ra bất cứ dị thường nào triệu cao phân phó nói bỏ mặc triệu vũ phía sau có người hay không hắn đều không để ý mặc dù có người lại như thế nào tại cái này nho nhỏ thuộc hạ huyện lại có thể mạnh đến mức nào đại nhân yên tâm thuộc hạ cam đoan hắn chết được tự nhiên vui vẻ sẽ không có người phát hiện dị thường tiệm nhật lạnh leo thanh â m tràn ngập tự tin nếu không phải triệu vũ có thể là đế quốc trưởng công tử căn bản không cần đến hắn tự mình xuất thủ triệu vũ một cái lưu luyến thanh lâu hoàng cố t ù y tiện phái cái chữ sát cấp sát thủ liền có thể để hắn chết vô thanh vô tức tiệm nhật không có ở lâu quay người ly khai hướng phi tiên lâu mà đi bốn phi tiên lâu triệu vũ thân ảnh phút chốc xuất hiện hắn triệt hồi ngũ hành phong tiến trận diễm linh cơ cùng mình châu lập tức có cảm ứng nhanh chóng chạy đến là các nàng xem đến triệu vũ lúc đôi mắt đẹp hơi sưng sờ cái gặp triệu vũ tựa như cùng hư không hòa làm một thể hắn là hư không hư không chính là hắn nếu không phải nàng nhóm nhìn bằng mắt thường đến triệu vũ hoàn toàn cảm giác không ra triệu vũ tồn tại điều này nói do cái gì nói do triệu vũ đột phá thực lực nâng cao một bước diễm linh cơ hồng ngôi nhấp nhẹ nện bước thon dài thẳng tắp trắng nón đùi ngọc chậm rãi đi tới nhu tình tự thủy t h ơ m ngát sông và mũi thanh âm mềm mại đáng yêu động lòng người chúc mừng chủ nhân thần công đại thành tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất, hưởng, cùng trời đất. ta hơn nữa thích tể nhân tri phúc triệu vũ khép cười một tiếng đưa tay kéo một phát diễm linh cơ cùng minh châu nở nang mỹ diệu thân thể mềm mại liền rơi vào trong ngực hắn chủ thượng thật là xấu minh châu đôi mắt đẹp như nước hơi thở như hoa lan chúc mừng chủ thượng thần công đại thành thiên hạ vô địch vĩnh hằng bất hủ ta còn có tệ hơn triệu vũ ở trên người nàng hung hăng nắm một cái trêu đến mỹ nhân hận rỗi thân thể mềm mại mềm n ú n nhãn thần mê ly chủ nhân cái này long nguyên hiệu quả không tệ a diễm linh cơ thanh â m b ung dung rõ ràng Mỹ huyền chuyển hám xúc đang khi nói chuyện một đôi tựa như ảo mộng giọt nước đôi mắt đẹp thâm ý sâu sắc mắt nhìn triều nữ yêu minh châu còn không tệ triệu vũ gật gật đầu đưa tay méo néo minh châu gương mặt xinh đẹp minh châu bảo đ ố i thế nhưng là tính sai nha chỉ cần chủ thượng có thể thần công co thành t ể u tu vi tiến nhanh nô ra chính là thua táng ra bại sản cũng vui vẻ chịu đ ư ợ c minh châu trắng non tay trắng ôm lấy triệu vũ cổ thâm tình chậm rãi yêu mị động lòng người đối với triệu vũ biết rõ nàng nhóm đồ ước vô luận nàng vẫn là diễm linh cơ cũng không ngoài ý liệu lấy triệu vũ thực lực nghe được nàng nhóm ở ngoài cửa đối thoại không thể bình thường hơn được triệu vũ vớt vớt minh châu mái tóc nói ngày sau ta hảo hảo đền bù ngươi tạ ơn chủ thượng nô gia nhất định mở ra cửa lớn quét dọn giường chiếu đón lấy xin đợi chủ thượng đại giá quang lâm minh châu yêu kiều cười một tấm đại khí lại yêu diễm mặt trứng nông trắng non như ngọc đường cong nợ nang nhánh hoa run run y thanh phong từ đến thác nước tóc dài dương nhẹ ba búi tóc đen phăng khoáng một bộ đôi cá váy dài eo nhỏ nhắn trói buộc trên ca khúc nổ tung đây là một cái yêu dã dáng vóc cùng vẻ mặt giá trị gần như hoàn mỹ nữ nhân sáng dự khán hoa sáng như minh châu không thẹn với minh châu phu nhân xưng hảo chủ nhân minh châu tỷ tỷ thua có đền bù người ta thắng chẳng lẽ không có ban thưởng diễm linh cơ tiến đến triệu vũ bên h a i thanh âm liêu nhân tâm phách tự kiều tự sân hình như có vô hạn phong tỉnh vô hạn nhu tỉnh ban thưởng ngươi mấy ức có được hay không triệu vũ cười khẽ nhãn thần nghiền n g ấ m diễm linh cơ nghe vậy đôi mắt đẹp mê lì năm ngón tay năm tay nhẹ nhàng một truy triệu vũ ngực g ắ t r ộ n g chủ nhân ngươi thật là xấu nha ha ha triệu vũ bàn tay lớn dùng sức đem trong ngực hai cái yêu tinh ôm chặt túi đầu thưởng thức nàng nhóm tiểu diễm cặp môi thơm tốt tiểu tử diễm phúc không cặn a nho nhỏ thanh lâu lại còn có dạng này k h u n h thành bư vật vẫn là hai cái tiệm nhật lạng yên đi vào phi tiên lâu nhìn thấy triệu vũ ô u minh châu cùng diễm linh cơ trong lòng hiện lên nồng đậm kinh diễm cùng hâm mộ hắn kiến thức rộng rãi được chứng kiến vô số tuyệt thế giai nhân khuynh thành mỹ nhân nhưng không một có thể cùng trước mắt hai người so sánh mặc dù có cũng rất đồ b ẹ trọng ở giữa đều có thiên thu c h ắ c không được cái này tiểu tử cả ngày lưu luyến thanh lâu nơi bấm hoa dạng này tuyệt thế xinh đẹp nam nhân kia ngăn cản được chớ nói chi là triệu vũ dạng này huyết khí phương cương thanh niên tiệm n h ậ không có lập tức đậu thủ giết triệu vũ dễ dàng nhưng hắn muốn thần không biết quỷ chưa phát giác giết chết triệu vũ còn m u lúc, lúc, lúc này diễm linh cơ nhàn nhạt ngâm khẽ đôi mắt đẹp kiểu mị phảng phất câu hồn phép người yếu ớt nói chủ nhân có con chuột người ta sợ nhất con chuột、ừ. tiềm nhật trong lòng giật mình trong phòng cũng không con chuột chẳng lẽ phát hiện ta rồi cái này sao có thể hắn đối với mình ẩn nấp công phu rất có lòng tin húng chi trước mắt cái này vũ mị tuyệt thế xinh đẹp nữ tử có thể phát hiện hắn không có khả năng hắn không hề động có lẽ chỉ là trùng hợp hoặc là thăm dò triệu vũ cười cười con chuột có gì phải sợ dẫm chết đánh chết bóc chết đập chết là đủ dạng này chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi minh châu lắc đầu v i ệ t quất sát nhạt môi khé mở nói chủ thượng nơi này nhưng từ không có nam nhân khác tự tiện đặt chân cái này con chuột nhỏ nhìn rất c ư n g tráng vừa vặn làm chuột bạch cho người ta thử động muốn chết thanh âm trầm thấp khàn khàn theo gian phòng một góc bỗng nhiên vang lên sắc trời đột nhiên tối sầm lại một cỗ manh liệt đến đem c h ó i trăng cũng che chắn sát khí quần quận mà đến hóa thành mây đen đem tất cả quang mang thốn p h ệ một người mặc khôi giáp mang theo mặt nạ thân ảnh theo trong bóng tối chậm rãi đi ra tay hắn cầm hiện ra trường kiếm màu đỏ n g ỏ m toàn thân tản ra kinh người sát khí bốn chương mười chín kinh nghe hệ thân chương mười chín kinh nghe hệ thân che đậy lấy tế nhật âm thịnh ban ngày tối la vóng chữ thiên một cấp sát thủ hiểm nhật minh châu môi đỏ khẽ mở nhàn nhạt mở miệng nghĩ không ra nho nhỏ thuộc h à huyện vậy mà ngọa hổ tàng long các ngươi là ai hiểm nhật sắc bén bức người ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diễm linh cơ cùng minh châu theo trên t â n hai người hắn ẩn ẩn cảm thấy một câu nguy hiểm k h í tức hắn không nghĩ tới hắn vừa tới liền bị phát hiện càng không có nghĩ tới triệu vũ trái ôm phải ấp k huynh thành mỹ nhân đúng là cao thủ tuyệt thế triệu vũ phía sau đến cùng có người nào vậy mà có thể để cho hai cái này xinh đẹp vô song võ công trác tuyệt, tuyệt sắc yêu cơ c a nguyện hầu hạ phục thì hắn nhóm chúng ta là ai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 đối phương cầm kiếm chống đỡ lấy hắn ngực một cái nhìn không thấy người ngẫm lại liền không rét mà run t i ề m nhật hai mươi năm không thấy nhanh như vậy liền quên thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên một đạo h u y ể n chuyển thân ảnh bỗng dưng h i ệ n hiện nàng thân mang tử sắc hóa đơn tạm xăm tu thân kim loại chiến đấu phục hai chân cùng cánh tay phải có vải cá hình dáng hộ giáp eo nhỏ nhắn chói buộc thon dài lưới đánh c a vỡ màu đen dày cao gót cầm trong tay ngoại hình mỹ lệ màu hồng trường kiếm mũi kiếm chống đỡ tại hiểm nhật ngực không có vào một t h ớ kinh nghe i ể m nhật kinh hô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 vũ mị cười một tiếng tới đi cảm thụ một cái người ta nhiệt tình như lửa hưng hực hiểm nhật trên thân lập tức dấy lên lửa cháy hưng hực a thê lương thanh em vang lên loại kia thiêu đốt linh hồn thống khổ cho dù hiểm nhật loại này giết người nhưng vóe ý chí sắt đá sát thủ cũng gánh không được linh cơ muội muội ngươi cũng đừng cháy hỏng người ta còn muốn thử một chút đ ặ p đây minh châu môi đỏ khẽ mở ngón tay ngọc bắn ra một cái cổ trùng bay vào hiểm nhật trong miệng trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn gặm ăn hắn ngũ tạng lục phủ nói đi vì cái gì giết ta triệu vũ không muốn lãng phí thời gian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 triệu vũ căn bản sẽ không bỏ qua hắn nói cái gì buông tha hắn bất quá là đùa hắn nếu là hắn tin nhiều năm như vậy tiếp sống sát thủ chẳng phải là tòi công l a n lộn bất quá có thể có một lần xuất kiếm cơ hội hắn tự nhiên muốn nắm chặt bỏ mặc triệu vũ như thế nào yêu nghiệt cuối cùng chỉ có hai mươi hai tuổi hắn có lẽ có cơ hội chỉ cần bắt triệu vũ hắn liền có khả năng nhờ vào đó chạy đi dù sao hắn cũng chuẩn bị chịu chết chết còn không sợ còn có cái gì phải sợ truy cập trang web t u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương hai mươi d i ệ t thiên t u y ệ t địa kiếm nhị thập tam truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 20 d i ệ t thiên t u y ệ t địa kiếm nhị thập tam vain tiệm nhật đứng người lên màu đen giáp trụ mặt nạ màu đen màu đỏ tươi kiếm khí lan t r ẳ n g ra quần quân sát khí ngút trời mà lên lần này hắn lại không giữ lại giống như thực chất sát khí ô ngút trời ê à l â u m á y liệt đến có thể đem mặt trời che chắn sát khí hóa thành mây đen đem bầu trời bao phủ toàn thân tản ra kinh người sắc cơ chuyện gì xảy ra thật là khủng khiếp sát khí đây là ai chẳng lẽ là võ thần nơi đó là phi tiên lâu nhanh nhóm chúng ta đi qua nhìn một chút hiểm n h ậ t kinh người sát khí cùng khí thế khủng bố trong nháy mắt rung động thuộc h à huyện vô số võ giả phải biết tự ly thần kiếm bảng ban t h ư ở n g cấp cho đã qua hơn nửa ngày doanh chính cũng theo hàm dương chạy đến thuộc h à huyện chung quanh võ giả tự nhiên đã sớm tới nơi này ba ba bá vô số võ giả cùng thi triển thần thông nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ hướng phi tiên lâu tiến đến thật mạnh sát khí đang điều tra hạ ngọc phòng cùng triệu vũ trương hàm đột nhiên mầm đầu nơi đó là phi tiên lâu không được công tử vũ gặp nguy hiểm trương hàm kinh hãi trải qua điều tra hắn đã có thể xác định ngọc phương chính là hạ ngọc phỏng mà triệu vũ chính là doanh chính cùng hạ ngọc phỏng c h i tử là đại tần đế quốc trưởng công tử triệu cao hắn làm sao dám làm sao dám trương hàm giận dữ mang theo ảnh mật vệ nhanh chóng hướng phi tiên lâu mà đi la võ người n g phát hiện hắn hắn tự nhiên cũng phát hiện là võ người n g hắn biết rõ triệu cao khẳng định biết rõ triệu vũ thân phận mà xuất hiện tại phi tiên lâu kinh khủng sắc khí kia cố khí tức hắn rất quen thuộc hắn đánh qua rất nhiều lần quan hệ la vong đệ nhất sát thủ việt vương bắt kiếm một trong điểm nhật điểm nhật la vong tạm thời tổng bộ triệu cao âm lãnh con ngươi nâng lên nhãn thần âm trầm như nước đều là hoàn toàn lạnh lẽo cùng sát ý hắn n h ư ờ n g điểm nhật đi ám sát triệu vũ dặn đi dặn lại muốn làm đến sạch sẽ kết quả hiện tại cho hắn làm ra động tính lớn như vậy coi như giết triệu vũ lại như thế nào hắn có thể thoát khỏi liên quan coi như đem hết thể đẩy lên điểm nhật trên đầu hắn làm la vong c h i chủ đồng dạng không thể đổ cho người khác đáng chết theo ta đi triệu cao sát cơ nghiêm nghị mang theo lục kiếm nô hướng phi tiên lâu phi tốc tiến đến bốn kim căn xa bên trong kiếm thanh cái n h ế p trong tay uyên hồng rung động sắc bén ánh mắt đột nhiên nâng lên nhìn về phía phi tiên lâu t ố t cường đại sắc khí a nơi đó là phi tiên lâu triệu triệu vũ công tử giống như ngay tại phi tiên lâu t h u c hà huyện huyện lệnh trần vũ ánh mắt nhìn lại kinh hãi muốn tuyệt cả người như đ o ạ hầm băng vừa mới thông qua doanh chính tra hỏi hắn ẩn ẩn đoán được triệu vũ thân phận rất có thể là doanh chính con riêng nếu như doanh chính con riêng chết tại hắn dưới cờ hắn liền xong rồi che đậy lấy tế nhật vâng i ệ t v ư bệ hạ cái nhiếp không nói nhảm thân ảnh khẽ động thi triển khinh công nhanh chóng hướng phi tiên lâu mà đi bốn phi tiên lâu bầu trời triệt để đen xuống đây là hiểm n h ậ t lấy hiểm n h ậ t kiếm năng lực chế tạo ra nhật thực nhường bầu trời tối xuống để cho địch nhân rơi vào một cái không gian sau một khắc hiểm n h ậ t ngưng tụ lực lượng toàn thân quanh người hắn ba trượng địa phương đã triệt để bị quỷ dị hồng mang ba o phủ những này hồng mang nhìn qua như q u a n mang nhưng trên thực tế bọn chúng là từ vô số kiếm khí tạo thành một khi có người bước vào lĩnh vực này liền sẽ bị cái này trải rộng sắc bén kiếm khí xé thành mảnh nhỏ loẹ loẹ triệu vũ âu minh châu cùng diễm linh cơ hai cái tuyệt thế xinh đẹp nghe giai nhân trên thân thấm vào ruột gan nữ tử mùi thơm cơ thể không có bất kỳ động tác gì muốn chết t i ề m nhật gặp triệu vũ cho tới bây giờ còn ôm nữ nhân hưởng thụ giống như khi hắn không tồn tại trong lòng tức giận hắn thừa nhận triệu vũ vừa mới một cái nhãn thần liền khống chế hắn rất mạnh rất quỷ dị nhưng cho tới bây giờ không người nào dám như thế không nhìn hắn âm thịnh dương diệt chú ám hiểm nhật t i ề m nhật nén giận đập nồi dìm thuyền ôm lòng quyết muốn chết phát ra hắn cuộc đời mạnh nhất tuyệt s á t một kích hắn mang theo bao quanh xích hồng sắc lăng lệ kiếm khí hiểm nhật kiếm nhảy lên thật cao cả người tựa như một đạo huyết quang thẳng hướng triệu vũ đối mặt cái này tuyệt thế kinh khủng một kích vô luận là diễm linh cơ vẫn là minh châu trên mặt cũng không có biến hóa chút nào nàng nhóm r ử a vào trong ngực triệu vũ thiên thiệu bám mị tựa như hiểm nhận không tồn tại bất quá đúng lúc này triệu vũ lại là động hắn nắm ở diễm linh cơ tinh tế eo thon tay phải b ù g ra ngón cái ngón áp hút cùng ngón út tối lượng ngón trỏ ngón giữa khép lại một chỉ chậm d ã i điểm ra suy sắc bén kiếm khí bắn ra mà ra trong nháy mắt xuyên thủ nghiệm nhật mi tâm tây hiểm nhật kiếm cự ly triệu vũ ngực không đến một tấc nhưng mà cái này một tấc lại thành vĩnh viễn không cách nào vượt qua là trời loằng t i ể m nhật kiếm rớt xuống đất theo sát lấy hiểm nhật người khoác giáp trụ khôi ngô thân thể thẳng tắp ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình chủ nhân một c h ỉ này kêu cái gì thật sự là quá lợi hại quá đẹp rồi nhìn thấy người ta thân thể cũng sốt giòn diễm linh cơ mềm mại không xương mỹ rượu thân thể mềm mại dựa vào trong ngực triệu vũ nhẹ nhàng nước mắt thâm tình chầm rãi nhìn qua triệu vũ hơi thở như hoa lan nợ nang rượu khu đường cong chập trùng xanh thẳng mùa dưới váy xương cốt như tuyết tốt một cái băng cơ ngọc cốt dựa nón nà k h u y ê thế mỹ nhân coi là thật k h u y ê quốc k h u y ê thành u y ề n chuyển tuyệt thế nhu tình tự thủy đây là nhất dương chỉ triệu vũ ngón tay giật giật nhìn qua giai nhân hắn đánh dấu hơn hai mươi năm thu hoạch được võ công vô số kể nhất dương chỉ chỉ có thể coi là bình thường lợi hại trong đó có thập cường võ giả vũ vô địch thập cường võ đạo kiếm thánh kiếm nhị thập tam các loại chủ thượng người ta cũng nghĩ học ngày sau có thể dạy người nhà sao minh châu ngọc thủ phất qua triệu vũ tuấn giật khuôn mặt nợ nụ cười xinh đẹp xinh đẹp nợ nang yêu dã đôi mắt đẹp sâu t h ẳ n hẹp dài nhất cử nhất động khiến nam nhân say mê thật sự là một cái mị h o ặ quân vương yêu nữ người muốn học đương nhiên không có vấn đề triệu vũ ngón tay sờ sờ minh châu thẳng tắp m ũ i ngọc tinh xảo cười nói các người muốn học cũng không có vấn đề gì n g à y sau lúc rảnh rỗi ta nhất định h ả o h ả o chỉ điểm các ngươi chủ nhân có được hay không học a diễm linh cơ hỏi hiếu học triệu vũ cười cười có ta nội dung sâu sắc l ờ i lẽ dễ hiểu chỉ điểm đâu ra đó chỉ đạo cam đoan các ngươi vừa học liền biết cả đời đều khó mà quên được nói đến người ta hiện tại cũng muốn thử xem minh châu liếm liếm môi đỏ ngọc thủ nhẹ nhàng phất qua triệu vũ dắn chắc mạnh mẽ lồng ngực bây giờ còn có chính sự muốn làm đây triệu vũ mặc dù rất muốn chỉ điểm cái này hai yêu tinh nhưng triệu cao phá hiểm nhật tới giết hắn chuyện này cũng không có xong quân tử báo thủ mười năm không muộn hắn không phải quân tử có thủ tại chỗ liền báo chủ thượng muốn đích thân xuất thủ minh châu nghe vậy một cái đoán được triệu vũ dự định hồng môi k h ẽ mở nói ra chủ thượng một cái hoạn quan mà thôi làm gì làm phiền chủ thượng đ ộ n g thủ người ta liền có thể đi giết hắn không cần lần này ta tự mình xuất thủ triệu vũ lắc đầu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng hắn vốn định một mức cầu mỗi ngày trêu chọc mỹ nữ tiêu g i a o khoái hoạt thế nhưng đại đạo kim bảng cùng đại tần trưởng công tử thân phận không ngừng đẩy hắn hướng phía trước nhất là hắn đại tần trưởng công tử thân phận đã bại lộ ngày sau không thiếu được một chút phiền thoái t ỷ như trên người hắn rất nhiều đánh dấu đoạt được không cách nào giải thích đồ vật bởi vậy hắn quyết định thân xuất thủ đồng thời lấy thần tiên thủ đoạn xuất thủ đem võ thần thân phận ngồi vững cũng t ạ i mọi người trong lòng triệt để thần thoại đem võ thần cùng chính hắn tách ra ngày sau có cái gì không tốt giải thích hết thể vung nổi cho võ thần một câu võ thần không gì làm không được không thể giải thích đều là võ thần cho có bản lĩnh đi tìm võ thần chứng thực nếu không triệu cao một cái hoặc oan chỗ nào cần phải hắn xuất thủ giết gà sao lại dùng đao mổ châu nghĩ tới đây triệu vũ thở dài nhãn thần lập tức trở nên lăng lệ như kiếm như thương khí thế như thiên diễm linh cơ cùng minh châu thân thể mềm mại run dậy tựa như phạm nhân đối mặt thiên thần kính uy nhãn thần mang theo vô hạn sùng bái hâm mộ cùng yêu thương đây là nam nhân của các nàng thần đồng dạng nam nhân triệu cao liền để ngươi thử một chút ta diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam có thể chết ở một chiêu này phía dưới cũng là vinh hạnh của ngươi triệu kỳ thật không ai có thể đánh lén triệu vũ cũng không ai có thể làm bị thương triệu vũ nhục thân cho dù nàng nhóm cũng là đồng dạng đây cũng là triệu vũ không có chút nào tị húy nguyên thần xuất khiếu nguyên nhân ông sau một khác triệu vũ nguyên thần trên vô tận kim sắc quang mang tràn ngập lăng lệ như kiếm tựa như một tôn thần người cho dù thiên nhân cường giả cũng không cách nào thấy rõ hình dạng của h ắ n khó mà nhìn thẳng hiu triệu vũ một bước phóng ra đi vào phi tiên lâu trên không chân hắn đạp hư không kiếm thế lăng lệ một cô cực kỳ khiến người sợ h ã i thần khí tức tản ra khí tức làm cho phi tiên lâu bên trong kinh nghe cầm kiếm đầu ngón tay không ngừng run dậy kia lông mi thật dài bởi vì sợ hai mà có chút r u n động đây chính là chủ thượng lực lượng sao kinh nghe đôi mắt đẹp mang theo kính sợ sùng bái cục nhiệt ẩn ẩn còn mang theo một vòng hâm mộ không muốn xa rời năm đó nàng mang mang thai bị là v o n g truy sát cho dù nàng tuần tự đánh lui mấy đợt sát thủ nhưng đối mặt tiềm nhật thời điểm còn lại chỉ có tuyệt vọng là triệu vũ phái người cứu nàng mà bởi vì cùng sát thủ chiến đấu nàng động thai khí khiến cho điền nôn sinh non người yếu nhiều bệnh là triệu vũ cho nàng một khỏa thần đan không chỉ có đền bù điền nôn tiên t i ê n không đủ càng làm cho điền nôn tẩy tủy phạt mạch thành tựu tiên t i ê n chi thể bây giờ điền nôn đã là đại tông sư đỉnh phong cao thủ điền nôn điền chữ cũng triệu vũ băn cho bởi vì nàng sản xuất điền ngôn là tại bờ ruộng ở giữa triệu cao người m u ố n chết ngay tại kinh n g h hồi ức trước kia thời điểm một đạo tựa như sấm sét nổ vang thanh â m vang vọng thiên địa quanh quẩn tại thuộc hà huyện tất cả mọi người trong hai chấn người đầu một mảnh t r ố n g không phảng phất muốn ngạt thở thanh â m này tựa như kiếm ngân vang lại tựa như đại đạo thiên âm phân biệt không gian nam nữ phân không gian lá hấu mà theo thanh â m vang lên trong nháy mắt tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy một thanh thông thiên triệt địa tuyệt thế thần kiếm từ trên trời giàn xuống đây là kim căn xa bên trong doanh chính bỗng nhiên ngầm đầu một c ô không cách nào hình dung kinh khủng khí tức theo chân trời bao phủ xuống hắn nhãn thần rung động chỉ cảm thấy tâm thần đột nhiên bị một tòa đại sơn đè ép toàn bộ thiên địa không khí thật giống như bị đông kết chẳng lẽ là võ thần triệu cao lại làm cái gì tại cái này nho nhỏ thuộc h à huyện xuất hiện dạng này cơn giả g doanh chính trước tiên có thể nghĩ tới chỉ có thần bí khó lường võ thần hắn chưa từng gặp qua võ thần nhưng có thể trưởng không thần kiếm bảng mười vị trí đầu mới trôi thần kiếm võ thần thực lực tất nhiên kinh thiên động địa keng lúc này thiên vấn kiếm chấn động kêu khe dẫn tới doanh chính cánh tay run r u y muốn tự động ra khỏi vỏ b á i kiến kiếm trung vương giả thật là khủng khiếp kiếm khí đang chạy tới phi tiên lâu kiếm thánh cái nhiếp nắm chặt thiên hồng cương nghị l ạ n h leo gương mặt nhìn về phía bầu trời lộ ra một câu ngưng trọng cỗ này kiếm khí cho dù ta sư phó cốc quỷ tử cũng kém xa tích t ắ p chẳng lẽ đây chính là võ thần cái nhiếp đồng dạng trước tiên nghĩ đến võ thần bất quá hắn bước chân không có chút nào dừng lại nhiệm vụ của hắn là bảo hộ triệu vũ húng chi cỗ này kiếm khí truyền đến phương hướng cũng là phi tiên lâu không chỉ là cái n h i p trương hàm trong tay long tướng lục kiếm nô trong tay danh kiếm thậm chí toàn bộ thuộc hà huyện kiếm khí đều đang run r u dày muốn tự động ra khỏi vỏ tựa như triều bái trong kiếm đế vương lại phảng phất là một vị tuyệt thế kiếm tiên đến mà nhảy cấm hoan hô chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là võ t h ầ n hắn cùng triệu vũ kia tiểu tử có quan hệ triệu cao trong lòng bất an hắn không biết rõ làm sao đắc tội như thế một cái cường giả khủng bố duy nhất có thể nghĩ tới chính là hiểm nhật vừa mới buộc phát kinh người sắc khí sau đó một đạo kinh khủng thanh â m theo chân trời chuyển đến cả hai tất nhiên có liên hệ ông lúc này một đạo màu vàng thân ảnh tựa như mặt trời nhỏ xuất hiện trên bầu trời thuộc hà huyện quanh người hắn tản ra không gì sánh được lăng lệ kinh khủng kiếm khí tựa như một tôn tuyệt thế kiếm tiên a đó là ai chẳng lẽ là thần tiên khẳng định là thần tiên không phải thần tiên làm sao có thể bay trên trời t h u c hà huyện vô số dân chúng rung động hoảng sợ bọn hắn ngơ ngác nhìn qua t h ư ơ n g hùng cái gặp một đạo toàn thần kim quan g bao phủ nhìn không rõ ràng hư hảo thân ảnh lăng không bậc thềm mà tới kinh khủng đáng sợ kiếm thế sông lên trời không h o ạ ạ n i m tiên mây tầng tựa như thiên thần g á n g lâm thần uy không thể đỡ vài kiến thần tiên b á i kiến thần tiên thần tiên phù hộ thuộc hà huyện vô số dân chúng quỷ dạp trên đất nhào nhào quỷ lệ dập đầu lúc này lại là một đạo rộng lớn uy nghiêm tựa như một thanh kiếm sắc thanh âm vang lên kiếm nhị thập tam một tiếng phía dưới vê anh một cố cực kỳ khủng bố đáng sợ kiếm thế tản ra hào hào hào nương theo lấy đáng sợ đến cực điểm kiếm thế triệu vũ trên thân tản ra vô số đạo màu vàng kiếm quang kiếm quang như là mặt trời từ trên xuống dưới bao phủ toàn bộ thuộc hà huyện sau một khắc thuộc hà huyện trong thành đại tần tinh huệ lao nhanh ngựa hai bên đường phố phòng ốc bên trong máy tính tất cả mọi người vật sở hữu giờ khác này hoàn toàn bị chiếu sạm mà xuống kiếm quang định trụ không thể phát ra tiếng không thể hành động chỉ có con mắt có thể chuyển động Tính. Chết tính. tính. Toàn thục tại thập tam trụ. thét. Thục trên trời một thiên thần thân thân đồng dạng yên Lặng đến huyện, nhị quang định ho ho ho Lánh phong huyện、mây、đen ngập đầu, đen như nạn quang ảnh.、Kim、quang, ảnh không, quang hà phía Hô hô hô hà phía cực có kiếm kiếm điểm đầu, đạo gào dưới dưới lại mây mây im kim Kim mà bộ bị ba. bầu ở vĩ năm ngàn đại tần giáp sĩ đều là sắc mặt hoảng sợ muôn dạng giật mình tại nguyên chỗ động một cái cũng không thể động đây là thần tiên sao doanh chính ngồi ngay ngắn ở kim căn xa bên trong khó mà động đậy chỉ có trong mắt có thể chuyển động hắn rung động ngắm nhìn trên bầu trời kim quan g vạn trượng thân ảnh truyền thuyết thiên nhân phía trên có lục địa thần tiên nhưng lục địa thần tiên có kinh khủng như vậy sao loại lực lượng này không giống p h à m nhân nhưng có một bên thuộc hạ huyện huyện lệnh trần vũ càng là sợ hãi không thôi sợ vỡ mật nếu không phải bị kiếm quang định trụ giờ phút này hắn đã như là một bãi b ù n não sủi lơ trên mặt đất làm sao có thể đang chạy tới phi tiên lâu kiếm thánh cái nhiếp phút chốc dừng lại cả người bị định trụ hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thương khung rung động trong lòng như là sóng to gió lớn khó có thể tin hắn đường đường kiếm thánh đại tông sư đỉnh phong kiếm khách quỷ cốc phái truyền nhân lại bị một đạo kim quan g cố định tại chỗ hắn hoàn toàn không thể động đậy một kia có cố lực lượng vô danh áp bách lấy hắn căn bản không cách nào phản kháng như là phạm nhân đối mặt thiên thần động a cái n h i ế không tam tâm trong lòng hò hét liều mạng dãy rụa nhưng mà vô luận hắn dãy rụa như thế nào đều khó mà động đậy nửa phần thật là đáng sợ quá kinh khủng đây không phải phàm nhân kiếm chiêu cách đó không xa đồng dạng hướng phi tiên lâu tiến đến trương hàm cùng ảnh mật vệ đồng dạng bị định trụ bọn hắn hai hùng kiếp vía sợ hãi không thôi bất quá giờ phút này sợ hãi nhất không phải bọn hắn mà là triệu cao triệu cao cùng lục kiếm nô bị định trụ nhất là triệu cao hắn cảm thấy một cô không cách nào dùng bất luận cái gì tiếng nói hình dung kinh khủng kiếm thế khóa c trả hắn một đạo bộc phát hắn sắp chết không táng sinh trí đ i a a a a vì cái gì chương hai mươi hai hiểu nộm đại sư triệu cao cái chết chương hai mươi hai hiểu nộm n đại sư triệu cao cái chết thục hà huyện bên ngoài một tòa trăm trượng đại sơn tri đình có một cái tuyệt sắc cao gầy thiếu nữ ngạo nghệ đứng thẳng cô cao lãnh đạo thiếu nữ một bộ thủy lam váy áo một đầu trắng bạc tóc dài tuyệt mị khuôn mặt đẹp đẽ động lòng người mặt trái xoan trắng n g ớ t dáng vóc có lồi có lõm khí chất thanh lãnh tay nàng cầm một thanh dài năm thức kiếm chuôi kiếm tơ bạc ngàn vạn cực kỳ giống đạo gia phất trần lạnh lùng lạnh nhạt cắt nước con ngươi tựa như thiên đạo trở đến tình cảm mà giờ khắp này nhìn qua thuộc hà huyện trên không nàng kia hở hưng đôi mắt hiện lên tầng tầng g ợ n sóng mang theo một vòng rung động vậy mà dùng kiếm quang định trụ cả tòa thành hiểu n g n g nói nhỏ thanh âm thanh lãnh đêm hai nàng theo đạo gia thiên tông ly khai tr không nghĩ tới vừa mới đến nơi đây liền thấy như thế chấn động lòng người một màn cho dù nàng sư phó bắc minh tử cũng xa xa không kịp đây chính là võ thần sao hiểu ngộng sâu thẳm mỹ lệ nước mắt nhìn lại nàng vẫn đủ chân khí ra chỉ hai mắt muốn xem phá kim quang bao phủ bên trong thiên thần thân ảnh suy suy nhưng mà đạo thân ảnh kia chung quanh kim quang đều là vô số phong mang kiếm khí tạo thành lấy nàng thực lực căn bản không có khả năng nhìn thấu một tháng o thời gian kiếm khí phản vệ hiểu ngộng một ngụm tiên huyết phun ra hai mắt chảy máu hiểu ngộng rung động trong lòng rời sông lấp biển nàng vẹn, vẹn nhìn một chút còn cái gì cũng không thấy liền bị kiếm khí phản vệ bị thương nặng đây cũng quá kinh khủng tuyệt đối là siêu việt thiên nhân cảnh vô thượng tồn tại ừ n trong hư không triệu vũ hình như có nhận thấy ánh mắt nhìn lại nguyên lai、like、là cái này nhỏ ngạo kiểu để ngươi q u t cường lần này chịu đau khổ đi triệu vũ mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy hiểu ngộng nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra hiểu ngộng thân phận kia một đầu tóc bạc cặp kia đôi chân dài kia ngạo nghễ hung khí nhất là kiếm kia trôi giống phất trần danh kiếm thu ly thực tế quá có nhận ra độ bất quá triệu vũ không có nhìn nhiều ánh mắt nhìn về phía triệu cao lạnh lùng vô tình thanh âm vừa ra triệu vũ chậm rãi nâng tay phải lên đem ngón trỏ cùng ngón giữa hợp nhất hóa thành một kiếm vô tận kiếm ý ngưng tụ đầu ngón tay không triệu cao nhìn thấy trên bầu trời triệu vũ động tác toàn thân tóc g á y dựng đứng muốn mở miệng hò hét lại không phát ra được bất kỳ thanh âm gì triệu vũ cũng chỉ là kiếm khe khe chém một cái một cỗ bá thiên tuyệt địa kinh khủng kiếm khí lăng không đánh xuống triệu cao chừng lớn hoảng sợ đôi mắt tấm lãnh theo mi tâm hương xuống trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa kiếm khí thế đi không giảm ẩm ẩm đại địa trân chiến bụi mù nổi lên bốn phía lộ ra một đạo dài đến năm mươi mét rộng chừng nửa mét sâu không thấy đáy đen như mực khe hở lục kiếm nô bị dư ba đánh bay nhìn qua theo mi tâm hướng xuống chém thành hai khúc triệu cao toàn thân run r u dày đầu một mảnh trống không quên đi hô hấp sợ h a i tràn ngập bọn hắn mỗi một cây thần kinh kinh dị chiếm cứ bọn hắn mỗi một cái tế bào đây không phải người là thần là thu hoạch sinh mệnh từ thần không chỉ là bọn hắn cách đó không xa kiếm thành cái nhiếp ảnh mật vệ thủ lĩnh trương hàm trên đỉnh núi đạo gia thiên tông trưởng môn hiệu n g ộ n đại sư vô số người đều thấy được cái này tựa như thiên thần thẩm phán một kiếm h o à n g sợ sợ hãi rung động ngưng trọng các loại cảm xúc tại tất cả mọi người trong mắt hiện hiện thiên la địa võng vô khổng bất nhập làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hung khí la vong thủ l ĩ n h triệu cao cứ như vậy bị một kiếm chém thành hai khúc chết không toàn thây bốn đây chính là lục địa thần tiên lực lượng sao h i ể u ngộ đại sư lãnh đạo gương mặt xinh đẹp lộ ra rung động cùng thật sâu hướng tới cùng khát vọng nàng thiên phú cỡ cao tuổi gần tám tuổi liền đánh bại đạo gia thiên tông trừ trưởng môn x í tùng tử bên ngoài sáu vị thiên tông trưởng lão bị đã năm mươi năm không thu đồ đệ bắc minh tử thu làm quan môn đệ tử cũng đạt được danh kiếm thu ly bế quan tu luyện m ộ ư ơ i năm một ư ơ i tám tuổi lúc nàng tiếp nhận đã qua đời sư huynh xích tùng tử trở thành đạo gia thiên tông trưởng môn mặc dù niên kỷ nhẹ nhàng nhưng là đối nội lực trưởng khống cùng cực kỳ cao thâm tu vi tại đạo gia đã mất người có thể đưa ra phải bị sở nam kích thước chuẩn là thiên tông đệ nhất nhân bây giờ nàng đã đại tông sư đình phong nàng có lòng tin tuyệt đối trở thành thiên nhân cảnh cường giả nhưng thiên nhân phía trên lục địa thần tiên kia lại là một phen khác phong cảnh cho dù lấy nàng kiêu n g o nàng cũng không dám nói mình có thể đạt tới lục địa thần tiên thật mạnh cái nhất trương hàm nhìn qua bầu trời thấy rõ không dung mạo kim quang t h â n ảnh rung động trong lòng tột đỉnh thánh linh kiếm pháp kiếm nhị thập tam còn không tệ triệu vũ đứng ngạo nghễ hư không quan sát thiên hạ đối với một kiếm này hiệu quả rất là hài lòng kiếm này vừa ra hình thành một cái kiếm khí kết giới trong đó vạn vật dừng lại mặc kệ xâm lược kiếm nhị thập tam kiếm khí không gian cũng xưng kiếm tâm địa ngục thánh linh kiếm pháp theo thứ hai mươi ba thức bắt đầu chính là lấy tâm ngự kiếm tâm c à n mạnh kiếm c à n mạnh t h m chi sở、chí. kiếm chi sở triệu í b ở vậy, kiếm nhị thập kiếm khác nhau, khác người i tam nhị nhau, b t tâm biệt Diệt thiên t cảnh, có khác biệt phiên bản. phiên y ệ diệt t thập tam.、Hữu、tình thiên địa kiếm nhị thập tam. địa địa nhị nhị kiếm kiếm Hữu Lục vũ u ngã nhị kiếm Triệu tam. thập v vừa mới thi triển chính là loại thứ nhất hắn nhàn nhạt quét mắt phía dưới đám người thân ảnh loại lên hóa thành một cái màu vàng t h ầ n lòng bay thẳng mây xanh biến mất không còn t â m tích mà theo triệu vũ ly khai màu vàng kiếm quang cũng biến mất theo t h u c hạ huyện tất cả mọi người đều có thể động doanh chính bỗng nhiên đứng người lên ánh mắt sáng rực hoảng sợ nói chẳng lẽ vừa rồi cái kia thần tiên là thần long hắn đại tần lấy hắc long là đồ đẳng đối long có mãnh liệt tín ngưỡng mặc dù triệu vũ không phải hắc long nhưng cũng là long chúc mừng bệ hạ đến thần tiên phù hộ bệ hạ văn năm đại tần văn năm thuộc hà huyền lệnh trần vũ toàn thân vô lực quỳ giảm trên đất lớn tiếng hô lời này không tệ l à thường doanh chính nhìn qua triệu vũ rời đi thương không phương hướng cởi mở cười một tiếng bỏ mặc đối phương là thần tiên vẫn là vo thần hay là cái gì khác tồn tại đối phương hẳn là đối với hắn và đại tần không có ác ý nếu không vừa rồi liền có thể một kiếm giết hắn mà dạng này thần long thấy đầu mà không thấy đôi u một kiếm nhất định ở thuộc hà huyện nhân vật cho dù không phải thần tiên cũng có thể làm làm thần tiên hôm nay chuyện này cũng chỉ có thể xem như thần tiên quyên chú ý d i ệ t trừ g i a n định che chở đại tần vạn thế bất hủ dù sao lấy thực lực của đối phương cho dù hắn dốc hết tần quốc chi lực cũng bắt không được đối phương càng không thể đắc tội nếu không triệu cao chính là kết cục của hắn làm thủy hoàng đế duy ngã độc tôn mặc dù khó chịu có thần cao cao tại thượng nhưng hắn không nốc loại này còn giả hiển nhiên không phải bọn hắn phạm nhân có thể đắc tội Đà tạ bệ hạ. trần ạ hạ. bệ t vũ nghe vậy vội vàng tạ ơn mừng rỡ trong lòng khởi giá đi phi tiên lâu doanh chính phân phò nói hắn cảm giác vừa rồi xuất hiện thần tiên tám chín phần mười là võ thần mà lại rất có thể cùng triệu vũ có quan hệ cho dù không có quan hệ gì với triệu vũ cũng cùng phi tiên lâu có quan hệ nói không chừng ngay tại phi tiên lâu bởi vì vừa rồi hiểm nhận tại phi tiên lâu bộc u phát mãnh liệt sắc khí theo sát lấy thần tiên tức giận một kiếm định t h u c h ạ trụ triệu cao hai cái này nếu là không quan hệ đánh chết hắn đều không tin k công định tử vũ ngay tại phi tiên lâu mà hiểm nhận sẽ đi phi tiên lâu tám mươi chín phần mười là biết rõ công tử vũ thân phận chẳng lẽ thần tiên cùng công tử vũ có quan hệ trương hàm trong lòng một bên suy đoán một bên mang theo thủ hạ ảnh mật vệ nhanh chóng chạy tới phi tiên lâu cái tiên sinh tại phi tiên lâu trước cửa trương hàm đụng phải đồng dạng chạy tới cái nhiếp hỏi cái tiên sinh là đến bảo hộ triệu vũ công tử không tệ cái nhiếp thản nhiên nói đang khi nói chuyện hai người cũng không có chút nào dừng lại nhanh chóng hướng phi tiên lâu tiến đến rất nhanh bọn hắn tìm được triệu vũ chỗ gian phòng trong n g á y mắt và vào â nhưng mà là bọn hắn nhìn thấy trong phòng một màn lúc cái nhiếp cùng trương hàm lập tức xứng sờ ngốc trệ tại nguyên chỗ bốn chương hai mươi ba võ thần cùng triệu vũ không thể không nói chương hai mươi ba võ thần cùng triệu vũ không thể không nói phi tiên lâu thần cao nhất hương cát kiếm thanh cái nhiếp cùng ảnh mật vệ trương hàm xông vào gian phòng đập vào mi mắt là bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới kinh hãi hình ảnh hương khuê nhuễn giường phía trên nhất tuyệt mỹ nam tử nửa nằm mà ngồi người mặc hoa lệ vụ ý ỉa kim quan b ộ t tóc m ặ t như q u a n ngọc mày kiếm mắt sáng khí chất xuất trần một đôi nhăn thần tràn ngập ấm áp cùng lực lượng hai đầu lông mày mang theo ba điểm lười biếng ba điểm t h o ả i mái ba điểm p h o n g khoáng hoàn m ỹ giống như thần nhân lâm thế mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song trương hàm xưng sở rung động không thôi tốt một cái tuyệt thế mỹ nam tử cái nhiếp trong lòng sợ hãi t h á n phục bên ngoài đã lật trời mà triệu vũ lại ổn thỏa vị trí số một bình tĩnh t h o n g r o n g phóng khoáng ngông n h ê n như vậy tâm tính thật là phi phạm không phải người bình thường lại nhìn trong ngực hắn mỹ nhân một người khuôn mặt t u y ệ t mỹ s ạ c h không tì vết ba búi tóc đen dương nhẹ thẳng đứng như thác nước xanh lam như biển váy dài đem nhẹ nhàng có thể cầm tình tê eo thon phát h ỏ a đến luyện chuyển động lòng người mềm mại đáng yêu như nước nhiệt tình như lửa phương nam mỹ nhân đỉnh cao nhất vẻ đẹp ở trên người nàng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế cho dù cái nhiếp chứ hàm như vậy nhân vật cũng không khỏi vì đó s ư ơ n g sở trong lòng kinh diễm thế gian lại có như thế động lòng người chi vư vật mà càng làm cho bọn hắn sợ hai than là bên cạnh mỹ nữ vậy mà không thua mảy may nếu như cái t r ư ớ c là đem nhu tình vũ m ỹ phát triển đến cực hạng như vậy nàng này chính là đem yêu g i ã m ỹ hoặc hiện ra đến đỉnh cao nhất đây là một cái thực chất bên trong cũng tản ra yêu m ỹ nữ nhân tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc cũng đang phát tán ra m ỹ ý dụ hoặc lấy nam nhân trêu đùa thần kinh của ngươi nàng khí chất cao quý ưu nhã nhưng lại mang theo yêu tinh đồng dạng yêu mị giống như một đ o á yêu cơ xanh lam mê người nhưng lại nguy hiểm công tử vũ quả nhiên là diễm phúc không cạn trương hàm không dám nhìn nhiều trong lòng kinh t h á n không thôi dạng này tuyệt thế vưu vật có được một cái đã là được thiên may mắn vận công tử vũ vậy mà có được hai cái c h ắ c không được trầm mê trong đó khó mà tự kiểm chế bên cạnh cái nhiếp cũng không chịu được nhìn c h ầ m c h ầ m diễm linh cơ cùng minh châu đừng hiểu lầm hắn không phải ngóc ngẽ đối phương sắc đẹp tại cái nhiếp trong lòng nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm làm tuyệt đỉnh kiếm khách hắn ẩn ẩn cảm giác hai cái này k h u n h thành tuyệt thế vư vật tựa hồ không đơn giản mà minh châu cùng diễm linh cơ cũng ẩn giấu đi khí thức mà nàng nhóm đối cái nhiếp không có để trí bởi vậy cái nhiếp không có dấu nghiệm nhận tận ẩn từ trên thân các nàng cảm thấy một câu nguy hiểm khí thức hai vị là ai lỗ mãng như thế xô tới phải trăng quá mức vô lễ triệu vũ tựa như tinh thần con người đánh giá cái nhiếp cùng trương hàm mặc dù hắn đã nhận ra hai người nhưng vẫn như cũ giả bộ như không biết chất hỏi diễn kịch muốn nguyên bộ tiên sinh thứ tội tại hạ trương hàm bởi vì truy trang một tên thích khách phát hiện thích khách lại tới đây sợ hắn ngộ thương tiên sinh dưới tình thế cấp bách va chạm tiên sinh còn xin tiên sinh thứ tội trương hàm chỉ vào ngã trên mặt đất hiểm nhật thi thể chắp tay túi đầu thật có lỗi cái nhiếp cũng chắp tay thản nhiên nói thì ra là thế triệu vũ một bộ bừng tỉnh bộ dáng k h o á t k h o á t tay hai vị có l ò n g m ờ i ngồi đà tạ tiên sinh trương hàm chắp tay thi lễ nói xin hỏi tiên sinh cái này thích khách võ công cao cường không biết là vị nào cao nhân giết chết tại hạ trở về cũng tốt giao nộp đối với hiểm nhật chết ở chỗ này vô luận hắn vẫn là cái nhiếp cũng không ngoài ý liệu hiển nhiên bọn hắn cũng coi là hiểm nhật là cái kêu một kiếm định trụ thuộc hà thần tiên kiếm khách g i ế t chết triệu vũ n g n g đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ chỉ bầu trời trói lóa mắt đại đạo kim bảng trương hàm cùng cái nhếp mừng rỡ hô hấp không chịu được dồn dập mấy phần trương hàm kích động nói tiên sinh thế nhưng là chỉ thần kiếm bảng đứng đầu bảng võ thần đại nhân trước khi đến hắn liền suy đoán vừa rồi một kiếm kinh thế định trụ thuộc hà chém giết triệu cao thần tiên nhân vật chính là thần kiếm bảng đứng đầu bảng võ thần chỉ là hắn không có chứng cứ không tệ triệu vũ gật gật đầu vừa rồi hắn ẩn tàng dung mạo thanh âm chém giết tri một thì là báo thủ thứ hai là lập uy ba thì là tạo nên một cái hắn có thể bất cứ lúc nào vung n ổ i thần tiên nhân vật nếu không một cái triệu cao còn chưa xứng hắn xuất thủ tiên sinh nhận biết võ thần đại nhân trương hàm đạt được xác nhận vừa mừng vừa sợ một trái tim nâng lên cổ họng thanh âm ẩn ẩn phát run không nghĩ tới đi mòn góc sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu nếu như triệu vũ nhận biết võ thần như vậy thủy hoàng đế bệ hạ muốn từ võ thần nơi đó đạt được long nguyên hoặc tam chuyển tạo hóa đan liền dễ dàng rất nhiều dù sao triệu vũ thế nhưng là thủy hoàng đế bệ hạ trường công tử mà võ thần nguyện ý vì triệu vũ chém giết triệu cao nói rõ cả hai quan hệ không ít cái nhiếp đồng dạng về n h a y đối với võ thần loại này thần tiên nhân vật hắn cũng là ngưỡng mộ núi cao nếu là có thể thấy võ thần chân dung đời này không tiếp vậy cũng coi như nhận biết đi triệu vũ gật gật đầu nói đến có thể nhận biết võ thần còn cùng ta kêu c ạ n bã nam láo cha có quan hệ c ạ n bã nam láo cha trương hàm toàn thân run lên cả người tựa như xét đánh trời nắng triệu vũ cũng không biết rõ cha hắn a chẳng lẽ hắn cha sai rồi hạ ngọc phòng ngoại trừ doanh chính bên ngoài còn có nam nhân khác hoặc là nói hạ ngọc phòng tại ly khai danh o chính sau bị nam nhân khác khi dễ qua không triệu vũ trong miệng cặn bã nam láo cha khẳng định chỉ bệ hạ nhất định là bệ hạ không thể nào là nam nhân khác trương hàm trong lòng tự an ổ i mình nhìn qua triệu vũ vội và nói tiên sinh ngươi gặp qua ngươi phụ thân vẫn là chỉ là nghe ngươi mẫu thân nói chưa thấy qua mẹ ta cũng không cho ta nói kia cặn bã nam láo cha sự tình nhưng mẹ ta mang ta theo vách núi nhảy xuống bỏ mặc là cái gì nguyên nhân đối phương khẳng định là cặn bã nam không thể nghi ngờ ngươi nói đúng hay không triệu vũ chửi、bệ. nhìn về phía trương hàm trương hàm khoe miệng giật một cái hắn cũng không dám phụ h o a m a n g thủy hoàng đế bệ hạ là cặn bã nam triệu vũ cũng coi như đầu một phần liên liên một bên cái nhiếp khoe miệng cũng không chịu được kéo ra không biết do bệ hạ nghe được xưng hô thế này sẽ là biểu tình gì chắc hẳn sẽ rất đặc sắc xác nhận triệu vũ trong miệng cặn bã nam láo cha không phải nam nhân khác mà là doanh chính trương hàm nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống đất thủy hoàng đế bệ hạ trên đầu không có mũ cũng không có xanh xanh đại thảo nguyên chỉ là triệu vũ tựa hồ đối với bệ hạ có chút ý kiến bất quá n g ấ m lại cũng bình thường triệu vũ từ nhỏ không có cha bị hạ ngọc phòng một cái nữ nhân mang theo sợ là không ít thụ kỳ thị cùng ước hiếp có đoán khí cũng bình thường đương nhiên cặn bã nam láo cha xưng hô thế này nói do triệu vũ mặc dù có đoán nhưng không hận nếu không cũng không phải là cặn bã nam láo cha mà là cặn bã nam nghĩ tới đây trương hàm thăm dò hỏi tiên sinh ngươi phụ thân năm đó nói không chừng có cái gì nội khổ tâm hoặc là ẩn t ì n h bỏ mặc có cái gì ẩn t ì n h thân là nam nhân để cho mình nữ nhân mẻ núi cũng không thể đổ cho người khác triệu vũ khoác k h o tay nói thẳng nếu không phải ta biết rõ bên trong khả năng có ẩn tình cũng không phải là cặn bã nam láo cha vậy đơn giản trương hàm há to miệng lại không phản b ắ t được triệu vũ nói tựa hồ có chút đạo lý được rồi vẫn là để bệ hạ đau đầu đi thôi trương hàm không đang xoắn suýt vấn đề này sau đó hỏi một cái khác cực kỳ trọng yếu vấn đề tiên sinh ngươi nói ngươi nhận biết cái này võ thần đại nhân còn với ngươi phụ t h ầ n có quan hệ đây là là võ thần cứu được tiên sinh mẫu thần a lúc này một mực trầm mặc không nói cái nhiếp đột nhiên m ẩ miệng hắn mặc dù là suy đoán nhưng thanh n m lại dị thường khẳng định bốn chương hai mươi b ố thủy hoàng đế là cặn ba nam canh hai chương hai mươi b ố thủy hoàng đế là cặn ba nam canh hai đúng à, tiên sinh mẫu thân n h núi bây giờ tiên sinh mẹ con sống được thật tốt h i ệ n nhiên là võ thần cứu được tiên sinh mẫu thân trương hàm bừng tỉnh đại ngộ một phen n ó n bổ kích động nói hẳn là cuối cùng võ thần gặp tiên sinh thiên phú dị bẩm cho nên thu tiên sinh làm đồ đệ nghĩ thăm dò ta cùng võ thần quan hệ triệu vũ một cái nhìn ra trương hàm tâm tư nhỏ cười nói ngươi nói đúng cũng không đúng ừ n trương hàm nghi hoặc đây là ý gì triệu vũ nói võ thần gặp ta ngọc thụ lâm phòng căn cốt kỳ d i a i thiên bẩm dị phú ngút trời t h ầ n võ cái thế vô song vạn cổ không một cái nhếp i trương hàm giờ phút này hai người mới phát hiện triệu vũ không chỉ có tuấn mỹ đến cực điểm càng là tự luyến đến cực điểm ra mặt này nhưng mà triệu vũ nhưng không có cảm giác tràn đầy phấn khởi nói mặc dù võ thần có lòng thu ta làm đồ đệ nhưng hắn cảm thấy năng lực không đủ không có tư cách thu ta làm đồ đệ bởi vậy chỉ là từ nhỏ chỉ điểm ta nhóm chúng ta cũng coi như cũng vừa là thầy vừa là bạn cái nhếp trương hàm hai người khỏe miệng giật một cái gọi thẳng tốt ra hỏa võ thần không có tư cách thu ngươi làm đồ ngươi thế nào không lên trời đây nhất là ngươi khi đó vẫn là cái hải nhị a còn ngọc thụ lâm phong cái này trang bức tường cũng không đỡ liền phục ngươi trương hàm không biết rõ hình dung như thế nào nhưng xem triệu vũ giọng điệu này cùng võ thần tuyệt đối rất quen hắn lập tức nhãn tình sáng lên sợ hãi than nói tiên sinh quả nhiên phi phạm tại hạ là đến thủy hoàng đế bệ hạ cũng phi thường ngưỡng mộ võ thần phong thái không biết rõ tiên sinh có thể dẫn tiến triệu vũ không nói gì nắm cả trong ngực hai vị tuyệt thế yêu cơ đứng người lên đi tới trước cửa sổ nhãn thần thâm thúy ánh mắt túng dung trương hàm cùng cái nhiếp cùng đi theo đến triệu vũ sau lưng tại bọn hắn chờ mong khẩn trương thấp thỏm ánh mắt hạ triệu vũ lắc đầu võ thần chính là thần tiên nhân vật siêu phàm thoát tục tuyệt thế vô s o n g thần long thấy đầu mà không thấy đôi u nếu như võ thần muốn gặp các ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy hữu duyên ngàn giảm năng t ư ơ n g hội vô duyên đối diện không gặp lại duyên đến duyên hướng không thể cỡ cầu trương hàm khẽ giật mình sau đó chắp tay cúi đầu tiên sinh cao kiến trong lòng của hắn đối triệu vũ đánh giá nâng cao một bước tiên sinh trương hàm có nhiều cái d à bây giờ thích khách đã đền tội tại hạ còn muốn trở về p h ụ g mệnh không biết cái này thích khách thi thể có thể nhường tại hạ mang đi trương hàm đạt được muốn tin tức vội vã trở về bẩm báo danh chính không dám lưu thêm xin cứ tự nhiên triệu vũ khẽ vất c ằ m đa tạ tiên sinh tại hạ cáo tử trương hàm chắp tay thi lễ sau đó hai cái ảnh mật vệ theo phía sau hắn quỷ dị xuất hiện mang theo hiểm nhật thi thể nhanh chóng rời đi đương nhiên bọn hắn chỉ là mang đi thi thể hiểm nhật kiếm không có mang đi đây là triệu vũ chiến lợi phẩm vô luận triệu vũ là danh o chính con riêng vẫn là võ thần quan hệ bọn hắn cũng không dám đắc tội triệu vũ đoạt đối phương chiến lợi phẩm cái n h i p đồng dạng chắp tay một cái cáo tử rời đi hắn tới là bảo đảm triệu vũ an toàn bây giờ xem ra triệu vũ an toàn cực kỳ mà trương hàm không có bại lộ triệu vũ cùng danh o chính quan hệ h ắ n đồng dạng không thể tự tác chủ trương bóc trần bởi vậy không có để lại lý do chủ nhân tiếp x u ố ngươi n g chuẩn bị làm sao bây giờ diễm linh cơ nhìn qua trương hàm cùng cái nhiếp rời đi bóng lưng t h a m thẳm hỏi g i a o trộn triệu vũ đĩu môi nắm cả hai cái tuyệt thế yêu cơ trở lại trên giường nắm xuống đại tần trưởng công tử thân phận ta lại không quan tâm trước kia như thế nào hiện tại vẫn là như thế nào nếu không phải nể mặt mẹ ta ta mới không thèm để ý chính ca chính ca diễm linh cơ cùng mình châu khỏe miệng giật một cái bốn một bên khác trương hàm cùng cái nhiếp ly khai phi tên lâu bắt đầu kiểm tra hiểm nhận thi thể hiểm nhận trên người có hai nơi vết thương một chỗ là ngực kiếm thương xâm nhập một tấc không nguy hiểm đến tính mạng một chỗ là mi tâm chỉ tổn thương một k í c h trí mạng kiểm tra xong thi thể trương hàm hỏi cái tiên sinh n g ư ờ i thấy thế nào chỗ thứ nhất kiếm thương hiểm nhận hiển nhiên không có phản ứng liền bị chế phục một kiếm k i a đủ để lấy mạng của hắn nhưng không có giết hắn cái n h i p trong đầu hiện hiện một hình ảnh hiểm nhận chui vào phi tên lâu không đợi hắn động tác liền bị người đột nhiên một kiếm chế phủ nếu không phải đối phương lưu hắn một mạng hắn cũng không có bộc u phát thực lực cơ hội trương hàm gật gật đầu tiếp lời nói hẳn là hiểm nhật k h ô n g phục hoặc là người xuất thủ lại cho hiểm nhật một lần cơ hội chắc hẳn đây cũng là hiểm nhật vì cái gì không để ý bại lộ thân phận tại phi tiên lâu toàn lực xuất thủ nguyên nhân cái n h ấ t nói sâu kiến trung quy là sâu kiến cho dù một lần nữa vẫn như cũng bị miễu sát cái tiên sinh cảm thấy người xuất thủ là võ thần sao trương hàm hỏi không biết rõ cái n h i p mặt không biểu lộ thanh em lại tràn ngập tự tin nhưng ta biết rõ hiểm nhận trên người hai nơi tổn thương là hai người lưu lại hai người sao trương hàm trong lòng hơi động nhưng không có nhiều lời hắn mang theo hiểm nhận thi thể cùng cái nhiếp nhanh chóng trở về phục mệnh bốn kim t ă n xa bên trong doanh chính nắm chặt thiên vấn một trái tim hiếm thấy bất ổn hiểm nhận xuất hiện tại phi tin ê lâu là bởi vì triệu vũ sao triệu vũ cùng võ thần có quan hệ gì ngay tại doanh chính suy tư thời khắc xe đổi truyền ra ngoài đến người hầu thanh â m bệ hạ trương tướng quân cùng cái tiên sinh trở về nhanh tuyên doanh chính mưng rỡ trong lòng không hiểu có chút khẩn trương t cá nhân nói khá ạ c i n h lắm triệu cao to gan lớn mật thật sự là chết chưa hết tội doanh chính giận dữ trước đó hiểm nhận tại phi tiên lâu bộc phát sắc khí bọn hắn mặc dù có chỗ suy đoán nhưng không thể xác định nói không chừng hiểm nhận có những nhiệm vụ khác mục tiêu không phải triệu vũ chỉ là trùng hợp tại phi tiên lâu cùng người lên xung đột nhưng bây giờ hiểm n h ậ t chết tại triệu vũ gian phòng hiện nhiên hiểm n h ậ t chính là đi giết triệu vũ cụ thể chuyện gì xảy ra doanh chính mặc dù nộ nhưng rất nhanh khôi phục tỉnh táo tuân hỏi cụ thể tình huống trương tướng quân hơn rõ ràng cái nhất nói trương hàm việc nhân đức không n g ừ n ai chắp tay nói hồi bẩm bệ hạ thần điều tra nghe ngóng triệu tiên sinh cùng ngọc phương tin tức cùng trần huyện lệ thuật cũng không khác biệt đồng thời thần phát hiện la vong tung tích chắc hẳn bọn hắn cũng phát hiện triệu tiên sinh thân phận lúc này tiệm nhật tại phi tiên lâu buộc phát m á n h liệt sắc khí thần lo lắng triệu tiên sinh gặp nguy hiểm liền dẫn dẫn ảnh mật vệ nhanh c h ó n g tiến vệ trương hàm đem hắn biết tin tức không rõ chi tiết kỹ càng t r ầ n thuật một lần bao quát hắn cùng cái nhiếp vào cửa sau nhìn thấy triệu vũ tình cảnh cũng không có chút nào giấu giếm nguyên lai là võ thần cứu được ca phỏng trời có mắt rồi doanh chính trên mặt mừng rỡ lộ rõ trên mặt hắn thật lâu không có như thế vui vẻ qua ngút trời t h ầ n võ cái thế vô song võ thần cảm thấy không có tư cách thu đồ ha, ha ha cái này tiểu tử giống chấm cùng chấm lúc tuổi còn trẻ như lúc đồng dạng doanh chính nghe được trương hàm thuật lại triệu vũ thoải mái cười to chật doanh chính lung dung thở dài đáng tiếc vô duyên nhìn thấy võ thần b ậ y hạ hồng phúc tề tiên mà triệu tiên sinh cùng võ thần quan hệ không ít ngày sau nhất định có thể nhìn thấy võ thần trương hàm nói không tệ triệu vũ có thể gặp phải võ thần cũng coi như nhân họa đắc phúc phúc duyên t h â m hậu doanh chính thật cao hứng võ thần cùng triệu vũ quan hệ không ít mà triệu vũ lại là con của hắn nói một cách khác võ thần đã trói chặt tại hắn đại tần trên chiến xa v ậ hạ thần còn có sự kiện không biết có làm hay không đem trương hàm há to miệm muốn nói lại t hồi ô không i Nói. nghiêm, người Cái cái, nói cái Doanh chính thanh em lớn, nhưng tràn ngập ngạc nhếp nhìn Trương hàm một cái, đã đoán được hắn muốn cho Tựa huy thở. Hàm được một em làm gì. đã rất thú h vị. ồ bệ hạ triệu tiên sinh từ nhỏ chưa từng gặp qua bệ hạ mà lại triệu tiên sinh mẫu thân cũng chưa hề nói bệ hạ sự tình bởi vậy triệu tiên sinh đối bệ hạ tự a hồ có chút lời mà h n giận gọi bệ hạ nói tới chỗ này lúc trương hàm thanh e m lập tức dừng lại cứng rắn gương mặt cương nghị bên trên lại hiện hiện một vòng do dự cùng xoắn s u ý gọi chấm cái gì doanh chính trong lòng một lộ bộ bỗng nhiên có dũng khí dự cảm không tốt mà trương hàm còn ấp á ấp úng đơn giản sâu người khẩu vị làm cho tâm hắn ngứa khó nhịn doanh chính chừng trương hàm một cái mau nói trương hàm giật nảy mình run run dày dày nói cặn bã nam láo cha t r ư ơ n g hai mươi năm chư tử bách ra quần h ù n g tụ bà canh t r ư ơ n g hai mươi năm chư tử bách ra quần h ù n g tụ bà canh cặn bã nam láo cha theo thoại âm rơi xuống doanh chính biểu lộ đ ố n g nhiên ngưng kết x ơ n g sở tại nơi đó trương hàm quỳ dạp trên đất cái chán che kín mồ hôi lạnh mồ hôi đ ồ n địa bệ hạ bất giận triệu tiên sinh không biết rõ bệ hạ thân phận trương hàm muốn giải thích lại bị doanh chính đánh gãy bớt giận chấm tức giận làm gì doanh chính một tay đ ệ xuống thiên văn kiếm chậm rãi đi tới trước cửa sổ ánh mắt hung d u n g chấm tại triệu vũ trước mặt không phải liền là phụ thân thân phận t r ư n g hàm vùi đầu đến thấp hơn không biết do nói cái gì không dám mở miệng cặn bã nam lao cha doanh chính nói nhỏ ánh mắt t h a m thẳm nhãn thần phức tạp mang theo ấ y n ấ y hắn mặc dù không hoàn toàn lý giải cặn bã nam cái từ này nhưng theo mặt chữ ý tứ cũng biết rõ cặn bã nam chính là chỉ nam nhân hư hắn không có trách triệu vũ tại dân gian một nữ tử chưa lập gia đình sinh con sẽ phải gánh chịu bao nhiêu xem thường không biết rõ có bao nhiêu người ở sau l ư n g phá m ạ n triệu vũ oán trách hắn cũng là nhân c h i thường tình mặc dù năm đó là hạ ngọc phòng không muốn hắn tình thế khó xử vụ trộm rời đi nhưng trung quy là hắn không có bảo vệ tốt nàng là hắn lúc ấy vô dụng bây giờ hắn nhất thống thiên hạ duy ngã độ c tôn hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào lại tổn thương bọn hắn nghĩ đến đây doanh chính lại nghĩ tới triệu cao cái này cầu nô tài dám ám sát triệu vũ bị võ thần một kiếm đánh chết thật sự là tiện nghi hắn hẳn là chu cựu tộc cùng á c c loại đón Phòng về A phòng cùng triệu vũ, lúc i ề về n trở c h đó thục hạ huyện âm dương ra cứ điểm đông hoàng thái n h ấ t áo bào đen phủ lấy thân mang theo mặt nạ màu đen cả người che phủ cực kỳ chặt chẽ không lộ mảy may âm trầm quỷ bí thần bí khó lường nguyện thân phong thái yểu điệu dung nhan hoàn mỹ khí chất siêu nhiên tinh hồn thân thể thấp bé nhãn thần bệ nghễ một mặt tiêu căng hai người một trái một phải đứng tại đông hoàng thái nhất bên cạnh vừa rồi xảy ra chuyện gì tinh hồn nhìn xem trước mặt âm dương gia đệ tử ngạo nghễ hỏi vừa rồi bọn hắn lúc đến xa xa liền cảm thấy một cỗ kinh thiên động địa kinh khủng kiếm ý kia cỗ kiếm ý cho dù hắn cũng cảm thấy kinh dị sợ hãi hồi bẩm thủ lĩnh hai vị hộ pháp vừa rồi có cường giả tuyệt thế xuất thủ thi triển một chiêu tên là kiếm nhị thập tam tuyệt thế kiếm pháp âm dương gia cái này đệ tử không dám thất lễ vội vàng bẩm bảo nói kiếm này vừa ra trong nháy mắt đem toàn bộ thuộc hà huyện toàn bộ sinh linh định trụ cho dù kiếm thánh cái nhiếp cũng khó có thể động đậy mảy may không có khả năng tinh hồn ngắt lời hắn trên đời làm sao có thể có như thế cường đại kiếm pháp hộ pháp đại nhân đệ tử lời nói câu câu là thật chuyện này toàn bộ thuộc h à huyện mọi người đều biết đệ tử tuyệt không có dũng khí lừa gạt các vị đại nhân âm dương gia đệ tử giật này mình bị dạp trên đất nơm nớp lo sợ kinh sợ hắn chỉ là phụ trách thuộc h à huyện một cái tiểu nhân vật bình thường liền âm dương gia trưởng lão cũng không gặp được hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy trong truyền thuyết âm dương gia thủ lĩnh đông hoàng thái nhất còn có tả hữu hộ pháp tinh hồn nguyên thần trong lòng sợ hai thấp thỏm có thể nghĩ một kiếm định t h u ộ c h ạ cái này sợ không phải thế gian kiếm pháp nguyện thần thanh âm thanh lãnh dưới khăn che mặt đôi mắt đẹp mang theo ba điểm rung động ba điểm hiếu kỳ ba điểm nghị hoặc đối phương là ai vì sao xuất thủ đông hoàng thái nhất thanh âm khẳng khẳng nghe không ra là nam hay là nữ là già hay trẻ nhưng trong lúc vô hình có cố lớn uy nghiêm đại khủng bố hồi thủ lĩnh lúc ấy la vong cùng ảnh mật vệ cũng tại thuộc h ạ huyện tìm kiếm võ thần đột nhiên phi tiên lâu chuyển đến một cỗ kinh khủng sắc khí sắc khí che khuất bầu trời hẳn là la vong chữ t i ê n một cấp sát thủ hiểm nhật âm dương gia đệ tử nói mà liền tạ i hiểm nhận sát khí b ộ c phát một lát trên bầu trời chuyển đến một tiếng hét lớn triệu cao người m u ố n chết theo sát lấy một đạo toàn thân cuốn theo màu vàng kiếm khí thiên thần thân ả n h l ă n g không bậc thềm m à đến quan sát thiên hạ một tiếng kiếm nhị thập tam kiếm quang định trụ t h u ộ c hà một đạo kinh khủng kiếm khí từ trên trời gián xuống đem triệu cao chém thành hai khúc còn lại kiếm khí đem đại địa bộ ra lưu lại một đạo dài đến năm mươi mét rộng chừng nửa mét sâu không thấy đáy đen như mực khẽ hở tinh hồn nghe vậy không khỏi trầm mặc trong mắt tràn đầy không cam lòng cho dù nội tâm của hắn không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương cường đại tuyệt không phải hắn có thể chống lại tồn tại người này như thế thần thông lại xuất hiện tại thuộc h à huyện nghĩ đến chính là võ thần n g u y ệ n thần thanh âm mờ mịt một bộ nguyện t r ư ờ n g sang m à u xanh lam một đôi tựa như ảo mộng con ngươi bị một cái mắt xa che lấp làm cho cái này một đôi mắt càng thêm thần bí không tệ đông hoàng thái n h ấ t ánh mắt n g ó nhìn t i ể m nhật xuất hiện tại phi tiên lâu theo sát lấy triệu cao bị giết nói rõ bọn hắn không phải đắc tội võ thần chính là đắc tội cùng võ thần liên quan người đông hoàng đại nhân anh minh võ thần hoặc là cùng võ thần liên quan người tất nhiên tại phi tiên lâu tinh hồn nhìn về phía trước phụ trách thuộc hà huyện cứ điểm âm dương gia đệ tử hỏi phi tiên lâu nhưng có chỗ đặc thù hoặc không giống bình thường người hồi hộ pháp phi tiên lâu là thuộc hà huyện đệ nhất lâu bên trong cô nương chất lượng rất cao tiêu phí cũng quý xa gần nghe tiếng nhưng muốn nói chỗ đặc thù tựa hồ không có gì khác biệt về phần không giống bình thường người thuộc hà huyện nhà giàu nhất triệu vũ rất ưa thích đi phi tiên lâu phần lớn thời gian cũng tại phi tiên lâu bên trong liền cái này tinh hồn nhãn t h ầ n bất thiện đây quả thực là nói nhảm về phần thuộc hà huyện nhà giàu nhất triệu vũ tại hắn trong mắt tính là cái gì chứ phụ trách thuộc hà huyện cứ điểm âm dương ra đệ tử giật này mình quỵ dạp trên đất nơm nớp lo sợ nói đệ tử vô năng trước kia không có quá mức chú ý phi tiên lâu đệ tử lập tức đi thăm dò không cần các ngươi đi cũng chỉ là đánh cỏ đ ộ n g rắn chưa hẳn có thể tra ra cái gì đông hoàng thái nhất thản như nói đông hoàng đại nhân ta nguyện ý tiến về phi tiên lâu xem xét nếu như gặp phải võ thần nhất định mời hắn gia nhập nhóm chúng ta âm dương ra tinh hồn tiến lên một bước ta bị gương mặt x ă m lên l à m sắc hòa diễm thanh âm tự tin mà n g ã n nghễ ngươi gặp được võ thần lớn nhất có thể là bị một kiếm đánh chết n g u y ệ t thần hồng môi khé mở thanh âm nhàn nhạt n ư ờ n g tinh hồn giận dữ ta không được chẳng lẽ ngươi đi tinh hồn căm tức nhìn n g u y ệ t thần chẳng lẽ lại ngươi dùng sắc đẹp đem v õ thần mê đ ả o tại ngươi dưới váy ngươi làm càn n g u y ệ t thần gương mặt xinh đẹp nổi giận lớn tiếng q u á lớn đủ rồi đông hoàng thái nhất đánh gây hai người cãi lộn tinh hồn kiêu ngạo tự phụ ngạo khí mười phần đi khẳng định chuyện xấu nói không chừng đúng như n g u y ệ t thần nói bị một kiếm đánh chết húng chi vo thần cường đại tựa hồ nằm ngoài dự đoán của hắn bản tọa tự mình đi đông hoàng thái nhất mở miệm tiếng như hồng trung mang theo lớn lao huy làm cho người không dám vi phạm kháng cự cho dù tinh hồn cũng không dám làm cản cung kính nói đây cẩn tuân đông hoàng đại nhân chi lệnh nguyện thần nhẹ nhàng thi lễ đây cẩn tuân đông hoàng đại nhân chi lệnh đông hoàng thái nhất mang theo tinh hồn cùng nguyện thần chạy tới phi tiên lâu bốn mặc ra cứ điểm mặc ra cự tử hiến đan ngựa không dừng có rốt cục chạy tới t h u c hà huyện hán đồng dạng theo mặc r a đệ tử trong miệng biết được t h u c hà huyện phát sinh đại sự nghĩ không ra võ thần vậy mà như thế cường đại chỉ sợ đã vượt qua thiên nhân giới hạn đặt đến trong truyền thuyết lục địa thần tiên ta muốn thu hoạch được tịch ma kiếm cùng long nguyên chỉ có thể dùng trí cũng không biết rõ võ thần có hay không phục d ụ n g long nguyên nếu là có thể mời võ thần gia nhập mặt ra thì không thể tốt hơn phi tiên lâu sao tiến đan không có lưu lại trực tiếp hướng phi tiên lâu mà đi bốn nông ra cứ điểm đại ca cái này võ thần tám chín phần m ộ ư ơ i ngay tại phi tiên lâu cho dù võ thần không tại bên trong khẳng định có người biết rõ võ thần chỗ nhóm chúng ta mau chóng tới miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước đ i ề n h ổ dẫn theo hổ phách tiếng như hồng trung một mặt hung hành lớn tiếng nói nông ra lưu truyền một câu bầu trời không có hai mặt trời r u ộ n có mánh hổ chính là chỉ điến mánh điền hổ huynh đệ hai người nhị đệ nói đúng điến mánh mày g i ấ m mắt to thanh âm thô cường tự tin nói ta nông ra đệ tử mười vạn trải rộng thiên hạ là chư tử bách ra bên trong đệ tử số lượng rất to lớn một phái chỉ cần võ thần gia nhập ta nông ra tất nhiên như hồ thiêm cánh thành tựu một phen đại nghiệp tin tưởng võ thần sẽ làm ra lựa chọn chính xác đại ca lời nói rất đúng điền hổ nịnh n ó i chúng ta đi điến mánh hăng hái vung tay lên mang theo điền hổ điền trọng ách nô c ố yêu các loại nông ra cao thủ thẳng đến phi tiên lâu bốn chương hai mươi sáu thần long kiếm ra chân bất gia bốn canh chương 26, thần long kiếm ra chân bất gia bốn canh phi tiên lâu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng cái này phi tiên lâu sợ là không ở lại được nữa triệu vũ gối lên diễm linh cơ trắng non như ngà voi ngọc trụ thon dài mượt mà cặp đùi đẹp gối đùi bên trên nghe d a i nhân trên thân thăm thẳm mùi thơm cơ thể thấm vào ruột gan chủ thượng t i ê n tung thần võ cái thế vô s o n g bởi vì cái gọi là là vàng kiểu gì cũng sẽ sáng lên huống chi chủ thượng không phải vàng mà là kim cương bảo quang nghị che đậy cũng không thể che hết minh châu nhàn nhạt cười một tiếng mặt trái xoan đoan trang đại khí đôi mắt đẹp hẹp dài cao quý ưu nhã nhưng lại mang theo yêu tinh yêu mị giống như một đoá yêu cơ xanh lam mang theo mê người phong tình nàng mười ngón con dài trắng non như ngọc nhẹ nhàng cầm cắt gọn hoa quả đút tới triệu vũ trong miệng kinh n g h thay đổi kim loại chiến phục cùng lưới đánh cá vỡ thân mang một bộ lộ vai lam vàng váy dài tựa như giang nam vùng sông nước dịu dàng nữ tử đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp điểm tinh tài trí nàng bây giờ hoàn toàn nhìn không ra là một cái lánh huyết sát thủ bất quá nàng không nói nhiều phản phất thị nữ lẳng cho triệu vũ nắn vai đấm chân n n ô trụ a l i thượng sơn đ i ề n mánh là nông gia liệt sơn đường đường chủ cũng là nông gia từ hiệp khôi điển quang sau khi mất tích hiệp khôi mạnh mẽ nhất người cạnh tranh cầm trong tay thần kiếm bảng một mươi sáu căn tương mặc tả điền hổ thì là si vu đường đường chủ cầm trong tay thần kiếm bảng hai mươi ba hộ phách nông gia lưu truyền một câu bầu trời không có hai mặt trời Dù có chính chỉ mánh hổ chính là chỉ hai người bọn họ, đều là đều tông Sư Đỉnh Phòng cao Thủ. kinh nghê coi là triệu vũ là hướng nàng hỏi thăm điển mánh bọn người tin tức thật tình không biết triệu vũ hiểu rõ xa so với nàng nhóm bất kỳ một cái nào cũng nhiều hắn sở dĩ xem kinh nghê là nguyên bản tương lai bên trong kinh nghê cùng điển mánh quan hệ không ít nguyên bản tương lai bên trong kinh nghê sinh hạ đ i ể n n ôn vì tránh né la vong truy sát vì bảo hộ nữ nhi đ i ể n n ôn nàng trốn nông ra gả cho điển mánh điển mánh tại đền gia hy vọng rất cao nhưng là đồ cắt bã thô lô bạo ngược tàn nhận hoang dâm kinh n ê gả cho hắn về sau kinh h nghe, nghe, nghe cũng h h bởi vậy sinh non dẫn đến sinh hạ điện tứ trí lực không trọn vẹn nếu không phải điền máy ngóc ngẽ kinh nghe mỹ mạo nghĩ nuôi nhốt bắt đầu xem như đồ chơi cung cấp hắn bất cứ lúc nào vui lụa trà đạp hắn sợ là trực tiếp giết kinh nghe mà kinh nghe vì bảo hộ điện nôn cung điện tứ chỉ có thể yên lặng đem đây hết thạy cũng chịu đựng xuống tới chịu đ ụ mỗi ngày chịu đựng điển mánh ngày qua ngày không chịu nổi trả tấn bất quá bây giờ bởi vì triệu vũ xuất hiện kinh nghe vận mệnh cải biến mà điển mánh đến nay liền kinh nghe mặt cũng chưa thấy qua lúc đầu triệu vũ không thèm để ý điển mánh tên rác rưởi kia tựa như một đống phân nó ở chân trời đối triệu vũ không có ảnh hưởng triệu vũ cũng lời ư chuyên môn đi qua dẫn một cước như thế ngược lại ô huế chân của mình nhưng bây giờ cái này đống phân lại chạy đến trước mặt hắn nhảy nhót đây không phải thành tâm buồn nôn hắn sao chủ thượng ta đi giết hắn giờ phút này kinh n g nhìn ra triệu vũ tựa hồ đối với điển mánh khó chịu lập tức nói dám để cho chủ thượng khó chịu phải chết không cần triệu vũ nhẹ nhàng lắc đầu kinh n g ê xuất thủ tất nhiên sẽ bại lộ thân phận của nàng còn không bằng chính hắn động thủ dù sao võ thần đã xuất thủ qua một lần một lần cùng hai lần thậm chí vô số lần không cũng không khác biệt gì tựa như nữ nhân cái kia chỉ có lẽ lần cùng vô số lần khác nhau lúc này điền manh thanh â m lại một lần nữa vang lên nông gia liệt sơn đường điền mánh mang nhị đệ đền i hổ tam đệ đền i trọng cầu kiến võ thần ai u mấy vị đại gia nhóm chúng ta nơi này nào có cái gì võ thần các ngươi muốn tìm nữ nhân Nhóm c đồng thời phi tiên lâu chu vi lạng yên không một tiếng động xuất hiện không ít cường đại thân ảnh mặc ra cự tử tiến đan âm dương gia thủ lĩnh đông hoàng thái nhất tả hữu hộ pháp tinh hồn nguyệt thần đạo gia thiên tông trưởng môn hiệu ngộng đại sư trương hàm thủ hạ ảnh mật vệ chư tử bách gia người đều có mặc dù rất nhiều chư tử bách gia cường giả còn không có chạy đến nhưng t r u n g quanh không hề thiếu chư tử bách gia người nông gia người tứ chi phát triển đầu góc n g ú t xì thật sự cho rằng giọng lớn là có thể đem võ thần t g ự n ê u đi ra âm dương gia tả hộ pháp tinh hồn nhìn qua phi tiên lâu bên trong hô to điền mánh tà mị đôi mắt lóe ra một vòng coi nhẹ nhịn không được cười nhạo nói chẳng lẽ ngươi có biện pháp n g u y ệ t thần một bộ lam nhạt váy dài lụa mỏng che lấp lạnh nhạt mà đứng h u y ể n thiên cung nữ thần thanh âm thanh lanh mờ mịt đối mặt thần long thấy đầu mà không thấy đôi võ thần kỳ thật ngoại trừ điển mánh loại này biện pháp nàng cũng không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp đương nhiên tinh hồn một mặt tiêu căng kỳ thật hắn cũng không có cái gì tốt biện pháp nhưng đã nguyệt thần mở miệng hắn không thể yếu đi khí thế tự mình giả bộ bức ngầm lấy nước mắt cũng phải gần xong gặp nguyệt thần ánh mắt vắng lai tinh hồn ngạo nghệ nói trực tiếp dùng âm dương thuật khống chế tú bà hỏi thăm một phen chẳng phải cái gì cũng biết rõ người đang tìm cái chết nguyệt thần thản nhiên nói hừ nguyệt thần không khỏi quá quá g i ả i người khác chi khí diệt uy phong mình thật sự cho rằng võ thần không gì làm không được không thể chiến thắng tinh hồn mặc dù nghe nói võ thần một kiếm định thuộc h ạ chu triệu cao nhưng hắn không có tận mắt nhìn thấy cho dù biết rõ âm dương gia đệ tử không dám lừa gạt bọn hắn trong lòng của hắn cũng không có cảm thấy võ thần có bao nhiêu đáng sợ trên đời rất nhiều chuyện chính là như thế không có tự mình trải qua là sẽ không minh bạch cũng không hiểu ý nghi ngờ kính sợ luôn cảm giác mình rất n g ứ a bức người khác đều là thổi phồng lên nhất là giống tinh hồn dạng này thiên phú chắc tuyệt tâm cao khí ngạo cuồn vọng tự phụ thiên tài võ thần có phải hay không không gì làm k h n g được có phải hay không, không thể chiến thắng ta không biết rõ nhưng ta biết rõ ngươi ngăn không được võ thần một kiếm n g u y ệ n thần nói h ừ võ thần còn không biết rõ sống bao nhiêu năm tinh hồn tức giận ta bị đôi mắt lóe ra âm t à n bất quá hắn mặc dù không tin võ thần có truyền thuyết như vậy thần nhưng hắn vẫn có chút tự mình hiểu lấy hắn hiện tại khẳng định không phải võ thần đối thủ hắn h ừ lạnh nói chỉ cần cho ta mười năm ta một kiếm liền có thể chém hắn ong long long tinh hồn thanh â m vừa mới hạ xuống phi tiên lâu bên trong bỗng nhiên dâng lên một cố đường hoàng bá đạo thần thánh uy nghiêm kinh khủng kiếm、ý. cảm thụ cố này huy hoàng như thiên uy minh ông như nắng gắt thịnh liệt đến cực điểm kinh khủng kiếm ý đông hoàng thái nhất toàn thân tóc gáy dựng đứng như lâm đại địch nguyện thần gương mặt xinh đẹp biến sắc tinh hồn khuôn mặt xanh xám phản phất an phải con rồi khó chịu theo sát lấy một đạo bá đạo uy nghiêm thần thánh tôn q u ý tiếng long ngâm vang vọng thiên địa tất cả mọi người cảm thấy bắt nguồn từ sinh mệnh cấp độ vô thượng uy ác phản phất trong truyền thuyết thần thú thần lòng chân thân giáng lâm kinh khủng minh ông phong mang uy nghiêm vô hình vô tướng lại tựa như tiên vương lầm cựu thiên trí cao vô thượng kiếm ý tràn ngập mỗi một tấc không gian một đ q u n ầm ầm to lớn oanh minh chuyển đến tất cả mọi người mở mắt ra lập tức k hiếp sợ đứng chết chân tại chỗ bị cảnh tượng trước mắt rung động cái gặp phi tiên lâu đối diện một cái to lớn hình tròn trên trụ đá một mặt hung h à n h giữ tận đ i ể n bánh cầm trong tay căn tương mặc tà bị một thanh kiếm đính tại phía trên đây là một thanh thân kiếm xích kim kiếm cách như thần long bay lượn t ả n ra vỡ nát hư không chém xuống tinh thần kinh người khí tức trường kiếm nhìn thấy nó thật giống như nhìn thấy một cái bay lượn cựu thiên nga du tứ hải vô thượng thần long h i ể u m ộ n g đại sư trắng n ó n ngọc thủ nắm chặt run dày danh kiếm thu ly nàng eo nhỏ nhắn chân dài hung khí bức người thanh lanh cao ngạo đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trôi kiếm này hồng môi khẽ mở thần kiếm bảng thứ một tên thần long kiếm ba chương hai mươi bảy đoạn mất điền hổ mắm ướt c h ư n g h a b đoạn mất điền hổ mắm ướt thần kiếm bảng thứ một tên thần long kiếm ba là thần long kiếm thần kiếm bảng thứ nhất quả nhiên danh bất hư truyền nếu như trước đó còn trong lòng còn có hoài nghi hiện tại ai dám nói thần lòng kiếm không xứng thứ nhất ta cái thứ nhất phun chết hắn trời ạ ta lại có thể tận mắt thấy thần kiếm bảng đệ nhất thần lòng kiếm không h ư n g công đời này không h ư n g công đời này a kia là nông gia liệt sơn đường đường chủ điền mánh cầm trong tay thần kiếm bảng mười sáu căn tương mặc cả không nghĩ tới lại bị một kiếm đóng đinh không hổ là thần long kiếm uy thế này đơn giản kinh thiên động điện vừa rồi trong nháy mắt đó ta thật cho là có thần lòng d á n g lâm nhân gian phù phù một tiếng quỳ xuống hiện tại chân còn như nhuộn ra khó mà đứng dậy chúng người nhìn lấy cắm vào điền mánh ngực đính tại trên trụ đá thần lòng kiếm tính như thần linh nghị luận ở mỹ kinh thánh không thôi mà tại mọi người kính sợ sợ hai thán phục bên trong cũng có vô số nóng bỏng nhắn thần thần long kiếm thần kiếm bảng thứ một tên một cái khách sạn mái nhà tiến đ a n một thân áo bào đen cầm trong tay thần kiếm bảng thứ hai mươi sáu tên m ặ c mi ánh mắt sáng rực nếu như ta có thể cầm tới thần long kiếm hạ cái nguyệt thần kiếm bảng đổi mới liền có thể thu hoạch được thần kiếm bảng thứ một tên phần thưởng nghe nói võ thần một kiếm định thục h ạ chu triệu cao bây giờ lại nhìn thấy võ thần một kiếm diệt đến m n h trong lòng của hắn minh bạch tìm võ thần cầm long nguyên kia là một chết nhưng thần long kiếm đang ở trước mắt nếu như hắn đoạt liền、chạy. lấy thực lực của hắn võ thần chưa hẳn có thể đuổi kịp hắn mà tay hắn cầm thần long kiếm chiến lược tăng vọt võ thần không có thần long kiếm chiến lược hạ xuống một tăng một giảm hắn cùng võ thần t r a n h lệch đem thật t o thu nhỏ đoạt vẫn là không đoạt tiến đan một trái tim bất ổn trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn hắn biết rõ nếu xuất thủ chính là lấy mạng đi cược thành công tất nhiên thu hoạch lịch tiên thất bại vậy l i ề n trực tiếp chơi xong theo điện mánh vẹn vẹn cầu kiến võ thần liền bị một kiếm đinh giết có thể thấy được võ thần là một cái sát phạt quả đoán kỷ nộ vô thường người hắn sẽ không gửi hy vọng ở võ thần đối với hắn thủ hạ lưu tình muốn hay không liệu một phen một bên khác đông hoàng đại nhân hiện tại chính là lấy được thần long kiếm cơ hội t r ờ i cho nhóm chúng ta còn không xuất thủ sao tinh hồn tà mị đôi mắt lóe ra trong suốt l ụ c quang chăm chú nhìn thần long kiếm n g ò ngoe muốn động không nội ngấp nghẽ thần long kiếm cũng không chỉ nhóm chúng ta trước hết để cho bọn hắn tìm kiếm đường đông hoàng thái nhất thanh âm mờ mịt cả người bao phủ tại áo bào đen bên trong mang theo mặt nạ màu đen càng lộ vẻ thần bí quỳ dị tại võ thần xuất hiện trước hắn cũng là đứng tại phương thế giới này đỉnh chuỗi thực vật nam nhân nhưng võ thần sau khi xuất hiện hắn có dũng khí bản năng sợ hãi bởi vậy hắn không dám kinh thường chú ý cẩn thận là hắn có hôm nay thành tựu bảo hộ đại ca mọi người ở đây do dự xoắn suýt muốn hay không xuất thủ đ o ạ t thần long kiếm lúc một đạo như kinh lôi t h u c ù n g âm thanh theo phi tiên lâu nổ vang cái gặp đ i ề n hổ cầm trong tay hổ phách tựa như một đầu mánh hổ vọc da đ i ề n trọng cốt yêu ách nô các loại nông da cao thủ theo sát phía sau đại ca nhìn thấy điện mánh chết thảm bị đinh thi cột đá phía trên điền hổ muốn rách cả mí mắt giận tím mặt bất quá hắn mặc dù tính tình nóng nảy nhưng cũng không đốc điền manh thực lực cùng hắn tại sàn sàn với nhau bây giờ không có lực phản kháng chút nào bị một kiếm đóng đinh hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của võ thần bất quá cứ như vậy chạy trốn hắn về sau còn thế nào lan lộn duy nhất biện pháp chính là vê anh điền hổ hai chân dùng sức mặt đất nổ tung đất đá tung tóe cả người như là một khoả đạn pháo hướng điền manh phóng đi hắn muốn trước cầm tới thần long kiếm võ thần không có thần long kiếm thực lực tất nhiên đại giảm kia là hắn duy nhất cơ hội đ i ề n hổ tiến đan đông hoàng thái nhất tinh hồn n g u y ệ t thần các loại chư tử bách ra cao thủ gắt gao nhìn chằm chằm đ i ề n hổ một khi đ i ề n hổ đem thần long kiếm nắm bắt tới tay chính là bọn hắn xuất thủ thời điểm mười bước năm bước đ i ề n hổ tay phải cầm thần binh hổ phách tay trái hướng thần long kiếm trộm tới thần long kiếm là của ta nhìn xem gần trong găng tấc đưa tay có thể cầm thần long kiếm đ i ề n hổ trong mắt cựu hận phẫn nộ trong nháy mắt bị tham lam nóng bỏng thay thế thần long kiếm thần kiếm bảng đệ nhất thần kiếm thần kiếm bảng mười vị trí đầu thần kiếm mỗi một chuôi cũng có kinh thiên động địa chi uy mà thần long kiếm năng lực ép thiên hạ thần kiếm đứng hàng đứng đầu bảng có thể thấy được hắn cường đại hắn cảm thấy võ thần có thể mạnh như vậy rất có thể cũng là bởi vì thần long kiếm đặt được nó một tháng sau hắn nói không chừng có thể thu hoạch được không kém hơn long nguyên trí bảo ban thưởng hắn toàn thân chân khí ngưng tụ trong tay tâm hướng thần long kiếm trôi kiếm trộm tới tiến an tinh hồn đông hoàng thái n h ấ t nhóm cường giả chừng t o m mắt toàn thân công lực nhấc lên chuẩn bị xuất thủ hiu nhưng mà đúng vào lúc này một đạo lăng lệ kiếm khí theo thần long kiếm trên bắn da mà ra tựa như long n â m tựa như hổ khiếu tiếng như sấm sét nhanh như thiểm điện phong mang sắc bén màu vàng kiếm khí trong chốc lát lướt qua hư không không khí cũng bị cắt mở ẩn ẩn có đen như mực vết nước không gian hiện hiện điên h ổ trợn mắt tròn xoe trong con mắt lộ ra không cách nào hình dung sợ hãi c h ơ mắt nhìn xem kiếm khí s ẹ t qua hắn dội ra tay trái、Xoẹt. một cánh tay rơi xuống đất tiên huyết vời ra thấu xương đau đớn quét sạch mỗi một cây thần kinh đau nhức khó mà dùng bất luận cái gì tiếng nói miêu tả đau nhức a a a tay của ta tay của ta đ i ê n hổ phát ra thê lương kêu dên cực kỳ bi thảm cả người lập tức trọng tâm bất ổn từ không trung r ấ t xuống đập t ầm ầm trên mặt đất t một tháng o thời gian chung quanh nhận ẩn, ẩn vang lên vô số ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm tiến đan tinh hồn bọn người trong mắt nóng bỏng trong nháy mắt bị rót một chậu nước lạnh một trái tim chìm vào đại cốc đ i ê n hổ làm nông ra si vưu đường đường chủ cầm trong tay thần binh hổ phách thực lực tại trong thiên hạ cũng là đình tiêm bầu trời không có hai mặt trời dù có m á n hổ có thể thấy được chút ít nhưng mà võ thần không tại chỉ dựa vào thần long kiếm bắn ra một đạo kiếm khí liền chặt đứt đ i ể n hổ cánh tay cái này sao có thể làm sao có thể mạnh như vậy tiến đan rung động mà sợ hãi cho dù hắn làm mặc r a cự tử võ công cao cường đột nhiên đánh lén muốn chém xuống đ i ể n hổ một cánh tay cũng cơ hồ là kiện chuyện không có thể đây rốt cuộc là thần kiếm chi uy vẫn là v õ thần cách không khống chế thần long kiếm đông hoàng thái nhất thâm thúy đôi mắt lấp lóe vô tận qua n mang cho dù lấy hắn thực lực tu vi cũng nhìn không g i trong đó hư thực bản tọa cũng nhìn qua một chút liên quan tới trong truyền thuyết lục địa thần tiên ghi chép làm sao có thể mạnh như vậy chẳng lẽ siêu việt lục địa thần tiên không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đông hoàng thái nhất trực tiếp phủ định cái này không thiết thực phỏng đoán là hôm nay hạ lục địa thần tiên đều cơ hồ không có khả năng đạn sinh làm sao có thể có siêu việt lục địa thần tiên cường giả võ thần có thể trở thành lục địa thần tiên đã là nhờ trời may mắn tuyệt đối không có khả năng siêu việt lục địa thần tiên đông hoàng đại nhân chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nguyện thần đôi mắt đẹp như có đầy trời sao trời chuyển động thanh em mịt mờ linh hoạt kỳ hảo êm hai yên lặng theo dõi kỷ biến đông hoàng thái nhất âm thanh thăm thảm nghe không ra sướng vui giận buồn thần bí khó lường đường chủ lúc này trong rung động điền trọng cốt yêu ách nâu các loại nông gia cao thủ lấy lại tinh thần nhanh chóng hướng điền hổ chạy tới nhãn thần cảnh giác chu vi như lâm đại đ ị n h tựa như bên người ẩn giấu đi một đầu nuốt sống người ta mánh h ồ lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra đem bọn hắn thôn p h ệ điền hổ từ dưới đất bỏ dậy tay phải đem hổ p h á c h kiếm cắm trên mặt đất vội vàng thiệt mạch cầm máu lấy tính cách của hắn giờ phút này vốn nên hùng hùng hổ hổ nổi trận lôi đình nhưng lúc này điền hổ hắn lại hiếm thấy trầm mặc không nói nếu như cẩn thận quan sát l i ề n có thể phát hiện hắn đôi mắt chỗ sâu tràn ngập nồng đậm sợ hãi vừa rồi trong n g á y mắt đó hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong giáng lâm k i ê u đạo kiếm khí nếu là lệnh một điểm cũng không phải là tay cụt đơn giản như vậy mà là cả người bị đánh thành hai nửa hống đ ỗ n g nhiên một đạo thanh thúy long âm vang lên chuyển đến cắm vào điền máy n g ự c thần long kiếm đột nhiên động bốn chương hai mươi tám thiên không thể nhủ chương hai mươi tám thiên không thể nhủ nhìn thấy thần long kiếm chấn động điên hổ điền trọng cốt yêu ách nô kinh hãi sợ vỡ mật vô biên sợ hai sông lên đầu coi là võ thần muốn đem bọn hắn chém tận giết tuyệt nhưng mà thần long kiếm nhưng không có lý bọn hắn quan g mang loại lên hóa thành một cái thần l o n g s ô n g lên mây xanh biến mất không còn tam tích càng khiến người ta kinh hãi là điền manh trong tay căn t ư ờ n g mặc tả cũng đi theo thần long kiếm cùng một chỗ bay mất ngoa tạo ta không có hoa mắt ta đây là thần long kiếm năng lực vẫn là võ thần có thể cách không ngự kiếm vô số võ giả há hốc m i ệ n g ba rung động khó tả võ thần có thể khống chế thần long kiếm bay đi còn chưa tính Thậm cùng h mánh í ngay điển trong cán tường, cũng tay cả mặc c tà cũng cùng nhau mang、đi. Nếu như đi. lúc à là là thần long kiếm tự mang năng lực, chỉ có thể nói thần thần nhất. thần thể chỉ như bức, không hổ như chỉ kinh khủng như lòng mang năng nói lòng Nếu năng nói, Cùng lực, lực, kiếm kiếm kiếm có bức, bạc có đệ võ vậy. đó điện manh thi thể mất đi thần long kiếm trẹo trống theo trên trụ đá đến rơi xuống đập ầm ầm trên mặt đất thanh âm thanh thúy tựa như một thanh trọng truy hung hăng đánh tại mỗi người tâm linh chỗ sâu nhường thất thần đám người lấy lại tinh thần hai mặt nhìn nhau thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch mang lên đại ca đi điền hồ không có thả một câu ngăn thoại cũng không có để ý bị mang đi tà t ư ờ n g mặc tà che lấy không ngừng nhỏ máu tay của xoay người rời đi rất có loại này chạy chối chết ý vị phảng phất đằng sau có cái gì kinh khủng manh thú đang đổi hắn vâng đường chủ điền t r ọ n g bọn người đồng dạng không có bất kỳ gì n g h ĩ gì đi theo nhanh chóng rời đi trong đó liệt sơn đường ách nô nâng lên điền m á n h thi thể đi theo điền hồ các loại nông già cao thủ đằng sau đối với nơi này bọn hắn một khắc cũng không muốn lưu lại loại kia sinh tử nắm giữ tại người khác chi thủ cảm giác thật là đáng sợ nhìn qua nông ra một đoàn người chạy chối chết bóng lưng lại nhìn trước mắt hảo hoa xa hoa lãng phí phi, phi tiên lâu tiến đan đông hoàng thái nhất tinh hồn n g u y ệ t thần các loại chư t ử bách ra cường giả trong mắt không khỏi có thêm một vòng nồng đậm k í n h sợ mặc dù võ thần một câu không nói nhưng cái này phi tiên lâu bọn hắn nhưng cũng không dám lại tiến đi đông hoàng thái nhất thấy thế mang theo tinh hồn cùng n g u y ệ t thần quả quyết rời đi tiến đan cầm trong tay m ặ c mi nhãn thần lấp lóe cứ như vậy rời đi hắn không cam tâm nhưng võ thần cường đại cùng tàn nhẫn lại để cho hắn t r ố bước võ thần tin tức quá ít vẫn là chờ tiểu cao bọn hắn tới về sau do tham càng nhiều tin tức lại nói tiến đan thu hồi không cam lòng nhắn thần quay người rời đi võ thần thanh l ã n h thanh âm tựa như không mang theo mảy may tình cảm hiểu ngộng cầm trong tay danh kiếm thu ly lạnh nhạt mà đứng sau đó nện bước thon dài cặp đùi đẹp nhanh nhẹn mà đi nàng tựa như cái gì cũng không thèm để ý nhưng trong lòng gợn sóng sớm đã sóng lớn mạnh liệt bốn triệu phụ doanh chính rốt cục gặp được hạ ngọc phòng năm đó hạ ngọc phòng không muốn danh chính k ó xử mới lựa chọn nhảy núi tự vẫn lẫn nhau đều có cảm tình sâu đậm nhiều năm không thấy trong lòng hai người cũng nhớ kỹ đối phương theo doanh chính xuất hiện hai người quay về tại tốt hạ ngọc p h ò n g nói với doanh chính lấy những năm này sự tình khởi bẩm bệ hạ trương hàm cầu kiến lúc này trương hà mang m theo một vòng thanh em vội vàng chuyển đến chuyện gì doanh chính mặc dù không cao hứng trương hàm q u ấ y r à y nhưng hắn biết rõ đối phương khẳng định có chuyện quan trọng nếu không sẽ không tới q u ấ y r à y hắn khởi bẩm bệ hạ nông ra người đi phi tiên lâu cầu kiến võ thần chư tử bách ra những cường giả khác cũng lần lượt đến t h u hà huyện đoan trừng cũng tại phụ cận làm càn bọn hắn thật lá lớn lá gan muốn làm gì doanh chính giận dữ lập tức phân phó nói truyền c h â m ý chỉ triệu tập 2 a i ngàn đại tần giáp sĩ tiến về cần phải cam đoan vũ nhi an toàn nếu dám kẻ nháo sự giết chết bất l u ậ t tội mặc dù hắn biết do triệu vũ phía sau có võ thần bảo hộ nhưng võ thần là võ thần hắn là hắn năm đó nếu không phải hắn thực lực không đủ hạ ngọc phòng cũng sẽ không bởi vậy nhảy núi tự vẫn nếu không phải võ thần cứu rút cái này đem là hắn vĩnh viễn không cách nào bù đắp tiết m ố i bây giờ thượng tiên lại cho hắn một lần cơ hội còn bổ sung một cái triệu vũ hắn tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý mớn đây thuộc hạ thể sống chết bảo hộ công tử vũ an toàn trương hàm đáp b ậ y hạ không nếu như để cho trương hàm tướng quân đem a vũ gọi trở về a vũ còn không biết rõ bệ hạ ta cho a vũ giải thích một cái hạ ngọc p h ò n g nói không c h â m tự mình đi doanh chính l ắ t đầu t r â m giọng nói trương hàm thân thể khẽ run lên doanh chính tự mình đi nên đón triệu vũ loại đãi ngộ này cho dù công tử phụ tô hồ i hợi cũng chưa từng từng có bệ hạ cái này hạ ngọc phong muốn thuyết phục lại bị doanh trình đánh gây doanh chính thanh âm kiên định không thể nghi ngờ nói a phòng không cần nhiều lời nhóm chúng ta cùng đi nghe đón vũ nhi đa tạ bệ hạ doanh chính mang theo a phòng tại trương hàm cùng cái nhiếp bảo vệ giới trở lại xét đuổi mang theo m ê n h mông đung đưa đội ngũ tiến về phi tiên lâu sau đó bọn hắn vừa mới đi ra ngoài ảnh mật vệ lại có tin tức ra thần long kiếm ra võ thần một kiếm đinh giết điển ra liệt sơn đường đường chủ điển bánh cùng phi tiên lâu cửa ra vào cột đá phía trên đ i ê n hồ muốn tiến lên lấy thần long kiếm bị một đạo kiếm khí chém xuống cánh tay mang theo điển bánh thi thể cùng nông ra cao thủ chạy chối chết đến tận đây Cùng căn tương, mặt chúc ư tử b c mừng chủ nhân thu hoạch được ba thanh thần kiếm diễm linh cơ mười ngón con dài xanh thẳng ngón tay ngọc nhẹ nhàng nén triệu vũ cái chán cho triệu vũ xoa bóp đầu hệ vị người h ứ a thích liền tuyển một thanh đi triệu vũ mỉm cười đối với những ngày bảo kiếm hắn cũng không thèm để ý t a ơn chủ nhân diễm linh cơ vũ mị cười một tiếng đưa tay nắm lên hiểm nhật kiếm liền nói đi hiểm nhật kiếm diễm linh cơ cũng là không tệ triệu vũ khẽ gật đầu chủ thượng thật sự là bất công sủng ái nhất linh cơ m ộ i m ộ i người ta cũng mớn minh châu đôi mắt đẹp vũ hoán nhìn qua triệu vũ tự kiều tự sân phong tình văn chủng mị hoặc vô hạn vậy ta đem can tương mặc tà đưa ngươi triệu vũ nói thẳng đối với những n à y kiếm hắn thật không thèm để ý đối với mình nữ nhân hắn cũng không keo kiệt không muốn minh châu lắc đầu vậy ngươi muốn cái gì triệu vũ khẽ giật mình chẳng lẽ muốn tốt hơn kiếm lại nói thần kiếm bảng m ộ ư ơ i vị trí đầu kiếm ngoại trừ thần long kiếm chính hắn dùng cái k h á c thần kiếm hắn cũng là chuẩn bị ban cho phù hợp người người ta muốn chủ nhân minh châu liếm liếm hồng nhuận quang trạch hồng môi hơi thở như hoa lan mê người thanh em phảng phất con mèo nhỏ móng vút tại triệu vũ ngự cào liêu nhân tâm phách khá lắm yêu tinh an ta triệu vũ nhịn không được cười lên đưa tay méo méo minh châu trắng non gương mặt đầu này cá mập lớn thật là khiến người ta ưa thích minh châu kỳ thật có binh khí chính là đã từng huyết y hầu bạch diệc phi ra truyền bảo kiếm hồng bạch song kiếm bạch diệc phi sau khi chết hồng bạch song kiếm rơi vào triệu vũ trong tay về sau ban cho minh châu còn truyền thụ minh châu kiếm pháp tại triệu vũ các loại bảo vật bồi dưỡng ra minh châu hiện tại cũng là một tôn thiên nhân cấp kiếm khách đương nhiên nàng cổ đ ộ c g mỹ thuật huyễn thuật tại triệu vũ các loại tài nguyên bồi dưỡng dưới càng khủng bố hơn triệu vũ đánh dấu hai mươi mấy năm cổ thuật độc thuật, h u y ê n thuật các loại bảng môn tả đạo đồ vật nhiều không k ể xiết những n à y đồ vật hắn cũng phân biệt truyền thụ cho người thích hợp hai mươi mấy năm phát triển dưới tay hắn nhân tài đông đúc các loại năng nhân dị sĩ cái gì cần có đều có mà liên tại triệu vũ cùng minh châu liếc mắt đưa tình thời điểm đông hoàng thái nhất ba người về tới âm dương ra cứ điểm đông hoàng đại nhân chẳng lẽ cứ tính như thế tinh hồn tà mị đôi mắt tràn đầy không cam lòng bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến kết quả liền võ thần mặt cũng không có nhìn thấy liền bị chấn nhiếp t ố i lui thật sự là quá mất、mặt. võ thần là rất cường đại nhưng hắn âm dương già cứ như vậy yếu sao vậy n g ư ơ i đi phi tiên lâu tìm võ thần a n g u y ệ t thần trâm trọng nói người tinh hồn tức giận cho dù hắn tự phụ cùng vọng nhưng giờ phút này cũng không dám đi phi tiên lâu tìm võ thần bởi vì k i a là muốn chết võ thần quá mức thần bí kỷ nộ vô thường tạm thời không nên chính diện tiếp xúc đông hoàng thái nhất nghĩ đến điển manh chết hình ảnh sau đó nói bất quá ta âm dương già tinh thông thuật bài toán đã chính diện tiếp xúc quá nguy hiểm vậy liền theo cạnh sườn đột phá đông hoàng đại nhân anh minh tinh hồn nghe vậy nhãn tình sáng lên tà mị đôi mắt lộ ra một vòng âm t à n là người liền có nhược điểm tỉ như thân nhân bằng hữu nữ nhân chỉ cần nhóm chúng ta xem b ó i ra võ thần tin tức đúng bệnh hốt thuốc liền không sợ hắn không đi vào k h u ô n phép tinh hồn càng nói càng hưng phấn phản phất đã nghĩ đến đem võ thần khống chế cao trào tràng diện người ý nghĩ này rất nguy hiểm một khi chọc giận võ thần sẽ cho nhóm chúng ta âm dương ra mang đến thai họa ngập đầu nguyện thần hồng môi khé mở thanh âm lạnh lùng tựa như một chậu nước lạnh r ộ i tại tinh hồn trên đầu tinh hồn trong lòng tức giận nhãn thần bệ n g khinh bị nói làm sao nguy hiểm Ta vâng đông hoàng đại nhân tinh hồn cùng nguyện thần không còn dám tranh luận cung kính áp đông hoàng thái nhất tại âm dương ra có quyền vi tuyệt đối cho dù côn g vọng tự đại tiêu ngạo tự phụ tinh hồn cũng không dám có chút vi phạm hai người bọn họ một trái một phải tại đông hoàng thái nhất bên cạnh đứng vững đông hoàng thái nhất lấy ra một bộ xem bói sử dụng cổ láo mai rùa thi triển âm dương g i a đặc biệt thuật bói toán tinh hồn cùng nguyện thần ở một bên hỗ trợ ba người hợp lực ba đạo màu sắc khác nhau chân khí rót vào mai rùa lấy đông hoàng thái nhất chân khí làm chủ tinh hồn cùng nguyện thần chân khí hỗ trợ ông long theo chân khí rót vào mai rùa rung động sau đó lơ lửng đến k h ô n g t r u n g phi tốc xoay tròn chung q a n h như có đầy trời sao trời vận chuyển dị tượng xuất hiện vây anh nhưng mà ngay tại xem bói còn chưa tiến hành một nửa thời điểm một đạo đầy trời kiếm khí tựa như cựu thiên ngân hà c h ú t xuống vượt qua thời không trường h ạ đ ỗ n g nhiên hiện hiện đáng sợ kiếm ý như trời sập như đất nước hùng bánh lăng lệ tồi khô l ạ m hủ trong cõi h u minh như có một tôn tuyệt thế kinh khủng thao thiên nhân vật sừng sững hư không một kiếm chém hết nhật nguyện tinh thần tựa như tuyệt thế kiếm tiên bành bành tại cái này kiếm khí giới ngàn năm huyền quy mai rủa trong nháy mắt nổ tung hóa thành bột m đông hoàng thái nhất tinh hồn cùng nguyện thần như gặp phải trọng kích hoa một tiếng một ngụm tiên huyết phun ra đầu một mảnh trống không t đông hoàng một cố h i m rộng lớn đại nhân đây là nguyện thần thân thể mềm mại run dậy sâu thẳm thần bí đôi mắt đẹp lộ ra một vòng sợ hai thật sâu như thế kinh dị một màn nàng còn là lần đầu tiên gặp được tiên không thể nhục không lường được không thể dòm võ thần đã thành tiên vậy đông hoàng thái nhất nhãn thần phức tạp mang theo nồng đậm kính sợ cùng nóng bỏng tiên thế nhân ai không muốn thành tiên cho dù kiệt ngạo bất tuần q u â n vọng tự đại tinh hồn giờ phút này trong mắt cũng không có phẫn nộ ghen tị và không cam lòng có chỉ là thật sâu kính sợ cùng sợ hãi khi tranh lệch không lớn lúc người sẽ tâm sinh ghen ghét sau khi tranh lệch lớn đến theo không kịp thời điểm người sẽ chỉ sinh lòng kính sợ sùng bái sinh không nổi mảy may lòng ghen tị võ thần đã thành tiên ngày sau âm dương gia nhớ lấy không thể trêu chọc mọi thứ cửa hại võ thần sự tình âm dương gia không tham dự nữa Đông lúc này một cái âm dương gia đệ tử vội vàng chạy đến bẩm báo nói doanh chính sẽ không còn muốn đánh võ thần long nguyên hoặc tam chuyển tạo hóa đan chú ý a tinh hồn những môi k i n h thường nói hắn hoàng đế thân phận đối võ thần nhưng vô dụng chọc giận võ thần đồng dạng một kiếm đánh chết hắn đ i ề n mánh chính là vết xe đổ thiên kim chi tử tọa bất thủy đường doanh chính mặc dù khát vọng trường sinh nhưng hắn không đốc có đ i ề n mánh vết xe đổ hắn còn dám tiến về phi t i ê n lâu sợ là có cái gì nhóm chúng ta không biết đến ỷ vào nguyện t h ầ n ánh mắt thâm thúy mở miệng yếu đớt ỷ vào không phải liền là ỷ vào dưới tay hắn đại tần giáp sĩ sao bất quá đại tần giáp sĩ đối thông thường cao thủ hữu dụng nhưng đối võ thần chính là chuyện tiếu lâm tinh hồn cười nhạo là thực lực đạt tới độ cao nhất định số lượng liền hoàn toàn không có ý nghĩa ngươi cũng biết rõ đại tần giáp sĩ、si、đối v õ thần là chuyện tiếu lâm doanh chính cho dù không biết do võ thần đã thành tiên vậy do mượn võ thần một kiếm định tục h ạ chu triệu cao chiến tích doanh chính liền biết do võ thần nếu là muốn giết hắn cho dù hắn có đại tần giáp sĩ、si、cùng cái nhiếp không gánh nổi hắn n g u y ệ t thần nói hắn dám đi phi tiền lâu tất nhiên có năm chắc võ thần sẽ không đối với hắn xuất thủ bởi vậy hắn khẳng định biết rõ một chút nhóm chúng ta không biết đến tin tức liên quan tới võ thần đã như vậy nguyễn thần ngươi đi xem một chút doanh chính muốn làm cái gì nhớ lấy không thể trêu chọc võ thần đương nhiên tinh hồn cũng là đại tần đế quốc hộ pháp quốc sư bất quá hắn kia tính cách quá mức cùng vọng vẫn là nguyện thần đi tương đối tốt mà tại âm dương gia nguyện thần tiến về b á i kiến doanh chính thời điểm mặc ra cự tử hiến đan cùng chư tử bách ra những cường giả khác cũng đã nhận được doanh chính tiến về phi tiên lâu tin tức một tháng thời gian vô số cường g i ả nhao nhao tiến về phi tiên lâu bọn hắn ngược lại muốn xem xem doanh chính có cái gì ý vào phải chăng có thể nhìn thấy võ thần phi tiên lâu lại một lần nữa trở thành đám người tiêu điểm phi tiên lâu bên trong triệu vũ gối lên diễm linh cơ mềm mại gối đùi bên trên nghe minh châu báo cáo chủ thượng thủy hoàng đế cùng chủ m â u hướng phi tiên lâu tới dự tính một khắc đồng hồ sau đến phi tiên lâu nhân sinh giữa thiên địa sao có thể không ràng buộc triệu vũ lắc đầu hắn không phải trong viên đá bông xuất hiện nơi này cũng không phải điểm xuất phát cô nhi viện vừa ra đời liền phụ mẫu để mất như vẹn vẹn doanh、chính. cho dù hắn là thủy hoàng đế triệu vũ đều chẳng muốn để ý đến hắn nhưng hạ ngọc phòng là mẹ hắn hắn tại trong bụng mẹ cũng đã là những năm này đối với hắn cũng là s ù n g ái đến cực điểm vì hạ ngọc phòng đối với doanh chính cái này tổ long lao cha hắn cũng chỉ đành cố mà làm nhận dù sao bất quá là theo cá ướp mối đại thiếu biến thành cá ướp mối công tử hoàng tử đến lúc đó đưa doanh chính một khối c ầ u phụ chú có thể làm người trường sinh bất tử vĩnh viễn tuổi trẻ nhường doanh chính cái này công cụ người trường sinh bất lão đại tần vạn thế bất hủ hắn liền có thể một mực làm cái tiêu diêu tự tại cá ướp mối công tử về phần cầu phụ c h ú hắn trong tay còn nhiều liền cùng cải trắng hắn còn cần cầu phụ c h ú gây dựng một chi ngàn người bất tử quân đoàn đưa danh o chính một khối hoàn toàn không có vấn đề bây giờ suy nghĩ một chút làm cái tiêu g i a o hoàng tử tự a hồ cũng không tệ khổ hoạt việc cực cũng có danh o chính làm không có chuyện còn có thể mang mấy tên cầu nô tài t r e o đùa một chút phụ nữ đàng hoàng sinh hoạt vui thích nghĩ tới đây triệu vũ lập tức trở nên dễ dàng hơn hắn kiếp trước là cái xa xúc đương thời làm cái hoàn khố cá ướp m ố i hoàng tử tự hồ cũng là không tệ thể nghiệm có cần thế còn không cần làm việc quốc gia đại sự còn có danh o chính cái kia công cụ người không cần hắn quan tâm vui thích một k h ắ c đồng hồ sau phi tiên lâu bên ngoài đột nhiên tao loạn hai bên đường phố người đi đường vội vàng tránh ra cái gặp một cái từ đại tần d u ệ sĩ tạo thành đội xe chậm dai tới là bệ hạ đội xe bệ hạ cũng tới phi tiên lâu chẳng lẽ là vì võ thần xem vị kia chính là kiếm t h a n h cái nhiếp bảo kiếm trong tay chính là thần kiếm bảng mười ba viên hồng thật là lợi hại đương nhiên kiếm t h a n h thế nhưng là xuất từ quỷ cốc phái nghe nói quỷ cốc phái mỗi một thời đại chỉ có hai người nhảy lên quét ngang đều là kỳ tài ngốc trời rất nhiều người thấp giọng nghị luận lên tần quốc thủ tịch kiếm thuật đại sư kiếm thanh cái nhiếp cái danh này thế nhưng là phi thường vang dội đương nhiên bây giờ cùng võ thần không cách nào so sánh được nhưng mọi người hiện tại cũng sẽ không cầm cái nhiếp cùng võ thần so bởi vì một cái là người một cái là thần cả hai hoàn toàn không thể so sánh doanh chính mà tại phi tiên lâu cách đó không xa nóc nhà tiến đan thủ trưởng gắt gao cầm mặc bi ánh mắt lộ ra cửu hận thấu xương quốc thủ nhà hận không đội trời chung bất quá lý trí chế trụ cửu hận của hắn hắn biết do hắn hiện tại đi qua cái ũ n g ế t này nữ h chính, sẽ chỉ bạch bạch nộp ừ. Cái nộp mạng. n Ừm. kia nhân có vấn đề tiến đan trong lòng lập tức có chấm dứt luận hắn cũng sẽ không cho rằng doanh chính không chịu nổi tình mịch tại cái này thuộc hà huyện tìm cái nữ nhân âm dương ra người cũng tới lúc này nguyện thân một bộ váy dài màu lam mang theo massage chậm rãi đi đến doanh chính trước người n g u y ệ t thần bài kiến bệ hạ đang khi nói chuyện n g u y ệ t thần đồng dạng hiếu kỳ đánh giá hạ ngọc p h ò n g bình thân doanh chính thần s ắ c bình tĩnh không giận tự uy thản nhiên nói không nghĩ tới quốc sư cũng tới a nghe nói võ thần tại t h u ộ c hạ n g u y ệ t thần có chút hiếu kỳ đồng thời cũng nghĩ là bệ hạ lấy được long nguyên đáng tiếc võ thần công tham tạo hóa khó mà nhìn thấy n g u y ệ t thần không tiêu não không tự thi thanh âm tham thảm bệ hạ tới đây cũng là vì võ thần không doanh chính thanh âm ấm vang kiên định mạnh mẽ chấm hôm nay tới đây là vì nên đón đại tần trưởng công tử hồi chiều đại tần trưởng công tử thiên địa hoàn toàn t ĩ n h mịch danh o chính thanh âm tựa như xét đánh trời nắng làm cho tất cả mọi người đầu một mảnh c h ố n g không bốn truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 30, thiên địa một kiếm vương quyền b á thế truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 30, thiên địa một kiếm vương quyền b á thế đại tần trưởng công tử, công tử phù tô tại phi tiên lâu không có khả năng a cho dù phù tô công tử ở chỗ này cũng không có khả năng nhường bệ hạ tự mình đến n ê n a t r u n g quanh chư tử bách ra cường giảm ộ t b ư ớ c không minh bạch doanh chính làm cái gì đại tần trưởng công tử cái tia nữ nhân là hạ ngọc p h ò n g tiến đang nghe được doanh chính lần nữa dò xét hạ ngọc p h ò n g trong đầu một đạo linh quang hiện lên rốt cục nhận ra hạ ngọc p h ò n g năm đó hắn tại tần quốc làm hạt nhân gặp qua hạ ngọc p h ò n g về sau nghe nói hạ ngọc p h ò n g chết rồi mới vừa rồi không có nhận ra hạ ngọc p h ò n g là bởi vì hạ ngọc phong có triệu vũ cho cậu phu chú vẫn như c ũ bảo trì thanh xuân mỹ mạo nhìn như là tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ hắn căn bản không có hướng hạ ngọc phòng trên thân m ớ n hạ ngọc phòng vậy mà không có chết còn cho doanh chính sinh một nhi tử tiến đan có chút ngoài ý m ớ n bất quá hắn không có để ý doanh chính nhi tử còn nhiều thêm một cái cũng không khẩn yếu húng chi vẫn là hoang dại hoàng tử căn bản không đủ gây sợ nguyên lai、like、doanh chính là tìm đến nhi tử không phải tìm võ thần ta còn tưởng rằng hắn có cái gì át chủ bài hiện tại xem ra cũng bất quá như thế tiến đan nguyên bản khẩn trương tâm lập tức rơi xuống đất dù sao tất cả mọi người không gặp được võ thần võ thần đối hắn uy hiếp liền nhỏ rất nhiều cái khác chư tử bách ra người cũng là yên tâm lại chỉ cần không phải tìm võ thần liền tốt v ề phấn doanh chính nhiều cái nhi tử đây coi là sự tình sao vương công quý tộc thế thiếp thành đàn mỗi ngày t à y tấy lại không có phương pháp ngửa thai gì hàng năm nhiều mấy con trai cũng như thường giống doanh chính loại này đế vương thì càng không cần nói chúc mừng bệ hạ được thiên phù hộ tìm về trưởng công tử n g u y ệ t thần cũng là kịp phản ứng hai tay gian ở b ụ n g dưới nhẹ nhàng thi lễ ừng doanh chính nhàn nhạt gật đầu sau đó mang theo hạ ngọc phòng đi vào phi tên lâu trương hàm cùng cái nhiếp hộ vệ hai bên đợi đến cửa ra vào về sau doanh chính cùng hạ ngọc phòng đi vào cái nhiếp cùng trương hàm giữ ở ngoài cửa mẹ sao ngươi lại tới đây triệu vũ đứng người lên đi vào hạ ngọc phòng trước mặt không để ý đến doanh chính bất quá doanh chính lại là đánh giá triệu vũ phong thần như ngọc khí chất bất phàm không hổ là h ắ n loại này vũ nhi mẹ giới thiệu cho ngươi vị này là thủy hoàng đế bệ hạ hạ ngọc phòng nói n h a triệu vũ nhẹ nhàng gật đầu thản nhiên nói gặp qua bệ hạ vũ nhi không cần đa lễ doanh chính thanh n i ê ô n hòa trong lòng âm thầm sợ hai thang p h ụ không hổ võ thần xem trọng thiên tài phần này tâm tính quả nhiên bất phảm người bình thường nghe được hắn danh hảo đã sớm dọa đến run chân nói không ra lời mà triệu vũ nhưng không có mảy may sợ hãi phảng phất đối mặt một người bình thường không mặn không nhạt không kiêu ngạo không tự ti vũ nhi kỳ thật bệ hạ chính là người thân sinh phụ thân hạ ngọc phòng thanh â m có chút khẩn trương liền liền danh o chính một trái tim cũng không chịu được nhấc lên trước đó hắn thế nhưng là nghe trương hàm nói triệu vũ t ự hồ đối với hắn có o à n khí nhưng mà liền danh chính cùng hạ ngọc phòng khẩn trương lo lắng ánh mắt giới triệu vũ nhưng không có cái gì dị dạng biểu lộ bình tĩnh ánh mắt trên dưới đánh giá danh o chính một phen nguyên lai、like、ngươi chính là cái tia cặn bã nam lao cha a canh giữ ở cửa ra vào trương hàm cùng cái n h ế c khỏe miệng không chịu được kéo ra âm thầm sợ hai thán phục không hổ là vũ công tử khó trách dám nói võ thần không có tư cách làm hắn sư phó bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ngay trước mặt danh o chính mắng danh o chính vũ nhi không cho phép nói bậy năm đó là mẹ tự mình rời đi không liên quan bệ hạ sự tỉnh những năm này bệ hạ vẫn luôn đang tìm nhóm chúng ta hạ ngọc phòng lôi kéo triệu vũ tay vội vàng giải thích Mẹ, ta k vâng gọi chính ca cặn n a bã mẹ triệu vũ cũng không muốn nhường hạ ngọc phòng khó xử nhàn nhạt tội, kêu lên phụ hoàng tốt tốt tốt doanh chính đại hỷ thoải mái cười to trợ hiếu kỳ nói vũ nhi ngươi không n g o ạ i ý muốn chấm là ngươi phụ hoàng sao còn có ngươi vì cái gì gọi chấm chính ca ta cũng không phải trong viên đá đ ô n g xuất hiện khẳng định có thứ cặp bã lao cha vô luận là ngươi vẫn là người khác cũng đồng dạng triệu vũ trầm rãi nói ra về phần chính ca ngươi không phải nói võ thần hiến long nguyên liền phong tần vương cùng ngươi kết làm khác phái huynh đệ sao cái gì chẳng lẽ võ thần đem long nguyên cho ngươi doanh chính thân thể run lên nắm lấy triệu vũ tay rung động âm đạo canh giữ ở cửa ra vào trương hàm cùng cái n h i p nắm chặt bảo kiếm tay lập tức siết chặt sắp bén ánh mắt cảnh giác chu vi toàn thân lực lượng nhấc lên một khi có người xâm nhập chắc chắn gặp bọn hắn lôi đỉnh m ộ t kích long nguyên quan hệ quá lớn tuyệt không thể có chút q u á loa ngươi sợ là đang suy nghĩ cái dám ăn triệu vũ trực tiếp trận nhìn doanh chính một cái nhường doanh chính nguyên bản lòng nhiệt huyết trong nháy mắt lạnh đến đáy cốc bất quá ta mặc dù không có long nguyên nhưng cũng có thể để ngươi trường sinh bất lão triệu vũ nhường doanh chính chìm vào đáy cốc tâm lần nữa nhấc lên cả người tựa như làm qua xe tuồng làm cho hắn r ụ c tiên dục tử chẳng lẽ a phòng chính là như vậy doanh chính nghĩ đến hạ ngọc phòng hai mươi mấy năm chưa từng cải biến dung nhan chắc hẳn cũng là bởi vì thu được triệu vũ thuốc trường sinh bất lão hắn lần đầu tiên nhìn thấy hạ ngọc phong lúc liền có chỗ suy đoán bất quá hắn vẫn là nhịn được không có hỏi t h a m không tệ triệu vũ lấy ra một khối cầu phụ chú ném cái doanh chính đây là cầu phụ chú có thể làm người nắm giữ v i n h viễn không chết cũng bảo trì tuổi trẻ mà lại có thể miễn dịch tử vong cùng đối người nắm giữ hết thể trí mạng công kích cái gì thế gian lại có như thế thần vật doanh chính cuốn quýt đem cầu phụ chú gắt gao chộp vào trong lòng bàn tay trong mắt tràn đầy kinh hãi đây cũng quá n g ư ờ tiên hắn bản năng có chút không tin nhưng khi hắn nắm chặt cầu phụ c h ú về sau hắn lại cảm ứng rõ ràng đến thân thể của mình phát sinh to lớn biến hóa hắn trở nên trẻ toàn thân tràn ngập lực lượng eo không mỏi chân không đau doanh chính lập tức chiếu chiếu tấm gương hắn thật khôi phục trẻ ha ha quá tốt rồi vũ nhi ngươi thật sự là chấm phúc tinh doanh chính thoải mái cười to hương phấn đi vào triệu vũ trước mặt vũ nhi ngươi hiến tế thuốc trường sinh bất l a o có công ngươi muốn cái gì chấm cũng bằng lòng ngươi cho dù thái tử chi vị đều được đừng tuyệt đối đừng đem cái gì thái tử chi vị cho ta ta cũng không muốn xử lý triều chính mà lại ngươi bây giờ đã t r ư ở n g sinh bất lão cũng không cần thiết lập thái tử ngươi liền tùy tiện cho ta phong cái không cần quản sự vương g i a liền tốt ta đã muốn làm cái tiêu g i a o v ư ơ n g g i a mỗi ngày phơi nắng mặt trời t r e o chọc mỹ nữ triệu vũ đi đến trước giường đem minh châu cùng diễm linh cơ ôm ở trong ngực tùy ý nói cái này tiểu tử doanh chính cười thầm trong lòng hắn phát hiện triệu vũ không chút nào sợ hắn tựa như hai cái phổ thông bằng hữu tùy ý nói chuyện phiếm hắn rất ưa thích loại cảm giác này trước kia vô luận đại thần vẫn là hoàng tử từng cái đối với hắn kính sợ không hiểu mà lại không phải đ ị n h nọt nói đúng là lấy các loại trái lương tâm n h ư n g hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là người cô đơn mà tại triệu vũ nơi này liền phảng phất tìm được một cái c h i tâm bằng hữu tốt n g ư ơ i đi theo chấm quay về hàm dương chấm liền phong ngươi cái vương ra doanh chính cao h ứ n g nói nể mặt mẹ ta với ngươi quay về hàm dương không có vấn đề bất quá nếu để cho ta biết rõ ngươi đối mẹ ta không tốt xem chừng ta đánh ngươi triệu vũ dương lên nằm đấm nhắc nhở triệu vũ nhường ngoài cửa cái n h i p cùng trương hàm thân thể run lên bảo kiếm trong tay kem chút rơi trên mặt đất trong thiên hạ chỉ sợ cũng liền triệu vũ có dũng khí ngay trước mặt thủy hoàng đế nói đánh thủy hoàng đế vũ nhi ngươi sao có thể dạng này với ngươi phụ hoàng nói chuyện hạ ngọc phòng lôi kéo triệu vũ cánh tay mặc dù doanh chính là triệu vũ phụ thân nhưng cũng là thủy hoàng đế a hoàng đế giận dữ máu chạy phiêu sử a phòng không có việc gì chấm liền n ư a thích triệu vũ loại tính cách này doanh chính vô tình k h o á t k h o á t tay lập tức một mặt ý cười nhìn xem triệu vũ chấm bên người thế nhưng là có kiếm thánh c á n n i ế p ngươi có thể đánh ta sao ta thế nhưng là kỳ tài ngũ trời là vo thần cũng không chiếm được nam nhân nói đánh ngươi liền có thể đánh ngươi triệu vũ tự tin cười một tiếng doanh chính nhìn chằm chằm triệu vũ một cái cười to nói tốt tốt tốt con ta quả nhiên phi phạm có v õ thần chi tư v õ thần chi tư triệu vũ khoe miệng giật một cái trong đầu không hiểu hiện hiện con ta có đại đế chi tư đây không phải hô cha đây là hố con a mà tại doanh chính cùng triệu vũ nói chuyện đoạn này thời gian triệu vũ là đại tần t r ư ở n g công tử thân phận cũng bị thuộc hà huyện đám người biết rõ triệu vũ là thuộc hà huyện danh nhân biết hắn mâu thân hạ ngọc phòng không ít người rất dễ dàng xác định triệu vũ thân phận rất nhanh doanh chính mang theo triệu vũ theo phi tiên lâu ra càng là xác nhận triệu vũ đại tần trưởng công tử thân phận nhưng mà giờ khác này đám người nhưng không có chú ý triệu vũ mà là không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm doanh chính bệ hạ vậy mà khôi phục trẻ nguyệt thần sâu thẳm thần bí đôi mắt đẹp nhìn qua doanh chính trong lòng kinh hãi chẳng lẽ bệ hạ gặp được võ thần còn thu được long nguyên hoặc tam chuyển tạo hóa đan cái này sao có thể cái này bạo quân không phải đến nhận hắn cái kia hoàn khố nhi từ sao làm sao có thể nhìn thấy võ thần còn khôi phục tuổi trẻ tiến đan sắc mặt dữ tợn trong mắt tràn đầy không tâm lòng p h ẫ n n ộ cũng khó có thể tin không được cái này b ạ o quân không chết b ả n thái tử khi nào khả năng khôi phục kiến quốc t i ế n đan thần sắc vật mèo trong mắt tràn ngập vô biên sắc ý doanh chính phải chết tiểu cao cùng đại thiết truy bọn hắn đêm nay liền đến lần này có lẽ là ám sát doanh chính tốt nhất cơ hội t i ế n đan nhãn thần lấp lóe doanh chính rất ít ly khai hàm dương bọn hắn không thể nào đọc thủ mà lần này doanh chính vội vàng chạy đến bên người ngoại trừ năm ngàn đại tần giáp sĩ cũng chỉ thừa cái n h i p cùng chương hàm ảnh mật vệ hắn nếu làm lưu đồ thích hợp rất có thể đánh giết doanh chính chỉ cần doanh chính vội chết triệu phủ minh châu đã được như nguyện đạt được triệu vũ chỉ điểm thần công trải qua mấy giờ cố gắng mệt mỏi ngủ thật say triệu vũ ôm giai nhân vừa lòng thỏa ý trong lòng phân phó nói đánh dấu mỗi ngày đánh dấu đã trở thành triệu vũ thói quen đinh đánh dấu thành công chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được vương quyền kiếm một thanh thần kiếm dung hợp thẻ một tấm thần kiếm dung hợp thẻ nhiều nhất có thể dung hợp ba kiếm lấy hắn ư u điểm sở trường hòa làm một t h ể còn không tệ triệu vũ hài lòng gật gật đầu trực tiếp tại hệ thống không gian bên trong đem vương quyền kiếm thần long kiếm cùng tuyệt thế hảo kiếm dung hợp ba thanh thần kiếm hòa làm một t h ể vương quyền kiếm vương quyền kiếm ý thần long kiếm long hồn tuyệt thế hảo kiếm vật liệu hoàn mỹ hợp nhất một thanh màu vàng ba khí thần kiếm l ư ơ tụ kiếm ý tận trời từng hồi dòng gầm toát ra chém hết nhật nguyện tinh thần pháoát diệt vũ kiếm này có thể xưng tiên kiếm nhìn xem hệ thống không gian bên trong mới tinh thần kiếm triệu vũ vui không thắng thu đinh thỉnh t ú c chủ làm mới thần kiếm mệnh danh triệu vũ nghĩ nghĩ nói liền gọi vương quyền kiếm đi thiên địa một kiếm vương quyền ba thế chương ba mươi mốt diện trừ bạo quân chu sát danh o chính chương ba mươi mốt diện trừ bạo quân chu sát danh o chính thục h à huyện mặc ra cứ điểm b à i kiến cự tử cao tiệm ly đại thiết truy cùng đạo chỉ hướng về phía cự tử h ế n đan chấp tay thi lễ ba vị thống lính không cần đa lễ h ế n đan thanh ấm ôn hòa xuất gia nhường mặc gia đệ tử thu thập tình báo đây là thuộc hà huyện gần nhất liên quan tới bạo quân doanh chính cùng võ thần tin tức cự tử lúc ta tới nghe nói võ thần một kiếm định thuộc hà chu triệu cao tựa như nhân gian tiên thần có phải thật vậy hay không cao tiệm ly tiếp nhận tình báo đồng thời mở miệng hỏi võ thần truyền thuyết thực tế quá mức d ọ người cho dù hắn đã nghe rất nhiều người tin thể mỗi ngày nói nhưng vẫn như cũ khó mà tin được húng chi trên đời này ba người thành hồ giang hồ tin tức nhiều nhất tin hai thành là thật ta đoán chừng võ thần đã đạt tới trong truyền thuyết lục địa thần tiên trí cảnh tạm thời không thể trêu trọc. Tiến không đông n nhãn thần ngưng trọng, nghĩ đến điển mánh bị một kiếm đóng đinh ở trước điển đóng kiếm đinh liền mặt bị k ở hắn, trong lòng nhiên ị n được sợ có chút h ã Cái gì? Doanh chính cái kia bạo quân thu được thuốc trường bất lao khôi phục kia sinh khôi i gì? trường Đông Doanh bạo lao thanh quân xuân. n thu h bất cao tiệm ly kinh hô cánh tay nổi gân xanh đối với doanh chính hắn có thể nói hận trì nhập cốt hắn hai cái cơ hữu tốt bỏ tu cùng kinh kha đều là chết bởi doanh chính c h i thủ cùng doanh chính không đội trời chung doanh chính làm thế nào chiếm được thuốc trường sinh bất lão chẳng lẽ võ thần đem long nguyên cho hắn hoặc là tam truyền tạo hóa đan đạo chỉ ngón cái cùng ngón trỏ nâng cầm lên rất là không hiểu hắn thấy võ thần loại kia thần tiên nhân vật thế tục quyền thế đối với hắn tác dụng không lớn ngược lại long nguyên càng thêm chân quý cũng không khả năng cho danh o chính các ngươi hẳn là nghe nói danh o chính tìm về đại tần trưởng công tử triệu vũ tin tức sao tiến đan hỏi đương nhiên nghe nói hiện tại toàn bộ thuộc hà huyện đều đang đồn thuộc hà huyện nhà giàu nhất triệu vũ là danh o chính lưu lạc bên ngoài công tử đại thiết truy khiêng lôi thần truy tiếng như h ư n g trung khinh thường nói bất quá một cái hoa hoa công tử mà thôi nghe nói danh chính gặp hắn lúc còn tại phi tiên lâu chơi nữ nhân đây như loại này vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân thịt cá b á c h tính xa xỉ hưởng lạc tiểu bạch kiểm nếu để cho ta gặp được ta một cái búa ấn chết hắn triệu vũ chỉ là cái tham hoa háo sắc nhảy nhót thằng hề không đủ gây sợ tiến đan nói nhưng chúng ta bây giờ lại không nên động đến hắn vì cái gì chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là bạo quân doanh chính nhi tử đại thiết truy không hiểu h ế t lên người đ ầ n a doanh chính nhóm chúng ta còn không sợ làm sao có thể bởi vì triệu vũ là doanh chính nhi tử cũng không dám động đến hắn đạo chỉ đầy vẻ khinh bỉ làm cho đại thiết truy thật không tốt ý mà lúc này cao tiệm ly tựa như nghĩ tới điều gì nhãn thần ngưng trọng chẳng lẽ triệu vũ cùng võ thần có quan hệ đại thiết truy đạo chỉ giật mình làm sao có thể triệu vũ cái loại người này làm sao có thể cùng võ thần có quan hệ bọn hắn nhìn về phía yến đan hy vọng yến đan phủ định nhưng mà yến đan lại khẳng định nói căn cứ mặc gia đệ tử thu tập được tình báo năm đó hạ ngọc phòng nhảy núi tự sát sở dĩ không chết chính là bởi vì bị võ thần cứu về sau võ thần mặc dù không có chính thức thu triệu vũ làm đồ đệ nhưng cũng chỉ điểm qua triệu vũ doanh chính có thể có được thuốc trường sinh bất lao n g h ị đến chính là bởi vì triệu vũ nguyên nhân mà lại trước đó triệu cao bị võ thần đánh giết cũng là bởi vì triệu cao phái hiểm nhật tám sát triệu vũ chọc giận võ thần cỏ cái này t i ể u bạch kiểm vận khí cũng quá tốt đi còn chưa ra đời liền gặp võ thần đạo chỉ một mặt hâm mộ ghen ghét võ thần kia thế nhưng là trong truyền thuyết siêu việt thiên nhân lục địa thần tiên giống quỷ cốc tử bác minh tử những này lão ngoan đồng cũng bất quá thiên nhân cảnh có thể bãi bọn hắn vi sư không chỉ cần có thể thu hoạch được bọn hắn chỉ điểm chính là tam sinh hữu hạnh Húng chi võ thần loại kia thần nhân hồ. Vẫn ký tốt có cái dám dùng. hắn tại thuộc Hà huyện thế nhưng Vẫn dùng, có cái loại kia võ tốt tại là ký dám đại danh nhân, nhưng không nghe nói hắn có cái gì võ công, ngược lại cả ngày uống rượu làm vui chơi nữ nhân, chơi rượu gì có cái lại vui cả võ làm thiết â n thể sớm móc đã bị g ố n luyện g gì có cái thể t h Đại i võ. truy cười nhạo nói c h ắ c không được võ thần không thu hắn làm đồ đệ căn bản chính là một bãi bùng não đỡ không lên tưởng đại thiết truy nói không tệ loại này ngàn năm một t h ử cơ hội hắn vậy mà đều nắm chắc không được thật sự là gỗ mục không điều khắc được vậy cao tiệm ly lắc đầu nếu như hắn có loại này cơ hội nói không chừng đô thành thiên nhân cấp kiếm khách triệu vũ chỉ là cái may mắn thôi không cần phải để ý đến hắn hôm nay ta nói cho đúng là bạo quân doanh chính tiến đan nhìn qua cao tiệm ly mấy người thanh âm nặng nề đám người tâm thần ngưng tụ thu liễm suy nghĩ nghiêm túc nghe bỏ mặc doanh chính đạt được chính là long nguyên vẫn là tam chuyển tạo hóa đan hắn thời gian ngắn bên trong cũng không thể chết rồi tiến đan nói ra thậm chí bởi vì đại đạo kim bảng xuất hiện cho dù hắn lần này không có thu hoạch được long nguyên mà trường sinh vẹn vẹn thu hoạch được tam chuyển tạo hóa đan tăng thọ trăm năm nhưng ngày sau cũng rất có thể thu hoạch được trường sinh dược cho nên nhóm chúng ta không thể chờ hắn tự nhiên tử vong cao tiệm ly mừng rỡ đột nhiên hỏi cự tử muốn ám sát doanh chính ám sát doanh chính quá tốt rồi ta lôi thần truy đã sớm đói khát khó nhịn ta mỗi ngày nằm mơ cũng hận không thể một cái b ữ a đem doanh chính đập nát đại thiết truy cơ cơ lôi thần truy cùng phong gào thét uy thế kinh người không tệ tiến đang gật gật đầu lần này doanh chính đến thuộc hà huyện chính là nhóm chúng ta ám sát hắn tốt nhất cơ hội chỉ là cự tử nếu như võ thần xuất thủ nhóm chúng ta thành công cơ hội chỉ sợ không lớn cao tiệm ly mặc dù rất muốn giết doanh chính nhưng hắn có tự mình hiểu lấy hắn mặc dù không có gặp qua võ thần xuất thủ nhưng võ thần bị truyền đi vô cùng kỳ diệu tức thì bị cự tử hiến đan xưng khả năng đã nhập lục địa thần tiên c h i cảnh cho dù hắn đối với mình thực lực tự tin cũng biết do hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của võ thần võ thần lại như thế nào nếu như hắn có dũng khí trợ trụ vi ngược trợ giúp bạo quân doanh chính ta nhường hắn biết rõ lôi thần truy lợi hại đại thiết truy dương lên trong tay đại truy không phục nói người chim chết hướng lên trời hắn đại thiết truy không sợ hãi cho dù thần hắn cũng dám một trận chiến căn cứ võ thần chu triệu cao diễn đ i ề n mánh hai lần xuất thủ tình hôn xem võ thần hẳn là cao cao tại thượng quan sát chúng sinh tự xưng là thần tiên nhân vật hắn không phải doanh chính bảo tiêu hẳn là sẽ không quản doanh chính sự tình về phần triệu vũ một c á i may mắn hoàng cố bùn nào đỡ không lên tưởng võ thần cho dù nhớ tới tình cũ có thể vì hắn chu sát triệu cao cho doanh chính đang n ă n dược tình cảm sợ là cũng dùng không sai b i lắm chỉ cần nhóm chúng ta không đúng triệu vũ đậu thủ võ thần hẳn là không để ý tới nhóm chúng ta tiến đan phân tích nói nếu như hắn là võ thần giống triệu vũ loại này ngực không chỉ lớn không muốn phát triển tham hoa háo sát người đã sớm đá một cái bay ra ngoài căn bản sẽ không để ý tới ừ n cự tử lời nói rất đúng cao tiệm ly gật gật đầu thúng chi ám sát doanh chính vốn là một cái cao phong hiểm sự tình lần này cơ hội khó được mạo hiểm cũng là đáng nhóm chúng ta cái gì thời điểm độc thủ nếu không hiện tại liền g i ế t đi qua một cái búa đập chết doanh chính đại thiết truy nhãn thần hưng phấn kích động không nhóm chúng ta không thể tại thuộc hà huyện độc thủ ở chỗ này dẫn xuất võ thần sát xuất quá lớn nhóm chúng ta trở về hàm dương trên đường mai phục doanh chính tiến đan lắc đầu nói lần này đi hàm dương Có m nghĩ nghĩ, gật gật đi nhóm chúng ta đi trước vẫn long cốc mai phục tiến đan ra lệnh một tiếng mang theo mặc gia cường giả cùng đệ tử đi suốt đêm hướng vẫn long cốc cao tiệm ly nắm chặt trong tay thần kiếm bảng mười chín thủy hà n kiếm trong mắt hàn ý phun trào bọ tu kinh kha các ngươi yên tâm ngày mai ta nhất định chém xuống bạo quân đầu lâu tế điện các ngươi trên trời có linh thiêng chương ba mươi hai lôi thần truy canh hai chương ba mươi hai lôi thần truy canh hai hàm dương hồ hợi phủ đệ ngươi nói cái gì lao sư chết rồi bị võ thần một kiếm chém thành hai nữa làm sao có thể không có khả năng hồ hợi t r ừ n g to mắt nhìn xem đến đây báo tin thám tử khó có thể tin triệu cao thế nhưng là đại tông sư cường giả bên người lại có lục kiếm nô tiếp h thân bảo hộ cho dù kiếm thánh cái nhiếp cũng không có khả năng giết được triệu cao ngươi dám lừa gạt bản công tử muốn chết hồ hợi giận tí mặt rút ra bảo kiếm chém xuống một kiếm thám từ đầu t r u n g quanh thị nữ thị vệ nằm dạp trên mặt đất run l y bầy hồ hợi bạo ngược đ ộ n g một tí giết người giận dữ phía dưới chém chết bọn hắn không thể bình thường hơn được hừ lão sư làm sao có thể chết cái này khẳng định là giả kỳ thật hồ hợi trong lòng minh mạch bọn thủ hạ không dám lừa hắm nhưng hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này triệu cao là hắn cạnh tranh hoàng vị lớn nhất trợ thủ một khi mất đi triệu cao hắn chẳng khác nào đã mất đi một cái chân không còn năng lực cùng phù tô cạnh tranh thái tử chi vị đáng chết võ thần đáng hận võ thần bản công tử giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i hồ hợi càng nghĩ càng không vui cảm giác tự mình thái tử chi vị triệt để ngâm nước nóng hắn nhấc lên nhỏ máu bảo kiếm điên cuồng chém giết chung quanh thị nữ phát tiết trong lòng phẫn nộ công tử tha mạng a không mớn hồ hợi phù đệ gà bay chó chay cùng lúc đó trong triều văn võ đại thần cũng nhận được đến từ thuộc hà huyện tin tức lý phủ thừa tướng lý tư nhìn xem trong tay tin tức đi qua đi lại trong mắt tràn đầy suy tư không nghĩ tới bệ hạ đi thuộc hà huyện vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy triệu cao phái hiểm nhật á m sát công tử vũ bị võ thần một nộ i chẳng g i ế t mà bệ hạ chẳng những tìm về hạ ngọc p h ò n g cũng bởi vì công tử vũ quan hệ thu hoạch được võ thần đan dược khôi phục tuổi trẻ theo công tử vũ trở về trong triều thế cục sợ là muốn thay đổi lý tư trong lòng thầm nghĩ triệu vũ mặc dù trong triều không có thế lực nhưng phía sau có võ đạo thông thần võ thần c tử tử cái, cái ò nếu có chính doanh y là bệ hạ có thể trường sinh bất lão vậy cái này thái tử chi vị chẳng phải là như là không có tác dụng mà tại lý tư suy tư thời điểm công tử phù tô ngông nghị vương tiễn vương bí bọn người đang nghị luận triệu vũ đại tần trường công tử một chuyện có thể nói toàn bộ hàm dương cao tầng cũng bởi vì triệu vũ mà sôi trào đêm nay đối đại đa số người tới nói nhất định là một cái đêm không ngủ bất quá là người trong cuộc triệu vũ lại ngủ rất say ngủ một giấc đến đại thiên hiện ra hắn mở mắt ra đập vào mi mắt chính là triệu nữ yêu minh châu k i a đẹp đẽ đại khí tuyệt mỹ khuôn mặt cùng tiêu n ở nang dáng vóc cùng vĩ ngạn ý chí công tử ngại t ỉ n h minh châu gặp triệu vũ tỉnh lại phục thị hắn thay quần áo rửa mặt diễm linh cơ bưng nước từ bên ngoài tiền đến hôm nay mặc là ngọn lửa màu đỏ trang cho người ta nhiệt tình như lửa vô thượng vũ mị xinh đẹp triệu vũ nhìn thấy trước người phục thị hắn thay quần áo hai cái yêu tinh đặc biệt là diễm linh cơ không hổ là đánh l ử a cơ nhường trong cơ thể hắn hỏa diễm từ từ dâng đi lên bất quá hôm nay còn muốn quay về hàm dương triệu vũ cũng chỉ đành nhịn nhiều nhất dùng tay qua đã nghiền một canh giờ sau triệu vũ mang theo diễm linh cơ cùng minh châu ngồi lên một cố đẹp đẽ hào hoa xe ngựa đi theo danh o chính trước đoàn xe hướng hàm dương trong xe ngựa triệu vũ gối lên diễm linh cơ trắng non đôi chân dài an minh châu đút tới bên trong miệng hoa quả được không hài lòng công tử thật là biết hưởng thụ trương hàm cưỡi ngựa hộ vệ tại đội xe một bên trong lòng âm thầm cảm khái nhất là diễm linh cơ cùng minh châu hai cái tuyệt thế vư u v ậ t thật không biết rõ công tử vũ ở đ â u tìm tới Cốc cốc cốc. bánh xe c u ộ n c u ộ n nghiền nát trên đường cục đá lưu lại hai đạo vết bánh xe ấn một đường n g ố lượn hướng về hàm dương tiến lên giữa trưa đội xe đến vẫn long g ố c ngồi tại doanh trình t r ư ớ c xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần kiếm thánh cái nhét đột nhiên mở mắt ra trầm giọng nói có s á t khí trương hàm nghe vậy lập tức kinh hãi lập tức rút ra bảo kiếm phân phó nói đình chỉ tiến lên bảo hộ bệ h ạ công tử bảo hộ bệ h ạ công tử lập tức từng đội từng đội giáp sĩ cầm trong tay tấm chắn đem doanh chính cùng triệu vũ chỗ xe ngựa xít sao thủ hộ ở giữa từng đội từng đội cầm trong tay trường mâu giáp sĩ m a u p h ò n g hướng ra phía ngoài cảnh giới chu vi giết chu sát bạo quân diệt trừ doanh chính chu sát bạo quân diệt trừ doanh chính đông nhiên từng tiếng giống to theo vẫn long cốc hai bên núi rừng bên trong vang lên vô số tảng đá lớn gỗ lăn bị đẩy xuống tới đồng thời còn có vô số múi tên tựa như như mưa rơi rơi xuống nhưng cũng bị tấm chắn ngăn trở chỉ có số ít một chút sĩ、si、binh bất hạnh bị sát thương thuân binh kết trận bảo hộ bệ hạ công tử c u n g tiến thủ b á h n trương hàm một kiếm bổ ra phóng tới mũi tên cơ bảo kiếm long cất cao ấ t c chỉ huy đại quân phản kích là ai doanh chính uy nghiêm thanh âm bình tĩnh theo kim căn xa bên trong chuyển đến là mặc da người cái n h i ế p thủ hộ ở trên xe ngựa bình tĩnh nói mặc da phản địch xem ra c h ấ m đối bọn hắn quá mức nhân tử doanh chính thanh âm bình tĩnh nhận lần mang theo vô tận l ử a giận dám công nhiên phục sát hắn thật sự là quá làm cản thiên hạ bạc trắng đúng lúc này nương theo lấy một tiếng vang dội khẩu hiệu một cái cầm trong tay đại truy to con từ trên trời giáng xuống một cái đập bay mấy chục cái đại tần giáp sĩ duy ta độc đen phi công mặt môn kiếm yêu bình sinh ba đạo thanh n m bất đồng tuần tự vang lên lại là ba cái cường giả theo vẫn long cốc phía trên nhảy xuống xuống một kiếm chém giết mấy chục giáp sĩ ngoa tào cái này ở đâu ra ngu xuẩn ám sát chính ca vẫn không quên chăn bước trong xe ngựa triệu vũ gối lên diễm linh cơ gối đ u ổ i bên trên ánh mắt xuyên thấu qua mở ra cửa sổ nhìn qua từ trên trời giáng xuống bốn cái cường giả nhịn không được chửi bậy công tử cái kêu mang theo mũ rộng đành cầm trong tay một thanh màu đen tựa như thức trưởng kiếm nam tử chính là mặc gia cự tử tiến đan một cái khác nam tử cầm kiếm chính là thủy hàn kiếm chủ nhân cao tiệm ly minh châu ngón tay ngọc nhỏ dài cầm lấy hoa quả đốt tới triệu vũ bên trong miệng đồng thời giới thiệu nói còn lại hai cái cầm truy to con là đại thiết truy một cái khác là danh xưng đạo vương c h i vương đạo chỉ kỳ thật không cần minh châu giới thiệu triệu vũ cũng nhận biết mấy người này ngay tại bọn hắn đang khi nói chuyện tiến đan cầm trong tay mặc mi thẳng hướng d a n chính bang một đạo lăng lệ kiếm quang phút chốc sáng lên cái n h i p xuất thủ viên hồng như một đạo thiểm điện đâm về h ế n đan đường đường đường hai người trong nháy mắt giao thủ hơn một mươi chiêu kiếm khí tung hoành cực kỳ kinh người mà cao tiệm ly thừa dịp t ế n đan ngăn chặn cái n h ấ p thời khắc không chút do dự thẳng hướng danh o chính ven đường từng cái giáp sĩ nhao nhao ngã xuống bảo hộ bệ hạ trương hàm giống to ngăn tại cao tiệm ly trước người hai người kịch chiến cùng một chỗ bạo quân nhận lấy cái chết đại thiết truy một truy đập bay chung quanh sĩ binh cả người nhảy lên một cái hắn trong tay đại truy lóe ra lôi quang hướng danh chính chỗ kim căn xa đập tới lôi thần truy cự truy mang theo lôi thần chi lực phong vân b i ế n sắc đừng nói đụng tới t r chợ bên ngoài liền có thể đem địch nhân doanh là bột mịn là loại này nhất kích tất s á t truy pháp một khi một truy này rơi xuống doanh chính tính cả toàn bộ xe ngựa đều sẽ hóa thành bột mịn hải quất không còn bốn chương 3 a m thẻ người tốt ba canh chương 3 a m thẻ người tốt ba canh nhưng mà đúng vào lúc này sáu đạo tựa như như quỷ mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện sáu vị một thể bảo kiếm trong tay trong nháy mắt cắm vào đại thiết truy thân thể đại thiết truy thấy cảnh này cao tiệm ly k h ỏ mắt không nghĩ tới lục kiếm nô nút trong bóng tối còn một kích tuyệt sát đại thiết truy Á a a chết chết chết cao tiệm ly nhãn thần điên cuồng một kiếm đánh lui trương hàm hướng lục kiếm nô đánh tới giết lục kiếm nô thần sắc băng lãnh cho dù giết đại thiết truy trong lòng vẫn không có mảy may ba động nguyên bản bởi vì triệu cao phái hiểm nhật tám sát triệu vũ bọn hắn muốn đi theo bị phạt nhưng danh o chính đoán được dọc theo con đường này khả năng không thái bình bởi vậy cho bọn hắn một cái lập công chuộc tội cơ hội bọn hắn một mực g m thầm đi theo danh chính đội xe đằng sau lục kiếm nô mỗi một cái đều là chữ thiên một cấp sát thủ đại tổng sư cấp bậc kiếm khách cho dù cao tiệm ly cầm trong tay thủy hà kiếm cũng tại giao thủ trong nháy mắt bị hoàn toàn áp chế ban l ã o đầu làm sao còn chưa tới đạo chỉ bị số lớn tần quân v â y công băng vào c h á c tuyệt khinh công cũng là nhẹ nhõm nhưng hắn muốn giết doanh chính lại giết không đi vào mà lại trương hàm cũng gắt gao canh giữ ở nơi đó cự tử bị cái nhiếp kéo lại tiểu cao đối mặt lục kiếm nô căn bản không phải đối thủ tràn ngập nguy hiểm đạo chỉ trong lòng lo lắng nguyên bản bọn hắn còn có ban đại sư mặc g a cơ quan thú bạch hồ bạch hồ lực sát thương to lớn cũng là lần này ám sát doanh chính át chủ bài nhưng mà không biết rõ vì cái gì bạch hổ đến bây giờ còn cũng không đến dẫn đến bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ bị nghiêng về một bên n g h i ê n ép bọn hắn chỗ nào biết rõ giờ phút này ban đại sư chính một mặt kinh hãi nhìn qua trước mặt một cái dáng vóc cao gầy nở nang n u y ệ n chuyển nữ nhân cái này tay nữ nhân cầm một thanh màu hồng kinh nghe đầu cá bảo kiếm thân mang kim loại chiến phục lưới đánh cá v ỡ lăng lệ sát khí nhồn bọn hắn toàn thân cứng g ắ c thân kiếm bảng mười hai kinh nghe kiếm ban đại sư bên cạnh từ phu tử nhìn chằm chằm trước mặt bảo kiếm nhãn thần ngưng trọng ngươi làm sao biết do nhóm chúng ta ở chỗ này hắn cùng ban đại sư khống chế cơ quan thú bạch h ổ cũng không có cùng yến đan bọn người một đường lộ tuyến của bọn hắn cho dù yến đan cũng không biết rõ nhưng mà kinh nghe lại tại nơi này chuyên môn trợ lấy mai phục bọn hắn càng đáng sợ chính là kinh nghe lại là một tôn thiên nhân cấp kiếm khách bởi vậy cho dù bọn hắn có cơ quan thú bạch h ổ cũng vẫn như c ũ không phải là đối thủ người chết không cần phải biết nhiều như vậy thanh lãnh dễ nghe thanh n â m rơi xuống hai cái đầu trong n g á y mắt bay lên có dũng khí cùng công tử đối n ị c h thật sự là không biết sống chết kinh n g thu kiếm quay người rời đi bốn vẫn long gốc tiến đan cùng cái nhiếp đánh khó phân thắng bại trong lòng lo lắng ban đại sư đang d ở trò quỷ gì làm sao còn chưa tới cơ quan t h ú bạch hổ tại cỡ nhỏ chiến trường đơn giản đánh đâu thắng đó đây cũng là hắn dám đến mạo hiểm ám sát cát chủ bài không được tiểu cao sắp không chịu đựng nổi nữa tiến đan ánh mắt xéo qua liếc nhìn cao tiệm ly cùng lục kiếm nô càng la khẩn trương nhưng mà cái nhiếp lại gắt gao kéo lại hắn nhường hắn khó mà trợ r ú t hắn nghĩ đánh bại cái nhiếp cũng không có khả năng rút lui tiến đan cắn răng một cái phân phó nói ám sát bệ hạ còn muốn đi cái nhiếp trong tay huyên hồng kiếm tức càng sâu trực tiếp h á p chế đ ế n đan nhường y ế n đan n g h ị thoát t h ầ n cũng làm không được xong cự tử cùng tiểu cao cũng bị kéo ở một lúc sau đại quân đến tất nhiên hãm tại chỗ này ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp mới được hiện trường duy nhất tới lui tự nhiên đạo chỉ tựa như kiến b ò trên trào nóng gấp đến độ xoay quanh đông nhiên hắn thấy được đang gối lên mỹ nhân gối đuổi trên ăn hoa quả xem trò vui triệu vũ cỏ ta anh em nhà họ mặc dù huyết phân chiến cái này tiểu bạch kiểm vậy mà nằm trong ngực nữ nhân xem v i vui đạo chỉ trong nháy mắt nổi giận đồng thời một đạo linh quan g tại trong đầu hắn hiện hiện doanh chính hộ vệ bên người quá nhiều ta không cách nào tiếp cận nhưng cái này tiểu tử bên người thủ vệ nhưng không có như vậy nghiêm chỉ cần ta bắt hắn liền có thể n h ư ờ n g doanh chính sợ ném chuột vỡ bình sau đó cứu ra bị kéo ở cự tử cùng tiểu cao nghĩ tới đây đạo chỉ lập tức mắt sáng r ự c lên điện quang thần hành bước thi triển cả người hướng triệu vũ phóng đi hắn biết do triệu vũ phía sau có võ thần nhưng hắn chỉ là cưỡng ép một cái lại không muốn triệu vũ mệnh chẳng lẽ võ thần sau đó còn chuyên môn tìm hắn báo thù hay sao nhanh bảo hộ công tử canh giữ ở danh o chính trước xe trương hàm kinh hãi trước tiên phát hiện đạo chỉ ý đồ cả người tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén nổ bắn ra mà ra nhưng mà đạo chỉ khinh công thiên hạ nhất tuyệt hắn muốn cứu viện binh đã muộn mà triệu vũ chung quanh thủ vệ cũng ngăn không được đạo chỉ nhẹ nhõm bị đột phá vũ nhi hạ ngọc phòng quá sợ hãi bất quá doanh chính cũng rất bình tĩnh a phòng ngươi yên tâm vũ nhi không có việc gì doanh chính an ủi hắn mặc dù không biết do triệu vũ tu vi nhưng biết do triệu vũ thực lực tuyệt đối không kém dù sao triệu vũ thế nhưng là đi theo võ thần học nghệ coi như chỉ học đến một thành cũng đủ để tung hoành thiên hạ trong xe ngựa triệu vũ tựa như không nhìn thấy đạo chỉ hướng hắn vào tới bên trong miệng ăn minh châu đưa đến trong miệng xanh táo nhiều hứng thú nhìn qua phía trước tiểu tử tâm đủ lớn a đạo chỉ đi vào t r ư ớ c xe ngựa đưa tay hướng triệu vũ t r ụ m tới ngươi cứ như vậy vội vã chịu chết sao triệu vũ mở miệng phun một cái trong miệng hạt táo huyển như viên đạn nổ bắn ra mà ra không được đạo trích kinh hãi cho dù lấy khinh công của hắn cũng không có né tránh bông chốc bị đánh xuyên mi tâm đập ầm ầm trên mặt đất tiểu trích cao tiệm ly gầm thét con m ắ thưa đỏ bừng. p o tiêu tiêu Cao trào, n Hàn. trên thân vô tận hàn khí phung、trào. trên không trung n g tiêu tiêu Thủy tiệm hề dịch khí ly vô n thành băng, g kết s u đó Thủy h à này kiếm vung lên. Vô số tinh m vung vô lên, băng nổ bắn số ra mà ra. Lui. Cho dù lục kiếm, nô đối mặt cái Cho dù mặt nô n à phạm vi lớn cơ ô không không n cũng tránh này g kích, c thể Thứ lui. hội cao tiệm ly thoát ly chiến trường thẳng hướng triệu vũ chết đi cho ta cao tiệm ly giờ phút này đã điên cuồng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu giết triệu vũ là đạo chỉ báo thủ về phần võ thần cúc mẹ mày đi võ thần t h ủ y hàn kiếm hàn ý thấu xương kiếm chưa đến trên xe ngựa liền đã ngưng kết một tầng h à t băng công tử người ta lạnh qua a minh châu nở nang thân thể mềm mại hướng triệu vũ trong ngực nhích lại gần hoàn toàn không có để ý cao tiệm ly mang theo vô tận lửa dẫn tất sát một kiếm đến ôm một cái triệu vũ tay trái nắm ở chiều n ữ yêu mềm mại và ngheo mỉm cười muốn chết thấy cảnh này cao tiệm ly giận quá thủy hàn kiếm tựa hồ cảm ứng được chủ nhân phẫn nộ vang lên con con giờ khắc này cao tiệm ly tựa như phá vỡ bình cảnh cả người cùng kiếm hợp một kiếm tức là người người tức là kiếm kiếm quang như t h i ề m điện trong nháy mắt bắn vào xe ngựa công tử trương hàm gầm thét điên cuồng hướng triệu vũ phóng đi vũ nhi hạ ngọc phòng đôi mắt đẹp t r ừ n g lớn một cái lửa công tâm hôn mê bất tỉnh a phòng nhưng mà triệu vũ trong xe ngựa là thanh âm thanh thúy vang lên triệu vũ hai cây ngón tay kẹp lấy nổ bắn ra mà đến thủy hàng kiếm cao tiệm ly thân hình xuất hiện cánh tay dùng sức thủy hàn kiếm lại một chút bất động làm sao có thể cao tiệm ly hai nhiên không nghĩ tới triệu vũ thực lực khủng bố như thế hai ngón tay liền kẹp lấy hắn thủy h à n kiếm công tử người đây cũng là cái gì chỉ pháp thật là lợi hại minh châu nở nụ cười xinh đẹp k i ể u mị động lòng người minh châu tỉ tỉ không phải mới khiến cho chủ nhân chỉ điểm nhất dương chỉ sao chẳng lẽ lại muốn học cái môn này chỉ pháp tỉ tỉ thật đúng là lòng tham ăn hết được sao diễm linh cơ thanh âm k i ể u mị nhẹ nhàng nêm h a i cái này gọi linh tê nhất chỉ thiên hạ vô song vô luận đối thủ là cái gì binh khí đao kiếm r o i m âu đều có thể bị ta dùng ngón t r ỏ tay phải cùng ngón giữa lập tức kẹp lấy lại không có thể đậu triệu vũ hai ngón tay kẹp lấy thủy hàng kiếm nhẹ nhàng r u lên cười nói môn này chỉ pháp ta còn chỉ điểm qua tuyết nữ tuyết nữ cao tiệm ly nguyên bản huyết hồng đôi mắt khẽ giật mình đột nhiên nhìn chằm chằm triệu vũ ngươi biết rõ tuyết nữ ở đâu hắn từng tại phi tuyết các gặp qua tuyết nữ vừa gặp đã cảm mến suốt đời khó quên nửa đêm m ộ n g quay về đều là giai nhân vung đi không được h u n chuyển thân ảnh nhưng mà hắn vốn định truy cầu tuyết nữ nhưng còn chưa kịp hành động liền gặp được nhạn xuân quân ngốc nghẽ tuyết nữ hắn vốn định xuất thủ anh hùng cứu mỹ nhân nhưng mà hắn còn không có xuất thủ nhạn xuân quân liền bị người diệt tuyết nữ cũng bị người mang đi những năm này hắn cũng đang tìm tuyết nữ nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì sắp chết đến nơi còn quan tâm tuyết nữ xem xét chính là lao l i ế m chó triệu vũ c ư ờ i khẽ trong nguyên tắc cao tiệm ly liếm lấy tuyết nữ vô số năm thu hoạch lại là một tấm thẻ người tốt cuối cùng bị tuyết nữ lấy cả đời không gả là lấy cớ đổi u cả một đời cả tay đều không đụng phải bây giờ bởi vì hắn xuất hiện cao tiệm ly cùng tuyết nữ cũng không gặp nhau chỉ là cao tiệm ly gặp qua tuyết nữ tương tư đơn phương mà thôi không thể không nói n g ư ờ i nhãn quang không tệ triệu vũ nhìn xem cao tiệm ly nói tuyết nữ nàng rất nhuận chương ba mươi b ố bách bộ phi kiếm một lưới đao đoạn cổ họng chương ba mươi b ố bách bộ phi kiếm một lưới đao đoạn cổ họng tuyết nữ nàng rất nhuận triệu vũ thanh âm phảng phất ma c h ú tại cao tiệm ly trong đầu quanh quẩn thật lâu không dứt giờ khắc này thời gian phảng phất dừng lại t i ê n tĩnh không gì sánh được trong không khí toát ra như là như địa ngục nguy hiểm kinh khủng khí tức ngâm miệng một cỗ đáng sợ hàn băng kiếm thế từ cao tiệm ly thể nội phóng lên tận trời hàn khí quét sạch mà ra băng lãnh hàn khí lấy hắn làm trung tâm cấp tốc đem chung quanh đóng băng toàn bộ đại địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trải lên một tầng sưng trắng t r u n g quanh x u ố n g lại mà đến đại tần vệ sĩ nhao nhao lui lại có chút trực tiếp bị hàn khí đông cứng cao tiệm ly sắc mặt âm trầm như nước động màu đỏ tươi giữ t ậ n con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m triệu vũ xôi trào mánh liệt sát cơ giống như thủy chiếu phun trào tuyết nữ tuy là phi tuyết cắt một cái vũ cơ nhưng là trong lòng của hắn ánh tráng sáng r a nước bùn mà không nhiễm r ử a thanh l i ê n mà không yêu mỹ lệ thanh khiết hắn vừa gặp đã cảm mến vừa thấy đã yêu kỳ thật chính là thèm người ta thân thể đáng tiếc hắn còn chưa tới cùng xuất thủ liền bị một cái người thần bí mang đi hắn tìm nhiều năm như vậy không nghĩ tới người giật dây lại là triệu vũ lấy triệu vũ tham hoa háo sắc tính cách tuyết nữ rơi vào hắn trong tay khẳng định đã cao tiệm ly thần sắc dữ tợn như điên cùng g i a thú trong mắt một mảnh huyết hồng cắn răng từ trong hàm răng t o á t ra thanh â m tới người đang chết vê anh băng l ê n h nhâm hàn chân khí vờn quanh trên thủy hàn kiếm xoay quanh dẫn tới thân kiếm tiến g r u n g mà thủy hàn kiếm phảng phất thông hiệu cao tiệm ly tâm ý kia xóa lăng lệ kiếm quang càng phát ra sáng tỏ trước mắt lạnh tấu xương đang gọn tới trương hàm trong tay long tướng kiếm run dày cả người bị cao tiệm ly hàn băng kiếm thế ngăn cản lại khó mà tới gần thật mạnh sắc khí đang cùng yến đang quyết đấu cái nhiếp cảm ứng được bên này tình huống âm thầm sợ hai t h ả n p h ụ không nghĩ tới triệu vũ vậy mà mạnh như vậy quả nhiên sớm nên nghĩ tới có võ thần chỉ điểm cho dù một con lợn cũng không có khả năng không có chút nào tu vi yến đang kinh hãi triệu vũ hai ngón tay kẹp lấy cao tiệm ly thủy hàn kiếm trong lòng cảm thán kỳ thật không phải bọn hắn nghĩ không ra mà là trong bọn họ tâm chỗ sâu không nguyện ý tin tưởng triệu vũ một cái hoa thiên t i ể u địa hoàn khố là cái thiên tài có rất mạnh thực lực bởi vì bọn hắn ghen ghét ghen ghét triệu vũ vậy mà đạt được võ thần chỉ điểm nếu như triệu vũ là cái phế vật trong lòng bọn họ tự nhiên cảm giác dễ chịu thoải mái có võ thần chỉ điểm lại như thế nào phế vật vẫn là phế vật nhưng mà triệu vũ biểu hiện hôm nay lại nằm ngoài dự đoán của hắn ha ha ha chân quả nhiên không có nhìn lầm con ta triệu vũ có võ thần chi tư doanh chính ôm thăm thẳm tỉnh lại hạ ngọc phòng thoải mái cười to hạ ngọc phòng gặp triệu vũ thực lực như thế mặc dù vẫn như cũ có chút lo lắng nhưng cũng không có khẩn trương như vậy lo lắng hừ triệu vũ mặc dù lợi hại nhưng cuối cùng bất quá hai mươi mấy tuổi tu vi mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào tiến đan trong lòng hừ lạnh đạo gia thiên tông ra một cái trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tiêu thanh diễm x i n h đẹp nho nhã thiên phú cực cao ự c c tuổi gần tám tuổi liền đánh bại đạo gia thiên tông trừ trưởng môn s í c h tùng tử bên ngoài sáu vị thiên tông trường lão bị đã năm mươi năm không thu đồ đệ bắc minh tử thu làm quan môn đệ tử cũng đạt được danh kiếm thu ly bế quan tu luyện m ộ ư ơ i năm một ư ơ i tám tuổi lúc tiếp nhận đã qua đời sư huynh s í c h tùng tử trở thành đạo gia thiên tông trường môn mặc dù niên kỷ nhẹ nhàng nhưng là đối nội lực trưởng khống cùng cực kỳ cao thâm tu vi tại đạo gia đã mất người có thể đưa ra phải bị sở nam kích thước chuẩn là thiên tông đệ nhất nhân dù vậy h i ể u n ộ n g cũng mới đạt đến đại tông sư cảnh giới triệu vũ thiên phú lại cao hơn nhưng mỗi ngày lưu luyến b ù i hoa sống phong túng mặc dù có võ thần chỉ đạo có thể thành đại tông sư liền n ị ư ờ t i ê n mà hắn còn chưa bao giờ thấy qua cao tiệm ly như thế không có gì sánh kịp phẫn nộ thật sự là m u ố n chết tiến đan khỏe miệng cười lạnh phẫn nộ tới cực điểm cao tiệm ly thi triển dịch thủy hạn sẽ chỉ mạnh hơn mà lại cao tiệm ly giờ phút này sớm đã quên đi sinh tử quên đi hết thẻ chung quanh trong đầu còn lại chỉ có vô tận p ẫ n nộ cùng xác ý cho dù hắn hoặc là kiếm thánh cái nhất đối mặt cao tiệm ly cái này phân đấu quên mình không tiếc hết thảy một kiếm cũng có thể bị trọng thương chết hàn khí thấu xương tựa như như gió bao hướng trong xe ngựa triệu vũ đập vào mặt cao tiệm ly trong tay thủy hàn kiếm đột nhiên nở rộ vô tận hạ à quang muốn chém đứt triệu vũ kia hai cây tà ác ngón tay đâm vào h ắ n ngực công tử xem chừng trương hàm nhìn thấy một kiếm này uy thế kinh khủng cho dù biết do triệu vũ rất mạnh cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô ai liền điểm ấy lực lượng sao mềm lún t r á c không được chỉ có thể cả đời làm liếm chó triệu vũ lắc đầu hai ngón tay đột nhiên dùng sức cao tiệm ly giữ tợn nhãn thần chấn động cảm giác một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng theo thủy hàn kiếm chuyển đến chấn động đến cánh tay hắn run lên rách gan bàn tay không tự chủ được vung lòng ra c h u a kiếm kiếm khách đã mất đi kiếm chỉ có một cái hạ t r ạ n g đó chính là chết xuống dưới theo ngươi c ơ hữu tốt đi triệu vũ hử lạnh văng lên cao tiệm ly cuối cùng chỉ thấy thủy hàn kiếm hàn quang lóe lên kiếm quang lướt qua cổ họng của hắn suy tiên huyết bắn ra đầu lâu bay lên tính cả cao tiệm ly sau l ư n g đại thụ cùng nhau bị chém ra、Phàng. đầu lâu rơi xuống đất tiên huyết lan tràn bất quá tại thủy hàn kiếm hàn khí d ư ớ i tiên huyết cấp tốc nhiễm lên một tầng xương lạnh không khí yên tĩnh trở lại trương hàm cùng chung quanh thị vệ chừng lớn hai mắt rung động nhìn xem triệu vũ cùng triệu vũ hai ngón tay kẹp lấy thủy hàn kiếm thần kiếm bảng mười chín thủy hàn kiếm chủ nhân mặc ra thống lĩnh cao tiệm ly vậy mà chết tại tự mình thủy hàn kiếm hạn không có lực phản kháng chút nào làm sao có thể tiến đan chừng to mắt hoàn toàn không nghĩ tới cao tiệm ly tại cực hạn bộc phát sau vậy mà vẫn như c ũ không có lực phản kháng chút nào bị miễu sát cho dù hắn cũng làm không được quả nhiên c ô n giờ tử khác lực k h ô này g tiến c n h i đan trong lòng không còn những ý niệm khác lưu đến thanh sơn tại không lo không có cửa đốt một cái cái nhiếp đã khó có thể ứng phó bây giờ lại xuất hiện một cái kinh khủng triệu vũ nếu ngươi không đi hẳn phải chết không nghi ngờ ừ m cái nhiếp ánh mắt ngưng tụ đem kiếm dựng thẳng cùng trước người m ũ i kiếm chỉ bên trên ẩn ẩn có cỗ tiếng long ngâm vang lên oong long viên hồng rung động cái nhiếp thể nội kinh khủng chân khí rót vào dẫn tới mắt trần có thể thấy ba đ ộ n g dập dờn mà ra sau một khắc một cỗ kinh khủng kiếm khí phong bạo quét sạch mà ra tựa như hung thú gào thét lăng lệ kinh người kiếm y khóa chặt tiến đan đám người thay thế trong lòng đột nhiên nhảy bách bộ phi kiếm một lưới đao đoạn cổ h ọ n quỷ cốc túng kiếm bên trong tất phải giết kiếm thật là khủng khiếp kiếm thế t r ư ơ n g hàm ánh mắt sáng dực đối với quỷ cốc y danh hiển hách bách bộ phi kiếm hắn cũng là nghe tiếng đã lâu lại khó gặp bởi vì đây là tất phải dết kiếm cái nhếp rất ít thi triển cũng không có mấy người đáng giá cái nhếp thi triển bách bộ phi kiếm bốn chương ba mươi lăm đông quân d i ễ m phi tiến đan vẫn lạc canh hai chương ba mươi lăm đông quân d i ễ m phi tiến đan vẫn lạc canh hai đây chính là quỷ cốc bách bộ phi kiếm sao tiến đan tóc gáy dựng đứng một c ô kinh khủng cảm giác nguy cơ quét sạch toàn thân mỗi một cái tế bào nhường hắn như lâm đại địch thiên hạ giai bạch duy ngã độ hắc tiến đan nắm chặt mặt m ặ kinh người kiếm thế lan tràn ra tại trên bầu trời ẩn ẩn hóa thành một cái đen như mực hắt long bách bộ phi kiếm cái nhiếp lạnh lùng nói nhỏ viên hồng run lên bán ra mênh mông kiếm khí dẫn tới chung quanh chấn động cắt bay đá chạy tiến đan hai tay nắm ở m ặ t mi một kiếm đâm ra một kiếm này chính là m ặ t r a thành t i ể u tối cao kiếm pháp chỉ có lịch đại m ặ t r a cự tử khả năng tu tập m ặ t mi mùi kiếm hướng về phía viên hồng kiếm anh, hai cố đáng sợ kiếm thế phong bạo nổ tung lên núi đá cây cối tại cỗ này sức mạnh đáng sợ hạ phá vỡ vũng c vẫn long cốc hai bên thạch bích vỡ ra vô số vết dạng hai cỗ lực lượng kéo dài hai bên thạch bích vết dạng càng lúc càng lớn cuối cùng anh một tiếng nổ tung vô số đá vụn đem hai người báo phụ tiến đan một ngụm tiên huyết phun ra bản thân bị trọng t h ư ơ n g trong lòng sợ hai thán phục bách bộ phi kiếm danh bất hư chuyển bất quá cũng may hắn mượn nhờ vừa rồi thạch bích sụp đổ thành công thoát khỏi cái nhiếp thân ảnh lóe lên biến mất ở bên cạnh rừng cây bên trong cái nhiếp nếu như muốn truy sát cũng có thể giết chết tiến đan nhưng hắn đệ nhất chức trách là bảo vệ d o a n chính bởi vậy hắn đành phải từ bỏ truy sát miễn cho bên trong kế điệu hổ lý sơn trong xe ngựa triệu vũ nhìn qua y ế n đan đảo tàu bóng lưng thản nhiên nói ta không muốn được nghe lại có y ế n đan người này phi khói ngươi đi đi vâng công tử hư vô trong không khí truyền đến một đạo thanh l ã n h động lòng người thanh âm hai người thanh âm không có che giấu nhưng xe ngựa thị vệ chung quanh nhưng không có một người nghe được có thể nghe được cũng liền minh châu cùng diễm linh cơ hai người đối với cái này cũng không kỳ quái điểm nhiên như không có việc gì hầu hạ triệu vũ tựa như cái gì cũng không có phát sinh công tử tay của ngươi không có sao chứ minh châu cầm lấy triệu vũ thủ trưởng nhìn hắn ngón trỏ cùng n g ó n giữa trắng non như ngọc dị thường thon dài mạnh mẽ nhưng không có mảy may tổn thương tán thắn nói công tử n g à i một chỉ này thật sự là quá đẹp rồi nhìn thấy người ta một trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài ta xem minh châu tỉ tỉ không vừa lòng tại nhất dương chỉ lại nghị chủ nhân chỉ điểm nàng linh tê nhất chỉ diễm linh cơ nhẹ nhàng cười một tiếng nhu tình là như nước quyến rũ động lòng người yên tâm các ngươi đều có phần ngày sau ta nhất định dốc túi tương thụ h ả o h ả o chỉ điểm các ngươi triệu vũ nhẹ nhàng cười một tiếng mà sau nao túi gối lên dai nhân gối đùi cá hớp m ố i nằm công tử ngươi không sao chứ trương hàm đi vào t r ư ớ c xe ngựa thanh âm cung kính xem triệu vũ nhãn thần mang theo một vòng kính sợ cùng s ù n g bái thật sự là quá lợi hại không hổ là võ thần truyền nhân không có việc gì triệu vũ ăn d a i nhân đưa đến bên trong miệng hoa quả nhẹ nhàng trả lời đã công tử không ngại thần liền không quấy r à y trương hàm nhìn xem phảng phất một cái cá ướp m ố i nằm tại mỹ nhân trong ngực triệu vũ rất thức thời lui ra sau đó cầm cao tiệm ly cùng đạo chỉ đầu người đưa đi cho doanh trình bốn một bên khác nhìn qua hiến đan đào tẩu bóng lưng cánh nhất b n g nhiên mày kiếm nhảy một cái ừ n tại sao ta cảm giác có người hắn cẩn thận cảm ứng về sau phát hiện phía trước cũng không có người không khỏi lắc đầu xem ra là ta nghĩ nhiều rồi kiếm thanh cái nhiếp quả nhiên lợi hại không hổ là quỷ cốc truyền nhân vậy mà ẩn ẩn có thể cảm thấy ta tồn tại tại cự l y cái nhiếp trăm mét có một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy nở nang thức tha thân ảnh đây là một cái thân mặc huyền kim sắc cao quý váy d à i x i n h đẹp nữ tử kia tóc dài đen nhánh bị một chi châm vàng co lại khí chất thanh lanh c h ắ c tuyệt khuynh quốc k h u y n h thành tuyệt thế dung nhan so với minh châu diễm linh cơ cũng không kém chỉ là khí chất hoàn toàn khác biệt minh châu yêu linh cơ mị mà nàng thì là cao quý thanh lãnh nàng thon dài mượt mà cặp đùi đẹp chậm rãi di chuyển nhìn như chậm chạp lại một bước mười trượng đảo mắt liền vượt qua đỉnh núi đuổi kịp điên cuồng bỏ chạy yến đan đ ô n g nhiên yến đan thân thể đ ô n g nhiên dừng lại thắng gấp nhịn không được một ngụm tiên huyết phân ra kinh nghi bất định nhìn qua phía trước có cái gì lại khủng bố nhưng lại nhìn không thấy trong lòng sợ hãi sắc lệ nội trà quát to ông một đạo xinh đẹp khuynh thành thân ảnh bỗng dưng hiện hiện bạch, bạch bạch yến đan giật này mình n h ì n không được lui ra phía sau hai bước thật sự là đối phương xuất hiện phương thức quá dọa người t ự a n h ư quỷ chống rông xuất hiện đông quân diễm phi khi thấy rõ đối phương tuyệt mỹ không tì vết hoàn mỹ dung nhan tiến đan kinh hô năm đó hắn còn tại tần quốc làm hạt nhân âm dương gia phái đông quân diễm phi tiếp cận hắn trong lòng của hắn rõ ràng đối phương muốn từ hắn nơi này thăm dò thương lòng thất túc bí mật hắn không có vạch trần vừa vặn lợi dụng diễm phi giúp hắn thoát đi tần quốc đồng thời trong lòng của hắn còn có một cái to lớn kế hoạch lợi dụng diễm phi diệt trừ mặc ra tiền nhiệm cự tử lục trì hắc hiệp sau đó hắn lại diệt trừ diễm phi trở thành mặc gia anh hùng leo lên mặc gia cự tử c h i vị mà lại diễm phi không chỉ có là âm dương gia số hai nhân vật vẫn là cái khuynh quốc k h y n h thành đại mỹ nhân lợi dụng đồng thời còn có thể miễn phí bạch chơi một đoạn thời gian cớ sao mà không làm nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là hắn còn chưa kịp vào tay diễm phi liền không biết rõ thế nào đột nhiên đi không có diễm phi hắn vì diệt trừ lục chỉ h ắ c hiệp lên làm mặc gia cự tử hao tốn to lớn tinh lực thậm chí kém chút sự tỉnh bại lộ bỏ mình vì thế hắn tiếc n u i rất lâu về sau hắn nghe nói diễm phi phản bội âm dương ra đồng thời còn mang đi âm dương ra thủy bộ trưởng lao nga hoàng nữ anh tức g i ậ n đến đông hoàng thái nhất phát dun điên cuồng đổi g i ế t mà lại lại ngay cả đối phương cái bóng cũng không tìm được diễm phi nga hoàng nữ anh ba cái người sống sờ sờ tựa như hư không tiêu thất không nghĩ tới diễm phi vậy mà lại xuất hiện ở đây còn tới người không giỏi tiến đan chắp tay thi lễ tiến đan gặp qua diễm phi không biết diễm phi ngăn lại đường đi của ta là ý gì công tử không thích ngươi diễm phi lạnh nhạt mà đứng hồng n ô i khé mở cho nên ngươi không cần thiết lưu tại trên đời này nàng thanh em bình tĩnh tựa như đang nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ xin hỏi diễm phi người công tử là ai không khỏi cũng quá bá đạo a y ế n đan trong lòng tức giận khi hắn mặc ra cự tử trước y ế n quốc thái tử y ế n đan là sâu kiến sao bởi vì không ưa thích liền g i ế ta t nếu không phải hắn bị cái n h ế p bách bộ phi kiếm trọng thương hắn cũng chưa chắc sợ diễm phi chết diễm phi không còn nói nhảm t r ắ n g nón mảnh khảnh ngón tay ngọc d ỗ i ra hướng về phía y ế n đan cái chán một điểm hừ thật coi ta dễ khi dễ t ế n đan giận dữ nắm chặt mặc mi liền muốn phản kích nhưng mà hắn trong tay mặc mi vừa mới nhấc lên liền bị một đạo đầu ngón tay bắn ra kiếm khí xuyên thủng mi tâm tuyệt kỹ nhất dương chỉ thiên nhân tiến đan trừng to mắt làm sao cũng không nghĩ tới diễm phi vậy mà t ầ n thăng thiên nhân cảnh hắn gắt gao trừng mắt diễm phi mang theo nồng đậm không c a m lỏng ẩm vang ngã xuống đất chết không nhắm mắt khi sư d i ệ t tổ chi đồ chết chưa hết tội diễm phi không có nhìn nhiều trực tiếp quay người rời đi sa phu chú thần lực khởi động nàng n g u y ệ n chuyển thân ảnh biến mất vô hình trong không khí độc lưu một luồng giai nhân mùi thơm cơ thể bốn chương ba mươi sáu cho chính ca phim tấu bà canh chương 36, cho chính ca phim tấu bà canh vẫn long cốc trên quan đạo một tên xứng đòn nao siềng xích ảnh mật vệ tựa như cái bóng chuyển đến đến trương hàm trước người quỳ một chân trên đất bẩm báo nói khởi bẩm tướng quân nhóm chúng ta tại vẫn long cốc phụ cận phát hiện mặc gia thủ lĩnh yến đan cùng với khác hai cái mặc gia thống lĩnh thi thể còn có một đầu cơ quan thú bạch h ổ yến đan vậy mà chết rồi còn có cơ quan thú bạch h ổ trương hàm hơi kinh ngạc hắn hỏi qua cái nhiếp yến đan tổn thương không đủ để trí mạng cũng liền nói yến đan là đảo tàu sau bị những người khác giết chết thi thể đâu trương hàm hỏi khởi bẩm tướng quân thi thể đã mang đến theo sát lấy mấy cái ảnh mật vệ mang y ế n đan ban đại sư cùng t ử phu tử thi thể nhanh chóng đi vào trương hàm trước mặt đằng sau còn có mấy chục người vận chuyển lấy cơ quan thú bạch hồ trương hàm không có quản cơ quan thú bạch hồ mà là kiểm tra y ế n đan ba người thi thể kiếm thanh cái nhiếp không biết cái gì thời điểm cũng tới đến trương hàm bên cạnh một chỉ xuyên thùng đỉnh đầu chỉ lực c ư n g mãnh cùng n h i ể m nhật t ử trạng là cùng một c h i ê u nhưng lại không phải cùng là một người thi triển cái nhiếp nhìn xem h ế n đan mi tâm vết thương lạnh lùng mở miệng trương hàm gật đầu sau đó nhìn về phía ban đại sư cùng từ phu tử một kiếm đ ứ ớ c cổ tựa hồ là kinh nghe kiếm mỗi một chuôi danh kiếm đều là độc nhất vô nhị vết thương cũng khác biệt cái n h i ế nói tiệm nhật n g ư ợ c một kiếm kia cũng là kinh nghe kiếm nhìn đến đây trương hàm cùng cái nhiếp đã biết là ai giết bọn hắn tất nhiên là võ thần người về phần là võ thần bản thân khả năng không lớn bởi vì xuất thủ là hai người húng chi võ thần cỡ nào nhân vật giết gà chỗ này dùng mổ c h â u đao phía trước hai lần xuất thủ chắc là võ thần cố ý hiện ra thực lực chấn nhiếp lòng mang ý đồ xấu chi đồ dù sao có được thần kiếm bảng mười vị trí đầu thần kiếm không có nghĩa là thực lực bản thân nhất định cường đại giống đã từng hàn quốc cựu công tử hàn phi không biết võ công lại có được một thanh có linh thần kiếm nghịch lân nếu như nghịch lân kiếm không có theo hàn phi bỏ mình kiếm linh vẫn lạc mà tổn hại tất nhiên có thể vào thần kiếm bảng trước hai mươi đáng tiếc không nghĩ nhiều nữa trương hàm đi vào danh o chính xe đổi u trước hướng danh o chính bẩm báo hiến đ a n cùng mặc ra thống lĩnh bị giết sự tình doanh chính ngay vậy mừng rỡ trong lòng nói võ thần đại ân có võ thần thủ hạ cao thủ â m thầm bảo hộ vũ nhi an toàn không ngại bên cạnh hạ ngọc phòng nghe vậy cũng triệt để yên tâm lại lập tức doanh chính nhãn thần lạnh lẽo nói mặc gia phản nghịch dám ám sát chấm bất chấp v ư ơ n g pháp đem yến đan cùng một đ á m thống lĩnh đầu người truyền giao nộp thiên hạ thị chúng truy nã mặc gia phản nghịch giết không tha nhường thiên hạ phản nghịch nhìn xem đây chính là phản bội đại tần hạ tràng đây cần tuân b ệ hạ chi lệnh trương hàm lập tức để cho thủ hạ đem yến đan cao tiệm ly đ ạ i thiết truy đám người đầu lâu cầm đi hàm dương đầu tiên biểu hiện ra địa phương tự nhiên là đô thành rất nhanh mặc gia cự tử yến đan cùng mặc gia trung thống lĩnh ám sát doanh chính không thành ngược lại toàn quân bị diệt tin tức cấp tốc truyền khắp hàm dương đồng thời lấy hàm dương làm trung tâm nhanh chóng hướng lên trời phía dưới chư tử bách gia sáu nước quý tộc c h u y ể n đi lý phủ những n à y mặc ra phản n ị c h thật sự là làm cản d á m phục sát bệ hạ bây giờ mặc ra cường giả cơ hồ chết hết mặc ra cự ly diệt vòng cũng không xa lý tư nhìn xem trong tay tin tức thanh â m lạnh lẽo phụ thân nhất làm cho ngoại ý muốn không phải cả ngày ăn chơi đàn g điếm chấm mê tựu sắc công tử vũ vậy mà võ công cái thế há mồn vun một cái hạt táo diệt sát đạo chỉ hai ngón tay kẹt lấy định trụ thủy hàn miểu sát cao tiệm ly sao lý tư c h i tử lý do đến bây giờ còn có dũng khí cảm giác nằm ngộng hắn hoàn toàn không nghĩ tới doanh chính vừa mới tìm về triệu vũ vậy mà như thế lợi hại công tử vũ võ công cái thế không phải rất bình thường sao nếu như công tử vũ thật không biết võ công kia mới không bình thường lý tư nhìn xem lý do gian dạy nói công tử vũ c h u y ể n thừa võ thần ngươi sẽ không thật sự cho rằng công tử vũ hèn hạ kém tài à? nếu như công tử vũ không có bản lãnh võ thần sao lại c h u y ể n thụ cho hắn võ công rất nhiều đồ vật không thể chỉ nhìn bề ngoài nghe nói hồ hợi công tử hôm nay tại phủ đệ đại khai xác giới giết không ít nô tài người hầu lý tư ý vị thâm trường nói phụ thân dạy rất đúng lý do chắp tay cúi đầu khiêm tốn thụ giáo công tử hồ hợi bình thường ở bên ngoài biểu hiện rất tốt rất được danh o chính yêu thích nhưng chân thực tình huống lại như thế nào hồ hợi bạo ngược thị xác hoang dâm háo sắc trắng trận cướp đoạt dân nữ làm không ít nhưng bởi vì triệu cao quan hệ những gì hắn làm cũng bị ẩn giấu đi bắt đầu tăng thêm hồ hợi bình thường đều là tại phụ đệ mình chơi nơi đó có triệu cao la vong thủ hộ cùng chú í hồ hợi những pha sự kia cũng không người biết đến bây giờ triệu cao vừa chết la vong xảy ra vấn đề hồ hợi hoang mang lo sợ các loại vấn đề liền bạo lộ ra phụ thân yên tâm đứa bé ngày sau tất nhiên cùng hồ hợi công tử bảo trì cự ly lý do nói hắn minh bạch lý tư cố ý đề cập hồ hợi không chỉ là muốn nói cho hắn biết nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn bề ngoài càng là nhắc nhở hắn hồ hợi không có tác dụng lớn bớt tiếp xúc thì tốt hơn ừ m lý tư khẽ gật đầu giờ k h ắ c này hắn đối mới xuất hiện triệu vũ ngược lại là có thêm một vòng hiếu kỳ không chỉ là lý tư hàm dương thành bên trong vô luận công tử phụ tô hồ hợi vẫn là vương tiễn vương bí phùng thứ tật ngông nghị các loại công tử văn võ đại thần cũng đối cái này còn chưa tới tới triệu vũ cảm thấy hiếu kỳ bốn lúc xế chiều doanh chính xa giá trở lại hàm dương công tử p h ụ tô và văn võ bách quan xếp hàng đón lấy khi thấy doanh chính lúc mọi người đều là run lên mặc dù đã biết rõ do doanh chính khôi phục tuổi trẻ nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn như cũ rung động không hiểu bất quá bọn hắn cũng bẹn vẹn thất thần một cái liền ngay cả bận b i ể u túi đầu c ù n g kính nói bái kiến bệ hạ chúc mừng bệ hạ thu hoạch được thần dược trường sinh bất lão thọ cùng trời đất bình thân doanh chính người mặc ác long bảo đối với triệu vũ bọn hắn cũng là hiếu kỳ cực kỳ tốt một cái phong thần tuấn lãng trọc thế tốt công tử nhìn thấy triệu vũ bọn hắn cảm giác đầu tiên chính là đẹp trai tuấn mỹ vô xong khí chất siêu phàm xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử cũng không đủ đại ca thân hình thẳng tắp khuôn mặt hoàn mỹ đến cực điểm giống như thần nhân hoàn toàn nhìn không ra là một cái cao thủ tuyệt thế công tử phù tô âm thầm sợ h ã i thán phục bản thân hắn hình dạng xuất chúng học giàu năm xe cũng là một cái mỹ nam tử nhưng cùng triệu vũ so sánh liền có vẻ thua chị kém em mà triệu vũ trên thân không nhìn thấy mảy may võ giả khí chất phản phất một cái bất cần đời nhẹ nhàng quý công tử lê thởm một cái con hoang vậy mà dáng r ấ t đẹp trai như vậy còn thu hoạch được võ thần ư u hái dựa vào cái gì hồ hợi nhìn qua triệu vũ đôi mắt chỗ sâu mang theo thật sâu hận ý trong lòng gầm thét gào thét công tử vũ quả nhiên bất、phàm. trách không được có thể thu hoạch được võ thần lọt mắt xanh lý tư vương tiễn vương b i các loại văn võ đại thần trong lòng thầm nghĩ cái này tiểu tử chính là hậu thế chứ danh tần nhị thế hồ hợi a dám đối ta có ý xem ra thiếu khuyết xã hội đánh đập a triệu vũ bình tĩnh đánh giá văn võ đại thần nhưng hắn c ô n g tham tạo hóa trước tiên cảm nhận được hồ hợi ác ý hắn ánh mắt xuống trên người hồ hợi hồ hợi lập tức tâm thần r u lên vội vàng túi lầu xuống không dám cùng triệu vũ đối mặt nhìn thấy hồ hợi bộ dáng này triệu vũ trong lòng lắc đầu thật sự là một phế vật t r á c không được đại tần sẽ hai thế mà chết hôm nay t r ô m có hai kiện đại hỷ sự muốn cùng chư vị ái khanh chia sẻ doanh chính nhìn xem chúng đại thần uy nghiêm gương mặt hiếm thấy lộ ra mỉm cười kiện thứ nhất việc vui chắc hẳn các ngươi cũng đoán được đó chính là chấm thu được vũ nhi hiến cùng chấm thuốc trường sinh bất lão chúc mừng bệ hạ q u â n thần chúc mừng bất quá trong lòng lại là kinh ngạc không thôi không nghĩ tới thuốc trường sinh bất lão lại là triệu vũ dâng lên đi mặc dù bọn hắn biết rõ thuốc này khẳng định là võ thần cho triệu vũ nhưng võ thần hiến cho doanh chính cùng triệu vũ hiến cho doanh chính hoàn toàn là hai khái niệm phù tô trong lòng căng thẳng nhịn không được có chút ghen ghét triệu vũ hảo vận có hiến thuốc trường sinh bất lao cái này thiên đại công lao triệu vũ đơn giản bình bộ thanh vân thậm chí đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp hồ hợi trong lòng càng là ghen tị vặn vẹo phát cuồng một đám văn võ đ ỗ n g nhiên có dũng khí triều đình thế cục sắp biến thiên cảm giác doanh chính không để ý đến tâm tư của mọi người tiếp tục nói kiện thứ hai về vui chính là châm tìm về a phòng còn có vũ nhi chúc mừng bệ hạ tại quần thần chúc mừng bên trong doanh chính không có nhiều lời sắc trời không còn sớm mà lại tàu xe mệt mỏi có chuyện gì ngày mai lại nói cũng không muộn thì như cho triệu vũ phong vương trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ cho triệu vũ phong cái gì vương liền chờ ngày mai nhưng mà cái này một đêm nhất định là vô số người đêm không ngủ bất quá làm kẻ đầu têu triệu vũ nhưng không có mảy may mất ngủ lại làm mới một ngày không giờ sáng qua đi triệu vũ ôm gương mặt xinh đẹp hừng hồng đôi mắt đẹp xuân ý phun trào diễm linh cơ toàn thân thông thái trong lòng mặc n i ệ m nói đánh dấu đinh đánh dấu thành công chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được nhập mộng thẻ một tấm có thể nhập người khác n g cảnh bệnh m ộ cảnh nhập mộng thẻ có tác dụng quái gì a triệu vũ c ứ m ô i cảm giác rất gân gà đúng rồi hồ hợi kia mắt con dám đối ta có lý đoán chừng trong lòng tính toán làm sao làm ta đi triệu vũ nghĩ đến hôm nay nhìn thấy hồ hợi nhãn thần trong lòng hơi đậu tên mắt con này làm ngươi đại ca ta sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là xã hội đánh đập triệu vũ sử dụng nhập m ộ n g thẻ bất quá hắn không phải nhập hồ hợi mậu dù sao ở trong mơ ước hiếp hồ hợi cũng không có gì ý tứ hắn muốn nhập chính là doanh chính mậu cho chính ca phim thấu một cái chắc hẳn rất có ý tứ triệu vũ nghĩ đến kiếp trước xem một chút chặt g giút tiểu thuyết chủ nhóm ngay tại quần bên trong thần côn cho quần viên phim tấu h phim tấu h nhất thời thoải mái một mực phim tấu h một mực thoải mái hắn liền nhập n g ộ n g cho danh o chính phim tấu h một cái đại tần nhị thế mà chết ông theo nhập n g ộ n g thẻ sử dụng triệu vũ đi tới danh o chính trong mầm bốn chương ba mươi bảy chấm đại tần vong chương ba mươi bảy chấm đại tần vong ừ m đây là nơi nào chấm không phải nghỉ ngơi sao danh o chính nhìn xem chung quanh xa lạ trắng cảnh rất là n g h i hoặc và anh đông nhiên một tiếng oanh minh thiên địa biến sắc một khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống chẳng lẽ chấm cứ như vậy bị thiên thạch đập chết rồi ngay tại doanh chính cho là mình hẳn phải chết thời điểm hắn lại phát hiện hắn tựa như trong suốt thiên thạch không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào chẳng lẽ chấm chết rồi mang theo n g h i hoặc doanh chính nhìn về phía trước mặt thiên thạch phía trên có mười một chữ to v o n g tần người hồ t h ủ y hoàng đế chết mà điểm doanh chính mày kiếm nhảy một cái s ắ c mặt trong nháy mắt lạnh xuống âm t r ầ m như vạn niên hàn băng đây là có chuyện gì chấm làm sao lại chết chấm có vũ nhi cầu phụ chú trường sinh bất tử vĩnh viễn tuổi trẻ đại tần đem vạn thế bất hủ doanh chính trầm giọng tự nói sắc bén con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m thiên thạch đúng lúc này chung quanh tràng cảnh bỗng nhiên biến hóa doanh chính phát hiện hắn đi tới một tòa hành cung tòa này hành cung hắn nhận biết triệu q u ố cồn c c ắ t cung doanh chính hướng hành cung đi đến lại phát hiện vô cùng quỷ dị một màn cái gặp trên giường nằm một cái s ắ p mặt tái nhật cùng hắn như lúc đồng dạng người đây là chấm doanh chính ánh mắt có chút h ư n g tụ nhìn c h ầ m c h ầ m trên giường thân ảnh sau đó lại nhìn về phía một bên triệu cao càng thêm nghĩ hoặc đây là nơi nào triệu cao không phải bị võ thần giết sao con bị chém thành hai nửa tuyệt không có khả năng còn sống triệu cao doanh chính h ô nhưng mà triệu cao lại phảng phất giống như không nghe thấy doanh chính tiến lên đưa tay hướng triệu cao đẩy đi lại kinh hại phát hiện tay của hắn theo triệu cao trong thân thể xuyên qua thật giống như hắn cùng triệu cao không còn một cái thế giới trong đó một cái là hư hảo đồng dạng hắn phát hiện hắn không cách nào ảnh hưởng đến người nơi này doanh chính không nói chuyện l ặ n g lặng nhìn xem lúc này trên giường thủy hoàng đế đã nhanh không được hắn lập xuống di chiếu nhường công tử phụ tô kế thừa hoàng vị sau đó liền băng hạ v ậ hạ triệu cao đưa tay thăm dò phát hiện thủy hoàng đế băng hà về sau nhãn thần lập tức trở nên dữ tợn hắn nhìn xem trong tay di chiếu thanh âm dữ tợn bậy hạ à ngươi nhường p h ụ tô kế thừa hoàng vị ngươi nhường nô tài sống thế nào doanh chính nhìn thấy triệu cao trở mặt cùng dữ tợn lời nói trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm không tốt quả nhiên triệu cao không có lập tức tuyên bố thủy hoàng đế băng hà sự t ì n h mà là trước hết để cho công tử hồ i hợi cùng lý tư tiến đến cái gì bậy hạ băng hà lý tư kinh ngạc không thôi hồ hợi lập tức ra vẻ bị thương Bất quá bọn quá hắn hơn chính chú ý lý à Di Di Chiếu sự tình. Triệu đại Chiếu. có tình. nhân, bệ hạ nhưng sự bệ l tư hỏi. Triệu cao đem chiếu đưa cho hạ Triệu Di Tư, bệ cao đưa đem Lý nhìn ư trưởng Tư ờ giờ n công băng nhóm chúng ta cần mau chóng đón quay về công tử, chấp đại tần. n g chấp tô tử thừa ta tử, phụ hạ hà, h kế đế mau quay đại vị. về Bây bệ Lý tư nhìn xem di chiếu nói đứng ở bên cạnh phảng phất người xem doanh chính ngay vậy vui mừng gật gật đầu lý tư quả nhiên không phụ chấm kỳ vọng cao lý đại nhân phụ tô công tử thân cận nó ra cùng lý đại nhân lý niệm hoàn toàn khác biệt nếu là phụ tô công tử kế thừa đế vị lý đại nhân còn có thể có được hôm nay địa vị triệu cao nhìn xem lý tư ý vị thâm trưởng nói triệu cao người đây là ý gì lý tư sắc mặt s ứ n g sở chất hỏi triệu cao cười âm hiểm một tiếng nói lý đại nhân nếu như phủ tô công tử kế vị lý đại nhân đến lúc đó có cái gì hạ chẳng có thể nghĩ có thể toàn thân trở ra chỉ sợ cũng không tệ lý đại nhân sao không cùng ta cùng nhau nâng đỡ hồ i hợi công tử kế vị đến lúc đó lý đại nhân chính là tỏm lòng c h i thần dưới một người trên vạn người hồ hợi nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên vội vàng hướng lý tư hứa hẹn Căng đoan Lý triệu ư ư ngày sau d một t người, đại nhân phú tô công tử có mông điểm ủng hộ mông điểm thế nhưng là tay cầm ba mươi vạn đại tần tinh nhuệ lý tư không có bằng lòng nhưng hiển nhiên tâm động triệu cao sớm có chuẩn bị lộ ra hoa cúc nụ cười nói bây giờ bệ hạ băng hà chỉ có nhóm chúng ta ba người biết rõ nhóm chúng ta đổi một cái di chiếu sau đó hộ tống bệ hạ hồi chiều lại xuống chỉ ban được chết phù tô cùng mông điểm đại sự như thế có thể thành vậy lý tư nghĩ nghĩ kế hoạch này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện lấy phù tô tính cách quyết định là không dám vi phạm bệ hạ ý chỉ cùng mông điểm tạo phản chỉ cần phù tô cùng mông điểm vừa chết hồi hợi kế vị sẽ không còn áp lực nghĩ tới đây lý tư cũng đồng ý xuống tới n ị c tặc cầu nô tài thật nên bầm thây vạn đoạn nhìn đến đây doanh chính giận không kèm được thật muốn xông đi lên chém chết cái này mấy cái này nực tặc nhưng mà nơi này không biết rõ là một cảnh vẫn là cái gì địa phương hắn chỉ có thể nhìn không cách nào can thiệp hình ảnh vẫn còn tiếp tục triệu cao lý tư cùng hồ hợi dựa theo kế hoạch hộ tống thủy hoàng đế di thể quay về hàm dương đồng thời không để cho người biết rõ hoài nghi người đều bị triệu cao thủ hạ la vong sát thủ xử lý sau đó triệu cao hạ chỉ ban được chết phủ tô cùng mông điểm hồ hợi cái vị mặc dù hồ hợi cái vị lai lịch bất chính nhưng dù sao cũng là doanh chính nhi tử doanh chính cũng nghĩ nhìn xem nếu như hồ hợi cái này hoàng đế nên được có thể hắn cũng không phải không thể cân nhắc nhưng mà doanh chính không nghĩ tới chính là hồ hợi đơn giản ngu ngốc đến cực điểm trên triều đình còn nhường triệu cao một tay che trời chỉ hiệu bảo ngựa phế vật chấm làm sao sinh như thế cái ngựa tử doanh chính giận mắng lại không ngăn cản được hình ảnh không ngừng luân chuyển hắn thấy được hồ hợi tàn sát huynh đệ tìm n ộ i thấy được thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía thấy được lý tư bị triệu cao chém ngang lưng thấy được đại tần bị hạ vũ lưu bang các loại chư hầu hủy diệt hàm dương tức thì bị hạng vũ một cái đại hỏa cho một mồi lửa chấm đại tần vong doanh chính trở nên thất thần bốn hoàng cung thẩm cung trên giường rồng doanh chính đột nhiên bừng tỉnh nguyên lai là giấc mộng doanh chính thở hồn hẹn lòng còn sợ hãi hắn đại tần vậy mà hai thế mà chết cứ việc cái này chỉ là giấc mộng nhưng cái này mộng lại sâu khắc sâu tiến vào trong lòng của hắn trong đầu vung đi không được xóa chi không rơi cái này trong mộng vì cái gì không nhìn thấy vũ nhi doanh chính hơi nghi hoặc một chút trận một đạo linh quang theo trong đầu hắn hiện lên hắn có thể tìm tới triệu vũ là bởi vì đại đạo kim bảng xuất hiện nếu như đại đạo kim bảng chưa từng xuất hiện hắn liền sẽ không đi tìm võ thần cũng sẽ không tìm được hạ ngọc phòng cùng triệu vũ chẳng lẽ trong ngộng hết thệ là không có đại đạo kim bảng mà sẽ phát sinh sự tình doanh chính mặc dù không tin nhưng hắn cẩn thận cân nhắc trong ngộng chuyện phát sinh lại phát hiện không có chút nào sơ hở nếu như hắn thật đột nhiên băng hà mà triệu cao lại không có chết như vậy sự t ì n h thật có khả năng giống trong ngộng như thế diễn biến số dưới hắn đại tần đem hai thế mà chết thua ở hồ hời tên ngu xuẩn kia cùng triệu cao cái kia cầu nô tài trong tay n chương ba mươi tám r o n t có hàn quang phong hào Bất quả hắn võ vương canh trong ngộng hai chương lại i phát ba mươi tám phong hào võ vương canh hai n h một đêm thời gian lạng yên mã qua ngày thứ hai công tử sáng sớm triệu vũ bị một trận tiếng gõ cửa đánh thức theo diễm linh cơ mềm mại trong lồng ngực nằm đầu mở ra nhập nhèm con ngươi tiến đến nương theo lấy triệu vũ thanh âm minh châu bưng nước nóng từ bên ngoài chậm rãi đi tới ôn nhu nói công tử hôm nay ngươi cũng không thể ngủ nướng nha vì cái gì triệu vũ huệ phải hỏi lập tức cá ướp muối t r ở mình đầu gối lên diễm linh cơ trong ngực tiếp tục ngủ công tử hôm nay thế nhưng là ngươi nhận tổ quy tông thời gian thú chi bệ hạ còn muốn cho công tử phong vương cũng không thể không đi thôi minh châu cầm khăn mặt đi đến trước giường nhìn xem nằm ỉ triệu vũ cười một tiếng công tử thật đúng là tùy hứng không đi cũng không có gì ta lại không thèm để ý chính ca phong thưởng triệu vũ đưa tay nắm ở minh châu v ò n g e o dùng sức kéo một phát a minh châu kinh hô nở nang thân thể mềm mại rót vào triệu vũ trong ngực s a n g r ộ n g công tử đừng làm rộn chờ ngươi trở về muốn làm cái gì người ta đều tùy ngươi linh cơ m g ồ i muội ngươi cũng không khuyên một chút công tử minh châu đôi mắt đẹp vú oán nhìn về phía một bên xem trò vui diễm linh cơ nếu như triệu vũ là hoàng đế nàng khẳng định là cái hại nước hại dân yêu cơ từ đây quân vương không t ạ o triều liền có phần của nàng chủ nhân đ ưa thích như thế nào người ta liền như thế nào không nên t ạ o triều lại có quan hệ thế nào diễm linh cơ thanh âm thăm thẳm huyện chuyển đến hay rung động lòng người vẫn là linh cơ bảo bối hiểu ta triệu vũ đưa tay đem hai cá i yêu tinh ôm vào trong ngực mỉm cười bất quá chính ca mặt mũi vẫn là đến cho chờ bản công tử tỉnh ngủ liền đi triệu vũ đầu tại cá mập lớn trong ngực túi l ư n g túi lưng minh châu trắng non tay trắng ôm triệu vũ cũng không nói thêm lời nàng sáng sớm tới chỉ là cho triệu vũ để tỉnh một câu đã triệu vũ biết rõ n à n g sẽ không còn nhiều dù sao công tử ưa thích liên tốt mặt trời lên cao triệu vũ rốt cục t ỉ n h ngủ vừa lòng thỏa ý tại minh châu cùng diễm linh cơ phục thị dưới triệu vũ rửa mặt mặt trình tề chuẩn bị cho chính ca một bộ mặt đi trên tàu t r i ề u ai ú công tử ngươi có thể tính t ỉ n h chờ phía ngoài tiểu thái g i á m vội vã tiến lên trong mắt tràn đầy thấp t h ỏ g triệu vũ lần thứ nhất vào t r i ề u tự nhiên cần người dẫn đường tiểu thái g i á m sáng sớm liền đến nhưng triệu vũ chưa tình ngủ bên ngoài có kinh n g trông coi tiểu thái dám căn bản vào không được đương nhiên nơi này tình huống đã sớm hướng doanh chính bẩm báo doanh chính không có nhiều lời chỉ là phân phó các loại triệu vũ tỉnh lại lại đi đi thôi triệu vũ thản nhiên nói đi theo tiểu thái g i á m đi vào trương đại cung trương đại cung cao tới nền tảng mấy c h ụ c trượng trong cung điện có một trăm linh tám cây kình thiên trụ lớn trụ lớn bên trên có tường đầu hắc long vân quanh uy nghiêm thúc mục giờ phút này trương đại cung ngay tại cử hành t r i ề u hội bởi vì triệu vũ trở về quan hệ công tử phụ tô công tử hồ hợi công tử cao công tử tương lư và văn võ bách quan đều đứng đại điện bên trong trang nghiêm t ú c mục doanh chính ngồi ở trên phương long trên ghế thân mang màu đen long b à o đầu đội m ộ ư ơ i hai chuối ngọc trên mũ miệng thấy không rõ khuôn mặt không nhìn thấy hắn sướng vui giận buồn u i nghiêm ba khí đế u i thâm bất khả chắc khởi bẩm bệ hạ công tử vũ đến lúc này một cái thái g i á m từ bên ngoài tiến đến bẩm bảo nói cái này tiểu tử rốt cục t ỉ n h n g ủ sao doanh chính trong lòng cười mắng trên mặt nhưng không có mảy may biểu lộ nói tuyên tuyên công tử võ yết kiến theo âm thanh sắc nhọn trói thai văng lên triệu vũ từ bên ngoài thản nhiên đi tới lập tức Trong đại ca, gật gật ca ngươi hôm nay lần thứ nhất vào triều không biết do thời gian đến trễ có thể lý giải nhưng ngươi phân phó thủ hạ ngăn cản phụ hoàng người mang tin tức cố ý ngủ nướng nhường phụ hoàng cùng văn võ đại thần chờ lâu như vậy có phải hay không quá phận rồi lý tư vương bí m o n g nghị các loại văn võ đại thần trong lòng ngưỡng tụ chuẩn bị xem kịp vui đối với triệu vũ c h ầ m rãi tới c h ầ m a trong lòng bọn họ cũng là có chút bất mãn ngươi là nhỏ mười tám hồ hợi triệu vũ hít mắt nhìn xem nhảy ra hồ hợi không tệ đại ca có gì chỉ giáo hồ hợi gật gật đầu ngẩng lên cổ nhìn thẳng triệu vũ thật vất vả tìm tới triệu vũ ư ợ điểm h ã n cũng không sợ cha hoàng đô không nói gì thêm ngươi gấp cái gì triệu vũ nhàn nhạt, nhạt nhìn qua hồ hợi quát lớn không biết rõ trưởng ấu có thứ tự huynh trưởng vi phụ sao triệu cao chính là như vậy dạy ngươi không đúng triệu cao chính là người tặc hôm nay làm đại ca liền hảo hảo dạy dấu ngươi nói xong triệu vũ đưa tay chính là một bàn tay ba tiếng vang lanh lảnh tại đại điện q u a n quần tất cả mọi người kinh ngạc phú tô lý tư phùng khứ tật vương bí mông nghị bọn người há to mồm trứng to mắt làm sao cũng không nghĩ tới triệu vũ vậy mà lại độc thủ mà hồ hợi trực tiếp bị triệu vũ một bàn tay đánh hôn mê rồi đau đớn kịch liệt nhường trong lòng của hắn lựa g i ậ n cọ một cái sông r a một cỗ nhiệt huyết lên não người dám đánh ta hồ hợi mắt đỏ phẫn nộ đau đớn cùng bị đánh khuất nhục nhường lý trí của hắn bị nuốt hết giận dữ hét người cái con hoang lại dám đánh ta ta giết n g ư ơ i hắn lời này vừa ra làm cho văn võ bá quan cùng nhau biến sắc doanh chính trong mắt lanh ý càng sâu mà triệu vũ nhìn thấy rút kiếm hướng hắn đánh tới hồ hợi nhãn thần lập tức trở nên lang liệt bắt đầu hắn không phải phẫn nộ hồ hợi đối với hắn đậu thủ mà là hồ hợi dám mắng hắn con hoang muốn chết triệu vũ nhấc chân một cước đá vào hồ hợi ngực lực lượng cường đại nổ t u n g tiên tiên h cảnh hồ hợi trong nháy mắt như là d i ệ u bị đứt dây bay ra ngoài trùng điệp đâm vào đại điện trên trụ đá phấp một ngụm tiên huyết phun ra hồ hợi trực tiếp hôn mê bất tỉnh không có chết bất quá đã phế đi cả một đời chỉ có thể nằm sống không bằng chết đại điện hoàn toàn t ĩ n h mịch chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ phát triển thành dạng này thật bắt đệ phù tô kinh hô vội vàng chạy tới xem xét hắn phát hiện hồ hợi bị thương rất nặng đại ca thật bắt đệ mặc dù có lôi nhưng ngươi xuất thủ không khỏi quá nặng đi a phù tô chất hỏi nếu không phải xem ở phụ hoàng trên mặt mũi hắn đã là cái người chết triệu vũ thản nhiên nói hắn biết rõ do doanh chính sẽ không trách hắn bởi vì tối hôm qua hắn đã cho hồ hợi trải qua nhãn dược nếu như hồ hợi thành thành thật thật hắn còn không thèm để ý nhưng hồ hợi vậy mà nhảy ra làm hắn còn dám mắng hắn con hoang lưu hắn một hơi đã là nhân tử hồ hợi không biết lễ phép gieo gió gặp bão dẫn đi nhường ngựa ý trị thương cho hắn lúc này doanh chính mở miệng hắn giải quyết dứt khoát văn võ đại thần trong lòng hướng tụ không nghĩ tới bệ hạ vậy mà như thế thiên vị triệu vũ xem ra triệu vũ tại bệ hạ trong lòng vị trí rất cao a nghĩ tới đây rất nhiều người đại thần trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý niệm trong đầu triệu vũ tuyệt đối không thể đắc tội cái này ra hỏa là cái người hung ác người hung ác không đáng sợ đáng sợ là cái này người hung ác còn có bệ hạ che chở bất quá luôn có đầu sát người tỷ như giờ phút này ngự sử đại phu đứng vậy vạch tội nói bệ hạ công tử vũ không chỉ có vào chiều khoan thai tới trưởng không có chút nào quy củ còn trước mặt mọi người hành hung bất chấp vương pháp thỉnh bệ hạ nghiêm tra đối mặt ngự sử đại phu vạch tội lý tư vương bí bọn người nhìn về phía triệu vũ muốn nhìn triệu vũ ưng đối như thế nào nhưng mà triệu vũ phảng phất không có nghe được lạng lặng đứng ở nơi đó tự có một cỗ quân địch vây khốn ngàn v ạ nặng n ta t ử lù lù bất động thong dong cùng bà khí chỉ là phần này tâm tính khí độ cho dù công tử phù tô cũng t r ê n lệch xa cái này tiểu tử quả nhiên có chấm p h o n g phạm đáng tiếc chính là tính tình quá mức bại hoại doanh chính mười hai chối ngọc trên mũ miệng phía dưới thâm thúy đôi mắt mang theo tán thưởng cùng bất đắc dĩ hôm nay triệu vũ cố ý ở nhà ô n mỹ nhân ngủ đến giữa trưa mới đến hiển nhiên là lần nữa nói cho hắn biết không muốn lên triều không muốn quản lý chính、sự. d u n g triệu vũ nói chính là chỉ muốn làm một cái cá ướp mới Trong bây giờ trường sinh bất tử hắn muốn làm cái cá ướp mới cũng không phải không thể bất quá ngẫu nhiên vẫn là đến xoay người mới được doanh chính nhìn qua phía dưới lạnh nhạt mà đứng triệu vũ trong lòng sớm đã có quyết định t ố t vũ nhi lần thứ nhất vào triều đến trễ t ỉ n h có thể hiểu hồ hợi không biết lễ phép gieo gió gặp bão việc này đã định không cần bàn lại doanh chính nhàn nhạt ánh mắt đảo qua ngự sử đại phu mang theo một c ô không thể nghi ngờ uy nghiêm đây ngự sử đại phu tâm thần run lên không dám nhiều lời vội vàng lui ra đám người t h ấ y thế đối triệu vũ ân sủng có càng sâu hiểu rõ triệu vũ giản tại đế tâm tuyệt không thể đắc tội ngự sử đại phu lui ra về sau doanh chính nói thẳng người tới tuyên chỉ vâng b ậ y hạ một cái lao thái dám tiến lên xuất ra sớm đã chuẩn bị xong thánh chỉ hướng về phía phía dưới văn võ ba quan tuyên đ ọ c nói phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết công tử vũ thiên phú dị bẩm truyền thừa võ thần tu luyện có thành cựu vẫn long cốc chu sát mặc gia phản định dâng lên thuốc trường sinh bất lão công lớn lao chỗ này đặc chuẩn vào châu không phải bước dạo lên điện được đeo kiếm Tiết khen bất danh, tự do xuất khen danh, nhập hoàng do chương u n g k ô n g vào triều, t r chấp trưởng là võng, thống ba mươi chín si vưu kiếm mới bản g danh sách ba c â y anh chương ba mươi chín si vưu kiếm mới bản g danh sách ba c â y anh cái gì công tử vũ vậy mà phong vương rồi cái này cũng đại điện lập tức một mảnh xôn xao cho dù ai cũng không nghĩ tới danh o chính vậy mà phong triệu vũ là vương còn có vào chầu không phải bức dạo lên điện được đeo kiếm t i ế t khen bất danh tự do xuất nhập h o à n cùng không vào chiều những này đãi ngộ đơn giản chân chính có thể xưng dưới một người trên vạn người cho dù công tử phù tô nội tâm cũng tràn ngập ghen ghét hắn đến bây giờ còn không có tức vị triệu vũ cũng đã phong vương vậy hạ việc này chỉ sợ không ổn lúc này liền có đại thần tiến lên muốn khuyên can doanh chính trực tiếp ngắt lời nói c h â m nói qua võ thần nếu là dâng lên long nguyên liền phong tần vương bây giờ vũ nhi dâng lên thuốc trường sinh bất lão phong vương cũng là chuyện đương nhiên người nghị chấm nuốt lời đang khi nói chuyện một cỗ nuốt lục hợp quét bát hoang vô thượng uy nghiêm khí thế lan c h ẳ n ra vừa mới đứng ra đại thần nằm d ạ p trên mặt đất trong lòng hoảng sợ vội nói vi thần không dám việc này đã định không cần bàn lại bãi triều nói xong doanh chính không cho những người khác nói chuyện cơ hội đứng dậy liền trực tiếp hướng về sau điện đi đến lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau võ vương triệu vũ cũng có, có chút ngoài ý m u ố n hắn vốn định muốn cái nhàn tản vương ra là đủ rồi không nghĩ tới chính ca cho hắn đến cái võ vương nhìn xem chính ca chạy chối chết chỉ sợ không chỉ là tránh né quần thần cũng có tránh né hắn ý tứ bất quá võ vương liền võ vương đi nghe vẫn rất ba khí Húng、chi ta gọi triệu vũ võ đạo thông thần phong võ vương lại như thế nào ai dám không phục triệu vũ trong lòng dâng lên một cỗ b á khí cá ước mối lâu ngẫu nhiên lật một cái thân cũng không tệ húng chi võ vương không cần xử lý chính sự không cần l ê n triều nhiều nhất tự quản lý giang hồ sự t ì n h mà giang hồ sự t ì n h chỉ cần vũ lực đầy đủ cũng không phiền phức mà hắn chính là không bao giờ thiếu vũ lực dưới tay hắn cường giả như mây chấn áp giang hồ dễ như trở bàn tay so sánh triều đình triệu vũ hơn nữa thích giang hồ võ vương tựa hồ cũng không tệ mà tại triệu vũ suy tư thời khắc t r u n g quanh công tử đại thần nhao nhao tiến lên chúc mừng chúc mừng đại ca thấn thăng võ vương chúc mừng võ vương chúc mừng võ vương triệu vũ khẽ vất cảm tùy ý khách sáo vài câu liền ly khai trương đài c u n g quay trở về chỗ mình ở mà hắn tại trương đài cung hành hung hồ hợi dâng lên thuốc trường sinh bất lão bị phong võ vương sự tỉnh cũng như mười hai cấp như gió bão cấp tốc quét sạch thiên hạ chư tử bách gia sáu nước quý tộc nhao nhao chấn động bốn đông quận tiểu thánh hiền trang tuân tử đứng tại tàng kinh các phía trước cửa sổ ánh mắt u n g dùng một kiếm định t h u ộ c h ạ chu triệu cao mặc dù có chố khuyết đại cũng không phải thiên nhân có thể đụng sợ là đã nhập lục địa thần tiên c h i cảnh c h ắ c không được dám xưng võ thần t u ấ n tử trong lòng cảm khái cho dù võ thần trước đó không có nhập lục địa thần tiên nhưng đạt được long nguyên sau khẳng định có thể bước vào về phấn doanh chính lấy được thuốc trường sinh bất lão hắn thấy chỉ sợ chỉ là tam chuyển tạo hóa đan tăng t h ọ trăm năm mà thôi sau lưng hắn thì là nho ra ba vị đương gia phục nghiệm nhan lộ cùng trương lương ba người đều có đ ă n chiêu trương lương cầm trong tay tin tức tâm thần ngưng trọng doanh chính vậy mà đạt được thuốc trường sinh bất lão võ thần vậy mà lại đem long nguyên cho hắn cho dù công tử vũ là võ thần đệ tử cũng không nên a chẳng lẽ võ thần thật thành thần không cần long nguyên hay là doanh chính trong miệng thuốc trường sinh bất lão chỉ là tam c h u y ể n tạo hóa đan cho triệu vũ phong vương chỉ là vì mê hoặc thiên hạ kỳ thật hắn căn bản không có đạt được long nguyên trương lương trong đầu hiện hiện vô số suy đoán dù hắn túc trí đam mưu giờ phút này cũng nghĩ không thông nhưng hắn minh bạch một cái trường sinh bất tử đế vương đáng sợ mà doanh chính không chết hắn nghĩ phú quốc gần như không có khả năng cho dù danh o chính hiện tại chỉ là tăng thọ trăm năm nhưng có đại đạo kim bảng trường sinh có hy vọng hắn n g n g đầu nhìn về phía bầu trời đại đạo kim bảng doanh chính bởi vậy trường sinh ta muốn lật đổ bạo tần có lẽ chỉ có thể dựa vào đại đạo kim bảng bán thưởng đại đạo kim bảng không có chính t a cùng lập trường nếu như hắn tìm tới càng nhiều danh kiếm liền có thể thu hoạch được càng nhiều bán thưởng thậm chí nếu như phía sau bảng danh sách có thể chiếm cứ đứng đầu bảng nói không chừng liền có thể thu hoạch được lật đổ bạo tần cường đại lực lượng đáng tiếc mặc ra từ phu tử bị giết không phải vậy nói không chừng còn có thể rèn đúc mấy trôi giống như thủy hàn kiếm bảo kiếm t r ư ơ n g lương thở dài trong lòng trong lòng quyết định liên hợp thiên hạ phản tần thế lực thu thập thần kiếm bảng trên thần kiếm thu hoạch ban thưởng đồng thời tìm đúc kiếm đại sư rèn đúc mạnh hơn thần kiếm tranh thủ đoạt được tốt hơn thứ tự tiếp theo liên hợp tất cả phản tần thế lực tranh thủ ở phía sau xuất hiện bảng danh sách bên trong thu hoạch được càng nhiều thứ tự cầm tới càng nhiều ban thưởng chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể lật đổ đại tần về phần các loại doanh chính chết đã không thể nào trừ phi ám sát bốn hội kê hạng thị nhất tộc hạng vũ cầm trong tay bá vương thương nghe thủ hạ bẩm báo tin tức cười nhạo nói v õ vương v õ thần truyền nhân ta cũng muốn kiến thức một chút hắn cái này võ vương có v õ thần mấy phần thực lực còn có cái kia v õ thần một kiếm định thục h ạ như bức đều thổi lên trời thật đúng là cho là hắn là thần hạng lương nghe vậy vội vàng nhắc nhở nói vũ nhi v õ thần một kiếm định thục h ạ có thể có chút khoa trường nhưng đối phương c ó thể tùy tiện chu sát t i ề m nhật triệu cao thực lực không thể coi t h ư ờ n g nói không chừng đã đạt tới trong truyền thuyết lục địa thần tiên tri cảnh tuyệt không thể trêu trọc bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy cho dù các phương thám tử lời thề son sát bọn hắn cũng không tin có người có thể một kiếm định thuộc hạ đây không phải là người có thể có được lực lượng nhưng võ thần thực lực kinh khủng điểm này không thể nghi ngờ ta biết rõ hạ vũ tùy ý qua loa một câu trong lòng tự nhiên là k h ô n g phục hắn nhìn qua bầu trời đại đạo ký bảng trong mắt tràn ngập t r ờ mong không biết rõ kế tiếp bảng danh sách là cái gì nếu tới cái võ tướng bảng liền tốt ta nhất định có thể đoạt được đệ nhất đại trạch sơn